Sau trận đấu, bởi vì mờ ưu từ lễ giáng sinh lịch đấu đến Đông Nghị Kỳ, vẫn luôn là liền chiến liền thắng, Ferguson đội bóng thế như trẻ tre, mà Manchester City nhiều lần mất điểm, song phương tranh lệch không ngừng thu nhỏ. Ngoại giới đối với Manchester City tình thế tương đối lo lắng, nhưng Guardiola đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Manchester City cũng không tồn tại cái gọi là nguy cơ, hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể vượt qua lễ giáng sinh cùng Đông Nghị Kỳ lịch đấu áp lực. Đồng thời, Manchester City nội bộ cũng phi thường kiên định tin tưởng, thay phiên là nhất định. Liên tiếp như mất điểm, đều muốn kiên trì thay phiên Không thay phiên, lấy tờ dơ mị ở kịp dạng này lịch đấu, đội bóng đến 3-4 tháng nhất định sập bản. Thể năng căn bản là không chịu được nổi, đến lúc đó lấy cái gì đi xung kích quản quân. Chương 842, Chelsea đánh gục. Cup FA vòng thứ tư, Manchester City sân khách khiêu chiến Nottingham. Đây vốn là hai chi thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc quyết đấu, nhưng làm trên thế giới lịch sử dài lâu nhất bóng đá câu lạc bộ, Nottingham tại mình sân nhà biểu hiện ra phi thường ngoan cường một mặt. Manchester City cứ việc không chế cầu quyền cùng nhịp điệu thi đấu, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Nottingham. Ngược lại là tại phút thứ 59 bị nút lợi dụng một lần phạt góc phá khung thành đạt được. Nhưng cái này dẫn bóng cũng triệt để đánh thức Manchester City. Sau đó, đầu tiên là Jesse Cole đánh đầu phá khung thành, tiếp lấy Adam Johnson nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu, vì Manchester City đem so với phần lịch chuyển. Cuối cùng Manchester City hai so với một sân khách lịch chuyển nút tấn cấp vòng thứ 5. Trở lại Manchester, Manchester City lại ngựa không dừng vó tiến về bờ biển Mỹ Nam. Tờ giờ bị ở kịp vòng 25, Manchester City sân khách khiêu chiến bờ biển Mỹ Nam. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, David C. va ngay tại vùng cấm địa tuyển đầu đưa ra một cước chọc khe. Tô Đông phản Việt vị hình thành đơn dào, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 32, Bẩm Mị ngạm lợi dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội, trước Arsenal cầu thủ bện nhí đưa ra chuyền bên trong, Cao Tiền đạo dị kịp đánh đầu phá khung thành, vì Bẩm Mị ngạm đem so với phân san đều tỷ số. Zhou Ha lần này thủ môn trong quá trình, lại một lần nữa bộc lộ ra sai lầm. Nhưng ở phút thứ 39, Tô Đông tiếp đồng đội chuyền bóng về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, mắt thấy liền muốn r짓 vào xạ chỉnh phạm vi lúc, thảm tao đối phương phạm lỗi, thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lần này Tô Đông tự mình chủ phạt, tinh chuẩn lá dụng cầu, vòng qua bức tường người về sau, thẳng treo cầu môn góc chết, hai so với một. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến tranh tài cuối cùng. Manchester City sân khách 2 so với 1 thắng hiểm bờ mì ngảm. Đã xong bờ mì ngảm tranh tài về sau, Manchester City một đoàn người trở về tới Manchester Cạ gì Tỉnh Tổng, đã là hơn 10 giờ đêm. Có thể để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Sô Dì A nổ cùng bờ Dì gì sợ tèn đều đang huấn luyện căn cứ nên đón đội bóng. Muốn nói đúng trận bờ mì ngảm cũng không phải cái gì trọng yếu tranh tài, không đến mức tình cảnh lớn như vậy a số gì ả nổ cùng bờ ghi gì gì sợ kẹn trước nói với cầu thủ mấy câu không có gì hơn chính là khẳng định bọn hắn tại sân khách biểu hiện đồng thời động viên bọn hắn ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục cắn chảy rằng chống nổi đông nghị kỳ cùng đa tuyến tác chiến gian nan thời kỳ trải qua bên trên mùa giải giáo huấn về sau Manchester City tầng quản lý cũng đều cơ bản rõ ràng lễ giáng sinh cùng đông nghị kỳ qua đi 2-3 tháng tư đa tuyến tác chiến cũng là giải ngoại hạng Anh gian nan nhất thời kỳ mà tại nói với cầu thủ xong nói về sau số gì ả nổ cùng bờ gì gì sợ kẹn liền đem Guardiola, Lietia đặc biệt nắm lần chờ huấn luyện viên tổ tô đông company cùng dạ bạ Lỷ Tạ bà tên cầu thủ cho mời đến phòng họp. Nhìn xem tô Đông bọn người rời đi, PP chờ còn lại cầu thủ lập tức đều hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện lớn. Đáng người tra một cái, quả nhiên. Khi bọn hắn tại bờ mị ngãm ác chiến thời điểm, Chelsea tại chuyển nhượng thị trường giai đoạn sau cùng, thành công từ Liverpool đưa vào ToeZ. Chuyển nhượng phí cao tới 5000 vạn bảng Anh. Ai cũng không nghĩ tới, tại chuyển nhượng thị trường giai đoạn sau cùng, đột nhiên tuân ra mạnh như vậy liệu. Chelsea bỏ ra 5000 bảng Anh mua xuống ToeZ về sau, Liverpool vừa quay đầu liền từ Newcastle đưa vào Andy Cauldron, bỏ ra 3000 bảng Anh. Từ AZ đưa vào sổ AZ, bỏ ra 2650 vạn bảng Anh. Các ngươi thấy thế nào? Trong phòng họp, bộ vị gì sở kện hướng đám người giới thiệu đội bóng vừa mới lấy được tình báo mới nhất, rất nhiều nội dung đều là sáng sớm ngày mai mới có thể tại truyền thông bên trên đăng xuất, thậm chí có thể muốn đợi đến sau thiên tài hội kiến báo, nhưng Manchester City tầng quản lý đối với cái này vẫn tương đối khẩn trương. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh cũng không phải tốt như vậy làm. MU ở phía sau theo đuổi không bỏ, tùy thời đều có thể lập bản, Arsenal cũng không ấm không đỏ, nhưng ngã ra thi đấu vòng tròn trước 4 Chelsea lại bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tô Z gia nhập liên minh không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực lớn cho Chelsea sức cạnh tranh, nhất là công kích hỏa lực. Kỹ thuật đoàn đội ước định nói thế nào? Guardiola quan tâm hỏi. Vỡ ghi gì sợ kèn lắp đầu, chúng ta trước mắt không có nắm giữ đến Tô Z tình huống cụ thể, cho nên không cách nào làm ra phản đoán. Nếu như hắn có thể tìm về đến Liverpool giai đoạn trước trạng thái đỉnh phong, kia không thể nghi ngờ sẽ là khá kinh người. Chelsea khoản giao dịch này sẽ rất có lợi, nhưng nếu như làm không được, chúng ta liền tương đối không coi trọng. Đây là một trận đánh cược trợ lý huấn luyện viên mạn nhẹ ngươi lì ên tia đặc biệt phân tích nói, Chelsea nhất định phải ra sức bảo vệ trước bốn, bọn hắn cũng nhất định phải tiến hành dẫn viện binh. tại trung vệ dẫn viện binh mục tiêu David Luiz bị chúng ta nhanh chân đến trước về sau, đưa vào nhất danh cường lực đạt được tay, là phi thường phù hợp Chelsea yêu cầu. đám người cũng đều nhao nhao gật đầu, cái này phân tích hợp tình hợp lý. rất nhiều người đều biết, tờ giờ bị ở kiếp kết sụt tiếp sóng phí chia, dẫn đến rất nhiều đội bóng coi trọng trong nước thi đấu vòng tròn, mà coi nhẹ ở đâu chiến tranh tài, thậm chí giống ở rổ tỉn cút loại này tấn công mà không có kết quả tranh tài, cơ bản đều không có gì đội bóng nguyện ý đi đánh. nguyên nhân rất đơn giản thật phi thường tốn sức, thậm chí có thể là lô vốn sinh ý. Nhưng có một chút, là bất luận cái gì một chi tờ giờ mi ở Elite cũng sẽ không coi nhẹ, đó chính là Cham Tion Elite từ cách dự thi. Tham gia Cham Tion Elite không chỉ chỉ là một cái thi đấu vòng tròn xếp hạng, cũng không chỉ chỉ là Cham Tion Elite dự thi tiền thưởng, mà là có được đối Cham Tion Elite liên quan tới nước anh tiền thưởng trong ao số tiền lớn kia quyền phân phối. Nói cách khác, chỉ có tham gia Cham Tion Elite đội bóng mới có tư cách đi thu hoạch Cham Tion Elite tiền thưởng trong giao bộ phận này tiền thưởng. Đây cũng là tương đương mê người. Tính toán tỉ mỉ Hegel cùng hắn Arsenal đã làm ra tốt nhất làm ngớ ngơ. Đó chính là tờ Mi ở lịch lượt X tối đại hóa phương thức chính là tại thi đấu vòng tròn sông vào trước 4, Champions League đánh vào vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại. Nói cách khác, Zerimi ở kịp trước 4 cùng Champions League vòng tháng 1 năm 16 đều là thu hoạch tương đối khá. Cho nên những năm này, Arsenal sách lược đều là vây quanh hai điểm này đến triển khai, về phần có thể hay không lấy được tốt hơn thành tích, cái này phải xem mệnh. Trước kia Mi ở kịp trước 4 cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, Arsenal liền xem như mỗi năm bán đi đội trưởng, đều có thể rớt vào trước 4, nhưng bây giờ không được, theo Manchester City cùng Tottenham hụt bữa chờ đội bóng quật khởi mạnh mẽ thi đấu vòng tròn trước 4 cạnh tranh đã trở nên chưa từng có kịch liệt, Liverpool trước mắt xếp hạng, cùng Chelsea ngã ra trước 4, chính là chứng minh tốt nhất. Cũng bởi vì như thế, cho nên Chelsea cùng Liverpool vô luận như thế nào đều muốn giết trở lại trước 4. Chelsea liều mạng đào Tô Z, Liverpool giá cao bộ hiện Tô Z về sau, vừa quay đầu lại đưa vào Andy cả Dồn cùng Su AZ, cái này không thể nghi ngờ cũng là muốn tăng thêm một bước đội bóng thực lực. Liverpool khẳng định cũng là đã sớm chuẩn bị, nếu không sẽ không như thế hiệu suất, bán đi Tô Z về sau, lập tức liền làm xong Andy Cạ Dồn cùng Su mà có khả năng nhất chính là Tô Đông nói đến đây lúc Cố ý dừng lại, nhìn về phía mọi người ở đây. Có thể ngồi tại phòng hội nghị này bên trong, cơ bản đều là nhân tinh, dạ bã lì Tạ cùng công ty cũng đều là đội bóng phó đội trưởng, đóng vai nhất định quản lý nhân vật, lúc này cũng có thể lập tức nghĩ đến Tô Đông nói tới ý tứ. Không sai, chúng ta cũng hoài nghi, Liverpool là ở ở, thậm chí là chủ động bán đi Tô Z, cho nên bọn hắn sớm liền thỏa đàm Andy cả Dồn cùng Su AZ, mà để Liverpool quyết định bán đi Tô Z nguyên nhân, chúng ta suy đoán, rất có thể là bởi vì Liverpool cảm thấy Tô Z đã không thể quay về lĩnh phong. Cái này hợp tình hợp lý. Tottenham Hotspur hiện tại còn khiếm khuyết điểm hóa hầu. Không phải đặc biệt ổn định. Nếu như Chelsea tập hợp lại, giết trở lại trước 4 vẫn rất có cơ hội. Mà Liverpool tối đa cũng chính là ở rổ trên khu, tiến trước 4 cơ bản không có khả năng. Guardiola có rõ ràng phản đoán. Thấy rõ ràng điểm này về sau, Tờ giờ bị ở kịp tiếp xuống thế cục cơ bản vẫn là Manchester City cùng MU ở giữa tranh đấu. Manchester City cần phải làm, như trước vẫn là hết sức cam đoan mình sức cạnh tranh, nhất là đông nghị kỳ về sau. Trước đó không lâu, Manchester City từng quản lý cấp gia đội bóng tiền thưởng, trong đó liền bao gồm một hạng ở rổ đỉnh cuộc đoạt giải quán quân tiền thưởng, phân lượng nhưng không chút nào bại bởi giải ngoại hạng Anh cái này cũng không khó coi ra, Manchester City tầng quản lý đối quán quân vinh dự khao khát. Kỳ thật đã ở rổ đỉnh cúp là thật không kiếm tiền liền gì, nếu là lại cho ra kết sổ tiền thưởng, kia câu lạc bộ thậm chí khả năng thâm hụt tiền kiếm gạo to, nhưng cái này cũng không có cách. Manchester City cái gì nội tỉnh đều không có, phi thường cần một phần châu Âu cấp bậc thi đấu sự tỉnh quán quân đến tăng thêm lực lượng. đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Manchester City ở rổ đỉnh cúp đấu vòng loại đối thủ đến từ Hy Lạp và gì. Chi này đội bóng tọa lạc tại Hy Lạp bắc bộ thành thị Thệ Sa Lụnĩ Kỳ Đông Nam vùng ngoại thành cát Lamaria. Cái này thuộc về một tòa tiểu thành thị đừng nói là cắt là ma ạ, liền xem như thẻ Xã Lộ Nỉ Kỳ, Manchester đều không có thẳng tới máy bay. Tiếng muốn làm sao đi đâu? Từ Manchester đến thẻ Xã Lộ Nỉ Kỳ thẳng tắt khoảng cách là hơn 2.000 cây số, nếu như máy bay thuê bao, hành trình hơn 3 giờ, cái này còn không bao gồm hành trình bên ngoài thời gian, cho nên đội bóng nhất định phải nâng lên một ngày ngăn lại thẻ Xã Lộ Nỉ Kỳ, cũng lựa chọn vào ở khách sạn. Cái này rất bình thường phiền phái. Câu lạc bộ không chỉ có muốn máy bay thuê bao đi tới đi lui, còn muốn khách sạn ăn ngủ, đôi này câu lạc bộ tới nói sẽ là một số lớn chi tiêu. đương nhiên. Đội bóng cũng có thể lựa chọn không muốn máy bay thuê bao, nhưng từ Manchester đi thẻ xả Loniqi, hoặc là chính là từ London bay, mỗi ngày chỉ có ban một, nếu như trước từ Manchester bay London, lại chuyển cơ, dự tính muốn 19 tiếng. Nếu như là từ Izertabun chuyển cơ, liền muốn 24 giờ. Đây chính là vì cái gì rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý đá ở rổ tiền cuộc nguyên nhân, kiếm không được tiền, còn thua lỗ bản. Kỳ thật, đây không phải ở rổ tiền cuộc đặc lưu vấn đề, theo Tô Đông biết, Trung Quốc diện tích lãnh thổ bao la, trong nước thi đấu vòng tròn cũng đồng dạng tồn tại dạng này vấn đề. Manchester City ngược lại không kém tiền cũng nguyện ý trên ở rổ đỉnh cục đầu nhập, cho nên câu lạc bộ mới cho ra không ít tiền thưởng, hy vọng cầu thủ có thể trên ở rổ đỉnh cục thêm chút sức, tranh thủ có thể có tư cách. Về phần Aji, căn cứ hy lạp truyền thông thuyết pháp, chi này đội bóng tại mình sân nhà đã 40 năm không có bị người công thắng qua, cơ hồ có thể nói là châu Âu trên sàn thi đấu vững chắc nhất sân nhà. Dương Tô Đông từ bờ gỉ dì sợ tẹn trong miệng nghe được bản này lúc báo danh, phản ứng đầu tiên chính là ngao ngảo. Cái này rất giống trong nước fan bóng đá treo chọc quốc túc là lượt cột cường đội, vài chục năm nay chỉ ở lượt cột vòng chung kết tua qua ba trận cầu, có phải hay không không có sai biệt. Khi Lập Sở Dĩ bị trở thành ơ rô heo năm nước, Sở Dĩ nghèo đến phá sản, đoán chừng liền cùng bọn hắn không thu gia châu thuế có quan hệ. Nhìn một cái bọn hắn trong nước truyền thông loại này hoa văn khoác lác bản sự, thật muốn thu gia châu thuế, khi Lập sẽ còn phá sản. Chương 843, Manchester City quá hung. Ngày 5 tháng 2 buổi chiều, Manchester United sân bóng. Họ giờ bị ở kịp vòng 26, Manchester City sân nhà lên chiến với West Brom vọng Gỗ ổn. Hiện trường sướng nôn viên một tiếng dẫn bóng trường âm về sau, Tô Đông cấp tốc xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, càng không ngừng cơ hai tay cuối cùng đến chủ tịch khán đài trước, dùng sức hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn. Hiện trường trên màn hình lớn cũng cho nhìn trên đài Tô Đông vị hôn thê Vương Sơ Tình một cái to lớn tả. Cả tòa sân bóng bên trong mỗi người đều đang vì Tô Đông cùng Vương Sơ Tình reo hò. Cái này đã trở thành Tô Đông chúc mừng dẫn bóng làm theo thông lệ, mà tất cả mọi người khát vọng lặp đi lặp lại nhìn thấy Tô Đông cái này chúc mừng động tác. Đến mức Manchester City fan bóng đá đều nói, Vương Sơ Tình chính là chi này đội bóng ngôi sao may mắn. Bởi vì mỗi một lần Tô Đông dẫn bóng, đều có thể vì Manchester City mang đến thắng lợi, mà mỗi lần dẫn bóng về sau Tô Đông đều sẽ hôn trong tay trái chiếc nhẫn kia, kia là hắn cùng Vương Sơ tình trước nhận đính hôn. Mà đêm nay, mở màn vẹn vẹn 3 phút, bọn hắn liền thấy Tô Đông dẫn bóng. Còn có so đây càng để cho người hưng phấn sự tình sao? Cả tòa sân bóng bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, tất cả mọi người đang hoan hô, đều đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự. Một 0 Tô Đông lấy được một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Manchester City một lần cánh trái tiến công, Marcelo tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, cánh trái sau khi đột phá chuyền bên trong, Tô Đông cấp tốc xên vào, không ngừng cầu trực tiếp lăn không dự bắn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Vô cùng vô cùng đặc sắc dẫn bóng, 1-0. Vừa mới mở màn, liền dùng một cước đặc sắc tuyệt luân lăng không rút bán, làm chủ đội thủ kéo ghi chép, dạng này bắt đầu như thế nào để cho người không hưng phấn. Tô Đông thủ kéo ghi chép về sau, Manchester City tiếp tục một mực khống chế cầu quyền, càng không ngừng đối Wesbøe giọ người phát động thế công. Phút thứ 21, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, cùng David Silva hoàn thành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp, hai người tại cực kỳ nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hoàn thành gặp trở ngại, David Silva đưa bóng chọc khe nhập lớn vùng cấm địa bên trái, Tô Đông cấp tốc chen vào, ngẩng cầu lội qua đối phương trung vệ về sau, chân trái giật bắn lại lần nữa pha khung thành đạt được 2-0. 10 phút sau, burst kết truyền bóng, Marcy tại khoảng cách cầu môn gần 30m địa phương đột thi tên bán lẻn dùng một cước suốt xa, công phá huyết mở dò mịt cầu môn. Vì Manchester City khóa chặt thắng cù 3-0. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City rất nhanh liền thay đổi tô đông vì sắp đến Manchester đẹp bị chiến lưu lực. Rẽ cô tại dự bị tô đông ra sân về sau. Tại phút thứ 81 thời điểm, dùng bên trong cấm khu một cước tỉnh táo để bắn. Vì Manchester City tiến một bước mở rộng điểm số, đồng thời cũng khóa chặt thắng cù 4-0. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà 4-0 toàn thắng West Bromwich. Tờ giờ bị ở kịp vòng 27. Manchester City làm khách sân Old Trafford. Lúc trước song phương đều xuất hiện nhân viên tổn thương bệnh. MU bên này là Ferdinand cùng Evan chờ nhiều tên hậu vệ tất cả đều có thương tích trong người vắng mặt trận đấu này. Điều này cũng làm cho ngoại giới đối với MU hậu phòng tuyến 10 phần lo lắng. Bất quá, lúc trước, Guardiola cùng MU chỉ sợ kèn bọn người nhất trí cho rằng nhiều tên hậu vệ thụ thương ngược lại sẽ để MU bị đá càng thêm bạo thủ. Manchester City bên này cũng đồng dạng có nhân viên tổn thương bệnh. Adamson sân trụ thương chưa lành. Sanchez cũng tại một trận huấn luyện bên trong thủ thường, dẫn đến trận đấu này Manchester City không thể không an bài Müller đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, cùng Di Griezmann cộng tác hai đầu đường biên. Ferguson cũng là nhắm vào Manchester City là điểm, an bài hệ giả, vậy đi, Sermonling cùng Osil tạo thành hậu phòng tuyến, giữa trận càng làm cho Anderson, Sơcoles cùng Phật chờ cộng tác, đồng thời cũng tại sân nhà dùng phòng thủ làm chủ, cũng không tính cùng Manchester City cứng đối cứng, mà là chuyên chú vào phòng thủ nhà mình của Mon. Có thể coi là là như thế, tại tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút lúc, Manchester City vẫn là chế tạo ra lần thứ nhất có uy hiếp tiền công. Tô Đông kéo đến bên trái, tiếp gi Magi ạ xuyên qua về sau, quay người thoát khỏi sở môn linh về sau, cùng David Silva hoàn thành một lần hai qua một phối hợp tại vùng cấm địa cung đỉnh, đưa bóng về gõ cho Tony Ckoz, mình quay người nhanh chóng nghiêng chen vào vãi địa sau lưng. Tony Ckoz ngừng cầu về sau, ngầm hiểu, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, một cước đưa bóng chọc khe hướng vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông nhanh chóng chen vào, ngừng cầu về sau, trực tiếp thấp bắn. Cầu từ Van der Sa cùng cầu môn phía bên phải cột dọc ở giữa, chui vào mở ưu cầu môn. Gỗ ổn. Manchester City tiên tiến cậu. Vẫn là Tô Đông vẫn là mở màn sau vẹn vẹn 3 phút liền công phá MU cầu môn. Cái này dẫn bóng thời cơ cùng trước đó sân nhà nên chiến huyết bỡ mịt tranh tài phi thường nhất trí, Manchester City liên tục hai trận tranh tài lấy được ngõ áo bắt đầu. Tô Đông cho thấy mình xuất sắc thi đấu trạng thái, nhất là tại MU nghiêm mật phòng thủ dưới, hắn cùng đồng đội liên tục phối hợp, biểu hiện được phi thường ăn ý, David Silva cùng Tony Ckoz đều biểu hiện ra rất mạnh chuyển khống chế bóng năng lực. MU tình cảnh nguy hiểm. Ferguson hiển nhiên vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên tại ném đi một cầu về sau, lập tức yêu cầu đội bóng toàn tuyến lui giữ. Lui. Tất cả đều lui cho ta. Ferguson đi đến chỉ huy khu, càng không ngừng ra hiệu sở côn lở cùng bãi điệp, muốn banh đội bắt đầu đem 3 đầu tuyến đều rút về, tận lực cam đoan cầu phía trước cầu môn phòng thủ, mà không phải giống như vừa mới bắt đầu thời điểm như thế, ý đồ đối Manchester City đánh ra một đợt tiến công. Hắn hiện tại xem như triệt để thấy rõ ràng. Nếu như nói, tại Tô Đông gia nhập liên minh trước đó, tại thủ trận Manchester đẹp bị thời điểm, Ferguson còn đối Tô Đông cùng Manchester City có chỗ ý tưởng, như vậy đến bây giờ, nhất là tại Arsenal so sánh chín sân nhà thảm bại về sau, hắn liền xem như thấy rõ ràng. Đối mặt Manchester City, nhất là đối mặt Tô Đông, thật chỉ có nghiêm phòng tử thủ một con đường này. Nếu như lại tiếp tục bỏ mặc Tô Đông phát huy số dưới, MU tùy thời đều có thể lại biến thành thứ 2 chỉ Arsenal. Thật đến lúc kia, MU coi như đừng mong muốn lại tiếp tục tại bảng điểm số mau chóng truy Manchester City. Thật vất vả tại Đông Nghị Kỳ, Tân Tân khổ khổ đuổi kịp Manchester City bộ pháp, nếu là tại sân nhà thua, kia MU liền thật có thể nói là là thất bại thảm hại, bản mùa giải sẽ rất khó lại đi xung kích thi đấu vòng tròn quan quân. Suy nghĩ minh bạch tầng này về sau, Ferguson cũng quả quyết khai thác thủ thế. Không có cách, Manchester City thế công quá hùng, MU cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 13 phút lúc, Marcelo ở bên trái đường cùng Griezmann đã đánh ra một lần phối hợp, Oxley đối Marcelo tiến hành phạm lỗi, đưa cho Manchester City một lần trước trận đá phạt cơ hội. Đây là trước trận cánh trái đá phạt, trực tiếp gõ cửa khả năng cơ hội không có, nhưng cũng khá có uy hiếp. Marcelo từ dưới đất bỏ dậy về sau, việc nhân đức không nhường ai muốn tiến hành chủ phạt. Ở bên trái đường, hắn chuyền bên trong cầu điểm rơi cũng là coi như không tệ. David Silva đứng ở một bên phối hợp tác chiến, hai người thành sừng thú chọn vị trí. Để cho người ta thấy không rõ lắm đến cùng sẽ do ai bỏ ra chân. MU lớn vùng cấm địa bên trong, PP, công ty cùng Tô Đông chờ cầu thủ tất cả đều để lên tới. Mà ngay tại lúc này, MU vấn đề liền bạo lộ ra. Sơ Môn Linh tuổi trẻ, vài đập một bàn tay không vỗ lên tiếng, Ferdinand không tại, MU hậu phòng tuyến phòng cao cầu liền tồn tại uy hiếp. Căn cứ tranh tài trước đó, Manchester City trợ lý huấn luyện viên nắm lần thống kê ra số liệu biểu hiện, MU bản mùa giải đánh đầu mất bóng xuất chiếm được tổng mất bóng 3 thành, nói cách khác, 3 cái ném cầu bên trong, liền có một cái là đánh đầu. Cái tỉ lệ này xem như phi thường cao từ phần này số liệu cũng liền không khó coi ra, MU tại phòng cao cầu phương diện sát thực tồn tại vấn đề. mặc kệ là Van der Sar vẫn là toàn bộ phòng tuyến đều là như thế. nhưng hết lần này tới lần khác, đêm nay Ferdinand cái này cao điểm bị thường, mà Manchester City mấy cái cao điểm tất cả. lần này liền để Manchester City tại MU vùng cấm địa bên trong cho thấy ưu thế tới. Ferguson ở đây bên cạnh cũng là tương đương sốt ruột, càng không ngừng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn phải cẩn thận ứng phó. nhất là đối Manchester City mấy cái cao điểm, Pepe, Coman, cùng To đồng, tất cả đều là người cao. Tất cả đều là đánh đầu năng lực xuất sắc cầu thủ, phòng ai không phòng ai. Càng chết là bọn hắn đứng được còn rất bình thường kéo, để mở ưu phòng thủ cầu thủ rất khó phòng thủ. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, David Silva chạy lấy đà về sau, giả thoảng một thường, Marcelo cấp tốc đuổi theo, chân trái đưa ra một cái chuyền bên trong cầu, tinh chuẩn đem bóng ra đưa vào lớn vùng cấm địa. Bờ ra giữ hậu vệ trái một cước này chuyền bên trong cầu cũng không có trực tiếp đi trước điểm cùng trung lộ tìm GV cùng Comani, mà là thẳng đến sau điểm. Tô Đông vốn làm ai phục tại Venanti điểm phương hướng, thoạt nhìn là muốn tiến công trung lộ. Nhưng trên thực tế, đương tiếng còi vang lên về sau, Hắn liền nhanh chóng về sau điểm chạy tới, cũng cấp tốc xuyên thẳng sau điểm. Đương Tô Đông vọt tới sau điểm lúc, lúc này M.U sau điểm chỉ có Oxidi tại phòng thủ, mà Tô Đông nhảy lên thật cao về sau, Oxidi căn bản là bất lực ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Đông đằng không mà lên, hất đầu công cánh cửa. Marcelo chuyền bóng tinh chuẩn tìm được Tô Đông, bị hắn khoảng cách gần đính vào M.U cầu môn. Van der Sa làm ra phản ứng, nhưng ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Thứ 13 phút, mờ màn vẹn vẹn 13 phút, Manchester City lại lần nữa phá khung thành được. Vẫn là đến từ Tô Đông dẫn bóng. Thường đế, hắn đã diễn ra lập cú đút. Lúc này mới vẹn vẹn 13 phút, chúng ta cũng nhìn ra được, đêm nay Tô Đông trạng thái là phi thường xuất sắc, đã diễn ra lập cú đút, thoạt nhìn như là muốn tái diễn trước đó sân khách chín so với một cuộc thắng Arsenal tranh tài kết quả. Không chỉ có là Tô Đông, Manchester City chỉnh thể biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc, không chỉ có một mực khống chế cầu quyền, đồng thời cũng tổ chức lên từng lớp từng lớp thế công, Ferguson đội bóng tử vừa mở trận liền đã rơi vào hạ phòng, hiện tại tức thì bị Manchester City liên nhập hai cầu. Chúng ta nhất định phải nhìn thấy, mở ưu tại mình sân nhà. Không chỉ có khống chế bóng xuất xa xa kém hơn cùng thành tự địch, liền ngay cả suốt gôn số lần cũng là kém xa tích táp, M.U. hiện tại thậm chí ngay cả một cất sút gôn cũng còn không có. Manchester City biểu hiện ra phi thường cường đại thống trị lực, cho dù là tại sân Âu Trafford, Guardiola đội bóng đều không có cho Ferguson cùng hắn M.U. lưu lại nửa điểm mặt mũi, nhìn càng giống là muốn nhất cổ tắc khí, xử lý M.U. Không thể không nói, từ lễ giáng sinh lịch đấu đến nay, M.U. một mực tại Manchester City đằng sau chăm chú đổi theo, hiện tại xem ra. Manchester City là muốn mượn nhờ trận này đẹp bị chiến, một hơi giải quyết hết MU, vì bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân đánh xuống cơ sở vững chắc. Ferguson đội bóng gặp được phiên toái. Không có Ferdinand, MU hậu phòng tuyến rất khó hạn chế được Tô Đông, hiện tại càng là đã không so với hai là hậu. Ferguson nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Chương 844, Ferguson gấp. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 37, trọng tài chính Mạ Dị nạ hướng phía sở Sermon Lingzer lên cao cao hồng bài lúc, cả tòa sân âu tra phốt một mảnh hư thanh, tất cả MU fan bóng đá đều đối cái này xử phạt cảm thấy bất mãn trên trận mở, cầu thủ cũng đều cực kỳ phẫn nộ, sở Mon Ling càng là kém chút tránh thoát vai đi, phóng tới trọng tài chính Maja. hiển nhiên đối cái này xử phạt có tương đối lớn ý kiến. Đây là một lần lớn ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi, lại là Tô Đông chủ động lùi về, tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, cùng David C. va tại trong phạm vi nhỏ liên tục một cước chuyển lại, hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp, sau Chen vào dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa, sở Mon Ling là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Lúc ấy mở trung vệ liều mạng truy tại To Đông bên cạnh, nhưng To Đông khởi động tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ lập tức liền đem sở bỏ lại đằng sau. Nếu như tùy ý hắn dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đó chính là đơn nào. Sở Môn Linh truy sau lưng Tô Đông, có một cái rõ ràng kéo túm động tác, trực tiếp để Tô Đông mất đi cân bằng, ngã xuống lớn ở ngoài vùng cấm địa. Tại châu Âu rồi bóng đá trọng tài chính vòng tròn bên trong, chỉ cần Tô Đông ngã xuống vùng cấm địa bên trong, kia không cần phải nói, trực tiếp cho penalty. Tình huống lần này cũng tựa hồ vẫn là như thế. Cứ việc Tô Đông không phải đổ vào vùng cấm địa bên trong, nhưng hắn tại rõ ràng đã hất ra Sở Môn Linh tình huống dưới, đột nhiên mất đi cân bằng ngã xuống đất, mà Sở Môn Linh lại có một cái rõ ràng kéo túm động tác, kết quả này liền đã hết sức rõ ràng. Mở ưu trung vệ tại đã mất đi đối tô đông phòng thủ về sau, quả quyết lựa chọn phạm lỗi. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Nói cách khác, hắn lần này phạm lỗi nhất định phải cho nghiêm khắc nhất xử phạt. Hồng bài, Ferguson ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, nhìn xem trọng tài chính mạ gì nạ đối sở môn linh rơi lên hồng bài, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, trong tươi cười tràn đầy trang trọng. Hắn đối cái này xử phạt cũng không có quá mức manh liệt bất mãn. Coi như thật bất mãn, vậy cũng nhất định là đối mình cầu thủ nhưng hắn thật không có cách nào đi đỡ trách sở Môn Linh, bởi vì hiện tại đã là không so với hai rơi ở phía sau, lại ném cầu, đó chính là không so với ba. Arsenal vừa mới tại mình sân nhà thua cái so sánh chín, chẳng lẽ MU muốn dẫm vào Arsenal vết xe đổ? Sở Môn linh giới tình thế cấp bách, túng ngược lại tô đông, thực sự cũng là không gì đáng trách. Hắn cảm thấy châm trọng là, tranh tài trước đó, hắn còn tại truyền thông trước mặt hung hăng khen trọng tài tổ một thanh, cho rằng liền ngay cả trọng tài cũng đang giúp mình một tay, thật không nghĩ đến, mà gì nã trong trận đấu như thế không nể mặt hắn. Mà gì nã là do giờ mỉ ở kịp chứa danh trọng tài. Lần trước chấp pháp Manchester City tranh tài lúc phạt hạ Manchester City nhất danh cầu thủ. Kia là bên trên mùa giải sự tình, mà lúc đó Guardiola còn tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Thời điểm đó Manchester City còn đang vì ở tổ tuyển cục tư cách dự thi mà đau khổ dãy rủa. Thứ tư quan viên Atkình sẩn càng làm MU phúc tình. Bên trên mùa giải Manchester đẹp bị chiến, Atkình sẩn chính là trọng tài chính, mà lúc đó song phương chiến thành 3-3, là Atkình sẩn cấp ra tranh luận tính chất 7 phút bù giờ. Lúc này mới trợ giúp MU tại bù giờ giai đoạn từ hận đánh vào một cầu. Cuối cùng bốn so tam tuyệt sắt Manchester City lấy được quý giá 3 phần. Guardiola đồng dạng tại sau trận đấu tức giận đến phát điên, cho rằng đây là tấm màn đen, là Ferguson đang thao túng trọng tài. Vì thế, Guardiola còn bị trọng tài Ủy ban cho nghiêm khắc cảnh cáo, cho là hắn hẳn là đối trọng tài tổ cho càng nhiều tôn trọng. Nguyên bản, Ferguson coi là, cái này hai tên trọng tài chính sẽ cho mình mang đến vận khí tốt, thật không nghĩ đến, đến trong trận đấu, chờ đợi hắn lại là kết quả như vậy. Hơn nửa hiệp mới đã nửa giờ, lạc hậu hai cầu không nói, còn muốn bị phạt tiếp theo người, tranh tài như vậy còn thế nào đá? Còn không đợi Ferguson tiêu hóa hết tấm kia hồng bài lúc, hắn liền thấy Tô Đông đứng ở phạt bóng đốt. Trong khoảnh khắc, mở MU chủ xoay cái gì đều không để ý tới, vọt thẳng trình diện một bên, lớn tiếng gào thét mình cầu thủ, ra hiệu bọn hắn phải chú ý một điểm, cái này đá phạt nhưng lại tại Tô Đông xạ chỉnh phạm vi bên trong. Đáng chết, cho ta cẩn thận một chút. Ferguson gấp. Tô Đông đứng ở phạt bóng vị trí, nghe được Ferguson tiếng gào thét, quay đầu nhìn thoáng qua đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Scotland lão đầu, trong lòng không khỏi âm thầm căng khái. Máy sấy thật đúng là không phải rồi. Đều tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế vượng mở yêu cầu thủ thì là lập tức bày xong bức tường người, tô đông chậm rãi lui về sau ba bước, đứng vững về sau, yên lặng nhìn xem mở ưu bức tường người, cùng bức tường người phía sau van der sa, đương trọng tài chính mạ di nã thổi lên tiếng còi lúc, tô đông hít một hơi thật sâu, cấp tốc chạy lấy đã hướng về phía trước, cả tòa sân đấu cha phớt tính đến chỉ còn lại tô đông đá bóng thanh âm, tiếp lấy liền thấy bóng ra như một đường tinh hồng, cấp tốc phi thăng, vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng rơi cầu môn góc trên bên phải, van cả người đều nghiêng người bay nảo mà ra, nhưng vẫn như cũ không thể nhanh hơn đạo này tiểu điện, tiếng bóng trôi vào lưới, hattrick. Trò đông lại một lần nữa diễn ra chiết 3-0. Tô oh, Hopper, Manchester City đây là muốn cuồng đổ mở ưu tiết tấu a. Lúc này mới hơn nửa hiệp, Manchester City đã là 3 cầu dẫn trước mà lại so với tay thêm một người. Bản mua giải Manchester City thật sự là đã điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, bọn hắn mới vừa ở EMI dị sợ ta đi ùng, chín so với một cuồng thắng Arsenal, cái này sáng tạo ra Arsenal trong lịch sử sỉ nhục nhất tính chất điểm số, mà bây giờ, Manchester City tại sân Old Trafford, tựa hồ cũng dự định đối mở ưu hoàn thành một trận điên cuồng huyết tinh đồ sát. Ferguson hiển nhiên cũng rõ ràng ý thức được điểm này, cho nên hắn tại sở môn linh bị hưởng bài phạt sau đó, lập tức làm ra thay người điều chỉnh, quả quyết hy sinh hết tiền công để David mở dân dự bị ra sân, tăng cường đội bóng hậu phòng tuyến. Chỉ là kể từ đó, Ferguson lúc trước bố trí tỉ mỉ, định dùng Nani đi đả kích Marcelo sau lưng tính toán, chuyện để lại khoảng không, Manchester City căn bản là không có cho hắn thi triển cái này một sát chiêu cơ hội. Ở trên nửa trang tới gần kết thúc trước, vẫn là To Đông chủ động lôi ra lớn vùng cấm địa phối hợp tác chiến tiến công, đưa bóng đỉnh cho Tony Cirus từ phía sau lại phân đến cánh phải. Núi dẫn bóng vọt thẳng đến vùng tâm địa danh giới cuối cùng trước, chuyển bên trong đến sau điểm. Di Magi ạ cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn, vì Manchester City lại xuống một thành 4-0. Nếu như nói, tô đông hất chín, để mơ ưu triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Như vậy Di Magi cái này dẫn bóng liền để quỷ đỏ triệt để tuyệt vọng, thậm chí là hết hy vọng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, cho rằng cầu thủ hẳn là đón thêm lại lệ. Ferguson cũng không có đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều điều chỉnh phương án. Mở ưu đội hình ra sân cùng đội hình dự bị liền còn tại đó. Đây đã là quỷ đỏ đủ khả năng bài xuất tới tối ưu giải. Nửa trang sau bắt đầu về sau, Quỷ Đỏ lấy nghiêm phòng tử thủ trạng thái đến ứng đối Manchester City. Manchester City vẫn như cũ lấy chuyển không chế bóng làm chủ, cũng không sốt ruột tại dẫn bóng, mà là kiên nhận thông qua chuyển không chế bóng đến không ngừng mà lôi kéo mở ưu phòng tuyến, càng không ngừng tiêu hao mở ưu cầu thủ thể năng, cái này khiến đội chủ nhà cầu thủ cảm thấy 10 phần đề bại, fan bóng đá cũng tương đương bất đắc dĩ. Guardiola một bộ này chuyển khống chế bóng đấu pháp, thực tình là làm người sổ đổ, nhất là tại trường kỳ không dành được cầu tình huống dưới. Phút thứ 70, Guardiola làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người. Dùng rẽ Cô thay đổi tô đông. Lúc này, MU cầu thủ thể năng tiêu hao đều đã không sai biệt lắm. Rẽ Cô cũng biết rõ, đây là một lần cỡ nào cơ hội khó được. MU hiện tại thiếu mất một người, cầu thủ lại là thể xác tinh thần đều mệt, cái này rất giống là một cái sắp chết đối thủ, chỉ cần bổ khuyết thêm một đao, vậy liền ợ ra giắng. Có dạng này một phần tâm tư, rẽ Cô ra sân về sau liền biểu hiện được phi thường sinh động, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Tại rẽ Cô lập đi lặp lại trùng kích vào, MU phòng thủ rốt cục vẫn là tuyên cáo tán dã. Phút thứ 84, Manchester City ở bên trái đường đột phá lúc sáng tạo ra một góc cậu. David Silva chủ phạt phạt góc, dự bị ra sân Gazé bạ rỉ đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, rẽ cô khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành đạt được, vì Manchester City lại xuống một thành, 5-0. Lần này, cả tòa sân Old Trafford lại lần nữa tức giận rồi. Đường đường MU, lúc nào tại mình sân nhà, bị đối thủ đánh cho chật vật như thế qua. Nhưng vẹn vẹn 3 phút về sau, lại là một lần phản kích, rẽ cô đưa bóng chuyển cho David Silva, từ phía sau sông vào lớn vùng cấm địa, tại nhỏ vùng cấm địa biên giới hình thành đơn đao về sau, chân trái đầy bắn phá khung thành, vì Manchester City lại xuống một thành, 6-0. Lần này, ngay cả Ferguson đều ngồi không yên. MU chủ xoáy vọt thẳng đến bên sân, càng không ngừng đối trên trận cầu thủ gào thét, phản phất giống như là muốn cầu bọn hắn nhất định phải giữ vững, gắt gao giữ vững. Nhưng giờ này khắc này, MU cầu thủ rõ ràng đã kiệt sức, căn bản không có nhiều ít khí lực có thể lại đi chống cự Manchester City tiến công, nhưng Manchester City bên này, mặc kệ là vừa vận dự bị ra sân réo cô cùng Gazet bạ gì bọn người, lại hoặc là David Silva chờ cầu thủ, tất cả đều kìm nén một cố kình, chuẩn bị tại MU trên thân phát tiết. Đây chính là tự trợ mì ở kịp tối lao bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Lúc nào nhìn thấy qua MU chật vật như thế qua, Đây chính là ngàn năm một nở cơ hội tốt. Đều đã đến mức này, không tại mở U trên thi thể nhiều đâm mấy đao, xứng đáng cơ hội như vậy. Thế là, tại đánh vào cái thứ 6 dẫn bóng 2 phút về sau, cũng chính là tranh tài sắp tiến vào bù giờ giai đoạn lúc, David Silva đang phản kích bên trong lại lần nữa đưa ra một cái diệu truyện, cho khe đến lớn vùng cấm địa bên trong. Rẽ cô phản việt vị sau khi thành công, đơn đao sát nhập vào lớn vùng cấm địa, đối mặt Van der Sa, Busmi tiền đạo tỉnh táo đẩy bắn ra phân, vì Manchester City đem so với phân khóa chặt tại 7 so với 0. Vô cùng đột ngã. Đây tuyệt đối là vô cùng đột ngã. Tại MU trăm năm trong lịch sử, lần trước bị nhân chủ trận bảy so với không cấm phá, kia đều đã là 8-90 năm trước sự tình, mà tại Ferguson cuộc đời huấn luyện viên bên trong, thê thảm nhất một trận thực lực là không so với năm. Nhưng lúc này đây, MU tại mình sân nhà, không so với bảy thảm bại cho cùng thành tự địch. Đây là MU trong lịch sử trước nay chưa từng có xỉ nụ. Còn lại là bại bởi mình cùng thành tự địch, mà Manchester City cũng rửa sạch quá khứ đối MU xu hướng suy tàn, thật to mở mày mở mặt một phen. Bạn mua giải Manchester City biểu hiện được phi thường kinh diễm nhất là theo lịch đấu xâm nhập, Guardiola chi này đội bóng dần dần biểu hiện ra thực lực siêu cường, đầu tiên là tại sân khách chín so với một cuộc thắng Arsenal, bây giờ lại tại sân Old Trafford, bảy so với không cuộc thắng MU, đây tuyệt đối để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Dạng này Manchester City, xứng với một tòa tợ Jeremy ở kịp quán quân. Chương 845, kinh thiên đại đổ sát. Manchester City để thế giới rung dậy. Đây là tranh tài về sau, Soccerpost tại chính thức website đăng xuất tin tức. Tranh tài trước đó Sờ cờ sờ bớt còn chuyên môn phỏng vấn MU chuyển kỳ đội trưởng Doi Kệ An, tên này cùng Manchester City có ơn đoán hút mắt chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc liền biểu thị, hy vọng có thể nhìn thấy một trận nóng này quyết đấu. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy một trận mềm mặt Manchester derby, thẻ vàng tại dạng này trong trận đấu là át không thể thiếu, có lẽ còn có thể nhìn thấy hơn bài. Sự thật chứng minh, không có người nào so Kệ An càng hiểu Manchester derby. Doi Kệ An tại lúc trước triển vọng trận đấu này lúc cũng đã nói, MU muốn tại hạ nửa trình lịch chuyển Manchester City, nhất định phải tại dạng này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau xuất ra tốt hơn biểu hiện chỉ có chứng minh ngươi so với tay cường đại, ngươi mới có thể ở trong lòng phương diện bên trên ngăn chặn đối thủ, cho đối thủ mang đến áp lực tâm lý, tiến tới ảnh hưởng bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện cùng phát huy, cuối cùng khiến cho bọn hắn không ngừng xuất hiện sai lầm. Tại Ferguson dưới trướng hiệu lực nhiều năm, kệ án rõ ràng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mở ưu bộ này hạ nửa trình lịch tập sáo lộ. Có thể để kệ án hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn chỉ đoán đúng vấn nữa. Sắp thực có một chi đội bóng tại trong trận đấu chứng minh, bọn hắn so với tay càng thêm cường đại, cũng sắp thực xuất hiện thẻ vàng cùng hơn bài, nhưng người được lợi không phải đội chủ nhà MU, mà là hắn chỗ không nhìn chúng Manchester City so với không điểm số, đuổi ngang MU từ trước tới nay biết bát nhất sân nhà thất bại đi chép, đồng thời cũng sáng tạo ra Ferguson cuộc đời huấn luyện viên bên trong thê thảm nhất một trận thất bại, để toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sir Alex sở hót tại sau trận đấu lại lần nữa liên tuyến kể ản, nhưng MU chuyển kỳ đội trưởng cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, chỉ là biểu thị đây không phải một trận bình thường tranh tài, MU cũng không có phát huy ra mình muốn có tiêu chuẩn, đây là một trận ngoài ý muốn. Cứ việc kệ bản không nguyện ý thừa nhận, nhưng Sir Cesc cho rằng, đi theo sân khách chín so với một đánh bại Arsenal khác biệt, Manchester City tại sân Old Trafford, thậm chí ngay cả cho tử địch một cái thể diện cũng không nguyện ý. Tại Emmy dì sợ ta đi ủng, chúng ta có thể rõ ràng xem đến Manchester City tại tranh tài giai đoạn sau cùng cho Arsenal một lần dẫn bóng cơ hội, nhưng tại sân Old Trafford, Manchester City cho dù là đến tranh tài tối hậu quan đầu, đều đang cố gắng thử nghiệm dẫn bóng. Sir Cesc cho rằng, Guardiola sớm thay đổi tô đông, đây là vì đội bóng đa tuyến tác chiến làm chuẩn bị, nhiều ít cũng có để mở un một người ý nghĩ, chỉ là ai cũng không nghĩ tới dự bị ra sân về sau, Zeko, Gazzè, Bazzie, bọn người sẽ biểu hiện được sinh mánh như vậy, đơn giản không cho MU bất kỳ cơ hội nào. Không thể phủ nhận, bây giờ chi này Manchester City mặc kệ là từ thực lực, khí chất, chiến thuật tố dưỡng, vẫn là từ băng ghế độ dày bên trên nhìn, sớm đã xưa lâu bằng nay, bọn hắn đã không còn là bên trên mùa giải nhà giàu mới nổi cùng ngụy cường đội, cũng không phải kệ ạt trong miệng nói tới, mềm mặt đội bóng, mà là chân chính cường đội. Từ 9 so với một cùng thắng Arsenal, đến 7 so với không đánh bại MU. Cái này hai trận đại thắng toàn bộ đều là tại sân khách, cái này đủ để chứng minh, Manchester City rốt cục có cùng tờ giờ mì ở kịp cường đội vật tay, phân cao thấp thực lực, kết hợp bản mùa giải đội bóng tại tờ giờ mì ở kịp trên sàn thi đấu hát vang tiến mạnh, để chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, an mạn sửa 4 năm ức bảng Anh kết xù đầu nhập, rốt cục thấy được hiệu quả. Sir cách sau đó lại từ Manchester City tổ kiến, từ Sô Di Anô cùng Bờ Gì Dị Sở Thẻn đến Guardiola, lại đến về sau Tô Đông gia nhập liên minh. Sở các sở phổ cho rằng Manchester City thành công ở chỗ bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liên phi thường thành tỉnh nhận thức được châu Âu bóng đá phát triển xu thế, kiên định không thay đổi học tập Barca. Trước Barca cầu thủ Busquets đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc lộ ra, mình cũng không hối hận rời đi Nuquem, bởi vì hắn tại Nuquem không chiếm được bất kỳ cơ hội nào, hắn căn bản không phải Modrić mong muốn giữa trận cầu thủ. Sự thật chứng minh, chúng ta có thể bị đá giống như Barca tốt, thậm chí bị đá so Barca càng thêm hoa lệ, càng thêm đẹp mắt. Busquets cũng nương tựa theo tại Manchester City biểu hiện xuất sắc, đưa thân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực hàng ngũ, hắn đối với cái này biểu thị kiêu ngạo. Ta biết Barca có người muốn đem ta mua về, nhưng ta tạm thời không có ý nghĩ này, bởi vì ta tại Manchester City trôi qua rất vui vẻ. Đây cũng là Barca từng quản lý không ít người ý nghĩ. Từ Petit đến Fàbregas đến Busquets, Barca đều một lòng muốn đem bọn này, năm đó sói mòn thanh niên tại Tuấn mua về Nou kem, nhưng mặc kệ là Fàbregas hay là Busquets, đều gặp phiền toái rất lớn. Tỷ như Busquets, hắn trở về Barca về sau, có thể cướp được chủ lực vị trí sao? Mujinho ngay cả Xavi cùng Iniesta dạng này giữa trận đều dùng đến không phải đặc biệt thuật tay, hắn có thể sử dụng tốt Busquets. Bớt Bốtket còn đối đội bóng hiện trạng biểu thị hài lòng, cho rằng đội bóng phát triển viễn siêu mình đó trước. Guardiola là cái không thể tưởng tượng nổi huấn luyện viên trưởng, hắn có rất sâu tư tưởng độ cao, hắn luôn luôn đang tự hỏi một chút người khác sẽ không đạt tới độ cao, hắn rất nhiều ý nghĩ đều khắp sâu ảnh hưởng đội bóng bên trong mỗi người. Tô Đông là đội bóng bên trong trọng yếu nhất một người khác, sướng tại hắn còn mặc 3K quần áo chơi bóng thời điểm, ta liền biết hắn, hắn luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi, hiện tại vẫn là như thế, thật giống như đêm nay trận đấu này, nếu như không có hắn hạ chín, chết để đánh tan mở ưu cầu thủ đấu trí, chúng ta sẽ không lấy được dạng này điểm số lớn. Không thể nghi ngờ Hắn đã là nhất danh vĩ đại cầu thủ, mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại trong phòng thay quần áo, hắn đều là tất cả chúng ta kính trọng cùng học tập đối tượng. Đội bóng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, biểu hiện được phi thường xuất sắc, phòng thay quần áo cũng 10 phần hài hòa đoàn kết, đây là đội bóng lấy được thành tích mấu chốt. Sir Cesc Fàbregas phát phỏng vấn bỏ vào một cái bắt mắt vị trí, bởi vì tên này Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự bình thường rất ít xuất hiện tại truyền thông bên trên, nhưng lần này hắn tiếp nhận Sir Cesc phát phỏng vấn lúc, nói không ít. Sir Cesc còn đặt địa phỏng vấn Manchester City giám đốc sổ gianô, từ phía sau cũng đồng dạng độ cao tán thành To Đông cùng Guardiola đối đội bóng công hiến. Đồng thời đối đội bóng tương lai tiến hành triển vọng. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiếp tục tham chiếu 3K hình thức, tiếp tục tăng cường đội một tổ kiến, chúng ta hy vọng tại Thanh thiếu niên thế đội chúng chiêu nắm vào càng nhiều ưu tú hơn tuổi trẻ cầu thủ, cũng thông qua thanh huấn đem bọn hắn dần dần bồi dưỡng thành thực lực xuất sắc cầu thủ, để chúng ta đội một có được càng nhiều đến từ đào tạo trẻ cầu thủ. Số gì Sozi nổ không che dấu chút nào, Manchester City mục tiêu chính là trở thành có thể so với vài MU, Real Madrid, Bayern cùng 3K dạng này châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, thậm chí là trở thành châu Âu mạnh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Khả năng này cần mấy năm tích lũy cũng cần càng nhiều lịch luyện thậm chí cần chúng ta liên tục tạo tờ Giờ mỹ ở Kim, tại trang thi online trên sàn thi đấu biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Manchester City có trở thành như thế đội bóng sân khách bệ so với không biết tẩy MU, Manchester City sáng tạo ra câu lạc bộ trăm năm thần thoại, Manchester báo triệu biểu thị cái này một cái đấm máu số lượng tựa như là một thanh sắc bén đau nhọn, đâm rách Manchester Z lạnh đêm tối thật sâu đâm vào toàn cầu mấy ngàn vạn tên MU fan bóng đá trái tim, nhà này bản thổ truyền thông cho rằng cái này vốn nên nên một trận thế lực ngang nhau đứng đầu bảng đại chiến lúc trước. Mà Vũ Hùng Tâm bừng bừng muốn tại sân nhà cầm xuống Manchester City, tiến một bước thu nhỏ điểm tích lũy bên trên trinh lệnh, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng sẽ diễn biến thành một trận ghi vào sử sách kinh thiên đại đổ sát. Tô Đông trở thành đêm này bên trong, Manchester chói mắt nhất chú mục tiêu điểm, hắn dùng một cái hạt chít, cũng sáng tạo ra sở môn linh hồn bài, triệt để tan dã mở ưu ý chí, cũng vì Manchester City sau cùng liên tục dẫn bóng đặt cơ sở vững chắc. Manchester báo triệu biểu thị, tại mùa giải mới bắt đầu, rất nhiều người đều chất vấn Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City là vì tiền, chất vấn hắn đến cùng có thể hay không thích hứng tự giờ mì ở kịp, nhưng bây giờ nhìn Dạng này chất vấn đều là buồn cười. Bây giờ Manchester City đứng hàng tợ giờ mì ở kịp bảng điểm số thú vị, mà Tô Đông thì là lấy 44 cái dẫn bóng, đứng hàng tợ giờ mì ở kịp xạ thủ đứng đầu bảng vị, từ trước mắt xu thế đến xem, Tô Đông đơn mùa giải dẫn bóng lại lần nữa khai chương 10, cái này không có cái gì lo lắng, thậm chí có thể sẽ sáng tạo chức nghiệp tiếp sống mới cao, đây mới là tối làm cho người kính nghệ. Manchester báo chiều cho rằng, dạng này một trận kinh thiên đại đổ sát, không chỉ là cải biến tợ giờ mì ở kịp cách cục, đồng thời cũng cải biến Manchester tỏa thành thị này nhất là theo Manchester City hoành không xuất thế, để tòa thành thị này bóng đá không khí trở nên càng thêm nồng độ, thậm chí có khả năng giống Milan, Madrid cùng London chờ bóng đá thành thị, xu dự toàn cầu. Khi nhìn đến Manchester City bảy so với không cuồng đồ mở ưu tranh tài về sau, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger trong lòng hẳn là sinh ra một tia ấm áp, hắn hẳn là cảm tạ mình đối thủ muốn mất một con cơ dữ sân, tại hắn so sánh chín sân nhà thảm bại về sau, dứt khoát quyết nhiên dùng một trận không so với bảy sân nhà thảm bại, vì Arsenal dạy xấu hổ. Tây Ban Nha báo AS thì là tại trang đầu đầu đệ bên trên, lại lần nữa đăng xuất tô đồng, cũng biểu thị Tô Đông dùng hạt chỉ trợ giúp Manchester City bại so với không sân khách huyết tẩy MU, để cao ngạo Ferguson túi xuống cái kiêu cao quý đầu lâu. Nước pháp lợ hệ quả tợ thì là lấy Tô Đông, ta đến ta gặp ta chinh phục vì tiêu đề, cho rằng Tô Đông ngay tại chinh phục giải ngoại hạng Anh. Từ Chelsea đến Arsenal đến MU, Tô Đông dẫn theo Manchester City một đường huyết tẩy tợ giờ mi ở kịp quân hùng, để tất cả đã từng chất vấn hắn người, đều nhao nhao cảm thấy xấu hổ, hắn để Manchester City trở thành tợ giờ mi ở kịp quân quân mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Ý Milan báo thể thao cho rằng, sân đấu lại lần nữa cảm nhận được Tô Đông lực sát thương. Hắn lực sát thương kinh người, để Ferguson đội bóng tại mình sân nhà Quang mũ phải giáp, thậm chí ngay cả một cái cầu đều vào không được. Cả tạ Catalonia Observer Post Daily thì lại cho rằng, Barca bóng đá đem Manchester bầu trời nhuộm thành màu lam. Tại trong báo cáo, nhà này Barca tiếng nói cho rằng, Guardiola vì Manchester City mang đến tối chưa ra công Barca bóng đá, David Silva hoa hỏa, Thiago Busquets trở Tây Ban Nha cùng Barca dòng chính, cầu thủ gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực. Tô Đông Như trước vẫn là giống hắn năm đó ở Barca hiệu lực lúc như thế, tại trên sân bóng đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi mà trận đấu này Busquets cùng David Silva cũng đều biểu hiện ra phi thường cao cấp thực lực, bọn hắn đều là trước mắt ba ca châu khan hiếm nhân tài. Ngoại trừ châu Âu giới bóng đá, tại toàn thế giới, Manchester City bảy so với không sân khách huyết tẩy MU đã dẫn phát fan bóng đá mãnh liệt nghị luận. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Dở Giở Mi ở kịp ngay tại biển thiên. Manchester City tại Tô Đông xuất lĩnh dưới, chính lấy không thể ngăn cản tình thế phóng tới Dở Giở Mi ở kịp quán quân bảo tọa. Chương 846, tự cao tự đại. Bảy so với không đánh bại MU, Manchester City trên dưới cố nhiên là xứng rồi, nhưng cũng không có quá nhiều nhớ lại thắng lợi thời gian bởi vì đội bóng lập tức lại nhất định phải tiến về sân khách, khiêu chiến Hy Lạp và gì. Tuy nói trước đó, Hy Lạp đội bóng tuyên bố muốn tại sân nhà bảo trụ 40 năm bất bại ghi chép, muốn để Manchester City có đến mà không có về, mà Hy Lạp truyền thông cũng tại nhau nhau tạo thế, lẫn lộn ạ gì ở Jo chiến sân nhà bất bại ghi chép, nhưng Manchester City vẫn như cũ không có ý định tận phái chủ lực. Lộ trình thật sự là quá xa, Buna qua lại hơn 2.000 cây số, máy bay đều muốn mấy giờ, đã xong tranh tài sau lại muốn gấp trở về, cầu thủ tiêu hao thực sự quá lớn. Cho nên, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ chế định sách lược là, sân khách tận lực tranh thủ thắng lợi nhưng chân chính quyết đấu vẫn là tại sân nhà. Manchester City lặn lội đường xa là không cần nói, Á Di lần hiệp không phải cũng là muốn lặn lội đường xa. Tô Đông, PP, Marcelo cùng David Silva bọn người tất cả cũng không có tiến về sân khách, mà là chuyên tâm lưu tại Manchester điều chỉnh trạng thái cùng chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo tờ giờ mì ở kìm. Tranh tài đêm đó, Tô Đông tại nhà mình trong trang viên tổ chức liên hoan, bọn hắn đều tới. Khi là đội bóng thực lực kỳ thật cũng không yếu, tỷ như ở điểm thực lực tổng hợp khẳng định không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng muốn nói sức đánh một trận, còn lại là tại mình sân nhà, kia là khẳng định không có vấn đề. Manchester City cầu thủ liền có thể rõ ràng cảm thụ đến một loại mọi việc. Lặn lội đường xa tiêu hao, đối đội khách tới nói, thật là phi thường chí mạng. Mở màn về sau, Manchester City ngược lại tại quyền chủ động bên trên ở thế yếu, Ashley lợi dụng sân nhà ưu thế phát khởi mấy lần rất có uy hiếp tiến công, mà Manchester City cầu thủ thì là lộ ra không đủ tư vấn. Trải qua tầm 10 phút điều chỉnh về sau, đầu tiên là Gazzè bà gì bỏ lỡ đánh đầu đạt được cơ hội, tiếp lấy rẽ cô cũng không nắm chắc được một lần nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn cơ hội, cái này khiến Manchester City trên dưới đều cảm thấy thất vọng. Đội chủ nhà fan bóng đá trên khán đài áp dụng kích quá Mắt sắc Tony Kerroth nhìn ra mánh khỏe. Quả nhiên, Manchester City cầu thủ ở đây bên trên kháng nghị, rẽ của bọn người chỉ hướng khán đài. TV sướng nôn viên cũng bắt đầu nâng lên kích quang bút, hiện nhiên Tony Kerroth nói đến một điểm không sai. Đương nhiên, kích quang bút chỉ là bộ phận nhân tố, Manchester City cầu thủ trạng thái DM mới là mấu chốt. Vẫn là phải mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Thô Đông nói, chưa đi đến cầu, không chế bóng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà lại Manchester City là sân khách tác chiến, tranh tài mang xuống, gây bất lợi cho Manchester City khỏi cần phải nói, liên Manchester City cầu thủ loại trạng thái này cùng tình huống thân thể, đến xuống nửa tràng, sợ rằng sẽ biểu hiện được càng kém. Ở xa Hy Lạp Manchester City cầu thủ tựa hồ cũng rõ ràng biết điểm này, thế là bắt đầu tích cực nếm thử tổ chức tiến công. Modrić, Thiago cùng Gazeeb bạ gì tạo thành tam trung trận vẫn rất có tiêu chuẩn, một mức khống chế cầu quyền, càng không ngừng tổ chức bày ra ra tiến công cơ hội. Trên một điểm này, Hi Lạp đội bóng rất khó dung chuyển Manchester City. Nhưng lại tại Manchester City từng bước ép sát, liên tiếp đánh vào ạ gì vùng cấm địa, mắt thấy liền muốn sáng tạo ra dẫn bóng thời điểm. Chính Manchester City bên này lại xuất hiện phi thường nghiệp dư sai lầm. Đây là một lần ạ gì phản kích chuyền xa, trực tiếp cho đến Manchester City lớn vùng cấm địa. Zohad bỏ cửa xuất kích, tại không có nhận uy hiếp tình huống dưới, tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trong, đưa bóng từ không trung hái xuống. Đến một bước này, đều không có vấn đề, Zohad phát huy đều rất bình thường. Mấu chốt ngay tại tiếp xuống. Zohad muốn đá mạnh kéo cầu, ra hiệu trước trận cầu thủ đều để lên đi, cho nên hắn một cái tay nắm lấy cầu, một cái tay càng không ngừng huy động, nhưng không biết là nguyên nhân gì, có thể là huy động cánh tay dùng quá sức, dẫn đến một cái tay khắc cầu vậy mà rơi mất. Nước anh thủ môn phản ứng cũng là thật nhanh, cầu vừa rơi, rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn trực tiếp liền xoay người cơ lấy. Nhưng ạ Dĩ Tiên Phong tại chỗ liền kháng nghị, cho rằng cầu đã vượt tuyến, thuộc về lớn ở ngoài vùng cấm dùng tay. Cái này đột nhập lúc nào tới biến hóa làm cho tất cả mọi người đều rất là giận mình, bao quát ngồi tại trước máy truyền hình Tô Đông bọn người. "Zho Ha đây là cái gì tao thao tác? Lại còn có thể dạng này?" Trong tài chính quả quyết thổi còi, hướng phía Zho Ha chạy tới, mà hy Lạc cầu thủ thì là đuổi theo hắn, càng không ngừng kháng nghị. Nhất là A Dĩ Tiên Phong, xem chừng hẳn là đang nói, nếu như Zho Ha không dùng tay, hắn cách rất gần. Hoàn toàn có khả năng hình thành cắt bóng về sau, tiến tới lấy được dẫn bóng. Lần này phiền thái. PP lắc đầu thở dài, làm trên sân bóng nổi danh phu, PP kỳ thật cũng là du tẩu cùng phạm lỗi tuyến bên trên nam nhân. Đối với trọng tài chính tâm lý nắm, cùng trên sân bóng thế cục vẫn là nắm giữ được rất rõ ràng. Joe Hart lúc này phạm lỗi, sát thực tương đương muốn mạng, hơn nữa còn là tại sân khách. Cái này sai lầm thực sự cũng là để cho người không thể nào hiểu được, hắn hiện tại giống như càng ngày càng nhiều loại này cổ quái kỳ lạ không ra. Davisi va cảm thấy rất khó lý giải. Muốn nói Joe Hart thực lực, kia là không thể nghi ngờ có thể trở thành nước anh thủ môn người, thực lực làm sao lại kém có đôi khi hắn cũng có thể biểu hiện ra siêu cường tiêu chuẩn nhưng có thời điểm hắn cũng sẽ cho ngươi chỉnh ra một đống lớn không hiểu thấu sai lầm thật giống như vừa rồi lần này ai có thể nghĩ tới hắn là thế nào tối tay quả nhiên trọng tài chính hướng phía Jose lên hồng bài trực tiếp đem Manchester City thủ môn cho phạt ra sân trong TV rõ ràng truyền đến trong đấu trường nhìn trên đài Hy Lạp fan bóng đá điên cuồng reo hò từ pha quay chậm chiếu lại nhìn Jose cầu sát thực rất xuống lớn vùng cấm địa tuyến bên ngoài phạm lỗi là khẳng định phạm lỗi chính là hồng bài cùng thẻ vàng khác nhau mà trọng tài chính hiển nhiên cũng tiếp nhận à gì cầu thủ kháng nghị, cho rằng nếu như không dùng tay, bọn hắn rất có thể giành lại đến dẫn bóng. Trước máy truyền hình, tô đông bọn người im lặng, bọn hắn cũng không nguyện ý ở thời điểm này nói Johat sai lầm, dù sao cũng là cề vai chiến đấu đồng đội, nhưng dạng này sai lầm thật là phi thường đả kích sĩ khí, mà lại để đội bóng thiếu mất một người. Có đôi khi nước anh cầu thủ thật rất có ý tứ, mại cạ gì cha họ là như thế, Johat cũng là như thế. Theo Johat bị phạt ra sân, à gì vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp đá phạt cũng không thể công phá Manchester City của môn. Giải ẩn thay thế ra sân, sau đó Manchester City cũng ổn định trận cướp, bắt đầu bị đá càng thêm một thỏa. Aji thực lực có hạn, từ đầu đến cuối không thể công phá Manchester City của môn, mà Manchester City thì là so với tay thiếu một người, cũng không thể sáng tạo ra nhiều ít nguy hiểm, lại thêm lặn lội đường xa sân khách tác chiến, cầu thủ tiêu hao rất lớn. Cuối cùng, Song phương không so với không bắt tay giảng hòa. Manchester City suốt gôn số lần thậm chí còn không bằng Aji. Được, lúc này lại để cho những cái kia hy lạp người đắc ý lên. Marcelo tức giận khó bình nói, Euro chiến bốn năm sân nhà bất bại, cái này cần là bao lớn gia châu phóng nhãn toàn thế giới, cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể làm được? khả năng phản bát sao? không được a, bởi vì Manchester City cũng công không phá được à gì sân nhà a. Manchester City có thể tại M.I. -E dị sợ tại đi ủng, chín so với một huyết tẩy Arsenal, có thể tại sân Âu Trafford, bảy so với không cùng thắng MU, nhưng chính là tại hy lạp cầm ạ gì không có biện pháp nào, có thể nói cái gì? Ngoại trừ nói một tiếng, ạ gì châu bút, hy lạp châu bút bên ngoài, thực sự đã không còn gì để nói, không có gì nói, trở lại sân nhà giàu hơn bọn hắn. Thô Đông Tử tổ nói, đám người cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không có Joe Hart hỏng bài, Manchester City là có thể sân khách đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ, các ngươi muốn nhìn như vậy, người ta cái này bút đều trang 40 năm, nên để bọn hắn tiếp tục giả bộ nữa. Pepe cười ha ha nói, đám người cũng đều là vui lên. Trở lại sân nhà, Manchester City còn không đánh chết tạ gì. Joe Hart hỏng bài tại sau trận đấu đã dẫn phát kịch liệt tranh luận, nhưng Guardiola chủ động ra mặt, vì Joe Hart tiến hành giải thích, cho rằng tất cả mọi người không nên lũy lấy hắn sai lầm tới nói sự tình. Trên thực tế, ngoại trừ hỏng bài, hắn tại phần lớn thời gian bên trong đều biểu hiện được rất khốn tệ. Tô Đông làm đội bóng đội trưởng, vào lúc này cũng là không thể đổ cho người khác, lập tức liên hệ theo thành quen biết phóng viên, phát biểu đối Johat ủng hộ, biểu thị Manchester City phòng thay quần áo vẫn như cũ tín nhiệm Johat. Mỗi cái cầu thủ đều sẽ xuất hiện sai lầm, Johat vẫn như cũ là đáng giá chúng ta tín nhiệm đồng đội. Manchester City còn lại cầu thủ cũng đều nhau nhau ra mặt tỏ thái độ ủng hộ Johat. Bây giờ là Manchester City sung kích quán quân thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào, đội bóng cũng không thể ở thời điểm này nội loạn. Càng quan trọng hơn là trước mắt Manchester City chỉ có hai cái thủ môn dài ẩn giả, Johat nếu là tái xuất vấn đề. Của Manchester City sau đó phải dựa vào ai đến thủ môn. Cho nên, ngay tại lúc này, vô luận như thế nào, Manchester City đều chỉ có thể nâng đỡ Zoh. Đội bóng từ Hy Lạp trở lại Manchester về sau, rất nhanh lại tại sân nhà nên đón đợi giờ Mỹ ở kịp vòng 28 đối thủ, mắc hụ phép xuất lĩnh phồn hẹp. Bởi vì ở rổ tỉnh của nguyên nhân, Manchester City vẫn là giao đấu cho tiến hành thay phiên, nhưng giữa tuần ở rổ tỉnh cột bên trên hồng bài Zoh vẫn như cũ xuất ra đầu tiên, mà đội bóng cũng tại phút thứ 25, từ Tô Đông dùng một cước 25m bên ngoài siêu cấp sút xa, xuyên thủng phồn hẹp cầu môn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép vẹn vẹn 3 phút sau, Tony Cirus cánh phải cự ly xa nghiêng chuyển chuyển rời đến vùng cấm địa bên trái, Di Magi ạ danh rời cuối cùng tiền chuyện bên trong, Marcelo cùng lên đến chân trái giúp bắn, vì Manchester City lại xuống một thành, 2-0. nửa trang sau đội bên tái chiến về sau, bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, Phùn Hèm liền đánh ra một lần rất có uy hiếp tiến công, từ trên diện rộng dùng một cước lố bóng, đem bóng ra chọn qua xuất kích Joe Hart đỉnh đầu, công phá Manchester City cầu môn, 1 so với hai, về sau hai đội lẫn nhau có công thủ, nhưng cuối cùng Manchester City vẫn là tại sân nhà hai so với một đánh bại Phùn Hèm. Đã xong phún hè về sau, Manchester City trên dưới cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu ở rổ đỉnh cuộc vòng thứ 3 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Thủ hiệp sân khách không so với không chiến bình ạ gì về sau, khi lập truyền thông quả nhiên lại trắng trợn lẫn lộn ạ gì ở rổ chiến 40 năm sân nhà bất bại, thậm chí còn có chút truyền thông tuyên bố muốn tại Manchester công hãm Manchester City HTH sân bóng. Đương nhiên, không có người sẽ đem loại này tự cao tự đại ngôn luận coi là thật. Bất quá, Manchester City trên dưới còn thật sự là có chút hỏa khí. Nhất là tại rổ hát hồng bại về sau, ạ gì thật đúng là đem Manchester City làm trò có chút chật vật dùng tô đông tại trong phòng thay quần áo thuyết pháp nếu như không thể tại sân nhà cho aji hung hăng một cái giao hấn còn lại đội bóng chẳng phải là đều đem Manchester City đương quả hờm mềm bót cái gọi là cường đội không phải liền là phải có thủ báo thủ cho nên sân nhà giao đấu aji nếu như không thể điểm số lớn cầm xuống đối thủ vậy chúng ta mặt mũi này liền không có chỗ để tô đông cổ vũ cũng đã nhận được đồng đội tích cực hưởng ứng chương 847 chúng ta có phải hay không đá một trận giả cầu ở rổ đỉnh cúp đấu vòng loại vòng thứ ba lần hiệp Manchester City tỏa trận sân nhà nên chiến hi lạm aji đương tranh tài tiến hành đến thứ bảy phút lúc Marcelo vừa qua khỏi giữa trận, ngẩng đầu nhìn một chút trước trận trung lộ, chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn nghiêng chuyền xa, trực tiếp cho đến Agi phòng tuyến sau lưng đi. Chỉ gặp một đầu màu xanh da trời thân ảnh giống như một đường rời dây cung mũi tên, trong nháy mắt xuyên thấu Agi phòng thủ, đuổi kịp Marcelo cước này nghiêng chuyền xa, độ ngực ngừng cầu hướng về phía trước về sau, tiếp tục dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Tô Đông, cả tòa ETH sân bóng nhất thời liền sôi trào lên. Chỉ gặp Tô Đông dẫn bóng xông vào đến lớn vùng cấm địa, đối mặt xuất kích Agi thủ môn, một cái thành tạo động tác giả, thoản qua đối phương về sau. Tỉnh táo đẩy bắn không môn đá thủ, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Gỗ ổn. Mở màn vẹn vẹn 7 phút, Tô Đông liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép. 1-0. Dẫn trước một cầu về sau, Manchester City tiếp tục đối Ajax đổi đánh tới cùng. Thứ 9 phút, Tô Đông tại vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng, tiếp vào David City va chuyền bóng về sau, ngang kéo một phát, kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đại lực giúp bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh sút xa, đánh trúng vào xà ngang. Tiếng một tiếng vang thật lớn truyền khắp sân bóng mỗi một nơi hẻo lạnh. Phản phất tựa như là gõ vào hiện trường Manchester City fan bóng đá trong lòng bên trên, để bọn hắn trở nên càng thêm phấn khởi, cũng càng thêm kích động. 3 phút về sau, chính là Tô Đông cùng David Silva tại vùng cấm địa tuyến đầu liên tục phối hợp, Tô Đông tại cung đội đầu trụ qua đối phương trung vệ Michel về sau, chân trái đại lực giúp bắn, lại lần nữa xuyên thủng A-Zi Cầu Môn. Hay không? Thoáng một cái, a Cầu thủ triệt để đều trận tròn mắt. May mà bọn hắn lúc trước còn dính dính tự hỉ với mình đội bóng sân nhà chiến tích, mặc dù không có nói rõ nhưng đối với truyền thông lẫn lộn 40 năm sân nhà ở Joe chiến bất bại, bọn hắn nhiều ít cũng có chút đắc trí, lại thêm không so với không bức hòa Manchester City, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến chưa hẳn không có bạo lệnh Manchester City tấn cấp vòng tiếp theo khả năng. Nhưng đến Etihad sân bóng tranh tài vẹn vẹn 10 phút, bọn hắn liền triệt để cảm nhận được hai chi đội bóng giữa lẫn nhau cách xa trên lệnh thủ hiệp tại nhà mình sân nhà đụng phải chi kia Manchester City cho hạ gì cầu thủ mang đến quá nhiều lão giác đến mức để bọn hắn đều nghĩ lầm Manchester City thực lực giống như cũng không phải mạnh cỡ nào. Đến Etihad sân bóng, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Manchester City kinh khủng. Không nói người khác, ở giữa vệ Michel, thủ hiệp hắn là đông kết rẽ cô công thần, nhưng trận này đối mặt Tô Đông, hắn triệt để theo không kịp Tô Đông động tác tần suất, hoàn toàn theo không kịp Tô Đông tiết tấu cùng não mạch kín. Vừa rồi thứ 9 phút một lần kia, Tô Đông rõ ràng là hướng phía bên phải dẫn cầu, chân phải giúp bắn, nhưng phút thứ 12 lần này, cơ hội là giống nhau vị trí, giống nhau hoàn cảnh, Tô Đông lại di vãng phía bên phải dẫn cầu là giả động tác, lựa chọn đi phía trái bên cạnh dẫn cầu, chân trái đại lực giúp bắn, mà lại trực tiếp xuyên thủng ạ dị cầu môn. Suốt gol góc độ còn phi thường xảo trá, trực tiếp dùng bắn ngược cầu đánh vào cầu môn bên trái. Michel cả người đều làm động. Hắn hoài nghi, mình một tuần trước tại sân nhà đụng phải chi kia Manchester City là giả. Hoặc là nói, bọn hắn chính là cố ý tại thủ hiệp yếu thế, chính là muốn tê liệt ta gì? Tiến tới tại sân nhà đánh một trở tay không kịp. Nếu như Tô Đông giờ này khắp này có thể đọc hiểu Michel tâm tư, hắn nhất định sẽ cười an ủi hắn, huynh đệ, ngươi thật sự là nghĩ đến nhiều lắm, các ngươi thật không có mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Chúng ta rất bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy chào hỏi các ngươi. Sân khách quá xa, cho nên chúng ta lựa chọn tại sân nhà. Tiết Tâm, chúng ta đao rất sắc bén, tay rất nhanh, sẽ không rất đau, nhịn thêm liền tốt. Liên nhập hai cầu về sau Manchester City như trước vẫn là không vừa lòng, tiếp tục đối ạ gì khởi sướng mãnh liệt tấn công. Hy Lạp đội bóng hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, làm sao chủ khách trận khác biệt lớn như vậy chứ. Tại nhà mình sân nhà chi kêu Manchester City, rõ ràng là rất tốt đối phó nhà. Nhưng Manchester City cũng không có cho bọn hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, lần lượt uy hiếp tiến công để ạ gì cầu thủ mệt mỏi. Coi như sau đó Hy Lạp đội bóng toàn diện khai thác thủ thế, thế nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Manchester City. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, David Silva một cước chọc khét cầu, cho đến vùng cấm địa bên trong, Tô Đông đoạt tại trung vệ Misa trước đó đơn ao, đưa bóng đâm qua xuất kích thủ môn về sau, lại đuổi tại hậu vệ trước đó, đưa bóng đưa vào khung môn. 3-0 ba cầu dẫn trước về sau, Manchester City vẫn không có bất luận cái gì lưu thủ. Nửa trang sau đổi bên tái chiến, Tô Đông tại phút thứ 66, đưa ra một cước trợ công, Sanchez tại vùng cấm địa phía bên phải ngừng cầu về sau, tỉnh táo đẩy bắn ra tay, vì Manchester City lại xuống một thành, 4-0. Phút thứ 75. Manchester City thu được một lần trước trận phạt góc cơ hội, Ashley vùng cấm địa bên trong giải vây, nhưng Tony cờ rốt tại ở ngoài vùng cấm vây lường cầu, trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng Ashley cầu môn, 5-0. Suy chẻ Hy Lạp đội bóng hoàn toàn bị đánh cho đầu góc cho vắng. Cho dù là đến tranh tài kết thúc, bọn hắn cũng còn không thể tin được mình vậy mà tại sân khách bị đánh đến chật vật như thế. Sân nhà không phải bị đá thế lực ngang nhau sao? Manchester City cuối cùng tại sân nhà 5-0 cùng thắng Ashley. Trận này thắng lợi để Hy Lạp truyền thông triệt để thanh tịnh lại. Một tuần trước, bọn hắn tiêu có bao nhiêu phấn, tiêu gào đến có bao nhiêu cuồng vọng tình cảnh hiện tại liền có bao nhiêu xấu hổ nhiều chật vật, mà cuối cùng rất nhiều truyền thông đều nhất trí cho rằng không phải Manchester City biểu hiện được quá tốt, mà là hy lạp đội bóng tại sân khách biểu hiện quá kéo không. dù sao truyền thông là đúng, Xui xẻo ạ gì cầu thủ đều mơ hồ, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đá một trận giả cầu. không phải truyền thông vì cái gì như thế đưa tin, năm không huyết tẩy ạ gì về sau Manchester City có thể nói là mở mậy mở mặt một phen, nhưng ở sau đó ở tổ tiên cúp rút tham bên trong Manchester City lại gặp phải khốn cảnh. Lần này Manchester City đối thủ thậm chí càng xa, trực tiếp đi đến Úc ở Guiana đi Amuokie. Lại là hơn 2000 cây số bên ngoài đối thủ, Manchester City trên dưới đều trực tiếp mơ hồ. Xác định đây không phải UEFA đang cố ý dẩy vào Manchester City. Tuy nói tiến vào ở độ đỉnh cột vòng tháng 1 năm 16 về sau, mỗi một chi đội bóng thực lực đều không yếu, nhưng đụng phải đi Amuokie, xác thực cũng coi là khổ cực, bởi vì chi này đội bóng không chỉ có thực lực siêu quần, mà lại đường sá xa xôi. Là loại đường xa viễn chinh, đây mới là ớ chiến sân khách lớn nhất khiêu chiến. Dùng Manchester City cầu thủ viễn trinh Hy Lạp sau khi trở về thuyết pháp, trên đường đi Tiêu Hào muốn cao hơn nhiều trong trận đấu Tiêu Hào. Đây là tại Manchester City nâng lên một ngày trước hướng sân khách, đồng thời máy bay thuê bao tiến về tỉnh vùng dưới. Tại kết quả rút tham gia lọ về sau, Guardiola chờ huấn luyện viên tổ cũng khẩn cấp cùng tô đông bọn người mở cái hội, chủ yếu vẫn là thảo luận đội bóng tiếp xuống lịch đấu cùng án bài. Nếu như nói giao đấu ạ gì tranh tài, đối thủ thực lực yếu kém, Manchester City có nắm chắc sân khách cầm xuống đối thủ, nhưng cuối cùng chưa bắt lại tới. Như vậy lần này giao đấu đi A Mộc Kì -e, Manchester City sân khách sẽ chỉ càng khó. Càng chết là. Hiện tại Manchester City tại ba đầu trên chiến tuyến tranh tài, thi đấu vòng tròn bên trong sắp tao nội Chelsea, cúp FA bên trong. Bởi vì ở rổ đỉnh cúp nguyên nhân, cho nên Manchester City sân nhà giao đấu Aston Villa tranh tài bị chậm trễ, còn có chính là ở rổ đỉnh cúp cái này hai trận tranh tài. Có thể nói Manchester City hiện tại là không gián đoạn một tuần song thi đấu, đội bóng thay phiên cũng sớm đã bắt đầu, bằng không liên tục như thế đã tranh tài, còn lại là lặn lội đường xa, ai cũng không chịu được nổi. Kế tiếp mấu chốt là đội bóng nhất định phải gánh vác ba đầu chiến tuyến mang đến nắp được, chịu đựng được. Manchester City mới có đoạt giải quán quân cơ hội, không chịu đựng được, đó chính là đầy bản địa vua. Trải qua nhiều năm như vậy, mỗi cái mùa giải đều sẽ có một ít đội bóng muốn đa tuyến tác chiến, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì ví dụ. Tô Đông, dạ bã lý tạ cùng công an cái này ba tên đội trưởng, sớm tại trong phòng thay quần áo liền cùng các đội hữu cầu thông qua rồi. Tất cả chúng ta ý kiến đều rất bình thường nhất trí, đó chính là chúng ta hiện tại có không tệ băng ghế đội hình, chúng ta tin tưởng, mỗi người đều cắn chặt răng, nhất định có thể gánh vác ba đầu tuyến tấn công áp lực. Tô Đông tỏ thái độ nói, Manchester City khuyết thiếu đội tình khuyết thiếu quán quân, cho nên fan bóng đá rất bình thường hy vọng đội bóng có thể có chỗ thu hoạch, có thể cầm tới càng nhiều thắng lợi cùng quán quân, chúng ta cầu thủ cũng là như thế, cho nên dưới loại tình huống này, ta cho rằng chúng ta hẳn là cắn chặt rằng, đồng tâm hiệp lực, cái này không chỉ có là vì quán quân, đồng thời cũng là vì rèn luyện đội bóng. Một chi không đánh được trận đánh ác liệt đội bóng, căn bản không có khả năng kiên trì đến cuối cùng. Mà không có lúc nào so đa tuyến tác chiến, nhất là đến 3 4 tháng phần còn lại kiên trì 3 đầu chiến tuyến tác chiến ma quỷ lực đấu, càng có thể khảo nghiệm một chi đội bóng lực nương tụ. Loại này tàn khốc mùa giải, to lớn ngoại bộ áp lực có thể trợ giúp Manchester City tiến một bước ngưng tụ lại cầu thủ. đương nhiên, nếu như gánh không được, vậy liền khả năng sập bàn. Đây cũng là Guardiola muốn trưng cầu 3 tên đội trưởng ý kiến nguyên nhân. Ta không cho rằng chúng ta cầu thủ rất yếu đuối. Tô Đông lộ ra vô cùng tin tưởng, tại không có đi vào Manchester City trước đó, bọn hắn đều là riêng phần mình đội bóng chủ lực, thậm chí đương ra hải tâm, mỗi người đều rất có thực lực, rất có tiêu chuẩn. Ta tin tưởng, bọn hắn đều có cường đại nội tâm cùng ý chí lực. Những cái kia thực lực hơi yếu một ít cầu thủ, Manchester City cũng không có khả năng để ý, liền xem như bản thổ cầu thủ vậy cũng là lựa chọn thông minh. Gazzette bạ gì chờ nước Anh bản thổ tuyển thủ quốc gia. Adam Johnson cũng đồng dạng từng tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Dạng này cầu thủ tạo thành đội bóng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, sức chiến đấu liền không khả năng sẽ yếu. Fan bóng đá, cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý đều vô cùng khát vọng đội bóng kiên trì tới cùng, đoạt lấy càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Cho nên ta cho rằng chúng ta hẳn là tiếp tục kiên trì tam tuyến tác chiến. Coi như thật đến cuối cùng, chúng ta không thể cầm tới cái này ba tòa quán quân, nhưng tối thiểu nhất chúng ta thu hoạch được một chi thiết quân. Vậy chúng ta hạ cái mùa giải, hạ hạ cái mùa giải đều sẽ càng có hy vọng. Bạn mua giải Manchester City kỳ thật mới vừa vặn gây dựng lại, tuy nói tạo thành sức cạnh tranh, nhưng trên thực tế cũng không đạt tới đỉnh phong, mà lại rẻ cô, lời tỏ Tông Benz cùng Thiago bọn người là đồng nghị kỳ gia nhập liên minh, đến nay cũng còn không có hoàn toàn dung nhập đội bóng. Có thể nói như vậy, bây giờ Manchester City còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra, nếu như đội bóng lực ngưng tụ đến, kia Manchester City bạo phát đi ra tiềm lực sẽ vô cùng kinh người. Người phải tin tưởng phòng thay quần áo cùng cầu thủ, chỗ đông trái lại cổ vũ Guardiola. Người phải tin tưởng Chúng ta hạ cái mùa giải là phải sát nhập trang The Old cũng có một fan làm cường đội, chúng ta đã không còn là trước kia Manchester City. Tô Đông tự tin thần thái, lây nhiễm ở đây mỗi người, bao quát Guardiola. Chương 848, xâm chèn cổ thành cung bại. Ngày 6 tháng 3 muộn, giờ Mỹ ở kịp vòng 29, Manchester City sân nhà lên chiến ngoại gặp Atletico. Tại đội bóng liên tục mấy lần tiến công chế tạo uy hiếp, nhưng không thể lấy được dẫn bóng về sau. Tô Đông tại phút thứ 32, tại vùng cấm địa cung đỉnh khu tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, quay người chân trái đưa ra diệu chuyền. David Silva từ Tô Đông bên cạnh xuyên qua. Lội cầu thẳng vào vùng cấm địa, chân trái thấp án, bóng ra từ thủ môn hạ ạp tây giữa hai chân xuyên qua. Vì Manchester City đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Manchester City một cầu nhỏ thắng ngoài găng Athletic. Ngày 10 tháng 3 trạm vào tối, cú cờ dài Nakie. Sợm chèn cộ ngồi trước khi đến nặc bã lọt phu tư cơ sân bóng đội bóng trên xe buýt, nhìn qua ngoài cửa sổ xe mưa rầm tầm tạ Kie. Hắn nhịn không được đang nghĩ, lúc này nước Anh cũng hẳn là không sai về lắm. Quốc gia kia quanh năm suốt tháng luôn luôn đang đổ mưa. Kie lại khác biệt, Sợm chèn cộ từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Hắn biết, nơi này sắp từ trời đông giá rét đi hướng viêm hạ. Tháng 3 kia kỳ thật rất ít trời mưa, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì sắp nên đón cờ giờ mi ở Lít Nguyên Nhân, hôm nay vậy mà rơi ra mau mau tế vũ, cái này khiến nhiệt độ không khí từ đầu đến cuối tại không độ tuyến trên dưới bồi hồi thành thị càng là tăng thêm mấy phần hẳn ý. Bất quá, đôi này đến từ nước Anh đội bóng tới nói, cũng không lớn thích hướng mới đúng. Nước Anh đã ấm lại, nhưng kia vẫn như cũ còn lạnh. Tựa như trong 2 năm qua, sợm chèn cổ tâm cảnh, như trước vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Năm đó thỏa thuê mãn nguyện từ Milan tiến về Chelsea, gặp phải chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất tỏa tơ lụu. ở giữa một lần trở về Milan, nhưng cũng đồng dạng không có khởi sắc. Cuối cùng hắn lựa chọn trở về đi Amo Kie. đã là cái thứ hai mùa giải, hắn như trước vẫn là không có đi ra khỏi trận kia ác ngộng. Hắn tại đi Amo Kie fan bóng đá lòng tràn đầy ước mơ lần sau về, tất cả mọi người gửi hy vọng ở hắn có thể phát huy tác dụng, dẫn đầu đội bóng đánh bại Salto Net. Nhưng kết quả, bên trên mùa giải tiếp bại vào đối thủ, đem quán quân chắp tay mừng cho. Bản mùa giải mới đá hai vòng, đã lạc hậu đối thủ mười phần, lịch chuyển khả năng cơ hội là không. May mắn. Đi Diarra Mookiee tại ở rổ tỉnh cúp trên sàn thi đấu sát nhập vào vòng tháng 1 năm 16, miễn cương xem như một cái ăn ủy. Đi vào đi Diarra Mookiee hai cái mùa giải, cho đến nay, sậm chèn cô không thu hoạch được gì. Mà hắn cũng cảm nhận được fan bóng đá quần thể đối lập cảm xúc, nhất là đến từ Kiev cùng Donetsk ở giữa địch ý. Kia không chỉ là bóng đá phương diện từ địch ở giữa đẹp bi chiến đối lập, nó càng thêm cắt sâu. Đối với đây hết thảy, sậm chèn cô đều bất lực. Hắn sớm đã không phải năm đó cái kia tung hoành ở rổ ba giới bóng đá bạch Ronaldo. Hắn hôm nay bất quá chỉ là một cái sắp xuất ngũ, đầy người tổn thương bệnh lao tướng. Nạp bã lót phụ tư cơ sân bóng đêm nay không còn chỗ ngồi. Tuy nói tất cả mọi người cảm thấy, điạ mộ kiee đánh bại Manchester City, tấn cấp ở rổ đỉnh cấp bắt cường khả năng không lớn, nhưng ở tòa này sân bóng, điạ mộ kiee có đầy đủ tự tin. tỉ như tại lễ ban niên, bọn hắn ngay tại trang Tionlit tranh tài bên trong, tại sân nhà đánh bại cường đại không ai bị nổi như mặt trời ban trưa Arsenal. Điều này cũng làm cho điạ mộ kiee fan bóng đá đều đối đêm nay tranh tài đầy cõi lòng chờ mong. Đồng thời, còn có rất nhiều người chờ mong xem chẹn cổ cùng tô đông cái này hai tên châu Âu mới cũ xạ thủ vương quyết đấu. Ai nấy đều thấy được, tô đông như mặt trời giữa trưa. Sự chèn cô đã là dần dần ra đi, nhưng đầu đạn hạt nhân là tòa thành thị này, quốc gia này anh hùng, nơi này fan bóng đá vẫn như cũ tin tưởng, hắn so auto đông càng thêm cường đại. Đương địa mộ Ki E Sebit ngăn lại nặc bạ lọt phu tư cơ sân bóng lúc, Manchester City chân sau cũng mới vừa đến. Bọn hắn là hôm qua từ Manchester máy bay thuê bao đến Ki E. Vì một trận ở rổ tiền cột, cũng chỉ có nhiều tiền lắm của Manchester City mới bỏ được đến đầu nhập nhiều như vậy. Hai đội cầu thủ tiến vào phòng thay quần áo, thu thập thỏa đáng về sau, chuẩn bị đi vào sân bóng đi tiến hành lúc trước huấn luyện lúc, vừa lúc ở cầu thủ thông đạo lối ra gặp nhau. Ha ha, to Sấp chẹn cổ trước thấy được tô Đông, mỉm cười nhấc tay chào hỏi. A nha, ăn giờ dê. Tô Đông tiến ra đón, đầu tiên là cùng sấp chẹn cổ nắm tay, tiếp lấy hai người ôm một cái. Năm đó sấp chẹn cổ hiệu lực tại AC Milan trong lúc đó, cùng Tô Đông kỳ thật có rất nhiều tiếp xúc, hai người có hai ba nhà cộng đồng nhà tài trợ, thường thường sẽ ở một chút hoạt động bên trên trạm mặt, chỉ là về sau bởi vì Chelsea nguyên nhân lại thêm truyền thông lẫn lộn, dẫn đến giữa hai người ít nhiều có chút xấu hổ, lẫn nhau không có mâu thuẫn, cũng đều rõ ràng là truyền thông lẫn lộn cùng Chelsea vận hành, nhưng chính là cảm thấy xấu hổ. Từ đó về sau liền xem như tại một chút trường hợp công khai gặp mặt cũng đều cơ bản duy trì khách khí cùng lễ phép, ngược lại có chút lạnh nhạt. Nhưng Tô Đông đã có 2 năm không có gặp sầm chẻn cổ, thậm chí ngay cả trên báo chí tin tức liên quan tới hắn đều rất ít. Đầu đạn hạt nhân giống như là từ châu Âu chủ lưu truyền thông thế giới bên trong biến mất, thật sự là để cho người xấu hổ. Đây cũng là ngôi sao bóng đá giả đi về sau bí ai. Chức nghiệp giới bóng đá chưa hề đều chỉ nghe được người mới cười, không có ai sẽ đi quan tâm người cuốc khóc. Năm đó có bao nhiêu sầm chẻn cổ fan bóng đá, bọn hắn sẽ quan tâm hắn mỗi một trận đấu quan tâm hắn mỗi một cái rất bóng, thậm chí sẽ quan tâm hắn bên ngoài sân nhất cử nhất động, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai còn quan tâm? Ngược lại là ngay tại lúc này, hai người gặp mặt, ngược lại lộ ra thân cận. Thế nào? Ta nhìn tư liệu nói, ngươi bản mùa giải không phải rất bình thường thuận. Thô Đông quan tâm hỏi. Sợm chẻn cổ đã 34 tuổi, trừ phi là giống mã đi mỉ cùng cổ tạ cụ tạ loại kia khác loại, bằng không mà nói, Sợm chẻn cổ cái tuổi này đều đã cơ bản xem như đến nhận việc nghiệp tiếp sống tuổi già. Trở lại Ucraina về sau, Sợm chẻn cổ đi làm xuất kỳ thật cũng không cao lắm một cái mùa giải xuống tới có rất nhiều thời gian đều là đang nghỉ ngơi kỳ thật cũng khó trách gặp được Chelsea thiệt hại nặng như vậy lại là tại cái kia lung túng tội tác cơ bản không có khả năng khôi phục năm ngoái mùa giải vừa mới bắt đầu giai đoạn đầu gối đã thương nói đến đây lúc sập chẻn cô nhìn xem tô Đông xấu hổ cười một tiếng ngươi biết bệnh cũ một mực không có tốt cuối năm thời điểm không cẩn thận đem phần lưng cho kéo thương lần này bỏ hơn một tháng tô Đông nghe hắn nói đến đơn giản nhưng cũng có thể thể hội ra hắn giờ này khắc này tâm tình đến hắn cái tuổi này nào có chuyên đơn giản như vậy chớ bán thảm rồi ngươi tái xuất về sau ở rổ đỉnh cúp liên tục hai hiệp tranh tài đều dẫn bóng, địa ạ mộ kia e có thể tấn cấp, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta nhìn ngươi giống như là kìm nén xấu, chuẩn bị đêm nay tiến chúng ta cầu môn. Thu Đông Ha Ha cười nói. Sâm Chẻn cô mỉm cười, hắn thương đã phục hồi ra về sau, trạng thái sát thực còn có thể, chính yếu nhất vẫn là rất nhiều sự tình bung xuống, tâm tính bung lỏng về sau, lại thêm đội bóng chiến thuật cùng trung quanh đồng đội ủng hộ, hắn dẫn bóng cũng liền liền ra. Các ngươi năm nay tình thế rất mạnh, ta vẫn luôn có chú ý, Đó giờ bị ở kiếp đoạt giải quán quân là đại khái suất sự kiện, Đông nghị kỳ bù kia một chút, Đoan Trường Hạ nửa chính ngay cả ở rổ đỉnh cúp đều muốn à. Sâm Chèn cổ cười hỏi, Tô Đông Thật cũng không phủ nhận. Manchester City đông nghị kỳ đưa vào mấy tên cao cấp cầu thủ, muốn nói không muốn nhúng chàng ở rổ tỉ cột, không muốn tranh thủ thêm vài tòa quả quân, vậy làm sao khả năng đâu? Nói ra cũng không ai tin tưởng. Sau khi cười xong, Sâm Chèn cổ đắng chát cười một tiếng, nói, nghề nghiệp của ngươi kiếp sống quy hoạch giỏi hơn ta. Tô Đông lập tức không biết nên trả lời thế nào. Tuy nói không có cộng sự qua, Sâm Chèn cổ cũng không tính được là thần tượng của hắn, nhưng hắn thật rất bình thường tính trọng vị tiền bối này. Tất cả có thể tại châu Âu giới bóng đá xông ra thành tiểu cầu thủ, không có một cái nào là đơn giản. Chúng chí là giống sập chèn cổ loại này, một lần tiếp cận giải quả cầu vàng nhân vật huống hạ. Tô Đông từng theo nụ nọ giúp bọn người cùng nhau nghiên cứu qua sập chèn cổ chức nghiệp tiếp sống quy hoạch, nếu như từ thuần thi đấu góc độ đến xem, hắn từ AC Milan chuyển nhượng đến Chelsea là thất bại. Đây không phải bởi vì hắn về sau không có ở Chelsea đá ra, trên thực tế, hắn cũng rất khó tại Chelsea đá ra. Lại tại Milan hiệu lực trong lúc đó, sập chèn cổ cũng bởi vì tổn thương bệnh các phương diện nguyên nhân, bắt đầu chuyển hình trở thành nhất danh đạt được tay, hay là hai tiền phòng, lấy vị trí chạy cùng đạt được làm chủ. Nhưng cái này có một cái tiền đề Đó chính là AC Milan lúc đương thời lấy một bộ xuất sắc giữa trận, nhất là Pato lo cùng Kaká. Cái này hai tên cầu thủ tồn tại, cho Sếp Chèn Cổ phi thường mạnh mẽ ủng hộ, để hắn có thể hoàn thành kiểu người như vậy chuyển hình. Nhưng tại Chelsea, theo bờ lu giữa trận ai cũng biết, đừng nói là Kaká, liền ngay cả một cái giống Pato lo dạng này chuyển bóng tay đều tìm không ra đến, cũng tạo thành Chelsea tiên phong càng nhiều cần phải đi chủ động nhặt việc. Cũng chính là giống giờ Zola này chủng loại hình tiên đạo, sếp chèn cổ kiểu người như vậy rất khó đảm nhiệm. Nếu như sếp chèn cổ đang lúc chững niên, vậy hắn tốc độ cùng kỹ thuật còn có phát huy chỗ trống, nhưng vấn đề là, hắn đã đại thương qua có thể nói, cái này cái cọp chuyển nhượng từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn bất hạnh. không chỉ có là sầm chèn cổ, trên thực tế, đối với hiện tại Toz, Manchester City bộ môn kỹ thuật, Tô Đông cùng nùn nụ rút bọn người cơ bản đều là đáp lại bi quan, cảm thấy hắn cũng vẫn là tại phục chế sầm chèn cổ năm đó quy tích. đương nhiên, chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, chưa hề đều không chỉ chỉ có bóng đá. sầm chèn cổ cùng Toz chuyển nhượng đến Chelsea, từ bóng đá phương diện bên trên nhìn, rất có thể là thất bại, nhưng nếu như từ lợi ích góc độ đến phân tích, khả năng này là tương phản. thật giống như sầm lấy hắn ngay lúc đó tuổi tác cùng trạng thái coi như tiếp tục lưu tại Milan, lại có thể kiên trì bao lâu? chuyển nhượng đi Chelsea, vừa vẫn có thể vớt một số lớn, vì chính mình kiếm một bút lưu động, không phải cũng là một loại thành công? chính là bởi vì minh bạch những này, cho nên tô đông đối sâm chèn cổ câu kia khít lệ, ngược lại ngũ vị tập trận. Nhiều khi, cầu thủ kỳ thật đều rất bất đắc dĩ, nhất là cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi người chỉ có thể làm ra trước mắt tối ưu rẻ, mà không có biện pháp đi chính chúa tệ tương lai. thật giống như ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể hay không tại hạ một trận tranh tài, đột nhiên đụng phải một cái lăng đầu thành, cho sể bên trên như thế một cước, để ngươi trực tiếp xuân ngũ. Đương nhiên, loại này sát suất nhỏ sự kiện cực ít phát sinh, nhưng bạn nhất cứ như vậy không may đâu. Tô Đông nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt, đưa tay nắm ở sầm chèn cổ bà vai, cười thở dài. "Đêm nay ngươi nhưng phải dưới chân lưu tình." Sầm chèn cổ cũng vui vẻ, "Là ngươi muốn dưới chân lưu tình mới đúng. Kìe quá lạnh, chúng ta có người quên mang tay áo dài." Tô Đông ha ha nợ nụ cười khổ. Cái kia quên mang tay áo dài thằng xui xẻo gọi David Louis. Gia hỏa này đoán chừng là không nhìn kỹ huấn luyện viên tổng thông tri, kìe bên này nhiệt độ không khí thế nhưng là tại không độ, ban đêm thậm chí khả năng đến dưới 0. Nghĩ tới cái này Tô Đông đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sâm Trễn Cổ cũng lưu ý đến David Louis mặc ngán tay, lập tức cười ha ha. Tiểu tử này thật là đùa. Chương 849, ta đều muốn. Đến Sâm Trễn Cổ cái tuổi này, lại trải qua nhiều như vậy lên lên xuống xuống, rất nhiều chuyện giớm đã coi nhẹ. Tranh hùng chi tâm, nhất là đối mặt Tô Đông lúc, hắn cơ bản đã giảm đi. Chính như hắn nói, năm nay phần lương kéo thương bỏ hơn một tháng, hắn nghĩ thông suốt, cũng bung xuống rất nhiều chuyện. Hắn hiện tại liền tập trung tinh thần hưởng thụ tranh tài. Nhất là giống đêm nay loại này, có thể tại toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá chú ý tranh tài. Mở màn vẹn vẹn một phút, Di Ả Mổ KE tiền vệ trái nhã mạc luân khoa ngay tại cánh trái cương ép sau khi đột phá truyền bên trong, đưa bóng đưa đến cầu phía trước cầu môn, Sộm Chèn cô nhảy bén hất ra Company cùng David Luiz, vọt tới phía trước cầu môn đột điểm. Nhưng cũng tiếc, Sộm Chèn cô một cước này suýt gôn thoáng lượn ra. KE nhiệt độ rất thấp, đêm nay lại rơi ra tiểu vũ, nơi đó nhiệt độ không khí hạ xuống không độ trở xuống. Manchester City lại là lần lội đường xa sân khách tác chiến, mở màn về sau bị Di Ả Mổ KE đoạt một cái tiên cơ. Tô Đông nặng nề mà thở ra một hơi, giơ hai tay lên thật cao, dùng sức vỗ tay, vì trung quanh đồng đội đưa lên cổ vũ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía đi trở về sập chèn cổ, từ phía sau vừa vặn cũng nhìn qua, cười ha ha. Đắc ý. Tô Đông không chút nghi ngờ sập chèn cổ giờ này khắc này tâm cảnh, nhưng hắn cũng biết, đi Điạ Mỗ Kê cũng không tốt đối phó. Loại này lặn lội đường xa sân khách viết trình, đáng sợ nhất đối thủ chưa hề đều là đến từ trên sân bóng, mà là tiêu hao cùng mệt mỏi. Đây là Manchester City lựa chọn máy bay thuê bao tỉnh hồ dưới. Nếu như không máy bay thuê bao, từ Manchester chuyển Amsterdam, lại chuyển Kê, muốn 20 tiếng, kia mới chết người. Bất quá, Điạ Mỗ Kê ở màn sau lần này tiến công, sợp chẻn cổ cước này sút gôn, ngược lại để tô đông hương phấn lên. nói thế nào cũng là ngày xưa mình ngưỡng mộ núi cao tiền bối. Manchester City rất nhanh ổn định trận cước, cũng tổ chức lên một lần tấn công. Mascherano dẫn bóng xuyên qua trung tuyến về sau, cấp tốc giao cho Di Maria. Argentina biên phòng hướng nội tuyến đi, cũng giao cho David Silva từ phía sau lại chuyển về đến cánh trái. lúc này Mascherano đã tiến quân thần tốc, xài bước địa tranh cầu hướng danh giới cuối cùng, đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp lên chân truyền bên trong. lớn vùng cấm địa trung lộ, tô đông cấp tốc cùng lên đến, dùng bả vai gạt mở để Ahmoudi trung vệ về, về sau đón mắt Celo chuyển bên trong cầu điểm rơi, chân trái đứng vững về sau, chân phải trực tiếp một cái lăng không giúp bắn. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng, tô Đông cấp tốc đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh lăng không giúp bắn, bóng ra thẳng đến cầu môn phía bên phải. Diạ Mộ Kiều thủ môn phản ứng thần tốc, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. phạt góc, nạp bả lọt phụ tư cơ sân bóng phan bóng đá đều là thất thành. Manchester City lần này tiến công cũng đã có phi thường có uy hiếp, kém một chút liền tạo thành phá không thành. Sau đó phạt góc, Đông dạng chế tạo ra Diạ Mộ -e bên trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, David Luiz đùng đùng đỉnh đầu đến cầu. Kết quả đưa bóng đỉnh cao, đi trở về thời điểm, tô đông vươn tay, tại bờ ra giữa trung vệ kia tổ chim tầm thường đồng đồng trên đầu bắt hai thành, xúc cảm cũng không tệ lắm. Sau đó hai đội lẫn nhau có công thủ, ai cũng không thể chiếm hết ưu thế. Manchester City nắm giữ không chế bóng, nhưng đi hạ mộ kia tại nhà mình sân nhà biểu hiện được rất bình thường ổn, phản kích rất bình thường sắc bén. Tô đông cùng sập chèn cổ cái này hai tên riêng phần mình đương ra ngôi sau bóng đá, cũng đều biểu hiện được rất không tệ, chế tạo ra mấy lần nguy hiểm. Nhưng tổng thể tôi nói, Manchester City không có phát huy ra mình tốt nhất một mặt. Một mặt là lặn lội đường xa tiêu hao, một mặt khác là hiện trường sát thực quá lạnh. Cùng Manchester so sánh, nhiệt độ không khí trọn vẹn kém gần 10 độ. Nhưng ở phút thứ 19, Marcelo ở bên trái Sơn dẫn bóng muốn hướng phía trước đột kích, chế tạo đối phương phạm lỗi, vì Manchester City thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông việc nhân Đức không nhường ai đi ra, chủ phạt cái này một cái đá phạt. Tại sập chẹn cổ dưới mí mắt, Tô Đông dùng một cước tinh chuẩn ưu Mỹ lá dụng cầu, xuyên thủng đi Amo Kie tổ môn. Thủ môn sổ cổ hiệp đối Tô Đông một cước này sút gol hoàn toàn không có cái nào. 1-0 Nhưng lại tại Manchester City dẫn bóng sau không đến 8 phút, lại là Diama Mukie một lần phản kích, vẫn là nhã mạc luân khoa cánh trái truyền bên trong, sững chẹn cô bắt lấy Company cùng David Luiz ở giữa quanh người, nhạy bén phía trước cầu môn đâm bắn, vì Diama Mukie San đều tỷ số điểm số, 1 so với 1. Sau đó, mặc cho hai đội như thế nào sáng tạo ra cơ hội, nhưng cuối cùng đều vẫn là không cách nào lại độ phá không thành được. Manchester City cuối cùng là sân khách 1 so với 1 chiến bình Diama Mukie. Sau trận đấu, Tô Đông tiếp nhận UEFA phỏng vấn. Đối với trận đấu này kết quả, hắn biểu thị rất hài lòng. Chúng ta đều biết dạng này sân khách tranh tài là phi thường chất vật có thể một so với một toàn thân trở ra đối với chúng ta tới nói chính là một cái làm người vừa lòng kết quả chúng ta có lòng tin tại sân nhà cầm xuống đối thủ đối với Manchester City bản mua giải kế hoạch tô Đông biểu thị đội bóng sắp hết toàn lực tại mấy đầu trên chiến tuyến bảo trì sức cạnh tranh chúng ta là một chi tuổi trẻ tràn đầy vinh dự đói khát đội bóng trong đội cầu thủ đều khát vọng có thể lấy được thành công đây là đội bóng động lực lớn nhất cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt mỗi một tòa cột vô địch trước mắt Manchester City tại ba đầu tuyến dâng đủ đầu đồng tiến giờ bị ở kim Cúp FA cùng ở rậu biển cột, UEFA chính thức phóng viên hỏi thăm, Tô Đông người cẳng có huynh hướng tòa nào quan quân? Cái này ba tòa cúp ta đều không có lấy qua. Tô Đông cười nói, kỳ thật, ta tại sở Sport Team Lisbon hiệu lực thời điểm, cầm tới qua UEFA FA cũng chính là ở rậu biển cột tiền thân, nhưng cải chế về sau ta còn không có cầm tới qua ở rậu biển cột quan quân, còn có tợ giờ mì ở kịp cùng cúp FA. Thẳng thắn nói, ta không phải một cái thích làm lượi cho người, cho nên, ta đều muốn. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn đặc địa biểu dương mình tiền bối Sếp Trần Cổ cho là hắn ở trong trận đấu phi thường có uy hiếp, cũng đánh vào đi ạ Mộ Ki duy nhất dẫn bóng. Mặc kệ là tại tranh tài trước, giữa trận nghỉ ngơi, vẫn là tại sau cuộc tranh tài, ta đều nhắc nhở chúng ta phòng thủ cầu thủ, Subgen cô là nhất có uy hiếp cầu thủ, lần hiệp tại chủ của chúng ta trận cũng vẫn là như thế. Đương Manchester City tại KE toàn thân trở ra lúc, nước Anh truyền thông Sun Liệu vạ tội ngoại trừ đưa tin tranh tài bản thân, còn ngoài định mức tuân ra một đầu tin tức. Theo đội xuất trình bờ gửi dị sĩ sợ tẹn tại tranh tài ngày đó, tại KE vụộm trộm hội kiến Satadonet nhất dành cao tầng. Sun Liup vạ tội đương nhiên sẽ không nói nhảm. Bọn hắn đập tới bờ gì sợ tèn cùng đối phương gặp mặt lúc anh chụp. Nếu như muốn nói bản mùa giải Champions League tối làm cho người kinh ngạc đội bóng, lũ Sescụ Satadonaet tuyệt đối xem như một trong số đó. Chin này Ucar đầu lĩnh không gần như chỉ ở tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện xuất sắc, tuy có một so với năm sân khách bại bởi Arsenal thảm bại, nhưng trở lại Ucar về sau, lập tức lấy hai so với một đội lấy nhăn sắc. Càng quan trọng hơn là, tại vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại 2 hiệp trong trận đấu, Chin này Ucar đội bóng theo thứ tự là 3-2 cùng 3-0 đánh bại Ý Hồng Lang Roma, ngẩng đầu tiến vào Champions League bắt tường. Bây giờ chi này, Saladone có thể nói là yêu nhân tụ tập, ngoại trừ giống nã loại này, ngay cả Ferguson đều thèm nhỏ nước dai phải hậu vệ biên bên ngoài, còn có giống tại Arsenal chân gãy tiên phong hệ đủ ăn đồ, đã từng ngắn ngủi hiệu lực tại ba ca trung vệ chỉ các loại. Mà trước mắt chi này yêu nhân đội bóng bên trong, được quan tâm nhất chính là mấy tên tuổi trẻ thiên tài, danh tiếng tối kình, vừa mới tại giao đấu Roma trong trận đấu diễn ra lập cú đút vở ra diệu biên phong William, thiên tài biên phong Dulac Costa cùng tệ ị xảy ra, thiên phong Luis Adriano, tiền vệ phong ngự Fernandinho cùng sáng tạo hình giữa trận mở khi Tajian. Có thể nói. Đây là một chi thực lực siêu của đội bóng, có thể dứt vào Jam Dion Litt bất cường, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Xuân Lễ vạm đờ chỉ đập tới bờ ghi gì sợ tẹn cùng Sa Tadonet cao tầng gặp mặt, nhưng không biết Manchester City hướng vào ai, nhưng suy đoán hẳn là William, Dulacosta cùng tệ xảy ra bên trong một cái. Trước mắt, Guardiola chân chính tín nhiệm biên phong chỉ có gì Marzia cùng Sanche hai tên cầu thủ, tiểu tướng sở Tersling nhiều lần thu hoạch được dự bị ra sân cơ hội, nhưng hắn thực sự còn quá trẻ, tạm thời còn không cách nào hủy thắt trách nhiệm. Adamson sân là điển hình nước Anh biên phòng, tốc độ nhanh, thẳng tắp bắn vọt năng lực rất mạnh, nhưng người cầu kết hợp rất kém cỏi. Hắn ra sân về sau, đối Manchester City trước trận tiến công cũng không có mang đến trợ lực. Ngược lại một số thời khắc sẽ nghiêm trọng liên lụy đội bóng phối hợp. Guardiola cũng vẫn luôn muốn đưa vào nhất danh thực lực siêu quần biên phòng, tiến một bước tăng cường đội bóng băng ghế độ dày. Từ trước mắt đến xem, William, Douglas Costa cùng tệ xảy ra đều là phi thường thích hợp nhân tuyển. Nhưng Sun Sunil Tất Tự cũng cho rằng Guardiola còn đối Lig một lệ hạch tâm cầu thủ ai trèo lên há giận tràn đầy hứng thú. Hắn cho rằng tên này cầu thủ có phi phạm thiên phú, là bất luận cái gì một chi đội bóng đều khát vọng đạt được thiên tài. Theo Sun Nựu tạm tợ vật trần, nước Anh mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhau, nhau đổ theo. Bởi vì bản mùa giải Satadonaet biểu hiện xuất sắc, để mắt tới bọn hắn cầu thủ không chỉ có Manchester City, MU, Liverpool, Arsenal cùng Chelsea cũng đều đồng dạng đối thọ mọ cầu thủ thèm nhỏ nước giải, một vòng mới cầu thủ tranh đoạt chiến đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao mùa hạ chuyển nhượng giao dịch, thường thường tại 2 tháng 3 liền đã sơ bộ khóa chặt mục tiêu. Nước Anh Ke càng là vật trần, cho rằng Tô Đông bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng cũng phi thường mệt mỏi, cơ hội là một người kéo lấy Manchester City phía trước tiến, tiêu hao phi thường lớn. Manchester City hiện tại là hy vọng quay trung quanh Tô Đông Lai chế tạo một bộ cường đại công kích đội hình, thật to làm dịu Tô Đông áp lực, để hắn càng thêm chuyên chú vào dân bóng, cho nên, năm nay mùa hạ, Manchester City dân viện bình trọng điểm đem đặt ở trước trận, nhất là biên phong vị trí. Căn cứ đáng tin tình báo, Manchester City năm nay mùa hạ trí ít đưa vào nhất danh cao nước bình biên phong, Guardiola đã chính thức nộp chuyển nhượng danh sách, bởi kỳ dịt sở kẻn cũng đang cùng đối phương tiến hành tiếp xúc, lúc này mới có Uker Zihaina cùng Sata Donetsk cao tầng gặp mặt. Đối với nước Anh truyền thông mệnh trận, Manchester City từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói, cũng không đối ngoại tiến hành làm sáng tỏ. Nhưng rất nhiều người đều biết, nếu như không phải trở ngại bản thổ thanh vấn cầu thủ danh nghịch hạn chế lời nói, Guardiola là thật tâm hy vọng đưa bóng đội tuyệt đại đa số nước Anh cầu thủ đều cho đội đi, toàn bộ đội thành hắn mong muốn cầu thủ. Cái này không chỉ có thể tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp, còn có thể thiếu rơi rất nhiều nòng lý bên trên thiên thước. Nhưng cái này rõ ràng không phù hợp hiện thực. Tuy nói thanh tẩy mà cạ gì chà họ, mai cổ cùng bờ bọn người, nhưng cũng đưa vào Núi lại tự tổng bên chờ cầu thủ, lại thêm Sở Tơ Linh cùng chỉ vẫn thì ở chờ bản thổ thanh huấn, trước mắt Manchester City bản thổ thanh huấn danh mạch là đủ. Câu lạc bộ cũng có thể đưa ra bộ phận vị trí, đưa vào đội bóng cần cầu thủ. Chương 850, tuyệt đối góc chết. Ngày 13 tháng 3, cup FA bắt cường đấu vòng loại, Manchester City sân nhà nên chiến giải điểm. Bởi vì giữa tuần vừa mới viễn trinh lũ cờ Grealish tại trận đấu này bên trong, Guardiola lấy thay phiên tình thế an bài đội hình, dẫn đến đội bóng chậm chạp không thể mở ra trên trận cục diện. Mãi cho đến nửa tràng sau phút thứ 76, PP nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, lực áp đối thủ đánh đầu phá không thành, vì Manchester City đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất dân bóng, trợ giúp đội bóng tấn cấp CUP FA bàn kết. Sau trận đấu, trải qua rút thăm, Manchester City sẽ tại bán kết bên trong sân nhà nền chiến Arsenal. Đây là hai đội từ khi trận kia sỉ nhục tính chất chín so với một về sau, Manchester City cùng The gần nở lại lần nữa gặp nhau. Mặc kệ là Manchester City fan bóng đá, vẫn là nước Anh truyền thông, đều đối Manchester City dết vào CUP FA tứ cường đưa cho cực cao khen ngợi. Đây là Manchester City 30 năm qua lần thứ nhất rớt vào cúp FA tứ cường, lần trước đã có thể truy tố đến 1981 năm. Mà vào năm ấy, tại huấn luyện viên trưởng John Bon xuất lĩnh dưới, Manchester City thuận lợi tại bán kết bên trong đánh bại Hyde United, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, nhưng ở trong trận chung kết hai so ba bại bởi Tottenham Hotspur, bỏ lỡ quán quân. Điều này cũng làm cho vô số Manchester City fan bóng đá đều cho rằng vì tiếc. Sau đó cái này 30 năm, Manchester City lại chưa rớt vào qua cúp FA bán kết, từ một điểm này cũng không khó coi ra Manchester City nội tỉnh có bao nhiêu yếu kém, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế Cho nên bản mùa giải Manchester City lại lần nữa giết vào cúp FA bán kết, lập tức đã dẫn phát fan bóng đá cùng truyền thông mãnh liệt chú ý. Vô số Manchester City fan bóng đá đều nhao nhao hô hào, hy vọng đội bóng có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng tại cúp FA bên trong có tư cách. Manchester City đã có rất rất nhiều niên chưa từng thưởng thức qua quán quân vui sướng. Theo sĩ tị dân bên trên một tòa quán quân là Liverpool, kia đều đã là 1976 năm sự tình. Tuy nói lại hai niên lấy được hạng nhất anh quán quân, nhưng đây rốt cuộc là thứ hai cấp bậc thi đấu vòng tròn quán quân, không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Bản mua giải, Manchester City rốt cục biểu hiện ra cường đội khí chất, tại ba đầu tuyến dâng đủ đầu đồng tiến, để cho người ta thấy được hy vọng. 17 ngày muộn, Manchester City hất sân bóng. Ở rổ đỉnh cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Manchester City tọa trấn sân nhà nên chiến đi àm mộ Kiev. Thủ hiệp tại Kiev, Manchester City là viễn trình sân khách, lặn lội đường xa, đội bóng biểu hiện không tốt. Nhưng hôm nay, ke sỉ thì dần là tọa trấn sân nhà, ngược lại là đi àm mộ Kiev lao sư viễn trình, cứ kéo dài tình huống như thế, Manchester City có thể nói là chiếm ưu thế, mà Guardiola tranh tài sách lược cũng tương đương tích cực. Ta hy vọng đội bóng từ thứ nhất phút bắt đầu, liền một mực khóa chặt thắng cục, đừng cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Cầu thủ cũng cơ bản thực hiện lấy huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, từ vừa mới bắt đầu liền giành lại cầu quyền, cũng vượt lên trước khống chế lại thế cục cùng tiết tấu. Diạ Mỗ Kỳ -e, e vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, sân khách tắt chiến bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ có thể phòng thủ phản kích. Nhưng ở thứ tư phút, Manchester City đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp, David Silva tiếp thi Thiago thẳng chuyền bóng, nghiêng chuyền đến vùng tấm địa phía bên phải, Sanchez ngừng, cầu hạ ngọn nguồn, thấp phẳng cầu truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Tô Đông Cương ép giải khai địa mộ Ki E2 tên trung vệ, phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng để địa mộ Ki E triệt để lâm vào bị động. Tại thủ hiệp một so với một tình huống dưới, Tô Đông dẫn bóng để Manchester City chiếm trước đến ưu như thế. Nhưng địa mộ Ki E đến cùng là châu Âu truyền thống cường đội, cho dù là tại thế cục lạc hậu tình huống dưới, như trước vẫn là tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, cũng không có thay đổi đến nôn nóng bất an, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Manchester City khống chế cầu quyền cùng tranh tài, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới phá không thành đạt được cơ hội tốt. Mãi cho đến tranh tài phút thứ 39 lúc, David Silva ở bên trái đường dẫn bóng thúc đẩy lúc bị phạm lỗi, vì Manchester City thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng trận banh này vị trí thực sự quá lợi chút. Tô Đông đứng tại phạt bóng điểm đằng sau, nhìn một chút góc độ, cùng đối phương bài xuất bức từ người, lắc đầu. Không có nắm chắc sao. Ta nhớ được, người trong huấn luyện, từ góc độ này phạt qua đá phạt, sát xuất chúng còn có thể. David Silva có chút ngoài ý muốn nói. Tô Đông ngày bình thường cũng thêm luyện đá phạt, mỗi cái vị trí khác biệt góc độ, hắn cũng đã có luyện tập. Đây là đá phạt kỹ nghệ càng ngày càng tinh xảo nguyên nhân nhưng tô đông vẫn lắc đầu một cái, bọn hắn cầu thủ có chút cao, mà lại lại quá lệch, ta sợ ép không được. David Silva minh bạch tô đông ý tứ, có đôi khi hắn thật cảm thấy, tô đông có phải hay không thái bảo phòng thủ một chút? đương nhiên, đây không phải chuyện gì xấu, chỉ là hắn xưa nay không đánh không có năm chắc cầm, cho tới khi niên tại Valencia lúc Bernie T đều nói cho hắn biết, để hắn tận khả năng sóng một chút, nhiều lên chân nhiều suất gôn, có khác cái gì gánh nặng trong lòng? Nhưng đã nhiều năm như vậy, tô đông cũng không có so năm đó chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Có đôi khi David Silva thật cảm thấy, nếu như tô đông có dò nghi một nửa sóng kình. Hắn đạt được nhất định còn có thể lại đến một bậc thang, khỏi cần phải nói, lấy cước lực của hắn cùng cước pháp, tùy tiện vung mạnh một cước, dẫn bóng khả năng đều rất lớn. hết lần này tới lần khác, Tô Đông tính tình lại tương đối quái, hắn thuộc về hoàn mỹ chủ nghĩa người, mỗi một chân sút gôn đều chạy góc chết đi. Bên ngoài không phải có người nói, Tô Đông một người liền dốc lên toàn thế giới fan bóng đá xem bóng thẩm mỹ sao? Trước kia, người khác cả một đời đều vào không được mấy cái đặc sắc dẫn bóng, Tô Đông mỗi ngày đều tại tiến. Thậm chí, hắn tuyệt đại bộ phận dẫn bóng phóng tới còn lại cầu thủ chuyên nghiệp bên trong. Vậy cũng là chức nghiệp kiếp sống 10 tốt cầu tiêu chuẩn, suất gôn thực sự quá xảo trá, nhưng dẫn bóng cũng thực sự quá đẹp. Nhưng phiền muộn cũng là có, thật giống như hiện tại, David Silva đã cảm thấy, Tô Đông hẳn là vung mạnh một cước, tựa như huấn luyện bên trong như thế. Tô Đông suy nghĩ một chút bước từ người, vẫn là đầu, nhưng lại đến gần David Silva, tiến đến hắn trước mặt nói thầm mấy câu. Mới vừa rồi còn không có thất lạc David Silva đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dạng này được không? Tây Ban Nha giữa trận hư phấn. Tô Đông cười gật đầu, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn, hắn là rất có nắm chắc. David Silva đương nhiên sẽ không từ tuyệt, lập tức liền chạy qua khứ tìm Marcelo. Tô Đông rất nhanh liền đi ra, nhìn Tô Đông đối vị trí này đá phạt cũng là không có niềm tin quá lớn, hắn đã đi ra, cũng không tính đi chủ phạt cước này đá phạt, mà là đi tới vùng cấm địa trung lộ. Peñalte điểm phía bên phải, nhìn hẳn là muốn đi đoạt điểm. Marcelo đi lên chủ phạt, David Silva cũng rời đi phạt bóng điểm, chạy tới bức tường người bên cạnh. Đây cũng là một lần gián tiếp đá phạt, cánh trái truyền bên trong đến vùng tấm địa, tìm mình đồng đội. Diạ ngộ kia bức tường người đã bay xong, nhìn xem lần này Manchester City sẽ làm sao tiến hành đá phạt phối hợp. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Marcelo lập tức chạy lấy đà hướng về phía trước, thoạt nhìn là muốn trực tiếp truyền bên trong, cái này lập tức để đi ạ mộ kiev vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tương mừng. Có thể để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Marcelo cũng không có trực tiếp truyền bên trong, mà là đột nhiên đưa bóng ngang đẩy, truyền cho bức tường người phía bên phải David Silva, Tây Ban Nha giữa trận cấp tốc vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, ra chân đưa bóng dừng lại. Muốn nói David Silva cước pháp thật là phi thường tinh tế tỉ mỉ, cái này dừng lại, cậu là thật phi thường nhu thuận nghe lời, nhẹ nhàng lùn hướng về phía cung đỉnh phương hướng, mà lúc này tất cả mọi người mới đột nhiên ý thức được, đây là một lần chiến thuật đá phạt phối hợp. Không biết lúc nào chạy tới tô đông, đột nhiên xuất hiện ở cung đỉnh khu, ngang bên trái chạy tới, đón david silver chuyển bóng, chân trái cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bởi vì đi ả mộ kie tại vùng cấm địa góc trái bày ra bước từ người, mà cầu lại là hướng phía bên phải chuyển, dẫn đến thủ môn sổ cột kỳ cùng bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, lực chú ý đều rơi xuống trung lộ cùng phía bên phải. Ai có thể nghĩ tới, tô đông đột nhiên giết ra đến, chân trái đã ra một cái đường vòng cung cầu xuất côn, bóng ra thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn sổ cột hẹt kĩ cả người đều tại hướng trung lộ di động, căn bản không có biện pháp kịp thời điều chỉnh trọng tâm đi cứu thua, chỉ có thể chơ mắt nhìn bóng ra tiến vào cầu môn góc trái trên cùng. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Gỗ ổn. Manchester City lại xuống một thành, hay không? Tô Đông lập cú đút. Manchester City diễn ra một lần phi thường có sức tưởng tượng chiến thuật đá phạt phối hợp. Tô Đông đá ra đường vòng cung cầu suất goal về sau, trong đầu liền biết trận banh này mười phần chắc chín. Đường bóng ra nhập lưới lúc, cả người hắn đều giơ hai tay lên thật cao, trực tiếp xông về phía bên sân, nhưng vừa chạy đến nửa đường liền bị David Silva cùng Marcelo song song ôm lấy, hai người chết sống đem hắn ngăn ở sân bóng bên trong. Marcelo thậm chí gắt gao giữ chặt tay trái của hắn, không cho hắn đi hoàn thành cái kia hôn chấp nhận chúc mừng động tác. Chớ hôn, độc giả thật to nhóm đều nói thẩm mỹ mệnh ngọc. Mỗi lần dẫn bóng ngươi cũng thân chấp nhẫn, ngươi không phiền, cũng muốn cân nhắc người khác cảm thụ mà. Thu Đông biểu thị mình rất bình thường im lặng. Ta tiến vào cầu còn không thể chúc mừng, thật muốn nói thẩm mỹ mệnh ngọc, vậy ta cũng không có cách. Ai bảo ta dẫn bóng nhiều đây? Nếu như phải giống như Tony cởi rụt nói như vậy, mỗi tiếng một cái cầu đều muốn lông chàng phát huy, kia đến giết chết ta nhiều ít tế bào não. Mặc cho Marcelo cùng David Silva như thế nào này ép lôi kéo, cuối cùng Tô Đông vẫn là tránh thoát hai cái này khở hàng dây dưa. tại trực tiếp ống kính trước, hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Lần này hắn mới xem như hoàn thành dẫn bóng chúc mừng quá trình, thoải mái. Ngược lại là Marcelo cùng David Silva, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có thở dài. Giá hỏa này không phải thuộc chỗ sao. Làm sao quật cường đến té ngã châu, chết sống đều kéo không ở đâu. Manchester City cuối cùng tại sân nhà 2 không đánh bại đi A Mổ Kie, cuối cùng lấy tổng số 3 so với một thuận lợi tấn cấp Bắc C Sâm chèn cổ tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn cho rằng Manchester City là bản mùa giải ở rộ tỉnh cục số 1 đoạn giải quán quân lôi cuốn. Tổ đông nhất định có thể dẫn đầu Manchester City đi đến cuối cùng. Có thể tại thảm tao đào thải về sau, vẫn như cũ mở miệng ủng hộ, sâm chèn cổ phong độ có thể thấy được luồng đốn. Manchester City tấn cấp cũng thắng được nhất trí tán thưởng. Đầu tiên là CUP FA. Hiện tại là ở rổ bị cột, lại thêm trong nước giải ngoại hạng Anh một đường dẫn trước, những này đều để Manchester City biểu hiện thắng được tất cả mọi người khẳng định, thậm chí có không ít người đều cho rằng Manchester City hoàn toàn có năng lực đồng thời xung kích ba tòa quan quân. Tô Đông nói, không muốn làm lựa chọn, tất cả đều muốn khẩu hiệu, cũng thắng được fan bóng đá cùng truyền thông ủng hộ. Đào thải đi Amo Kyiv về sau, sau đó ở rổ tỉnh cục rút thăm bên trong, rút được đến từ Bồ Đào Nha bờ giả dạ. Chi này đội bóng tại Porto tự gạn dị mẹ dạ Liga biểu hiện không tầm thường, mặc kệ là Tô Đông, PP vẫn là David Louis, đều đối chi này đội bóng không xa là gì. Trường 851, không đả kích ta, người sẽ chết sao? Ngày 20 tháng 3, tờ giờ bị ở kịp vòng 30, Manchester City làm khách sở kèm phót bờ sân bóng. Ancelotti đội bóng tại Đông Nghị Kỳ sau biểu hiện có chỗ khởi sắc, cũng cấp tốc xông về đến thi đấu vòng trón trước 4, cái này thoáng hóa giải Ancelotti xoáy vị nguy cơ, đồng thời cũng làm cho Chelsea sĩ khí đạt được tăng trở lại. Manchester City thì là ba đầu tuyến tề đầu tịch tiến, bây giờ chính là thể sát tinh thần đều mệt thời điểm. Làm ý huấn luyện viên, Ancelotti phi thường thực dụng, Hắn căn bản không quan tâm sân nhà thế cục, mà là từ vừa mở trận liền đem nhịp điệu thi đấu tận khả năng kéo nhanh, muốn dùng nhanh tiết tấu đến phá tan Manchester City, tiến một bước tiêu hao hết Manchester City thể năng. Guardiola thì là đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên, Laitterton, David Luiz chờ cầu thủ tất cả đều xuất ra đầu tiên. Song phương ở trên nửa chẳng khổ chiến liên tục, nhưng ai cũng không thể phá khung thành đạt được. Đến xuống nửa chẳng, Manchester City vẫn là công không được đối thủ. Chelsea bên này xuất ra đầu tiên tiền đạo là trọng kim dẫn vào Tô Z, nhưng Tây ban nhà tiền phong biểu hiện. Cho đến nay Tô Z cũng còn không có vì Chelsea tiến vào cầu, cái này không thể không nói là rất bình thường để cho người ngoài ý muốn sự tỉnh. Cái này cũng gián tiếp ấn chứng Tô Đông, nú nổi rút cùng bợ gị gì sợ tẹn bọn người đối Tô Z chuyển nhượng dự phán, người Tây Ban Nha, Espanyol, thương thế thật không thể lạc quan, lúc này đi Chelsea thì tương đương với là tại lại đi sắm chẹn cổ dấu chân. Mauca Juliana đầu đạn hạt nhân mới vừa vặn chính miệng nói cho Tô Đông, nghề nghiệp của hắn quy hoạch là thất bại. Song phương khổ chiến đến gần 60 phút thời điểm, Manchester City một lần tiến công, David Luiz đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước. Tên này bờ ra di trung vệ cước pháp rất tốt, dẫn bóng vọt lên đến tựa như là một cỗ xe tăng, vọt thẳng tiến vào Chelsea phòng thủ trận thế. Tại vùng cấm địa phía bên phải tạo thành Ivanovit phạm lỗi, Chelsea phải hậu vệ biên thực sự cũng là ngăn không được. Mẹ nó, khó trách sửa lại một cái bạo tạc đầu, lực bộc phát quá nhanh. Lấy tờ tổng bần nhanh chóng phạt ra đá phạt, tinh chuẩn rơi xuống trước điểm. Chelsea vùng cấm địa bên trong tất cả đều là người, nhưng chính là không ai có thể ngăn được David Luiz, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, dùng hắn đùng đùng đầu trực tiếp đỉnh một cái góc xa, đưa bóng đứng vào Chelsea cầu môn. Bờ ra di trung vệ dân bóng về sau, kích động lớn tiếng reo hò, một đường phi nước đại. Tô Đông cùng PP chờ ngồi tại ghế dự bị bên trên cầu thủ, khi nhìn đến David Lewis dẫn bóng về sau, cũng đồng dạng kích động đứng lên, dùng sức vì hắn vỗ tay. Ha ha, PP, ngươi gặp được đối thủ. Tô Đông cười nói. PP gãi gãi đầu, cười cười, phản phất giống như là đang nói, tiểu tử này có năm đó ta phong thái. Kỳ thật, PP cước pháp cũng là rất tốt. Ta thật có chút hoài nghi, tiểu tử này gần nhất có phải hay không cắn thuốc rồi. PP cười khổ hỏi. David Lewis gần đây biểu hiện đúng là coi như không tệ. Chính yếu nhất hay là hắn rất nhanh liền thích đứng Manchester City bộ này chiến thuật đấu pháp, ở phía sau phòng tuyến bên trên rực rỡ hào quang không nói, còn biểu hiện ra ưu thế của mình. Thật giống như vừa rồi, lần kia đột nhiên sau chen bảo, thật là làm cho mắt người trước sáng lên. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn người, có huấn luyện viên trưởng khẳng định không thích mình trung vệ dạng này để lên đi. Thật giống như tại Biden, rất nhiều người đều không thích Lucio, chính yếu nhất hay là bởi vì Lucio rất thích để lên. Cho tới khi Sir Biden chế tạo Lucio cùng PP trung vệ tổ hợp lúc, rất nhiều người đều hoài nghi dạng này đấu pháp khẳng định sẽ bị đối thủ đánh thành cái sảng, nhưng cuối cùng bên ấn bộ này phòng tuyến cũng lấy được thành công đương nhiên về sau ban đi pp đoán chừng cũng là có nâng đỡ càng ổn một chút hormone bạn tuyển và bọn người thượng vị cân nhắc những này nhà mình thanh huấn tính chất so sánh giá cả cao hơn cũng càng nghe lời một chút david Louis cũng đại khái bên trên là như thế thân thể tố chất của hắn lực bùng phát tốc độ cùng tranh tài kích tỉnh dạng này hậu vệ cực kỳ khan hiếm tô đông nói đến đây vỗ vỗ về bà vai cười nói tiểu tử nguyên nếu là lại không thêm chút sức sợ là cái này chủ lực vị trí muốn ném đi PP rất khinh thường xem xét Tô Đông một chút, vuốt ve hắn khoác lên trên bả vai mình tay, phảng phất tại nói: "Ngươi xem thường ai đây?" Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ném cầu về sau Chelsea phát khởi một đợt tấn công mạnh. Các lu tại đường biên đột phá giờ dồn bộ Aken, ý đồ đưa bóng chuyển vào Manchester City vùng cấm địa, nhưng bị David Luiz ngã xuống đất đưa bóng cản ra, đưa bóng gay xuống. Nhưng ngay tại Manchester City suối dụng phản kích lúc, trung lộ chuyền bóng lúc bị đoạn, Chelsea nhanh chóng đánh ra một cước qua đỉnh chuyền xa. Lại là David Luiz một đường về truy. Tô Z vượt lên trước một bước, tại vùng cấm địa bên trái đưa bóng dừng lại, cùng dẫn bóng rết vào vùng cấm địa hai người một đối một. David Luiz đang không ngừng lui lại tình huống dưới. Đột nhiên bên trên đoạn, đoạn tại Tô Z muốn lội cầu qua rơi hắn thời điểm ra chân, thành công đưa bóng gây xuống. Tô Z người là quá khứ, cầu lại ném đi. Cắt bóng sau khi thành công, David Luiz lại đuổi theo ra lớn vùng cấm địa, đưa bóng dừng lại. Lam Bat trước tiên bất đoạn. Khá lắm, chỉ gặp David Luiz ngừng cầu về sau, cũng không có trước tiên chuyển đi, mà là đón Lam Bat tới một cái nhân cầu phân qua, đưa bóng đâm hướng Lam Bat sau lưng, mình đẩy ra Lam Bat về sau, đuổi về phía trước, đưa bóng chuyển cho giữa trận Gazebajie. Wow, thú nhi. Tô Đông Tử ghế dự bị đứng lên, lớn tiếng gọi tốt, vì David Louis lần này vẫn kỵ vô tay. Bên sân huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng đồng dạng đang vỗ tay. PP, cức này pháp, ngươi có sao? Tô Đông cười ha hả hỏi. PP rất bình thường phiền muộn, không đả kích ta, ngươi sẽ chết sao? Đến cùng ngươi là huynh đệ của ta, hay là hắn huynh đệ. Ta hiện tại là đi vững vàng lộ tuyến, ngươi nhìn ta bản mùa giải đến bài đều rất ít đi, cho nên loại này huyễn kĩ cức pháp, ta sẽ không dùng. PP lý trực khí trắng nói. Ai nói không phải đâu. Hậu vệ trung tâm liền ngoan ngoãn phòng thủ, đoạn đến cầu ngươi liền chuyền, huyễn cái gì kỹ thuật? Hậu trường là ngươi miễn kỹ thuật địa phương sao? Nhưng không thể không nói, cước này pháp đúng là khóc. Mẹ nó, ngươi một giữa trận vệ, người cầu phân qua người ta giữa trận, la mắt đoán chừng đều khóc. Hóa ra đầu năm nay không có điểm dưới chân sống, đều không có ý tứ ra sân đá bóng. Thủ môn muốn nơ ở loại kia, hiện tại trung vệ đều muốn David Luiz loại này. Chúng ta đế quốc anh cầu thủ còn có đường sống không có. Tô Đông nhìn xem pp, rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi ở đâu ra ra mặt nói lời như vậy? Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy nói thật, tiểu tử này hiện tại thật sự là tơ dơ mì ở kịp một tuyến trung vệ tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói, hắn là tốt nhất trung vệ một trong. PV thẳng thắn nói, tô Đông cũng không ra trò đùa, nhẹ gật đầu. khoản giao dịch này Manchester City kiếm lợi lớn, khỏi cần phải nói, liền David Luiz cái này phòng thủ, cước này Pháp, thân thể này đối kháng, phóng nhãn tơ dơ mì ở kịp, thật không có mấy cái. Về phần nói hắn huấn Kia, lộ mang cái gì, vẫn là nhìn huấn luyện viên trưởng lấy hay bỏ. giống Gadio loại này truyền thống hình huấn luyện viên trưởng, liền thích loại này hình trung vệ. Chelsea lại một lần muốn chuyển sau lưng tìm Tozet, David Luiz đột nhiên xông ra lớn vùng cấm địa, mạnh tại Tozet trước đó, đưa bóng đâm rơi. Thiago quay thân ngừng cầu, về làm được đường biên, David Luiz ngừng cầu hướng phía trước, xài bước sông về phía trước, nhìn thật sự là đem mình làm hậu vệ biên đến đến dùng, mà Tozet thì là một đường liều mạng về truy, trực tiếp qua trung tuyến, phản phất hóa thân hậu vệ biên. Tozet đoán chừng cũng thật sự là bị bức ép đến mức nóng này. Tô Đông ngược lại là đối Tozet có chút đồng tình. Hắn trên nửa trình tại Liverpool liền biểu hiện được không phải rất tốt, năm ngàn vạn bảng Anh đến Chelsea về sau vẫn không có khởi sắc. hiện tại đụng phải một cái David Luiz, hai người đều là Đông nghị kỳ đưa vào tới. kết quả David Luiz hoàn toàn nghiền ép hắn, bị cả người giá trị có mình một nửa người nghiền ép, ai chịu nổi? đừng nói, ta thật cảm thấy, Toz còn có chút đương hậu vệ biên tiềm chất. Pepe cười nói, chí ít thẻ này vị không tệ. măng, quá măng. Tô đông cười ha ha. Chelsea rất nhanh liền tiến hành thay người. Ancelotti hiển nhiên cũng ý thức được, đội bóng không thể lại tiếp tục tiếp tục như thế. nhất là Toz, biểu hiện của hắn thật sự là có lỗi với hắn giá trị bản thân. thế là, hắn dùng giờ Juba cùng Ahnoka thay đổi Tô Z cùng Kalu. Đây là một lần tăng cường tiến công manh liệt tín hiệu. Thay người về sau, Chelsea tiến công lập tức biến đổi. Rất nhanh, tại một lần trước trận tiến công bên trong, Djokovic đưa bóng giành lại đến về sau, chuyển cho Esiel. Esiel mới chuyển cho Remy Remy. Bờ Ra Rio giữa trận đột nhập vùng cấm địa, lừng cầu sau thoáng qua Compani, -E, đại lực rút bắn trúng đích. Vì Chelsea San đều tỷ số điểm số một so với một. cả tòa Sir Kemford mở rít sân bóng lập tức điên cuồng. Manchester City bên này thì là lộ ra bất cẩn dĩ. Chelsea thay người về sau, tiến công rõ ràng có rất lớn khởi sắc, nhất là Djokovic ra sân. Sự thật cũng chứng minh, tô đông cùng bở ghi gì sợ kèn bọn người trước đó thuyết pháp là đúng. Chelsea cần chính là giờ do ba loại này có thể trả lại giữa trận tiền đạo, mà không phải tô zét, sậm chèn, cô loại này cần giữa trận đi ủng hộ tiền đạo. Nói cho cùng, vẫn là Chelsea giữa trận cho trước trận ủng hộ cường độ không đủ. Cái này kỳ thật chính là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Tô đông ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem Chelsea thành công san đều tỷ số điểm số, mà lúc này khoảng cách tranh tài còn có tầm 10 phút. Hắn lúc này liền từ ghế dự bị bên trên đứng lên. Ta đi làm nóng người. PP gật đầu ừ một tiếng. Tại Manchester City lúc trước kế hoạch an bài bên trong, nếu như đội bóng một đường dẫn trước, Tô Đông là sẽ không bị An Bài ra sân, mà là muốn tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ không được. Rẽ cô rõ ràng không giải quyết được K.G, mà lại Bosnia a tiền đạo động tác tần suất thật sự là có chút chậm, bắt không được cầu. Năng lực của hắn không có vấn đề, nhưng đụng phải tờ giờ mì ở kịp mạnh nhất trung vệ một trong K.G, cái, cái này khiến hắn nhận lấy ngăn chặn. Manchester City trước trận tiến công không trôi chạy, đưa đến đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào, giữa trận chuyền bóng quá nhiều, lại bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh phản kích, cái này tạo thành một loại tuần hoàn tất tính. Cho nên Tiếp xuống Guardiola là khẳng định phải tiến hành thay người, mà lại thay đổi Tô Đông là đại khái suất sự kiện. Trừ phi hắn không muốn thắng được trận đấu này, bằng không mà nói, để Tô Đông đi lên, hắn Guardiola lựa chọn tốt nhất. Tại tranh tài sắp tiến vào 80 phút thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Lý Et kia đặc biệt quả nhiên chạy tới ghế dự bị trước, gọi lại ngay tại làm nóng người Tô Đông. Guardiola cùng Tô Đông tại đội khách huấn luyện viên tịch trước chỉ huy trong vùng Hàn Nguyên một hồi, chủ yếu là bố trí tiếp xuống đội bóng nhiệm vụ ăn bài, nhất là Tô Đông ra sân về sau chiến thuật điều chỉnh. Xử lý Teji vẫn là cần Tô Đông Tại một lần 80 phút chết cầu cơ hội, Manchester City tiến hành thay người. Tô Đông thay đổi Dẻ Cô, dự bị ra sân. Chương 852, hắn lật đổ khoa học. Chelsea một lần xinh đẹp cắt bóng. Mù đổ dẫn bóng bị Chelsea cướp đi, chuyển cho Eden. Tô Đông lui về phần đoạn, cùng Eden hai người quấn ở cùng một chỗ. Trời ạ, Tô Đông cùng Eden hai tên cầu thủ vậy mà dây dưa, Tô Đông thân cao chân dài, càng có ưu thế, một mực bảo vệ cầu, Eden càng không ngừng ra chân, muốn đem cầu cho gãy xuống. Thân cao ở vào tuyệt đối thế yếu. SGn làm sao cũng không giành được Tô Đông bảo vệ cầu, cái này khiến hắn ra chân nhìn càng giống là vô năng cu nộ, Tô Đông thành công xoay người, dẫn bóng xông về phía trước. Giờ này khắc này, Tô Đông ngay tại trước trận lệnh bên trái một vùng, dẫn bóng vọt lên đến về sau, tốc độ rất nhanh. Ivanovic khoảng cách gần nhất, trước tiên hướng phía Tô Đông xung lại. Tô Đông không đợi đối phương tới gần, trực tiếp một cái động tác giả, đưa bóng chụp trở về, hất ra Ivanovic về sau, tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước. Cả tòa sân Kenfrost bỏ sân bóng truyền ra một trạng tốt lên. Chelsea fan bóng đá đối một màn này quá mức quen thuộc. Tô Đông dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Đối mặt kịp thời trở về thủ đúng chỗ Keji, Tô Đông đầu tiên là một cái dừng, chân trái đưa bóng trụ trở về, liền muốn ngang hướng bên trong cắt, lại chân phải trực tiếp gõ cửa. Bất thình lình dừng để Keji cũng là quá sợ hãi, hắn cũng mặc kệ Tô Đông dừng là thật là giả, hắn chỉ có thể đi theo động. Chỉ gặp Chelsea trung vệ cũng là một cái dừng, liền muốn đi phụ kín Tô Đông ngang bên trong cắt. Thật không nghĩ đến, Tô Đông dưới chân động tác tần suất thật nhanh, dừng chân trái trụ cầu về sau, chân phải chân bên trong một lần nữa đưa bóng trụ về tới bên trái, cả người cũng tự di động hướng bên trong Keji bên cạnh, lội cầu quá khứ. Keji đến cùng là thế giới đỉnh cấp trung vệ. Phản ứng cũng là thần tốc, kịp thời điều chỉnh xong trọng tâm, ra chân liền muốn đi cắt bóng. Nhưng tô đông chính diện xung kích, chân phải tiếp lấy đưa bóng ra bên ngoài bên cạnh một nhóm bảo vệ cầu hướng nhỏ vùng tấm địa phương hướng, chân trái theo sau trực tiếp có cẳng giật bán, đánh ra một cái bóng lan. Bóng ra gián bãi cỏ, lan hướng cầu môn dưới góc phải. Đẹt chọn vị trí tại cầu môn bên trái, đề phòng tô đông đánh góc gần, đạo chí viễn góc chống đi. Nguyên bản hắn là trông cậy vào keji có thể ngăn chặn góc xa suốt gôn góc độ, nhìn không nghĩ tới keji lập tức liền bị vội lại. Tô đông một cước này chân trái gõ cửa, trực tiếp đem bóng ra đưa vào chelsea cầu môn dưới góc phải. Gỗ Tô Đông hưng phấn sông ra sân bóng, một đường phi nước đại, cuối cùng tại phạt góc khu chối nhảy lên thật cao, gơ hữu quyền của mình. Sau khi hạ xuống, hắn lại lần nữa hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Cứ việc rất nhiều người đều cho là hắn chúc mừng động tác không có cái mơ ý, nhưng hắn vẫn là tiếp tục làm như vậy. Không có cách, người nha, luôn luôn phải có chút mình kiên trì. Tô Đông ra sân về sau, lại một lần nữa cải biến trên trận thế cục. Liên cùng vừa rồi Chelsea thay người điều chỉnh, giờ Joe ba cùng ạ nổ cả ra sân về sau, Chelsea tiến công liền rất có khởi sắc, mà bây giờ Manchester City đổi lại Tô Đông về sau, tiến công cũng biến thành càng thêm sắc bén vừa rồi lần này tiến công là từ tô đông phía trước trận mình về cắt bóng cầu mình dẫn bóng đột kích mình suốt goal đạt được có thể nói tô đông một người xử lý toàn bộ dẫn bóng toàn bộ quá trình keji đang cùng tô đông đọ sức bên trong triệt để bị thua hắn thậm chí trực tiếp bị tô đông đã cho đương nhiên chúng ta phải hiểu dù sao keji là đá cả chàng tranh tài mà tô đông càng là vừa mới dự bị ra sân ancelotti cùng gadiola hai đại danh xuất đấu pháp tô đông cùng giờ joe ba dự bị ra sân đều cải biến tranh tài xu thế để chúng ta nhìn nhìn lại tô đông vừa rồi dẫn bóng từ cắt bóng đến dẫn bóng một con rồng Rẽ Câu ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem trên sân bóng Manchester City cầu thủ kích động phi nước đại, nhất là bị đồng đội bao quanh vây vào giữa tô Đông, hắn là thật phát ra từ nội tâm bội phủ. Chỉ có giống bây giờ hắn dạng này, mới có thể chân chính cảm nhận được tô Đông cường đại. Kheji mạnh bao nhiêu? Vừa rồi hắn tại Kheji Đông kết giới, là không có biện pháp nào, không có chút nào cơ hội. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn ra sân, tô Đông đi lên, Kheji liền xuất hiện không ra? Đáp án là không. Kheji sở dĩ sẽ xuất hiện sai lầm, là bởi vì tô Đông căn bản không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, không cho Kheji trở lại bất kỳ cơ hội nào. Động tác của hắn tần suất quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường. Từ khoa học góc độ tới nói, cầu thủ thân thể càng cao, trọng tâm càng cao, động tác liền càng chậm. Người luôn cầu thủ trọng tâm thấp, điều chỉnh nhanh, động tác tần suất cũng nhanh, người cao thì tương phản. Cho nên có người nói, nếu như Maradona lại cao hơn 10 cm, hắn liền sẽ không là Maradona, mà khả năng biến thành Zidane. Cái này hai tên cầu thủ khác nhau có bao nhiêu rõ ràng, không cần nói nhiều. Đồng dạng đạo lý, Messi nếu là lại cao hơn 10 cm, vậy hắn cũng không thể nào là Messi. Cái này chứng minh Người cao cầu thủ đang động làm tần suất phức diện, đúng là muốn so người lùn cầu thủ chậm. Nhưng Tô Đông hoàn toàn lật đổ phần này nhận biết. Hắn thân cao chân dài, trọng tâm rất bình thường cao, nhưng động tác của hắn tần suất thật nhanh, nhanh đến mức đơn giản liền không giống như là cái người cao cầu thủ, mà giống như là Messi loại kia 1m7 tả hữu người lùn cầu thủ. Cơ hồ tất cả người lùn cầu thủ năng khiếu, tỷ như tần suất nhanh động tác, liên tục phạm vi nhỏ đổi tốc độ biến hướng, đây đều là Tô Đông sở trường cho hay, tỉ như vừa rồi qua rơi Ivanovic cùng Peji kia hai cái động tác. Rễ cô hiện tại mới chính thức cảm nhận được, cái gì gọi là chiến lệnh. Chiến lệnh chính là mặc cho hắn cố gắng thế nào huấn luyện, động tác tần suất chậm chính là chậm, làm sao cũng không nhanh được. Nhưng tô Đông chính là nhanh như vậy, nhanh đến phá vỡ khoa học. Manchester City cuối cùng nương tựa theo tô Đông tuyệt sắc cầu, hai so với một sân khách thắng hiểm Chelsea. Một trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người tiến thêm một bước tin tưởng vững chắc. Manchester City là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh số một đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tại đối mặt Arsenal, mở ú cùng Chelsea cái này truyền thống tứ đại gia tộc cường đội bên trong, Manchester City đều hoàn thành đối bọn hắn song sát. Phần này cường cường đối thoại phiếu điểm đủ để cho Manchester City khinh thường quân hùng, thậm chí có thể nói. Đây là bản mùa giải lớn nhất sức thuyết phục thành tích. Mà sở dĩ xem trọng Manchester City là bởi vì tiếp xuống 8 vòng thi đấu vòng tròn bên trong, ngoại trừ Liverpool cùng Tottenham hổpữa bên ngoài, Manchester City đem sẽ không lại gặp được chân chính cường địch, Guardiola đội bóng rất có thể nhất cổ tắc khí, thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, sự tình cũng không có lạc quan như vậy. Tottenham hổpữa chí phía trước 4, Liverpool cũng chí tại ở giao chiến, hai chi đội bóng đều khẳng định sẽ cùng Manchester City liều mạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Manchester City chí ít đã tại đoạt quan con đường bên trên, đặt vững ưu thế chỉ cần tiếp xuống đội bóng không xuất hiện lớn sai lầm, đoạt giải quán quân trên cơ bản là 10 phần chắc 9 sự tình. Ferguson mở MU tại một vòng này cũng biểu hiện không tốt. MU sân nhà nên chiến bốn tuần, kết quả trung vệ Hevan lấy được thẻ bài, bị phạt ra sân. Ferguson tương đương phiền muộn, chỉ trích trọng tài chính là cố ý nhằm vào MU, vì Manchester City đoạt giải quán quân trợ lực, bởi vì MU đã là bản mùa giải tự giờ mì ở kịp đạt được hồng bài số lần nhiều nhất đội bóng một trong. Mà đối với đến từ Ferguson chỉ trích, truyền thông ngược lại cho rằng, Quỷ đỏ giáo phụ hẳn là hào hào nghĩ lại một chút mình đội bóng tắc phong. Tuy nói cuối cùng bằng vào bẹt bạ tổ dẫn bóng Tại tối hậu quan đầu tuyệt sát bọn tận, nhưng cùng Manchester City tuyệt sát Chelsea so ra, MU đạt được càng nhiều vẫn là chất vấn. Ferguson tại sau trận đấu buổi trình diễn thời trang bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn cũng không cảm thấy MU đã thua mất thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến, mà là tin tưởng vững chắc, tại cuối cùng tám vòng, MU vẫn như cũ còn có cơ hội. Tại ta chấp giáo MU từng ấy năm tới nay như vậy, dạng này án lệ không phải là không có qua, chúng ta sẽ không xem thường từ bỏ, mà là sẽ cùng đối thủ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Ferguson biểu thị Liverpool, Tottenham ham của cùng Everton cũng sẽ là Manchester City cường đại đối thủ, bởi vì Liverpool cùng Everton đều là sân khách. Manchester City kiên trì tam tuyến tác chiến, can đảm lắm, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn cũng có đội hình như vậy độ dày cùng băng ghế thực lực, cái này ngược lại sẽ trở thành liên lụy bọn hắn yếu tố mấu chốt. Ferguson đánh lớn chiến thuật tâm lý, hắn cho rằng, từ giao đấu Chelsea trong trận đấu, chúng ta liền có thể nhìn thấy Manchester City lấy thay phiên đội hình xuất chiến về sau, cũng không có biểu hiện ra làm cho người tin phục thực lực, ngược lại kém chút thua cầu. Đây chính là ta lời nói này căn cứ, bọn hắn sẽ còn không ngừng xảy ra vấn đề. Đối mặt Ferguson chủ động khiêu khích, Guardiola ra mặt biểu thị, Ferguson hẳn là quản tốt mình đội bóng sự tình, ngẫm lại như thế nào giảm bớt phần bài, mà không phải bao biện làm thay quan tâm Manchester City sự tình. Chỉ ít, hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí là Manchester City, mà không phải MU. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola cũng không nguyện ý nghe được Ferguson lợi bình Manchester City ngôn luận. Đương nhiên, Ferguson nói xác thực cũng là sự thật. Tô Đông cũng khó được ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Làm đội bóng đội trưởng, hắn nhất định phải đứng ra nói chỗ gì. Một phương diện, Tô Đông biểu thị Đội bóng kiên trì tạm tuyến tắc chiến sát thực gặp rất lớn khiêu chiến. Nhưng mọi người cũng đều thấy được, chúng ta mỗi người đều đang liều đem hết toàn lực, chúng ta có một đám đáng giá tín nhiệm cầu thủ, xung quanh của chúng ta đều là đáng giá tín nhiệm đồng đội, cho nên chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng ý hiệp. Đây là chúng ta cho đến nay bảo trì ba đầu tuyến tề đầu tịnh tiến mấu chốt. Một phương diện khác, đối mặt tương lai khiêu chiến, Tô Đông biểu thị Manchester City phòng thay quần áo đã làm tốt chuẩn bị. Trước đó, chúng ta phòng thay quần áo tiến hành qua thảo luận, mỗi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình, mà cuối cùng, tất cả chúng ta đều nhất trí quyết định, kiên trì tại ba đầu trên chiến tuyến chính tại chúng ta không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào trên trường, đó là bởi vì chúng ta tin tưởng mình có năng lực đi vượt qua đủ loại khó khăn. Tô Đông biểu thị có can đảm gánh chịu, có can đảm đối mặt khiêu chiến, đây là tất cả cường đội đặc chất. Trước kia, rất nhiều người đều đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm, cho là chúng ta khuyết thiếu đánh trận đánh ác liệt năng lực, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thông qua hành động thực tế hướng tất cả mọi người chứng minh chúng ta là một chi cường đội, chúng ta có thể nên đón bất kỳ khiêu chiến nào, có thể đánh bại bất kể đối thủ nào. Dạ bạ lìa tạ cùng Compani hai tên phó đội trưởng, cùng còn lại phòng thay quần áo cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau ra mặt hưởng ứng Tô Đông nêu luận cho rằng đội bóng nhất định có thể chịu được. Chúng ta nhất định sẽ làm cho tất cả xem thường chúng ta người thất vọng. Chúng ta muốn thông qua cái này mùa giải biểu hiện, nói cho tất cả đối thủ, Manchester City đã không còn là quá khứ Manchester City. Đây là tất cả cường đội đều nhất định muốn trải qua khó khăn cùng tôi luyện, chúng ta có thể vượt qua. Chương 853, thể đoạt tam Quan vương. Ngoại giới đối với Manchester City mùa giải chiếm đóng có chỗ chất vấn, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Terzì bị ở kiềm khẳng định không thể từ bỏ, Cup FA là nước Anh truyền thống thi đấu sự tình, muốn kiên trì cũng là bình thường nhưng ở rổ đỉnh cúp tại tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng trong mắt thật chính là gân gớm lúc trước truyền thông điều tra bên trong châu âu rơi bóng đá đối ở rổ đỉnh cúp tượng, thậm chí còn thấp hơn nam mỹ châu gold ba lại bở tạ đỏ ít phải biết đây chính là châu âu đại lục gần với trang di on lit xuyên lục địa tranh tài mà lại dự thi đội bóng cũng đều là mua lớn thi đấu vòng tròn xếp hạng trung thượng du lịch đội bóng cùng cúp thi đấu quá quần thấy thế nào cũng không nên luân lạc tới loại này nhị lưu thi đấu vòng tròn cũng không bằng tình trạng bàn mua giải ở rổ đỉnh cúp bất thường ngoại trừ manchester city cùng villa diệu bên ngoài toàn bộ đều là đến từ ngũ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài đội bóng Đây càng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Từ khi năm 2000 cải chế về sau, UEFA Cup vẫn đều là gần với Champions League truyền thống thi đấu sự tình, ngũ đại thi đấu vòng tròn thế lực chưa từng từng giống như bây giờ hỏng bẻ qua. Tại quá khứ 12 cái mùa giải bên trong, có 9 cái mùa giải, ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng có 6 lần tại bắt cường bên trong ôm đồm 6 tịch, có 3 lần ôm đồm tứ tịch, chí ít cũng coi là chiếm cứ nửa bên Giang Sơn. Nhưng bản mùa giải lại vẹn vẹn chỉ có 2 tịch, trong đó còn có giống Manchester City loại này tân quý, đây tuyệt đối là không tầm thường. Đối với ở rổ tỉnh cup lưu lạc Truyền thông cũng tiến hành qua phân tích, cho rằng nguyên nhân chủ yếu vẫn là đá cái này tranh tài không kiếm được tiền. Thì như Atletico Madrid, bên trên mùa giải, ga giường quân đoàn tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu, nhưng ở tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn một trận chưa thắng, sám xịt bị đào thải bị loại, có thể coi là là như thế, bọn hắn như trước vẫn là lấy được vượt qua 1500 vạn euro Champions League tiền đường. Mà lại hướng phía trước Bọn hắn tham gia ở rổ tỉ cục cũng cuối cùng đoạt giải quán quân, có thể tính bên trên đoạt giải quán quân sau 300 vạn Euro tiền thưởng về sau, bọn hắn tổng cộng cũng mới lấy được hơn 6 triệu Euro thu nhập, nói cách khác, vẫn chưa tới trang T1 onlit tiểu tổ thi đấu một nửa. Phải biết, tại trang T1 onlit, Atletico là tiểu tổ thi đấu một trận không thắng, mà tại ở rổ tỉ cục, bọn hắn cuối cùng đoạt giải quán quân. Liên xem như như thế, ở rổ tỉ cục đoạt giải quán quân sau thu nhập, vẫn chưa tới trang T1 onlit tiểu tổ thi đấu một trận không thắng một nửa. Đây quả thực để cho người không thể tin được. Cho nên đến bạn mua giải Atletico tại ở rổ tiền cụp trên sàn thi đấu biểu hiện được phi thường khuyết thiếu đấu trí, trực tiếp ngay tại tiểu tổ thi đấu bên trong bị đào thải bị loại, mà sáu trận tiểu tổ thi đấu, bọn hắn thu nhập hơn 300 vạn euro. Tây Ban Nha truyền thông liền cho rằng, Atletico sở dĩ không nguyện ý đá ở rổ bị cụp, chính là muốn tập trung tất cả tinh lực, đem hết toàn lực đi đánh thi đấu vòng tròn, tranh thủ hạ cái mùa giải lại xông về Champions League thi đấu vòng tròn, đó mới là câu lạc bộ thu nhập phong phú nhất thi đấu vòng tròn. Về phần ở rổ tiền cụp, người nào thích đá ai đá vào? Chính là bởi vì to lớn thu nhập chiến lệnh, tạm thành ở rổ tiền cụp trước mắt không cành. Ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng căn bản không nguyện ý đá dạng này gần gà thi đấu sự tình đã không có tiền lại lãng phí thời gian tinh lực cầu thủ tiêu hao còn lớn hơn. Tỷ như Manchester City hai lần đấu vòng loại đánh sân khách một lần đi Hy Lạp một lần đi Ucraina kỳ e tất cả đều là lao sư viễn chinh cái này căn bản liền không có lời. mà liền xem như sát nhập vào ở rổ tiền của Bắc Cường, Tây Ban Nha truyền thông suy đoán Villarreal cũng lúc nào cũng có thể từ bỏ bởi vì bọn hắn trước mắt tại La Liga thi đấu vòng tròn thứ tư đã bị nguy hiểm tại trước mắt loại tình huống này. Bọn hắn sẽ còn cân nhắc ở Rổ Tỉn Cút cùng La Liga trước 4 tề đầu thịnh tiến. Chỉ khi nào trước 4 nhận nguy hiểm, Villarreal sẽ không chút do dự từ bỏ ở Rổ Tỉn Cút, đem hết toàn lực cam đoan thi đấu vòng chọn. Chính là căn cứ vào điểm này, cho nên nước Anh truyền thông đối Manchester City kiên trì tam tuyến tác chiến sách lược cảm thấy rất kỳ quái. Manchester City không thiếu tiền, tại sao muốn đi đá loại này căn bản không có nhiều ít ý nghĩa. Thậm chí ngay cả hàm kim lượng đều đã kém xa năm đó ở Rổ Tỉn Cút. Nếu là vạn nhất vì vậy mà ảnh hưởng đến Manchester City tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện, làm sao bây giờ? Tô Đông đứng ra giải thích hắn để lộ ra một tầng tham nghĩa đội bóng sở dĩ kiên trì tam tuyến tác chiến không chỉ là vì tiền không chỉ là vì vinh dự đồng thời cũng là đối với mình ta một loại khảo nghiệm cùng khiêu chiến cương đội chính là muốn đang không ngừng tiếp nhận khiêu chiến không ngừng gánh bắt áp lực trung thành lớn lên nếu như vừa gặp phải khó khăn liền lũy bước vừa gặp phải nan đề né tránh cái kia còn làm sao mạnh lên liền xem như thật sự là cương đội vậy cũng nhất định là ngụy cương đội tô đông nôn luận không chỉ có đạt được phòng thay quần áo ủng hộ tại Manchester City fan bóng đá ở trong cũng đưa tới rộng khắp khẳng định tất cả mọi người cũng đều cảm thấy đội bóng không nên từ bỏ mà là muốn tiếp tục kiên trì Tại Manchester City trong lịch sử đối quán quân vinh dự nhất là châu Âu cấp bậc quán quân vinh dự thật sự là quá mức đòi khát. Có tranh đoạt ở rổ đỉnh cuộc cơ hội làm sao có thể từ bỏ. Đội giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 31 Manchester City tọa chấn sân nhà nên chiến sân Derlin. Tranh tài tiến hành đến thứ 9 phút tô Đông tại vùng cấm địa phía bên phải danh giới cuối cùng trước truyền về Sanchez đột nhập vùng cấm địa sân phải thấp bắn pha không thành đạt được vì Manchester City thủ kéo ghi chép phút thứ 15 tô Đông phía trước trận sáng tạo ra đối thủ phạm lỗi tỉnh táo chủ phạt đá phản trực tiếp sát phía bên phải cột dọc bên trong, chui vào sân Sunderland cầu môn, vì Manchester City lại xuống một thành. Vẹn vẹn 3 phút sau, lại là đến từ cánh trái lật tợ tổng bên chuyển bên trong cầu, không người phòng thủ Tô Đông tại penalty điểm phụ cận ngừng cầu về sau, trực tiếp giúp bắn, lại một lần nữa vì Manchester City phá khung thành đạt được, 3-0. Liên tục nhập cầu về sau, Manchester City thế như trẻ tre. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, phút thứ 63, David Silva một lần đơn đao phá khung thành, vì Manchester City tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế, 4-0. Vẹn vẹn 4 phút, lại là Marcelo cánh trái chuyền bên trong. Tô Đông trước điểm giả thoáng một thường, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, Sanche sau điểm sản bán, công phá Sunderland cầu môn, 5-0. Mà tại phút thứ 73, Sunderland hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, Zima ạ trước trận cắt bóng về sau, xối rục phản kích, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đơn đao phá không thành, 6-0. Sau đó tại tranh tài phút thứ 93, dự bị Tô Đông ra sân rẽ cô cũng công phá Sunderland cầu môn, vì Manchester City khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Manchester City bảy so với không sân nhà cuồng thắng Sunderland. Sân nhà đại phá mèo đen Sunderland, một trận chiến này không chỉ có đánh ra Manchester City sĩ khí, đồng thời cũng làm cho ngoại giới tiếng chất vấn thoáng bình tức. Huấn luyện viên trưởng Guardiola biểu thị, Manchester City đủ cường đại, đầy đủ ứng phó bất kỳ khiêu chiến nào. Ferguson M.U. cũng đồng dạng không thua bao nhiêu, sân khách 4-0 cùng thắng West Ham United, tiếp tục duy trì đối Manchester City áp lực. Quỷ đỏ chủ soái cũng nhiều lần cường điệu, M.U. sẽ cùng Manchester City cùng chết đến cuối cùng, tuyệt không từ bỏ. Manchester song hùng đấu Pháp đã dần dần gay cấn. Ai cũng biết Manchester City chiếm ưu thế, MU muốn dịch chuyển khả năng chính trở nên càng ngày càng xa vời. Nhưng lại xa vời, đều vẫn là có cơ hội, không phải sao? Dù là nó vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở cái gọi là trên lý luận. Giữa tuần, ở Dội Tỉnh Cúp bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Manchester City xôi Nam bù đào nha, sân khách khiêu chiến Bờ giả gà. Chin này hỏa tiểu gắn gì mệ Dạ Gà. Chi này bỏ tiểu gạn gì vậy? Dạ Liga đội bóng bản mùa giải biểu hiện không tầm thường, có thể tại ở Dội Tỉnh Cúp giết vào bắt tưởng, cũng không khó coi ra bọn hắn thực lực. Nhưng đối mặt cường đại Manchester City, Bờ Dạ Gà cũng không có kiên trì quá lâu. Radiola lần này bài xuất càng thêm quen thuộc họ tiểu gạn Jimmy Raja Liga đội hình, Tô Đông, Mũ Tinh nổ, David Silva, PP cùng David Luiz chờ cầu thủ tất cả đều xuất ra đầu tiên. Mở màn vẹn vẹn 6 phút, đến từ Marcelo chuyển bên trong cầu, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Về sau là đến từ Mũ Tinh nổ sút xa, tạo thành đối phương hậu vệ sai lầm, phản lửa nhà. Ngắn ngủi 13 phút, Manchester City liên hạ hai cầu. Về sau mãi cho đến nửa tràng sau phút thứ 61, Tô Đông phản vị vị thành công, vì Manchester City lại xuống một thành, 3-0. Cuối cùng Manchester City sân khách 3-0 toàn thắng bờ giặc gà. Tô Đông quay về bỏ tụi gã mệ dạ Liga về sau, lại lần nữa lấy ra thượng giai biểu hiện. Bao quát PP, David Luiz, Mù Tỷ nhỏ chờ trước bỏ tiểu tụi gã mệ dạ Liga cầu thủ, cũng đều tại trận đấu này mà biểu hiện xuất sắc, thắng được nhất trí khẳng định. Có thể tại sân khách 3-0 đánh bại bờ giặc gà, Manchester City thực lực có thể thấy được long đúng, tấn cấp bán kết cũng cơ bản ván đã đóng truyện, không có bất ngờ. Sân khách mang về một trận thắng lợi về sau, Manchester City về tới vợ tợ giờ Mỹ ở kịp, nên đón vòng thứ 32 trên tại trận này Manchester City sân khách khiêu chiến Liverpool. Hồng quân bản mùa giải biểu hiện không tốt, nhưng đông nghị kỳ, Hồng quân cao tầng quả quyết tiến hành đổi huấn luyện viên, mời về ngày xưa cống gần quốc vương đã li. Một lần nữa chấp trưởng Liverpool về sau, Danny rất nhanh phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, dẫn đầu Liverpool lịch thế bắn ngược, xếp hạng cũng một đường lên cao, thậm chí gần nhất còn tuyên bố muốn một lần nữa giết vào thi đấu vòng tròn trước 4, tranh đoạt Champions League tư cách. Đây không thể nghi ngờ là thực tế không lớn, nhưng cũng có thể cảm nhận được Liverpool khí chi cường thịnh, đưa tiến trạng thái không tốt to nên đón bản thổ tân tú Andy Carroll cùng UZ với tiên phong Súarez, Liverpool lực công kích không giảm trái lại còn tăng, nhất là Súarez. Tại gia nhập liên minh Liverpool sau biểu hiện xuất sắc, thắng được nhất trí khẳng định. Tình cảnh này đối Manchester City, Liverpool là dĩ vứt đại lao. Hồng quân trước mắt chỉ có Torres mì ở kịp một đầu chiến tuyến, cho nên bọn hắn thu được một tuần đầy đủ chỉnh đốn. Manchester City phân tâm tại giữa tuần ở rổ đỉnh cuộc, bao quát tô đông cùng PV ở bên trong, nhiều tên trụ lực cầu thủ tất cả đều thay phiên đương chiến. Guardiola nguyên bản sân khách khiêu chiến Liverpool kế hoạch là bảo đảm hòa cầu thắng. Thật không nghĩ đến. Tại sân khách, Manchester City gặp Liverpool cường đại công kích. Đầu tiên là cạ dồn rút bắn phá không thành, tiếp lấy quyết cùng cạ dồn lại tuần tự dẫn bóng, trợ giúp Liverpool ở trên nửa tràng liền ba cầu dẫn trước. Cái này có thể nói là đem Manchester City triệt để đưa vào tuyệt lộ. Guardiola giữa trận lúc nghỉ ngơi, quả quyết đổi lại Tô Đông cùng David Silva, nhưng đôi này chỉnh thể thế cục đã rất khó hình thành cải biến, nhất là tại đội bóng đã bại cục đã định tình huống dưới. Tô Đông dẫn bóng rất khó trợ giúp đội bóng thay đổi cục diện. Liverpool dùng tới nửa tràng đột công, cùng nửa tràng sau nghiêm phòng tự thủ, nhất là nhằm vào To Đông tiếp thân chầm chầm phòng, thành công tại mình sân nhà. Ba so với một đánh bại Manchester City, cho Jesse tỷ giận mang đến bản mùa giải lại một trận thất bại. Sau trận đấu, truyền thông cũng là thuần một sắt chỉ trích Manchester City. Đứng mũi chịu sao chính là đội bóng đa tuyến tác chiến cùng thầy phiên cơ chế. Guardiola nhận lấy như nước thủy chiều chỉ trích, cho là hắn không nên để Tô Đông đi đá ở rồi bị cụt, vì một hạng gần gà thi đấu sự tỉnh, bại bởi Liverpool, cái này cần không đến mất. Nhưng trận này thất bại cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City đứng đầu bảng vị trí, MU mặc dù tại sân nhà 2 không đánh bại phồn hẹp, nhưng cũng vẫn như cũng lạc hậu hơn Manchester City. Guardiola vẫn như cũ cho rằng Manchester City sức lực không có vấn đề, đội bóng nhất định có thể gắng gượng qua đoạn này chật vật lịch đấu. Chúng ta chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là tham quan vương. Guardiola chỉ địa hữu thanh hô. Cái này cũng lại lần nữa biểu lộ Manchester City trên dưới quyết tâm. Thề đoạt tham quan vương. Chương 854, 30 phút xử lý Arsenal, ta nói. Đối ngoại khẩu hiệu kêu vang độc trời, nếu như thực lực bản thân cùng biểu hiện không cùng bên trên, vậy liền thành miệng pháo. Guardiola rõ ràng không phải một cái thích đuổi nghịch miệng pháo người, tương phản, hắn càng ưa thích ở sau lưng yên lặng làm bài việc. Rất nhiều người khi nhìn đến lịch đấu thời điểm đều coi là Manchester City gian nan nhất lịch đấu đã qua. Bởi vì tiếp xuống đều không có thực lực cường đại đối thủ. Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool đều đánh tới, ngoại giờ bị ở kịp tứ đại gia tộc ngoại trừ Liverpool sân nhà cầm tới 3 phần bên ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Manchester City song sát. Phần này phiếu điểm tuyệt đối là thực sự. Rất nhiều truyền thông tại phân tích thời điểm đều cảm thấy Manchester City tiếp xuống có thể nhẹ nhõm một trận, chỉ cần bình thường phát huy, liền có thể bảo trì lại trước mắt phần này kiếm không dễ dẫn trước ưu thế, cầm tới giờ, ở kịp quân quân. Nhưng trên thực tế, không có đơn giản như vậy. Hiện nay Manchester City là đánh lâu thân mệnh, cầu thủ tiêu hao rất lớn cũng không cần nói, đến 3-4 tháng phần, mỗi người cũng đã gần đạt đến thể năng cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Manchester City còn muốn tiếp tục bảo trì tam tuyến tác chiến, đây là phi thường kinh khủng một việc. Thật giống như một người ở công ty liên tục tăng ca một tuần, thật vất vả đến cuối tuần, coi là có thể nghỉ ngơi thật tốt, kết quả lão bản đột nhiên nói cho ngươi, không, có ý tứ, công ty chúng ta tiếp một phần lớn đơn đặt hàng, cuối tuần toàn bộ tăng ca. Coi như lão bản cho ra tiền lương đầy đủ cao, cho ra tiền làm thêm giờ đầy đủ thành ý cho ra tiền thưởng cũng đầy đủ mê ngợi, nhưng các công nhân viên trong đầu sẽ có hay không có xúc động mà chửi thể. Làm việc đừng nói là đặc biệt khởi kình, có thể xuất ra bình thường trạng thái cũng rất không tệ. đem cầu thủ tưởng tượng thành bọn này nhân viên, liền có thể lý giải Manchester City giờ này khắp này tình cảnh. Đa tuyên tấn chiến, mệnh nhọc chỉ số là không ngừng tích lũy kéo lên quá trình. Càng gần đến mức cuối, áp lực liền sẽ tăng lớn, sập bàn khả năng sẽ tăng cao. Thật giống như năm đó Arsenal bất bại chiến tích, vì sao lại bắt đầu tại Juni, kết thúc tại Juni. Có đôi khi chính là tâm lý phương diện nguyên nhân. Manchester City tiếp xuống lịch đấu phi thường giải đặc Thi đấu vòng tròn muốn đối mặt Tottenham hoặc của cùng Bayer, Cup FA muốn đối mặt là Senan, ở rồi tỉn Cup muốn đối trận với Dagea. Liên tục mấy trận tranh tài đan vào một chỗ, lịch đấu là tương đương dày đặc. Bờ Dagea có thể đầu tiên bị chúng ta bài trừ rơi nguy hiểm. Mạn nhẹ người lìe tiêu đặc biệt là Guardiola trí năng đoàn, chính là phụ trách chỉnh thể chiến lược phân tích cùng đội bóng quản lý. Chúng ta sân khách ba không đánh bại bỏ tiêu gạn Diệu mẹ ra Liga đội bóng. kế tiếp là sân nhà, vấn đề cũng không lớn. Tham gia hội nghị thường kỳ ngoại trừ kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ dì sợ kẹn bên ngoài, còn có đội trưởng tô Đông cùng hai tên phó đội trưởng lại thêm huấn luyện viên tổ. Đều đối lý Etienne đặc biệt phân tích gật đầu biểu thị tán đồng. Tại sân khách ba không đánh bại đối thủ, cơ bản đã cầm tới tấn cấp quyền tình huống dưới, Manchester City nếu là còn tại sân nhà cùng chết bờ dạ dạ, đây tuyệt đối là đầu góc tố đầu. Hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là Arsenal, Tottenham Hotspur cùng bờ lệch bờ bà chi đội bóng thay phiên tới. Từ lịch đấu bên trên, Manchester City giữa tuần sẽ trước đụng phải bờ dạ dạ, đây là ở rổ đỉnh cuộc bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, cuối tuần lập tự giờ mỹ ở kịp Tottenham Hotspur, nhưng bởi vì Manchester City cũng rết vào cup FA, cho nên giao đấu Tottenham Hotspur tranh tài liền điều chỉnh trì chỉ hoãn. Cho nên Cuối tuần là trước đá Arsenal, hạ giữa tuần lại đá Tottenham một cửa. Cuối tuần đá bờ lách bờ. Cái này ba chi đội bóng đều là cọm dơm cứng. Arsenal là cúp FA, một trận chiến phân thắng thua. Tottenham một cửa có được tờ giờ mì ở kịp trước bốn thực lực. Manchester City lại là sân nhà tác chiến, vạn nhất bị kéo xuống ngựa, sau lưng mở ưu thế tất lại lần nữa rút ngắn chiến lệnh, lấy trước mắt thế cục. Manchester City liền nguy hiểm. Thậm chí, một khi xuất hiện vũng lỏng, câu lạc bộ thật vất vả đặt vững ưu thế, lúc nào cũng có thể bị lật bàn. Rút cục bờ, bờ cũng không cần nói, chi này đội bóng phi thường khó làm. Song Vương thủ trận đấu chính là ví dụ chứng minh. Nói cách khác, cái này 3 trận tranh tài Manchester City đều rất khó để muốn đem hết toàn lực thủ thắng. Từ toàn bộ thi đấu vòng tròn chiến lược cách cục bên trên nhìn, nếu như cái này 3 trận tranh tài toàn bộ cầm xuống, Manchester City giết vào Cúp FA trận chung kết, đó giờ bị ở kịp cùng cơ bản đặt vững đại thế, kia Manchester City mới xem như đi ra trước mắt của cảnh. Nếu như bị cuốn lấy, thi đấu vòng tròn thế cục sẽ còn tiếp tục rằng co xuống dưới, mà Cúp FA là một trận phân thắng thua, thua liền đào thải. Cúp FA giao đấu Arsenal, chúng ta là khẳng định không có khả năng từ bỏ. Thì đấu vòng tròn đá hỗn vừa cùng Melbourne, chúng ta cũng muốn đem hết toàn lực thủ thắng, cho nên hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chính là, chúng ta muốn thế nào vận dụng hảo thủ bên trong tài nguyên. Lee Tia đặc biệt sau khi nói xong, nhìn về phía Guardiola cùng mọi người tại đây, tiến lặng ngồi xuống. Ai cũng biết, Manchester City trước mắt vấn đề lớn nhất là trước trận tiến công. Nói đơn giản một chút, chính là trước trận tiến công vẫn là đơn bạc. Di cùng San Cheu thiếu hữu lực dự bị cầu thủ, đây cũng không phải là bí mật, cho nên trước đó truyền thông vẫn tại lẫn lộn, Manchester City muốn từ Sata Donetsk đào gấp William, Douglas Costa cùng tệ ợi xảy ra. Adam Johnson Tuy nói từng có một đoạn thời gian biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn là không thể tận như nhân ý. Đây là nước Anh cầu thủ nhất quán đặc điểm, cầm ban năng lực quá yếu. Zeco là bị xem như Tô Đông dự bị đưa vào tới, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng động tác vẫn là lựa chậm, cái này dẫn đến hắn đang cùng Manchester City cầu thủ phối hợp thời điểm, tồn tại một vài vấn đề, mà lại cũng đối tự giờ mỉ ở kịp thi đấu vòng tròn tình thế không phải đặc biệt thích hứng. Bên ngoài bây giờ đã truyền ra thanh âm, đó chính là Manchester City ban đầu ở dẫn viện binh thời điểm chọn sai, không nên tuyển Zeco, mà hẳn là mua vào su Bởi vì từ phía sau tại Liverpool biểu hiện phi thường chói mắt, nhưng có thời điểm, đội bóng chuyển nhượng cũng không phải và năng, rất khó làm được 100% hoàn mỹ. Cho nên hiện tại vấn đề chính là Manchester City trong tay hoạch tâm sức chiến đấu chính là Tô Đông, Griezmann ạ cùng Sanchez bộ này tam xoa kích tổ hợp, nhất là Tô Đông, hắn ở thời điểm Manchester City mới có lực lượng cùng lòng tin. Vấn đề là, luôn không khả năng đem Tô Đông vào chỗ chết dùng a. Hắn đã là bản mùa giải Manchester City ra sân thời gian trước 3 cầu thủ, đến 3 4 tháng phần, còn như thế dùng, vậy sẽ xảy ra vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là Tô Đông thay phiên bên trên Có xuất ra đầu tiên, có dự bị. Tô, ngươi thấy thế nào?" la hỏi. Mọi người nhất thời đều nhao nhao đem thực hiện rơi về phía Tô Đông, trong lòng cũng đều rõ ràng, Tô Đông ý kiến rất trọng yếu. Huấn luyện viên tổ thậm chí có thể sẽ vây quanh ý kiến của hắn đến bài binh bố trận, ứng đối tiếp xuống cuộc đấu. Tô Đông ngồi tại chỗ, nhìn một chút đám người mắt ân cần tinh thần, hắn khẽ gật đầu. Theo lý thuyết, giao đấu Arsenal tranh tài trọng yếu nhất, cup FA bán kết, lại là một trận phân thắng thua, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy, chúng ta hẳn là đem hết toàn lực đánh Arsenal, tiếp lấy lại nhìn tình huống đánh Tottenham hơn vừa. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Dạng này mạch suy nghĩ là bình thường, nhưng không biết mọi người chú ý đến không có. Tottenham hổ cửa cùng Chelsea ở giữa, điểm tích lũy cắn rất chặt, điều này đại biểu lấy Tottenham hổ cửa nhất định sẽ vì trước 4 danh hạng, cùng chúng ta liều mạng cũng chết, bọn hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tia cơ hội, này lại là một trận gian nan nhất khốc chiến. Thi đấu vòng tròn trước 4, dù hoặc lớn bao nhiêu, không cần nhiều lời. Trước đó truyền thông có đưa tin, Atletico Madrid đã trang Toli, tiểu tổ thi đấu bên trong một trận không có thắng, trực tiếp mang đi 1600 vạn Euro tiền thưởng, đây chính là 1600 vạn Euro a. Nếu như là tợ giờ Mi ở L Phân đến tiền thưởng sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Có thể nói, đây là một bút bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không thể từ bỏ thu nhập. Atletico liền dựa vào khoản này tiền thưởng, nhất cử sát nhập vào châu Âu giới bóng đá câu lạc bộ thu nhập bảng xếp hạng trước 20. Dựa vào số tiền kia, lập tức súng hơi đổi pháo, vận hành lên đội bóng đội hình cách tân. Nếu như Atletico vận chuyển thuận lợi, chi này đội bóng thực lực tổng hợp sẽ từ giờ trở đi, tương lai mấy năm không ngừng tăng lên. Cho nên Atletico nếm đến ngon ngọt, bản mùa giải ngay cả ở đội tuyển cột đều không đá, đem hết toàn lực xung kích thi đấu vòng chung kết. Atletico minh bạch đạo lý Everton. Topkhanem hụt bừa chờ đội bóng sẽ không rõ. Nếu như đem cái này so sánh là một môn sinh ý, trên thế giới có cái nào một sĩ nghiệp có thể khinh thị dạng này một bút giá trị quá trăm triệu mua bán? Topkhanem hụt bừa thể phải cầm tới trước bốn, bọn hắn nhất định sẽ cùng chúng ta ăn thua đủ. Nói cách khác, trận đấu này cùng Arsenal Cup FA đấu vòng loại cũng sẽ là một trận không chết không thôi quyết chiến. Tô Đông mười phần chắc chắn phân tích nói, mọi người nhất thời cũng cao mày lên. Mặc kệ là hụt bừa, vẫn là Arsenal, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, đều biết sẽ rất khó. Nhưng bây giờ tôi Đông nói như vậy, lập tức để bọn hắn cảm thấy. Cái này hai trận tranh tài lại so với trong tưởng tượng càng khó một chút, nhất là sân nhà giao đấu Tottenham Hotspur tranh tài. Người là thế nào nghĩ? Gadiola lo lắng mà hỏi thăm. Tập trung binh lực, đánh khó khăn nhất kia một trận tranh tài. Gadiola cùng mọi người nhất thời đều mẩy nhăn lại, hai trận tranh tài đều rất khó, cái nào một trận càng khó? Ý của ngươi là Tottenham Hotspur? vì gì dịt sở kèn suy đó nói. Tô đông gật đầu, ta cảm thấy, so sánh dưới, Tottenham Hotspur sẽ càng khó một chút. Vì cái gì? Gadiola rất hiếu kỳ. Thấy thế nào cũng sẽ không là Tottenham Hotspur càng khó a? Arsenal là cúp FA bán kết, tại thi đấu vòng tròn không có bất kỳ cái gì cơ hội tình hôn dưới. Heger khẳng định đem hết toàn lực đi tranh cúp FA. Tottenham Hộp Vừa cũng là như thế, nhưng không phải hẳn là Arsenal càng khó sao? Cảm rất đi. Tô Đông bất đắc dĩ nói, so với Tottenham Hộp Vừa phòng thủ, nhất là trung vệ, ta cảm thấy Arsenal sẽ tốt hơn đối phó một chút. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, đây là lý do sao? Còn giống như thật sự là, chỉ là nếu như Heger nghe, đoán chừng phải khóc thảm rồi. Mẹ nó, đây cũng quá xem thường người a. Tuy nói Manchester City sân khách thắng cái 9 so với 1, nhưng cũng không trở thành như thế dẻm pha ta Arsenal. Xem thường ai đây? Giao đầu Arsenal tranh tài, trước hết để cho rẽ cô sông một trận, có thể thắng cầu liên tốt, không thể thắng cầu, cho ta 30 phút. Tất cả mọi người là giật mình. 30 phút liền có thể xử lý Arsenal. Mặc dù ngươi là vai nam chính, nhưng ngươi cũng phải tự nhủ phụ trách nhậu A. Guardiola ở trong lòng đầu lặp đi lặp lại tính toán. Nếu quả thật như Tô Đông nói, yêu Manchester City chủ lực liền có thể toàn bộ giữ lại đánh tốt Penham hợp vừa. Tôi đồng ý nghĩ này cùng hắn trước đó mạch suy nghĩ có trên lệnh chút ít kém, nhưng hắn cũng cảm thấy, tôi đồng ý nghĩ có rất lớn khả năng. Nói trắng ra, Arsenal cũng có chính mình vấn đề, Cup FA trước đó muốn đánh Liverpool, Cup FA về sau sân khách đánh Bolton, tại Chelsea hạ nửa trình lịch thế bán ngược tình huống dưới, Arsenal cùng thứ tư Chelsea cùng thứ năm Tottenham hột vừa ở giữa, trên lệnh cũng không phải đặc biệt lớn. Wenger có, có dám đánh cược hay không FA? Không cẩn thận, khả năng ngay cả trước bốn đều cược thua mất. Trương 855, người trẻ tuổi không nói vào Đức. Cuối tuần Cúp FA ban kết, Manchester City tỏa chân Ettyh sân bóng nên chiến Arsenal. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, đương Ever cầm tới Manchester City xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Quá xem thường người đi, thật sự cho rằng Arsenal đau trong tay bất lợi. Ever có loại muốn xuống tới, đến đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, nắm chặt lên Guardiola trước ngực quần áo, hung hăng phun hắn một mặt nước bọt xúc động, lại tại trên sân bóng hung hăng cho hắn một bài học, cho hắn biết, người trẻ tuổi nên khiêm tốn một chút, giảm điểm võ đức, đừng quá cuồng. Đánh Arsenal, trước trận tam đại chủ lực, một cái đều không nên, đây là xem thường ai đây? Nhưng Ego nhịn, thậm chí hắn đã bắt đầu ở trong lòng đầu tính toán. Guardiola đến cùng đang đánh cái gì tính toán? Tođong, Jimaji à cùng Sanche trước trận ba tên cầu thủ tất cả đều vắng mặt đội hình ra sân, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Giữa trận thì là để David Silva, Garet bạ gì cùng Thiago xuất ra đầu tiên, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Guardiola đây là dự định muốn đem đội bóng hạch tâm nhất sức chiến đấu lưu đến tiếp xuống giao đấu Tottenham ham hỗn tranh tài. Chẳng lẽ hắn liền thật cảm thấy Arsenal thực lực còn không bằng chi kia Bắc London từ địch? Vẫn là nói, hắn cảm thấy. Manchester City có thể tại sân nhà dễ như trở bàn tay giải quyết hết thẻ gần lờ. Weger nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu vừa giận lớn. Hắn tại tớ giờ mỉ ở kịp nhiều năm như vậy, lúc nào bị người như thế nhục nhã qua. Liên ngay cả Ferguson đầu kia lão hồ ly, đụng phải Arsenal lúc, không đều phải đem hết toàn lực xuất chiến. Nhưng Guardiola cùng hắn Manchester City cũng dám như thế khinh thường, thật sự là. Vừa nghĩ tới, Weger liền tức giận đến không được, nhất là nghĩ đến trước đó sân nhà bị đối phương so sánh chín. Weger mỗi lần nhớ lại, đều có loại muốn sụp đổ thổ huyết xúc động quyên một trận tranh tài đối Arsenal tới nói, thật sự là quá thê thảm đau đớn. Tô Đông là dự bị. Pep Lovitt nhắc nhở Heger, Tô Đông tuy nói không có trong đội hình ra sân, nhưng bị đặt ở ghế dự bị bên trên, nhìn ra được, Guardiola là muốn đem hắn an bài tại hạ nửa chẳng, nhưng hắn cứ như vậy có nắm chắc, Manchester City có thể kiên trì đến Tô Đông ra sân. Vẫn là nói, hắn muốn dựa vào một bộ này nửa chủ lực đội hình đến giải quyết rơi Arsenal. Manchester City là không có tận phái chủ lực, nhưng Arsenal không phải cũng cũng giống như thế. Heger trận này cũng là tiến hành thay phiên. Thủ môn là Omuni ạ, hậu phòng tuyến là Zub Osmi diệu cùng Sana, giữa trận là Đi nhị sân cùng đi Á bị kéo về sau, Josiki, hiệu cùng Nazi gần phía trước, tiền đạo là Van Fantasy, có thể là nhận sân nhà so sánh chín ảnh hưởng, Heger cầm xuống phá bị Anki, Tây Ban Nha lao tướng ổ mù nhị xuất ra đầu tiên. Alexander Song cùng vợm ơn chờ cầu thủ, bởi vì các loại nguyên nhân mà không có ra sân, thậm chí cũng không vào danh sách lớn. Sự thật chứng minh, thẻ gần nở cũng đồng dạng không có tại trận đấu này bên trong, làm ra cùng Manchester City ăn tua đủ quyết tâm. Theo tranh tài bắt đầu Ever đội bóng cũng không có rất bình thường tích cực chủ động bên trên đoạt hoặc các bách mà là lấy ổn thủ làm chủ. Muốn nói theo gần lờ muốn phản kích nhưng anh cốt tên này tốc độ nhanh nhất phản kích lợi khí không có bên trên cái này không thể không nói rất bình thường để cho người ngoài ý muốn. Tranh tài ngay từ đầu, theo gần lờ liền bắt đầu quán triệt chiến thuật của mình đấu pháp. Đơn giản tổng kết lại chính là bốn chữ ổn thủ nhanh tiết đấu. Không sai chính là mặt chữ ý tứ. Manchester City thì là vừa mở trận liền khống chế cầu quyền tại David Silva cùng Thiago tổ chức bảy ra dưới, càng không ngừng đối Arsenal phòng thủ khởi sướng tiến công. Rẻ cô. Adam Johnson, nếu nơ bọn người thay nhau huy hiếp Arsenal cầu môn, gà dép bạ gì cũng có mấy lần sau chen vào lên chân cơ hội, nhưng ổ mù nỉ à đêm nay trạng thái rất bình thường dũng mãnh phi thường, nhiều lần hóa giải Manchester City tiến công. Đương nhiên, cũng có thể trái lại nhìn, Manchester City sút gôn đều không có hình thành tuyệt đối uy hiếp. Cứ như vậy, tranh tài giằng co. Thô Đông ngồi tại ghế dự bị bên trên, tóc mày, nhìn xem tranh tài. Nhìn xem dự cùng cô CNI tại trên sân bóng đỡ trái hở phải, đối mặt rẽ cô đều biểu hiện được rất bình thường phi sức. Trong lòng của hắn đầu rất bình thường buồn bực, vì cái gì Hegger sẽ cảm thấy, lấy cái này hai tên trung vệ tiêu chuẩn, có thể bảo đảm Arsenal cầm tới thành tích. Gần nhất những năm này, rất nhiều phía phong cùng hậu vệ biên lực lượng mới xuất hiện, để cho người ta cảm thấy giống như đội bóng hạch tâm tại hướng hai đầu đường biên đi, tỉ như Anvest tại Sevilla chính là đường biên hạch tâm, còn có giống Messi đá biên phong. Nhưng trên thực tế, Sevilla lúc ấy trung lộ cũng là có giống bạo tịt sở tại dạng này hãng tướng tồn tại. Bà ca thì càng không cần nói, Mujinho vẫn luôn muốn có được nhất danh cường lực tiền đạo. Nguyên nhân ở đâu? Ý bóng đá có câu nói nói rất đúng vừa đường chơi đến lại trượt, đều phải trở lại trung lộ đến sốc gôn cho nên tại châu âu giới bóng đá bất kỳ cái gì một chi đội bóng đang gây dựng thời điểm nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc hai cái vị trí tiền đạo cùng trung vệ tận lực bồi tiếp giữa trận trung lộ đây chính là rất nhiều fan bóng đá nói tới trục trung tâm xác lập trục trung tâm về sau còn lại chính là giống ghép hình không ngừng bổ vào tiến tới hoàn thiện đội bóng từng cái vị trí các loại chức năng cuối cùng thành lập nên một chi hoàn mỹ đội bóng như vậy từ một bộ này quá trình liền không khó coi ra tiền đạo cùng trung vệ đối một chi đội bóng tầm quan trọng Nhưng Ego trung vệ là dự cùng cô CNE, cái này rõ ràng cũng có chút khinh thường. Cái này hai tên trung vệ không thể nói không có thực lực, nếu như là tờ giờ mì ở kịp chung du, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng a là trí tại tờ giờ mì ở kịp trước bốn đội bóng, dạng này trung vệ phối trí rõ ràng cũng có chút quá kéo hông. Đương nhiên, cái này cũng có thể giải thích thành, Ego cái này tháng ngày trôi qua thoải mái dễ chịu đã quen, cho nên coi như trung vệ kéo hông, hắn đều vẫn là có lòng tin có thể dẫn đội cầm tới trước bốn. Nhưng bản mùa giải đã nhiều lần thất tình Ego bao quát Manchester City chín so với một bao quát trận chung kết cúp liên đoàn bại bởi bờ mịn màng đều tại chứng minh một sự kiện đó chính là Arsenal hai tên trung vệ không đáng tin cậy hiện tại Heger cảm giác hẳn là hối hận nhưng đông ý kỳ bỏ lỡ bồi bổ tuyệt hảo cơ hội mình nâng đỡ trung vệ ngập lấy nước mắt cũng muốn sử dụng hết đến xuống nửa tràng tranh tài như trước vẫn là giằng co song phương ai cũng không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người Manchester City như trước vẫn là không chế cầu quyền nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Arsenal cầu môn mà theo gần nợ thì là tiếp tục cổ thủ tùy thời phản kích, ngẫu nhiên đánh ra phản kích, đều rất khó uy hiếp được Manchester City cầu môn. Toàn trường hơn 4 bạn tên Manchester City fan bóng đá đang không ngừng vì đội bóng góp phần trợ uy, trong tràng bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Manchester City đã có mấy chục năm không có đá tiến vào cúp FA bán kết, nếu như có thể lại giết vào một lần trận chung kết, thậm chí là đoạt giải quán quân, kia không thể nghi ngờ đem sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Đây là tất cả Manchester City fan bóng đá cộng đồng chờ mong. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 mươi lúc, Arsenal dẫn đầu tiến hành thay người. Ramsey thay đổi đi Abi, từ phía sau biểu hiện cũng không lý tưởng, có chút không đủ tư vấn. Người ở tại Arsenal chỗ bồi dưỡng bọn này tuổi trẻ cầu thủ, mỗi một cái đều là thiên phú vô cùng cao minh, tài hoa hơn người, nhưng ở bồi dưỡng trong quá trình, cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, dẫn đến bọn hắn cuối cùng phát triển đều không thể tận như nhân ý. Đây cũng là tất cả tận sức tại thanh huấn đội bóng chỗ sẽ gặp phải vấn đề. Cũng bởi vì như thế, cho nên những cái kia đứng tại đỉnh chuôi thực vật trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, tình nguyện tốn nhiều tiền, cũng sẽ không muốn đi mua tiến tuổi trẻ cầu thủ tiến hành bồi dưỡng, mà tuổi trẻ cầu thủ tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng rất khó thu hoạch được cơ hội. Chân chính có thể giống như đơn dạng này, lớn như thế cường độ để bạc nhà mình thanh huấn trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ bản không có. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 65 thời điểm, Manchester City cũng tiến hành thay người. Guardiola một hơi đổi hai tên cầu thủ. Chúng tôi Đông thay đổi Rèco. Botnia tiền đạo đêm nay sát thực cho Arsenal hai tên trung vệ chế tạo khá nhiều phiền phức, cũng đem bọn hắn chơi đùa quá sức, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách dẫn bóng còn kém một chút như vậy. Có lúc, Rèco cùng chân chính cự tinh chính là kém tại một chút bên trên. Sanche thay đổi Müller, từ phía sau biểu hiện được còn có thể, nhưng lúc này, đội bóng vẫn là cần Sanchez ở bên phải đường đột kích, đây làm Müller không có. Heger cũng nhìn ra Manchester City ý đồ lập tức đối đội bóng cánh trái phòng thủ tiến hành bố trí. Đêm nay hắn an bài ra sân chính là tiểu tướng Berger, đối mặt Sanchez, Heger đoán chừng cũng không có niềm tin quá lớn, nhất là tại tranh tài đã tiến hành hơn 1 giờ tình huống dưới. Thay người về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City tiến công đấu pháp rõ ràng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Giữa trận ba tên cầu thủ chọn vị trí liền có chỗ khác biệt, David Silva càng thêm tới gần trung lộ, có điểm giống là đá hộ công ý tứ, Hazard bạ dị phía trước 1 giờ liên tiếp trước chen vào, nhưng bây giờ bắt đầu thối lui đến cùng Thiago không sai biệt lắm vị trí. Rất bình thường hiển nhiên, Manchester City trước trận tiến công giao cho Tô Đông, David Silva cùng Sanchez. Adam Johnson vẫn như cũ kéo ở bên trái đường, kiểm chế lấy Sana. Mà Tô Đông già sân vẹn vẹn 8 phút, cũng chính là tranh tài tiến hành đến phút thứ 73 thời điểm, Manchester City liền vì hạn chế tạo ra một lần trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội. Tại một lần trước trận thời điểm tiến công, David Silva tại trung lộ cầm bóng, tại Tô Đông cơ hội cùng Kosi Enni trùng điểm thời điểm, đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu, cho đến Arsenal vùng cấm địa phía bên phải. Lúc này, Sanchez Dempsey kéo đến đường biên đi, dẫn đến vùng cấm địa phía bên phải trống rỗng. Tô Đông cấp tốc hất ra cô xiên y, cắm nghiêng vào vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp David xi và chọc khe cầu. Diệu lập tức đuổi theo kịp đến, ngăn tại Tô Đông cùng cầu môn ở giữa. Tô Đông đuổi kịp cầu về sau, không dừng lại, mà là thuận thế một cái chỗ sung yếu đâm xuống ngọn nguồn tư thái, lừa Diệu cũng đi theo động về sau, đột nhiên dừng, chân phải đưa bóng trụ trở về, chân trái ngang một nhóm, liên bất thình lình liên tiếp động tác, để Tô Đông cưỡng ép hất ra Diệu, đẩy ra một đường đứng không. Theo sát lấy, Tô Đông đuổi theo, chân trái có cẳng giật bán, bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bung thai cơ hội là sát cầu môn bên trái sả ngang cùng cột dọc ở giữa cái góc, chui vào cầu môn. Toàn bộ quá trình từ khởi động đến dừng, đến ngang bên trong cắt, có thể nói là một mạch mà thành, không có cho Arsenal phòng thủ cầu thủ lưu lại bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Kosi Enmi toàn bộ hành trình đều theo không kịp Tô Đông tiết tấu, mà dịu càng là giống một cây có gỗ, chiếc để bị Tô Đông cho đồ bẩn, đừng nói là tổ chức, liền đuổi theo Tô Đông động tác tần suất đều làm không được. Lấy mau đánh chậm, Tô Đông hoàn toàn công hám Arsenal hai tên trung vệ. Cái này khiến cả tòa ETH sân bóng tất cả Manchester City fan bóng đá đều cùng nhau phát ra tê tâm liệt phế hò hét. 1-0, Manchester City rốt cục đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Trương 856, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Khi nhìn đến tô Đông công phá Arsenal cầu một lúc, Guardiola tại đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước rất bất đắc dĩ quật miệng, nô lên hai vai, mở ra hai tay, một mặt vẻ mặt vô tội, phảng phất tại nói, thật bắt ngươi không, có cách nào? Rõ ràng đã nói xong là nửa giờ, ngươi 8 phút liền dẫn bóng, mấy cái ý tứ, như thế không cho Héger lão đại ra mặt mũi. Ngươi trẻ tuổi, biết hay không cái gì gọi là kính giả yêu trẻ, liền không thể lại kiềm chế một chút. Dù là ngươi ban đêm mấy phút lại dẫn bóng cũng to ra nhưng trong lòng đầu gọi là một cái thoải mái trên mặt kinh hỉ quả thực là giấu đều giấu không được trực tiếp vui nở hoa rồi nhịn không được chính ở đẳng kia ba ô một tiếng vì tô đông dẫn bóng gọi tốt có đôi khi chính ra điola cũng đều nhịn không được tại cảm khái tô đông thật sự là quá thần kỳ mỗi lần nhìn hắn tranh tài hắn đều có thể cho ngươi chế tạo ra ngoài ý một tới. thật giống như vừa rồi nhìn như đơn giản một cái dẫn bóng trên thực tế lại thể hiện ra phi thường toàn diện mà vô cùng cao minh thực lực tại david siwa chọc khe trước hắn vòng quanh cô siemi dạo qua một vòng mệnh hoặc đối thủ đoán trưởng cô siemi lúc ấy coi là tô đông là muốn hướng trung lộ đi Nhưng kết quả hắn đột nhiên nghiêng chèn vào về sau, đánh Cosi Enni một trở tay không kịp, cái này thể hiện ra Tô Đông kia rào hoạt vị trí chạy. Có thể cấp tốc hất ra Cosi Enni, đội kịp David C và chọc khe cầu, cái này thể hiện ra Tô Đông tốc độ cùng lực bộc phát. Dừng, chụp cầu, chân trái ngang một nhóm, đuổi theo góc cửa, chui thẳng góc chết, cái này không chỉ có là thể hiện ra Tô Đông vô cùng cao minh sút bóng, đồng thời còn có chân trái của hắn bản lĩnh. Hắn nhưng là một cái có thể đem chân trái bị đá cùng chân phải đồng dạng linh hoạt ra họa. Giống hắn như vậy toàn diện mà vô cùng cao minh cầu thủ, toàn thế giới còn có ai? Tại Tô Đông phá khung thành đạt được về sau, Manchester City bị đá càng thêm châm ổn. Ngược lại là The Gunners, thay đổi vừa rồi ổn thủ, đổi lại trạm Chamakh, khai thác song tiên phong chiến thuật. Không so với không thời điểm, Wenger còn có thể thủ đến xuống dưới, hiện tại không một, nếu là lại thủ, chẳng lẽ muốn chấp tay đem tấn cấp quyền đưa cho Manchester City. Wenger lại thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cho nên hắn lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Rất nhanh, The Gunners tiến hành lần thứ 2 thay người, dùng Hạ Sạ Vịn thay đổi Jorgi, vẫn là tại tăng cường tiến công. Đây hết thể hiện nhân đều tại Manchester City dự kiến bên trong. Gradiola bắt đầu yêu cầu đội bóng thích hợp lui về, trước ổn định tự thân phòng thủ, sẽ chậm chậm lưu đổ phản kích. Manchester City sách lược lưu hiệu ngăn chặn lại Arsenal phản công, cũng rất nhanh bày ra ra một lần phản kích. Đến từ hậu trường David Luiz một cước chuyền xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến Arsenal vùng cấm địa cánh phải. Tô Đông bằng nhanh nhất tốc độ trước tiến vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, vượt lên trước một bước đưa bóng cho dừng lại. Sau lưng bị Kosi Enni cho kẹp lại vị trí, ý đồ không cho hắn quay người. Nhưng Tô Đông phản ứng cũng nhanh kịp thời đưa bóng chuyển cho bên phải đường cùng lên đến Sanche, mình nhanh chóng chạy về đến vùng cấm địa phải chỗ rẽ, trực tiếp đối mặt với cầu môn phương hướng. Sanche dẫn bóng y đổ cắt vào vùng cấm địa, bị bỡ liên thủ với Cossi Enmi ngăn cản, nhưng Chile biên Phong trước tiên đưa bóng về làm cho xoay người lại tô Đông. Tô Đông chân trái hướng trung lộ ngừng cầu về sau, lại đuổi kịp, chân trái đại lực giúp bán. Một cước này ở ngoài vùng cấm vây suốt xa, đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, để Arsenal tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ognini áng nhiên người bay nào, vượt lên trước đưa bóng đánh đi ra, nhưng đã không có cách nào ôm lấy cầu. Cánh trái Adam Johnson lúc này cũng thúc ngựa đổi tới, đối mặt Oh Munyi ạ cản ra cầu, đối mặt đã không có người chấn giữ cầu môn, nước Anh biên phong không ngừng cầu trực tiếp liền đánh. Kết quả, vậy mà đem trận banh này cho đánh cao. Cả tòa ETH sân bóng truyền ra một trận thất lạc tiếng thở dài. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội, vốn là có thể kết thúc tranh tài, nhưng cũng tiếc, Adam Johnson bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Tuy nói không thể lấy được dân bóng, nhưng Manchester City lần này nhanh chóng phản kích, vẫn là đánh rất Ásenan đá khí diễm, để thẻ gần nở một lần nữa ý thức được, khi bọn hắn liệu lĩnh hướng phía trước công thời điểm, Sau lưng cầu môn tùy thời đều có thể bại lộ tại Manchester City hỏa lực phía dưới. Tại lần này phản kích về sau, Arsenal tiến công thoáng có chỗ thu liễm, nhưng như trước vẫn là phi thường tích cực. Cái này cũng rất bình thường. Cup FA là đơn trận quyết thắng thua, Arsenal thật sự nếu không dẫn bóng, vậy liền thật chỉ có thể thảm tao đào thải. Từ tháng 2 ngọn nguồn đến bây giờ, League Cup thua trận trận chung kết, Champions League bị đào thải, thi đấu vòng tròn không có trông cậy vào. Nếu như ngay cả Cup FA đều bị đào thải, tiếp theo gần nở liền thật là không thu hoạch được gì. Tuy nói theo gần nở fan bóng đá nhiều ít đều có chút quen thuộc những năm gần đây mềm lún, nhưng mỗi cái mùa giải đều hai tay trống trơn, thực sự cũng là có chút hàn sẩm. Đây cũng là Hege lúc trước hô lên muốn giết tiến trận chung kết nguyên nhân, cũng nên có một hai phần đem ra được thành tích. Nhắc tới chấn một chút đội bóng đấu trí cùng fan bóng đá sĩ khí. Tiến vào 80 phút, nhất là đến 85 phút về sau, Arsenal tiến công lại lần nữa đi lên. Nhưng Manchester City đã không chế được cầu quyền cùng đại cụ. Phút thứ 87, Manchester City trung lộ cắt bóng về sau, Thiago thoát khỏi cái dây dưa, đưa bóng chuyển cho David Silva. Tây ban Nha giữa trận dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cũng cấp tốc tìm được trước trận Tô Đông. David Silva đưa bóng chuyển đến cung đỉnh khu, Tô Đông quay thân ngừng cầu về sau, dừng lại, quay người đi phía trái bên cạnh mang, cấp tốc một cước chuyển cho đằng sau cùng lên đến Adam Johnson, cũng đưa tay chỉ hướng vùng cấm địa bên trái. Adam Johnson rất bình thường nghe lời, ngừng cầu về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển hướng vùng cấm địa bên trái. Tô Đông cắm nghiêng vào vùng cấm địa bên trái, ngừng cầu lúc cả người đều đi theo dừng lại. Đáng thương dịu, vừa mới bị Tô Đông trêu đùa, lúc này ngay cả người đều còn không có tới gần, liền thấy Tô Đông đột nhiên khởi động dẫn bóng xông hướng ranh giới cuối cùng, đồng thời chân trái chọn chuyển đến sau điểm. Câu từ nhỏ vùng cấm địa tuyến vụ cận vượt qua, rơi về phía nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. từ sân phải nghiêng chen vào vùng cấm địa chia lê biên phong san cheo lao đến, đón tô đông chuyển bóng, đánh đầu một đập, trực tiếp đem bóng gia nhập vào gần trong gang tất cả arsenal cầu môn. hai không, cả tòa eth sân bóng lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô, tất cả manchester city fan bóng đá đều lâm vào cuồng hoan. hai không, đại cục đã định. arsenal cầu thủ thì là phảng phất bị rút khoảng không tất cả khí lực, tất cả đều xúc tại trên sân bóng, giống như cái xác không hồn rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều đối trước mắt đội bóng tình cảnh cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí, bọn hắn đoán chừng đều đang hoài nghi, đến cùng là thế nào một chuyện. Vì cái gì những năm gần đây, đội bóng hết lần này đến lần khác không thu hoạch được gì? Chuyên nghiệp bóng đá trên sàn thi đấu, càng không ngừng thua cầu, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đội bóng thực lực không đủ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, đội bóng hết lần này đến lần khác thua trận quan quân, đội bóng thực lực vấn đề tồn tại lâu như vậy, vì cái gì câu lạc bộ liền không có chút nào động tác? Huấn luyện viên trưởng liền không có chút nào làm. Bây giờ, thậm chí liên đội trưởng Fà đều muốn lại bán cho Barcelona. Vậy có phải hay không nói hạ cái mùa giải Arsenal có thể sẽ so hiện tại yếu hơn? Nếu như là kia hạ cái mùa giải Arsenal lấy cái gì đi cùng người khác tranh? Loại tư tưởng này tựa như là virus, nhanh chóng lây cho mỗi nhất danh cầu thủ cũng một mực chiếm cứ lấy tư tưởng của bọn hắn. Cầu thủ đều là người, bọn hắn đều có mình truy cầu, mà mỗi người đều thích thắng. Tân tân khổ khổ đá một cái mùa giải, ai không muốn muốn cầm tới quán quân? Mà bọn hắn gia nhập liên minh Arsenal, rất nhiều cũng đều là muốn truy cầu quán quân tới. Hiện tại tốt đã một cái bận rộn mùa giải sau lại không thu hoạch được gì, mà lại là hết lần này đến lần khác không thu hoạch được gì. Cái này khiến cầu thủ nghĩ như thế nào? Nhưng Phạm là có một chút theo đuổi cầu thủ, đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy, không phải sao? Đây cũng là vì cái gì? Những năm gần đây Arsenal lưu không được đường ra ngôi sao bóng đá nguyên nhân. Hoàn toàn có thể đoán được, Faze Gadi kế tiếp rất nhanh sẽ đuổi theo. Làm bằng Sapper, nước chạy cầu thủ. Có lẽ, đến một ngày nào đó, Arsenal fans hâm mộ bóng đá cũng gánh không được, bắt đầu công kích Hegger thời điểm, Hegger quý hiếm tiếp sống cũng chỉ tới mà thôi. Manchester City cuối cùng là nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau một chuyền một bán, hai không sân nhà đánh bại Arsenal. Đây là Manchester City lịch sử tính chất sát nhập vào cúp FA trận chung kết. Đương tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, cả tòa Etihad sân bóng, hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Tất cả mọi người đối kết quả này cảm thấy hài lòng. Đội bóng bản mùa giải tam tuyến tác chiến, cho đến nay tại cúp FA, ở rổ đỉnh cúp cùng tờ tờ mì ở kịp trên sàn thi đấu đều duy trì mạnh mẽ tình thế. Hiện nay cúp FA sát nhập vào trận chung kết khẳng định có cơ hội nhúng tràn quán quân. Cái này khiến đã có nửa cái thế kỷ chưa từng thưởng thức qua quán quân tư vị Manchester City fan bóng đá, làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn? đoàn trường. giờ này khắc này, cả tòa Manchester, tất cả Manchester City fan bóng đá đều đang điên cuồng chúc mừng. Guardiola đi đến bên sân, từng cái cùng đi xuống sân bóng Manchester City cầu thủ ông. mà nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng đều tại từng cái la lên cầu thủ danh tự, nhất là đến phiên David Silva, Sanchez cùng David Luiz trở biểu hiện xuất sắc cầu thủ, cùng dẫn bóng công thần lúc. David Silva đã đầy toàn trường, nương tựa theo trận này biểu hiện xuất sắc, lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ. David Luiz cũng kéo giải gia nhập Liên Minh Manchester City đến nay cao quang biểu hiện để cho người ta bắt đầu tin tưởng, hắn không chỉ có là PV cùng Company hữu lực dự bị, đồng thời cũng là đội bóng hậu phòng tuyến cường lực bổ sung. Giờ rồi Bua ken thậm chí đều bị hắn đẩy ra bên phải đường đi, nước đức trung vệ đối với cái này cũng có chút phiền muộn. Hắn rõ ràng là trung vệ, làm sao luôn luôn đóng vai vạn năng nhân vật đầu? Đương tô đông cùng Arsenal mấy tên cầu thủ tạm biệt về sau, đi xuống sân bóng cùng Guardiola lúc toàn trường tuôn ra một trận nhiệt liệt nhất, quét sạch sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh điên cuồng tiếng hoan hô. Tô, tô, tô đông. Manchester City fan bóng đá đang không ngừng hô hào tên của hắn, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này hiện ra Tô Đông tại Manchester City fan bóng đá trong suy nghĩ cao thượng địa vị, mà hắn cũng chưa hề đều không cho fan bóng đá thất vọng. Chỉ cần hắn ra sân, hắn liền có thể vì đội bóng chế tạo ra uy hiếp. Nói là trong nửa giờ xử lý Arsenal, nhưng Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 8 phút. Tại ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ dự bị thời gian lên sàn bên trong, Tô Đông chỉ ít đã sáng tạo ra 3 lần tuyệt hảo tất dẫn bóng cơ hội, bao quát giá Dan Jones sân không hiểu thấu đá bay một lần kia. Điều này cũng làm cho Manchester City, thậm chí tất cả những người khác đều thấy được Tô Đông đối chi này đội bóng giá trị. Dù là Weger, tại thua cầu về sau, đều không thể không thừa nhận, để Tô Đông dự bị, để Arsenal 10 phần bị động. Tô Đông xác thực là người đau đầu, bất quá, tiếp xuống phạm bệnh nhức đầu, đến viên láo lôi. Weger không có hảo ý cười nói, để ga đi ô la phía sau lưng phát lạnh. Đây coi là không tính là mình không dễ chịu, chết cũng muốn kéo một cái đẹp lưng. chương 857, người mạnh nhất. Manchester H.T. sân bóng. Đợt giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 33, Manchester City tọa chấn sân nhà nên chiến Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá tại khán cả rộng đất là đội bóng Coleen, trên sân bóng đội chủ nhà cầu thủ thì là đang không ngừng chạy cùng chuyền bóng, càng không ngừng tổ chức cùng sáng tạo cơ hội, đội khách cầu thủ thì là toàn tuyến lui giữ, từ đầu tới cuối duy trì phía trước cầu môn ba đầu tuyến chặt chẽ. Đây là một chi có thể rết vào trang The on Lead bắt cường đội bóng. Tuy nói tại bắt cường đấu vòng loại bên trong, chủ khách trận đều bại bởi Real Madrid, tổng số không so với năm bị đào thải bị loại, nhưng dệt nạp dệ dỗ nên là một chi chiến thuật tố dưỡng rất cao đội bóng. Có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực gấp Inter Milan cùng đỡ, đỡ bở gì mèn chờ đội bóng lấy tiểu tổ đầu danh ra biên, cũng tại vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại bên trong đánh ngã AC Milan, giết vào trang T on bắt Bắc Cường, chi này đội bóng thực lực có thể thấy được long lốn. Z Nạp đội bóng tại ETH sân bóng, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ trận thế. Bốn hậu vệ, tứ trung trận, nhìn như song tiên phòng, nhưng trên thực tế giúp càng nhiều là phối hợp tác chiến, phản kích lúc cơ bản liền dựa vào ga Z3 lê tốc độ, có thể coi là là như thế, tại phòng thủ trạng thái dưới, ga lê cũng đồng dạng phi thường tích cực. Z đã đem hắn đủ khả năng bài xuất tới, mạnh nhất phòng thủ đội hình đều bày ra. Tại trong trận đấu Tottenham hộp vừa cũng không để cho dệt nạp thất vọng. Chi này bản mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang, đã gia nhất định lòng tin đội bóng, trở lại giải ngoại hạng Anh về sau, cũng đồng dạng biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhất là tại đối mặt Manchester City chuyển không chế bóng. Tottenham hộp vừa phòng thủ tổ chức đến tương đương như mật, nhất là vẽ Lixio, San Zerzo cùng hút lẹ sợ tổn tạo thành ba tiền vệ phòng ngự, càng là ở phía sau phòng tuyến phía trước dựng lên một đường kiên cố tương thành, để Manchester City chuyển không chế bóng rất khó hoàn thành hữu hiệu trận đấu. Đến trong trận đấu, Manchester City chỉ có thể ở 30m khu vực bên ngoài một vùng không chế bóng rất khó tại 30m khu vực bên trong, nhất là lớn ở ngoài vùng cấm vây hình thành hữu hiệu chuyển lại, mà tất cả mọi người biết, chỉ có tại vùng này hình thành hữu hiệu chuyền bóng tầm đấu mới có thể chế tạo ra uy hiếp. Manchester City tại trong trận đấu chân chính mấy lần có uy hiếp tiến công, đều là đến từ Tô Đông, Griezmann ạ cùng Sanchez cái này hai đầu đường biên, Modric cùng Tony Córzo hai tên giữa trận, lại thêm cánh trái Marcelo cùng cánh phải dạ bạ Zaba tạ Manchester City tiến công tầng thứ thật là tốt, nhưng Tottenham hộ bộ phòng thủ cũng đồng dạng nghiêm túc. Càng quan trọng hơn là, Tottenham hộ bộ thật rất bình thường liệu. Thậm chí có thể nói vừa cố ý từ bỏ trang đi on lit thi đấu vòng chọn, đem hết toàn lực tranh thủ tợ giờ mì ở kiếp trước 4. cái này khiến Manchester City tại trong trận đấu nhận lấy to lớn lực cản. từ hơn nửa hiệp đánh tới nửa trận sau, từ 50 phút đánh tới 80 phút, từ đầu đến cuối không thể công phá của xì nhỉ chấn giữ cầu môn. tên này ý thủ môn đêm nay cũng là thần kinh não, phát huy đến mức dị thường dũng mãnh phi thường, đập ra tô đông hai lần rất không tệ sốc gôn. cứ như vậy, tiếp tục tranh tài giằng co. may mắn chúng ta tập trung binh lực đã trận này. đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong, chủ tịch trợ lý huấn luyện viên lì etia đặc biệt có chút sợ nói. Sớm tại lúc trước chế định chiến lược lúc huấn luyện viên tổ ý tứ vẫn là càng có khuynh hướng đánh Arsenal, bởi vì kia là cúp FA thứ 2, một trận phân thắng thua, tuyệt đối không thể thua, mà sân nhà nên chiến Tottenham một vừa, Manchester City trên thực lực chiếm cứ ưu thế, đồng thời lại là sân nhà tác chiến, mà lại tỷ lệ sai số cũng càng cao một chút. Nhưng ở lúc ấy, Tô Đông liền cho rằng đội bóng đánh Arsenal có nắm chắc, không cần thiết đem hết toàn lực, ngược lại càng hẳn là cẩn thận Tottenham một vừa, Bây giờ tranh tài đã hơn 80 phút, sự thật cũng đã chứng minh To Đông nhạy cảm phản đoán. Nếu như chúng ta đêm nay không có đem hết toàn lực, trước trận Tam xoa kích dép không được Tottenham hỗ trợ trung hậu trận, vậy liền quá sức. Năm lần cũng đồng ý Li Ett đặc biệt phán đoán. Công cùng thủ là hỗ trợ lẫn nhau. Tottenham hỗ trợ kỳ thật Tam hiểu nhất vẫn là phòng thủ cùng phản kích, tỉ như đánh Inter Milan kia 2 trận tranh tải, bao quát trận đấu cơ hồ nguy chuyển, cũng bao quát lần chiến đại thắng, toàn bộ đều là ổn thủ hạ phản kích, phát huy ra Gazza Bale tác dụng. Tên này đều tốc độ của con người thật sự là quá nhanh. Có thể tưởng tượng được, được, nếu như bên trong trước trận không có ngăn chặn, kia Manchester City rất có thể liền sẽ trở thành thứ 2 chi Inter Milan. Trận đấu này, Tô Đông, Zmaji, ạ cùng Sanchez Tam soa kích tất cả đều xuất ra đầu tiên, đồng thời cũng đều đá đầy toàn trường đến xuống nửa tràng về sau. Guardiola thậm chí đổi lại David Silva, tiến một bước tăng cường tiến công, nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá. Chênh tài lâm vào nghiêng về một bên rằng coi trạng thái Manchester City càng không ngừng tổ chức cùng bày ra ra tiến công, lại chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này khiến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong Guardiola cùng hắn trợ thủ nhóm cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, không phải nói người làm ra lựa chọn sáng suốt, liền có thể lấy được tương ứng hồi báo. Chính là dưới loại tình huống này, Griezmann cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp được phá, vì Manchester City thắng được một lần quý giá phạt góc cơ hội. Lúc này, thời gian đã là phút 86. Tony Cordo đứng tại phạt góc khu, dọn xong bóng ra về sau, chậm rãi lui về sau. Lúc này, Tô Đông, Pepe, Company chờ người cao cầu thủ, tất cả đều tại Tottenham hộ vệ vùng cấm địa bên trong. Manchester City người cao còn là không ít, nhất là Tô Đông, khối kia đầu còn tại đó, đối bất luận cái gì một chi đội bóng đều là to lớn chấm nhất. Lần này phạt góc muốn làm sao đánh? nước đức giữa trận đưa mắt nhìn phía vùng cấm địa, hắn muốn nhìn một chút vùng cấm địa bên trong đồng đội phản ứng. tô đông, vv cùng company đều tụ tập tại trung lộ, trọng tài chính đang chuẩn bị muốn rời khỏi lớn vùng cấm địa. đánh như thế nào? mọi người nhất thời đều nhao nhao nhìn về phía tô đông. hắn không chỉ có là đội bóng trên trận đội trưởng, đồng thời càng là đội bóng tiến công hải tâm, mà lại tô đông đối trên trận thế cục cùng chiến thuật ứng đối đều mười phần nhạy cảm, những này đều để trong đội cầu thủ cực kỳ bội phụ. tỷ như tranh tài trước, chính là tô đông đề nghị muốn đem hết toàn lực đánh hụt cửa, đội bóng lúc này mới phòng ngừa mất điểm. Coi như trận đấu này trên bình, Manchester City cũng vẫn là có được nhất định ưu thế. Tô Đông cảm nhận được nơi xa Tony Cierz cùng bên cạnh đồng đội hỏi thăm ánh mắt, hắn do dự một chút, lúc này so với bảy thủ thế, đám người gặp đều rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tô Đông vẫn là nặng nghề mà gật đầu. Mấy lần trước phạt góc tiến công đều không thể chế tạo ra uy hiếp, có thể thấy được Tottenham hụt cửa đối Manchester City chuẩn bị chiến đấu công việc làm được cực kỳ cẩn thận, bao quát định vị cầu cùng phạt góc chiến thuật phòng thủ, đều là tiến hành qua tính nhắm vào diễn luyện cùng ăn bài. Dưới loại tình huống này, Manchester City nhất định phải nghĩ biện pháp xuất kỳ chế thắng. T.V dẫn đầu T.N.T, còn Ani mấy người cũng đều lần lượt đáp ứng. Rất nhanh, phạt góc khu Tony C.Ross cũng đều nhận được tín hiệu. Trong tài chính Thối lui ra khỏi lớn vùng cấm địa, thấy không vấn đề về sau, Thổi còi ra hiệu có thể chủ phạt. Tony C.Ross nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, bày đủ tư thái, giống như là muốn đưa bóng hướng lớn vùng cấm địa bên trong đưa. Tottenham hụt của lớn vùng cấm địa bên trong lập tức hỗn loạn tương hưởng. Ngay tại lúc này, Tony C.Ross cũng không có đá mạnh đưa bóng đá ra, mà là cấp tốc đưa bóng chuyển ra, cầu dọc theo mặt đất lăn hướng lớn vùng cấm địa mới vừa rồi còn phía trước điểm chuẩn bị tiến công PP, lúc này đột nhiên chạy tới, dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ, quay thân đưa bóng dừng lại, lại truyền về hướng lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, Tottenham hụt vựa phòng thủ thói quen hướng phía trước ép, muốn đem Manchester City tiến công áp chế ở cánh trái, để bọn hắn không cách nào chế tạo ra nguy hiếp. PP đưa bóng chuyển cho sau Chen vào tới Marcelo. giờ này khắc này, bên sân đội khách huấn luyện viên tịch trước dẹt nạp đột nhiên ý thức được không thích hợp. PP kéo đến bên trái, Company cũng chạy tới, nhưng to đâu đâu, vùng cấm địa nội loạn thành một đoàn. Đương Jet nạp đôi mắt giả rùa thật vất vả tại vùng cấm địa bên trong tìm được Tô Đông thân ảnh, lại phát hiện là Manchester City số 1 tiến công tay, Tô Đông cũng không có hướng phía trước, ngược lại là kéo đến càng thêm tới gần sau điểm. "Chú ý Tô Đông." Jet nạp lập tức cảnh báo. Nhưng lúc này, trên sân bóng, Marcelo chen vào đến dừng lại cầu, không ai phòng thủ, không điều chỉnh trực tiếp chân trái chuyền bên trong. Cầu vượt qua hơn phân nửa vùng cấm địa, tinh chuẩn rơi về phía Tottenham hột của cầu môn phía bên phải. Đã sớm mai phục đúng chỗ Tô Đông đột nhiên con trước, đoạt tại lẹt lỉ gol trước đó lên ngay, cả người nhảy lên thật cao, vừa vặn nên hướng Marcelo chuyển chúng qua tới bóng đá trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa, đưa bóng đỉnh hướng về phía phía bên phải. Bởi vì cầu ở bên trái, Cuca Silny chọn vị trí cũng là trái, nhưng Manchester City đột nhiên nghiêng chuyển đến sau điểm, Tô Đông đánh đầu công cánh cửa đánh của Silny một trở tay không kịp. Ý thủ môn ra sức cứu thua, nhưng ngoài tầm tay với. Go ổn. Phút thứ 87, phút thứ 87, Tô Đông rốt cục vì Manchester City thủ kéo đi chép. 1-0. Đây là tới từ Manchester City một lần đặc sắc chiến thuật phạt góc phối hợp, Marcelo tinh chuẩn chuyển bóng đến sau điểm, Tô Đông đánh đầu cùng cánh cửa chúng đích, vì Manchester City phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tô Đông vừa rơi xuống đất, cả người liền điên cuồng xông về phạt góc khu. Còn Pani cùng VV bọn người ý đồ giữ chặt hắn, nhưng bị hắn nhạy bén tránh khỏi. Tô Đông trực tiếp vọt tới bên sân, hướng về phía nhìn trên đài phan bóng đá phát ra gầm thét, phát tiết lấy dẫn bóng sau kích động. Công chọn vẹn hơn 80 phút, từ đầu đến cuối không thể công phá tottenham một của cầu môn. Mãi cho đến giờ khắc này, Bắc đôn đội bóng cầu môn mới tuyên cáo tan rã. Bóng đá tranh tài, nhất là loại này đẳng cấp cao cao tiêu chuẩn bóng đá tranh tài, có thành tựu nhất cảm giác, không thể nghi ngờ chính là trước mắt giờ khắc này. Manchester City cầu thủ cũng đều nho nhao đuổi tới, bao quanh đem hắn vây quanh. Tuy nói vẻn vẹn chỉ xứng hợp một cái mùa giải, tuy nói Tô Đông mới đến liền đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, nhưng tất cả mọi người đối với hắn chịu phục. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Thật giống như hiện tại, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, Tô Đông chính là có biện pháp dẫn đầu đội bóng lấy được dẫn bóng, công phá đối thủ cầu môn. Cái này nhìn rất đơn giản, trên thực tế, phóng nhãn toàn thế giới, thậm chí là từ xưa đến nay, có thể làm được có mấy người. Manchester City cầu thủ cả đám đều vui lòng phục tùng đất là Tô Đông chúc mừng, nhất là đối cứng mới hắn làm ra khai thác chiến thuật phạt góc phối hợp quyết định, càng làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Sự thật chứng minh, chính là lần này chiến thuật phạt góc phối hợp, đánh Tottenham hụt của một trở tay không kịp, mà lại hoàn thành lần này chiến thuật phạt góc phối hợp, Pep cùng Marcelo đều là Tô Đông trung thành nhất chiến hữu. Sân bóng sùng bãi cường giả, mà Tô Đông chính là đương kim thế giới bóng đá người mạnh nhất. Chương 858, đêm nay qua đi, ta phải nổi danh. Đợt giờ giờ bị ở kịp vòng 34, Manchester City sân khách khiêu chiến bờ Một tuần một thi đấu bạo lực bản đối mặt đa tuyến tác chiến Manchester City, lại là sân nhà tác chiến, tranh tài từ vừa mở trận liền đá dị thường kịch liệt, người ngã ngựa đổ, đội chủ nhà khí thế hùng hổ, rất có không cho đội khách toàn thân trở ra cảm giác. Manchester City gặp phải ma quỷ lực đấu, đầu tiên là ở rổ đỉnh cột bên trong một so với một sân nhà chiến bình mở ra gã, lấy tổng số 4 so với một tấn cấp, tiếp theo là 2 không đánh bại Arsenal, 3 ngày trước vừa mới tại sân nhà khổ chiến Tottenham một cửa, thẳng đến tranh tài tối hậu quan đầu mới bằng vào tô đông đánh đầu, một không thắng hiểm Bắc London đội mạnh. Bây giờ đi tới bờ lệch bờ hất sân bóng, bạo lực bản cũng không tính thủ hạ lưu tình cũng là không phải nói Song Phương có cái gì ân oán, mà là bởi vì Bở Lạch Bở hiện tại bắt đầu gặp phải bảo đảm cấp nguy cơ. Tại Manchester City chế định sách lược thời điểm, Bở Lạch Bở là xếp hạng tại vị thứ 13, bảo đảm cấp áp lực không thể nói hoàn toàn không có, nhưng thực tình không lớn, cho nên lúc đó Manchester City trên dưới cũng đều cảm thấy, sân khách khiêu chiến Bở Lạch Bở độ khó sẽ không quá lớn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Bở Lạch Bở tại gần nhất 3 lượt một hòa 2 thua, kết quả xếp hạng lập tức liền rớt xuống chương 16 vị, khoảng cách giáng cấp khu Bở Lạch tuẩn cũng vẹn vẹn chỉ nhiều 2 điểm, đây đã là phi thường nguy hiểm. Cũng vừa vặn bởi vì như thế Cho nên bở lệch bở tại giao đấu Manchester City đội sân nhà trong trận đấu, lấy ra toàn bộ gia sản, ý đồ cùng Manchester City liều mạng, mà Manchester City lại vừa vặn liên tục đa tuyến tấn chiến về sau, cầu thủ trạng thái cùng thân thể đều tương đương mỏi mệt mỏi, dẫn đến giao đấu bở lệch bở trong trận đấu, biểu hiện được khá thấp mê. Ngoại trừ David Silva bên ngoài, Manchester City toàn đội đều biểu hiện như vậy. Guardiola cũng rốt cục nhịn không được, tại phút thứ 70 lúc, thay đổi Deco, đổi lại Tô Đông. Liverpool danh tốc đạn lực có một loại thuyết pháp, đó chính là cầu thủ mỏi mệt càng nhiều là đến từ tâm lý. Cái này chưa hẳn không có đạo lý nhưng khi nhất danh cầu thủ quen thuộc Đông Nghị Kỳ, đột nhiên đi vào một cái không có Đông Nghị Kỳ thi đấu vòng tròn, lại trường, kỳ đa tuyến tác chiến, dài đến mấy tháng khổ chiến về sau, tích lũy được thân thể mỏi mệt là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Mặc kệ là đối mặt Tottenham vừa, vẫn là đêm nay đối mặt Bayer, Tô Đông đều có cảm giác như vậy. Nhất là đêm nay. Hắn cảm giác được đầu góc của mình xoay chuyển so bình thường chậm, động tác lại luôn luôn theo không kịp đầu góc, đá bóng lúc luôn cảm thấy chậm một nhịp, rất nhiều bình thường có thể hoàn thành đến phi thường nhẹ nhõm kỹ thuật động tác, hiện tại đường nghịch cũng rất phí sức, thậm chí xuất hiện sai lầm. Hắn tin tưởng, chính mình cũng như thế còn lại cầu thủ khẳng định cũng là như thế, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. cũng là đến tháng tư phần, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tô đông mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like có hay không đông nghỉ kỳ, khác biệt thật thật lớn, không chỉ có là tại thân thể phương diện, còn có ở trong lòng phương diện. cái này có điểm giống xí nghiệp ngoại phái. nguyên bản nói xong, ngoại phái một năm, cả năm không ngừng, tết xuân về nhà và tụ, có lương nghỉ ngơi, thật không nghĩ đến, công ty đột nhiên hủy bỏ tết xuân ngày nghỉ, nói cho ngươi nhất định phải lại bên ngoài lại đợi một năm, cho dù là tết xuân cũng không thể về nhà. thử hỏi, công việc đến năm thứ hai, đó là dạng gì trạng thái tinh thần? Tô Đông sớm liền ý thức được điểm này, đã là hết sức đi khắc phục, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy ra mình bình thường tiêu chuẩn. Nhưng đối với tình huống như vậy, Tô Đông cũng sớm có mình một bộ sách lược tương đối, đó chính là thu nhỏ phạm vi hoạt động của mình, giảm bớt mình chỗ gánh chịu nhiệm vụ, mai phục tại vùng cấm địa bên trong, làm nhất danh chuyên trách đạt được tay. Truyền bóng, thúc đẩy, dính liền các loại các dạng sự tình, tất cả đều giao cho mình đồng đội đi hoàn thành. Gadielola bài xuất David Civa cùng ngủ tỷ nhỏ tổ hợp, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này bỡ lách bỡ tuổi trẻ trung vệ phiêu Jones biểu hiện được rất bình thường sinh động, xem như nhất danh nhiệt huyết tiểu thanh niên. Trên tô đông trận về sau, hắn liền biểu hiện được càng thêm phấn khởi, phạm vi hoạt động cực lớn. Cái này khiến tô đông gặp đều không thể không bội phục. Tuổi trẻ chính là tốt, mãi mãi cũng có lột không hết tinh lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể sinh long hỏa hổ. Nhìn thấy hắn, tô đông cũng không khỏi tự chủ nhớ tới năm đó ở bồ đảo nhà thời điểm. Những năm kia, bọn hắn có thể vì nhìn ronaldo một trận cầu, tại không có cướp được cầu phiếu tình huống dưới, trực tiếp từ lisbon bay đến madrid, kết quả vào không được. Những năm kia, bọn hắn có thể đi bộ đi đến quần đảo ma ế gia ở trên đỉnh núi đóng quân dã ngoại qua đêm năm sao những năm kia bọn hắn mỗi ngày từ sáng sớm huấn luyện đến đêm khuya giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi thân thể cũng là làm bằng sát những năm kia đêm nay qua đi ta phải nổi danh ngay tại tô đông hồi ức lên tuổi trẻ quá khứ thời điểm phil Jones cười ha hà nói tên này nước anh tiểu tướng đã cả chàng tranh tài khuôn mặt đỏ rực giống như là uống rượu say nhưng thần sắc cực kỳ phấn khởi nhìn xem tô đông phảng phất tựa như là thấy được giai nhân tuyệt sắc vì cái gì nổi danh tô đông đêm nay đầu óc xoay chuyển có chút chậm không có quay tới bởi vì ngơi vào không được cầu Fiu Jones cười nói: "Bản mua giải đến bây giờ, giống như không có cái nào một chi đội bóng có thể ngăn cản người dẫn bóng à." Nói lên cái này lúc, Phil Jones một mặt đắc ý. Tự tin, đây là Tô Đông từ Phil Jones trên thân nhìn thấy, hắn một cái lớn vô cùng ưu điểm. Có được một viên lớn trái tim, đây là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải có được điều kiện. Có sức sống, có thân thể, có sức liều, còn có đầy đến độ tràn ra tới tự tin, tên này nước Anh tiểu tướng thật đúng là không tệ. Ngươi bây giờ có phải hay không có chút chạy không nổi rồi?" Phil Jones Smith miệng cười hỏi. Tô Đông cười cười, "Tiểu hài này vừa mới bắt đầu đá bóng." liền học người ta dùng nói đến quấy rối đối thủ, ai bảo tiểu tử chuyên tâm đá ngươi cầu, nói nhảm một đồng lớn, không ai nói cho ngươi chuyên chú là nhất danh hậu vệ thiết yếu tố chết. Phiu John sững sờ, không nghĩ tới tô đông sẽ còn hú người, ta rất bình thường chuyên chú. Bờ lạch bờ trung vệ quật cường trả lời, vậy ngươi hai mắt nhưng phải nhìn chăm chăm ta, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trước mặt ngươi biến mất. Tô Đông hù nói, Phiu John phốc phốc sững sờ, ngươi lừa gạt ba tuổi tiểu hải đâu? Đúng, ta đang gạt ngươi. Gạt ta? Ngọa tào, đây là tại nói, ta là ba tuổi tiểu hải. Phiu John vừa kịp phản ứng. Liền thấy Tô Đông thật ngay tại trước mắt hắn biến mất. Nơi này biến mất nhất định phải đánh dấu mà ép, bởi vì hắn cũng không phải thật sự là biến mất, mà là thừa dịp Fion Jones hoảng hốt 1 2 giây thời điểm, Tô Đông đột nhiên rời đi vị trí, để Fion Jones tìm không thấy người. Đợi đến bờ lệch bờ trung vệ quay người tìm tới Tô Đông thời điểm, Tô Đông đã từ sau lưng của hắn xông về phía trước, đồng thời tay muốn banh. Vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, David C va nhận được J Maji ạ về, vừa điều chỉnh, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, liền thấy Tô Đông chỉ hướng phía trước, lúc này chân trái liền đưa ra một cú nghiền truyện. Bóng ra vượt qua vùng cấm địa bên trong tất cả phòng thủ cầu thủ lĩnh đầu rơi về phía cầu môn phía bên phải cột dọc tuyến đầu. Nguyên bản đứng tại Phil Jones trước người Tô Đông, đột nhiên vây quanh Phil Jones sau lưng, cấp tốc khởi động xông về phía trước. Phụ trách trăm trăm phòng hắn Phil Jones rõ ràng thất thần một chút, hốt hoảng hốt tìm không thấy người. Mà Tô Đông cấp tốc xông trước, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đón David Silva nhân chuyển, đánh đầu đỉnh một cái góc gần, cầu sát phía bên phải cột dọc, chui vào bờ lệch bờ cầu môn. Gỗ ổn. Tô Đông, lại là To Đông, vẫn là tại thời khắc mấu chốt tuyệt sát. Đây đã là To Đông liên tục ba trận tranh tài vì Manchester City cống hiến tất thắng dẫn bóng nhất là gần nhất hai trận, đầu tiên là tranh tài áp chụp giai đoạn tuyệt sát Tottenham vừa, bây giờ cũng là tại phút thứ 82, dẫn bóng tuyệt tuyển sắt Beller, Tô Đông tại Manchester City phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Phil Jones có chút ngẩng người, nhìn xem Tô Đông từ trước mặt hắn gieo họ mà qua, hắn có loại bị chơi sợ cảm giác. Đúng, ta đang gần người. Phil Jones mới vừa rồi còn không có kịp phản ứng, hiện tại đột nhiên cảm thấy, mẹ nó, cái này không phải liền là giọng mang hai ý nghĩa sao? Hắn thật sự có loại bị Tô Đông cho đùa bỡn cảm giác. Nguyên bản hắn là muốn mượn một chút ngôn ngữ đến kích thích một chút Tô Đông, thuận tiện đắc ý một thành. Dù sao có thể tại Tô Đông trước mặt đắc ý, đây cũng là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong cho rằng làm vinh một việc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Đông lại trái lại lợi dụng hắn ý nghĩ về cách thức này, chế tạo hắn sai lầm, lấy được một cái dẫn bóng. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tranh tải cuối cùng là Manchester City nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau dẫn bóng, một không đánh bại bờ lề bờ. Tuy nói không thể tại sân nhà đánh lén Manchester City. Nhưng bạo lực bản huấn luyện viên trưởng sở Ti kệ án vẫn là so sánh thi đấu kết quả cảm thấy hài lòng, cho rằng bờ lệch bờ có thể cho Manchester City chế tạo đại lượng phiền phức, thủ vững đến tranh tài giai đoạn sau cùng, chỉ thua một cái cầu, bản thân cái này cũng đã là một trận thắng lợi. Ngụ ý chính là, chỉ ít chúng ta không giống một ít đội bóng như thế, tại sân nhà thua cái 9 so với một hoặc 7 so với 0, chúng ta mới một cái cầu, lợi hại cỡ nào à? Buổi trình diễn thời trang bên trên ký giả truyền thông nghe lập tức đều trên mặt cười xấu xa, hiển nhiên đều đã nghĩ kỹ, sau đó phải như thế nào hảo hảo phát huy một chút ý tứ của những lời này, mở rộng một chút đại kết mặt. Tốt nhất có thể đem Ferdiuson cùng Eger đều kéo xuống nước, vậy coi như náo nhiệt. Đối với tiểu tướng Phil Jones, Sertie vẫn kệ an vẫn là hết sức hài lòng. Mặc dù là hắn sai lầm dẫn đến ném cầu, nhưng có thể giữ vững rét cô, cũng tại phần lớn thời gian bên trong giữ vững tô đông, Phil Jones biểu hiện bản thân cũng đã là phi thường khó được. Phải biết, hắn mới 19 tuổi. Nước Anh không thiếu khuyết thiên tài, nhưng Phil Jones là thuộc về loại kia, liếc thấy đạt được thiên phú cầu thủ, mà nương tựa theo biểu hiện xuất sắc, hắn cũng đã nhận được M.U. chủ soái Ferdiuson, Arsenal chủ soái Eger ưu ái. Trước đó liền có tin tức nói, mở cùng the gần nợ đều cố ý đào gấp hắn. Về phần Manchester City, Guardiola đối này chủng loại hình hậu vệ cũng không ưa. Đối với hậu phòng tuyến, hắn càng ưa thích dùng Marcelo dạng này hậu vệ biên, dùng Pepe, David Luiz loại này có thể cầm được ở cầu, chuyển đi ra cầu trung vệ. Phil Jones là điển hình nước Anh trung vệ, ở phương diện này cũng không xuất sắc. Nhưng Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối tên này tiểu tướng biểu hiện vẫn là cho đánh giá rất cao, cho rằng Phil Jones đợi một thời gian sẽ trở thành tợ giỡn mì ở kịp trên sàn thi đấu nhân tài mới nổi. Ngoại giới truyền thông cũng cơ bản tán thành Tô Đông phán đoán, dù sao nước Anh truyền thông đối đãi bản thổ cầu thủ tiêu chuẩn, luôn luôn tương đối tốt trường 859 thuộc về tô đông thời đại sắp kết thúc. Một không sân khách thắng hiểm mở lệch mở về sau, Manchester City rốt cục đi ra cuối tháng tư đoạn này mà quỷ lực đấu. Tuy nói đội bóng kế tiếp còn là muốn tiếp tục tam tuyến tác chiến, nhưng ít ra có thể thoáng thở một hơi. Dù sao tiếp xuống đối thủ đều không giống Arsenal cùng Tottenham hụt vựa dạng này, tọa giờ mì ở kịp cường đội, mà tại ở rổ đỉnh cục trên sàn thi đấu, Manchester City gặp phải đối thủ là bỏ tiểu gạn dì mẹ dạ Liga Benfica, một trận khác quyết đấu là Porto giao đấu với Rio. Bản mua giải ở rổ tỉn cục tứ cường cách cụp phi thường có ý tứ. Kỳ thật, nếu như tính luôn bắt cường mở dạng gã có thể rất rõ ràng nhìn thấy châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn bên trong, họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga cường thế. Bắt cường đội bóng chiếm tăng tịch, bán kết bên trong chiếm nửa bên da sơn, họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tại châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn bên trong có thể xứng thứ nhất. Tại ở rổ tỉnh cung sắp đánh trước đó, nước anh truyền thông cũng chú ý tới họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, theo tham càng là làm một phần kỹ càng họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga báo cáo, trợ giúp fan bóng đá tốt hơn hiểu rõ họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, nhất là Manchester City tiếp xuống đối thủ Benfica. Benfica có thể rết vào ở rổ tỉnh cột bán kết, kỳ thật vẫn là rất dễ cho người ngoài ý muốn chi này đội bóng mấy năm gần đây tài chính tình trạng cũng không lý tưởng. Mọi người đều biết, Benfica cùng sở Sport Team Lisbon là cùng thành tự địch, mà sớm tại năm đó, Tô Đông cùng rõ nhị hiệu lực tại sở Sport Team Lisbon trong lúc đó, Mendes liền cùng luật sư quân đoàn quan hệ không ít, cái này khiến hắn thuận lợi ký xuống sở Sport Team Lisbon một phiếu tuổi trẻ cầu thủ. Thế nhưng vừa vận bởi vì cùng sở Sport Team Lisbon quan hệ, dẫn đến Mendes cùng Benfica hợp tác cũng không nhiều. Chân chính bức mặc tại lẻ chiến niên, lúc ấy Benfica bợ vì tài vụ nguy cơ, bị ép đem trong đội 12 tên trụ lực cầu thủ phần trăm 25 quyền sở hữu, thế chấp cho bổ đảo nha ngân hàng đổi lấy 4000 vạn euro cho vay, dùng để hoàn lại câu lạc bộ nợ nần. Nói cách khác, cái này 12 tên chủ lực cầu thủ ước định giá là 160 triệu euro, cái này kỳ thật còn tính là hợp tình hợp lý giá cả. Sau đó, Zimazi ạ cùng Rêmy Dẹt chuyển nhượng, đều đã chứng minh Benfica cầu thủ giá trị bản thân vẫn là có thể. Đương nhiên, cái này hai tên cầu thủ xem như chủ lực cầu thủ bên trong tương đối đáng tiền, nhưng lưu đội còn có giống cổ hiện trò cùng David Luiz các loại, đồng dạng đều là phi thường có tiềm lực cùng thực lực cầu thủ. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, Mendes quả quyết xuất thủ, từ ngân hàng trong tay lấy 450 vạn euro Mua David Luiz kia phần trăm quyền sở hữu, lại thêm vận hành Di Maggio à đến Manchester City chuyển nhượng, cùng sau đó rẻ mỹ rẻ chuyển nhượng Chelsea. Nhờ vào đó, đã thông cùng Benfica tầng quản lý ở giữa hợp tác ngăn cách. Từ một khắc này bắt đầu, Mendes liền triệt để nắm trong tay họ tiểu gạn gì mẹ Dạ Liga tam cường cầu thủ. Cũng là từ một năm kia bắt đầu, Mendes mở ra hắn Nam Mỹ châu ngôi sao bóng đá kế hoạch, phân biệt đưa vào bao quát phân cao. Hộ tại nội địa Đông đảo Nam Mỹ ngôi sao bóng đá đến họ tiểu gạn gì mẹ Dạ Liga lấy bù đào nha làm văn cầu, đổ bộ Châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn. Tại Mendes quy hoạch bên trong, Bồ Đào Nha cùng Nam Mỹ châu cầu thủ tồn tại thiên nhiên thân cận cảm giác, ngôi sao bóng đá càng thêm thích hứng bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga, đồng thời cũng có thể mượn nhờ bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga đến thích hứng châu Âu thi đấu vòng tròn, mà bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga cũng có thể mượn nhờ những này Nam Mỹ châu cầu thủ đến để thăng thực lực, nhất là một chút ưu tú cầu thủ, tại bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga, nhất là Trang Champions League biểu diễn về sau, biểu hiện ra không tầm thường thực. Lực, càng tụ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hoang nên, giá trị bản thân tự nhiên là đi theo tăng vọt. Không thể không nói, đây là phi thường tinh minh một đầu cầu thủ chuyển nhượng con đường. Mendes, cầu thủ, câu lạc bộ cùng tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Tại cái này một dây xích bên trong đều riêng phần mình đạt được mình mong muốn. Bây giờ, đầu này cung ứng cầu thủ dây xích phát huy ra tác dụng. Benfica cùng Porto đều sát nhập vào ở độ đỉnh cuộc bàn kết. Bờ dã gạ cũng tiến vào bắt Cường, Họ chịu gạn dì mẹ dã ly ra đội bóng tại châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn bên trong cuột khởi mạnh mẽ. Trong đó lấy Benfica điều kỳ quái nhất. Chi này đội bóng mắc nợ từng đống, đã thiếu tiền, cũng thiếu người, cùng Mendes hợp tác ý nguyện liền phi thường cường liệt, điều kỳ quái nhất thời điểm. Benfica đội hình ra sân bên trong thậm chí chỉ có cổ huyền trào nhất danh bùa đảo nha người, còn lại toàn bộ đều là đến từ Nam Mỹ châu ngoại viện. Sớm tại Mendesbu lúc đó, tô Đông liền đã biết hắn kế hoạch, cũng thật coi trọng phần này tiến cảnh, nhưng hắn cũng không có tham dự trong đó, mà là lựa chọn không đếm xu đến. Cầu thủ quyền sở hữu vận hành sát thực phi thường kiếm tiền, không nói người khác, liền nói David Luiz chuyển nhượng Manchester City, Mendes từ đó liền kiếm lời mấy trăm vạn euro, cái này cũng chưa tính người đại diện rút rong, thuần duy chỉ là cầu thủ quyền sở hữu thu lợi nhưng thế giới bóng đá đối cầu thủ quyền sở hữu phe thứ 3 nắm giữ cũng là thái độ không đồng nhất, họ tiệu gạn di mệ ra Liga liền cho thừa nhận, nhưng còn lại thi đấu vòng tròn không thừa nhận, còn có chính là lập lờ nước đôi, mở một con mắt nhắm một con mắt, không thể phủ nhận là loại này vận hành thủ pháp rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Đông yêu quý mình lông Vũ, hắn có cường đại giá trị buôn bán, gánh vác lấy đông đảo thế giới nhãn hiệu hình tượng, cho nên hắn không nguyện ý tham dự trong đó, sợ vạn nhất xảy ra chuyện, mình thu hoạch không lớn, ngược lại dứt lấy một thân phiền phức, đối hình tượng có hại. Hắn hôm nay căn bản không cần quan tâm chuyện tiền bạc, cùng nước Mỹ thể dục nhãn hiệu trung thân hợp đồng còn tại đàm. Tô Đông bên này mở ra chính là một phần xưa nay chưa từng có giá trên trời, đừng nói là là thế giới bóng đá, liền xem như tại giới thể dục, cũng chưa từng có kinh người như thế giá cao, đến mức đối phương còn đang do dự. Nhưng, đến từ nước Đức vận động nhãn hiệu là Ma quyền sắt trưởng, liền đợi đến Tô Đông cùng nước Mỹ nhãn hiệu đàm phán không thành, bọn hắn sẽ thừa cơ mà vào. Chỉ riêng cái này một phần hợp đồng, Tô Đông liền cả một đời áo cơm không lo. Lại càng không cần phải nói ở trong nước, Tô Đông phụ mẫu còn vì hắn lưu lại một nhóm lớn phòng ở. Cho tới bây giờ, Tô Đông cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu phòng nhỏ, chỉ biết là Vương Sơ tỉnh chuyên môn thành lập một công ty Phụ trách thuê những phòng ốc này, mà căn cứ vương sơ tình thuyết pháp, tô đông phụ mẫu mua những phòng ốc này bên trong, có đã tăng gấp mấy lần, cái này khiến tô đông đều không thể không bội phục mình phụ mẫu đầu tư ánh mắt, dùng bọn hắn thuyết pháp, về sau tô đông chỉ dựa vào thu vào làm tiếp thuê, đều có thể tiêu xài cả đời. Dưới loại tình huống này, tô đông như thế nào lại vì mendes Cho hứa ra kia bộ phận đích lợi đi đánh cược hình tượng của mình đâu? Huống chi cầu thủ phe thứ 3 quyền sở hữu vận hành phong hiểm cũng là rất lớn, thật giống như benfica ra mấy tiên phong osca cặt đổ rổ. Tên này 27 tuổi tiên phong ở trên mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, vì Benfica ra sân 47 lần, đánh vào 38 cầu, bị bồ đào nha truyền thống ca tụng là là tô đông về sau. Họ tiều giảm di mẹ dạ Liga đạt được năng lực mạnh nhất cầu thủ, danh tiếng nhất thời có một không hai. Có thể nói, ngoại trừ tuổi khá lớn, các đồ dồ không có gì ma bệnh, cũng đưa tới Napoli, gờn loạn, thậm chí là Inter Milan, AC Milan cùng Juventus trở đội bóng hứng thú cùng chú ý. Chính là bởi vì như thế, cho nên Benfica làm ra quyết định chủ tư 9 triệu euro mua Cacto Dodo rổ 80% quyền sở hữu, cái này tại lúc ấy cũng là phi thường có lợi một vụ giao dịch. Mendes là muốn thừa cơ bộ hiện một bộ phận, đem ích lợi rút ra, mà Benfica bản tính cũng đã có rất bình thường tính thông, đó chính là lại để cho Cacto Dodo điên cuồng dẫn bóng một cái mùa giải về sau, cao vị bộ hiện, đến lúc đó có thể kiếm được tiền một số lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới mùa giải bắt đầu sau không bao lâu, Cacto Dodo gặp phải một lần trọng thương, tái xuất sau cho tới bây giờ, vì Benfica ra sân 33 lần, tiến vào 10 trận cầu, phần này phiếu điểm không tính kém, nhưng so cái trước mùa giải có rõ ràng chượn. Nghiên kỹ, tổn thương bệnh còn tại đó, biểu hiện cũng trượt, ai cũng rất rõ ràng, cát độ đô rất khó trở lại đỉnh phong. khoản giao dịch này đoán chừng vẫn là đến nát trong tay. Mendes ngược lại là không quan trọng, dù sao trước đó cao vị bộ hiện may mắn thoát thân, nhưng hiệp sĩ đổ vào Benfica coi như phiền toái. ngoại trừ cát độ đô bên ngoài, Benfica còn giá cao từ bộ Cà Junío đưa vào biên phong giải tạn, khiển trách tư gần ngàn vạn, cái này rõ ràng là một trận đánh cược, mà tên này cầu thủ cho tới bây giờ cũng không có lây ra làm cho người biểu hiện kinh diễm, không đạt được năm đó Di Maria độ cao. đừng nói là kiếm tiền, có thể hay không hồi vốn, đây đều là một cái lo lắng. Một mặt là tự thân hình tượng, một mặt khác là phong hiểm quá lớn, cho nên Tô Đông chưa hề không có ý định tham dự. Có tiền thời điểm, cầm lại nước cho phụ mẫu mua nhà, không tâm sao. đã xong bở lệch bờ 3 ngày sau, Manchester City lại lần nữa xôi Nam, viễn trinh bổ đảo nhà, sân khách khiêu chiến Benfica. Liên tục đa tuyến tác chiến, lại thêm lặn lội đường xa xôi Nam, Manchester City trạng thái cũng không lý tưởng. Tô Đông ra sân từ đầu, cũng ở trên nửa tràng vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Nhưng tại hạ nửa tràng... Đầu tiên là giật bẹo vì Benfica San đều tỷ số điểm số, tiếp lấy Manchester City lại nương tựa theo Gazebba gì đánh đầu phá không thành, lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Nhưng tại phút thứ 59, cầu thủ João phạt tiến vào một cước trực tiếp đá phạt, vì Benfica lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng hai đội là hai so hai bắt tay giảng hòa. Manchester City cuối cùng tại sân khách mang đi hai khách trận dẫn bóng. Cùng Manchester City giao đấu Benfica tranh tài đồng thời tiến hành mặt khác một trận chiến, auto tọa chấn sân nhà lên chiến vì Kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là nương tựa theo fan cao của kẻ Hotto sân nhà nằm so với một cuộn thắng tàu ngầm vàng. Họ tiều giảm gì mệ dã Liga quán quân tại mình sân nhà, đã ra một trận làm cho người khó có thể tin thắng lợi. Tàu ngầm vàng gần đây chuyên trú vào thi đấu vòng tròn trước bốn tranh đoạt chiến, điểm này tất cả mọi người biết, thậm chí sớm đã có người cho rằng Villarreal rất có thể sẽ từ bỏ ở bình Olympic. Có thể coi là là như thế, ai cũng không nghĩ tới Hotto vậy mà lại tại thủ hiệp tranh tài, ngay tại sân nhà nằm so với một cuộn thắng Villarreal. Tại trận này quyết đấu đỉnh cao kết thúc về sau, Bù Đào Nha truyền thông đối Hotto đưa lên điện cuồng khen ngợi. Phan Cao nương tựa theo bốn cái dẫn bóng, lại lần nữa đã chứng minh mình siêu cường đạt được năng lực, để đồng dạng tham gia ở rộ biển cuộc bán kết Tô Đông cũng không khỏi ảm đạm phai mở. Bồ Đào Nha truyền thông càng là bỏ đá xuống giếng mà tỏ vẻ, thuộc về Tô Đông thời đại sắp kết thúc. Châu Âu dưới bóng đá sẽ nên đón Phan Cao thời đại. Mà Porto năm gần 33 tuổi huấn luyện viên trưởng Bồ cũng tại bản mùa giải nhất cử thành danh. Là ngày xưa Mujinho đắc lực trợ thủ, tại bay một mình về sau chấp giáo Oto, bản mùa giải ở trong nước thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trên đều đã lấy được quán quân, hiện tại còn kém tòa này ở rộ biển cuộc chỉ cần cầm xuống tòa này quán quân, bộ Boas chấp giáo hạ Porto chính là danh phụ kỳ thực tam quân vương. Cứ việc chỉ là ở độ đỉnh cột, nhưng ở bây giờ châu Âu giới bóng đá loại này thế cục dưới, cái này đã coi như là tương đương khó được thành tựu. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ bên trên có thể nói, vượt qua năm đó Mourinho chấp giáo hạ chi tiêu Porto. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Porto có thể đoạt giải quán quân. Chương 860, điên cuồng bóng đá. Giော့r, người gần nhất mua tin tức tốn không ít tiền a. Tại Cento Đông trong chăn viên, thấy được từ Bồ Đảo Nha chạy tới Mendes, PP có chút ít trêu chọc cười hỏi. PP trong giọng nói nhiều ít còn mang theo một điểm mỉa nghiệm. Cũng không phải Mendes đối với hắn làm cái gì, mà là đối Tô Đông. Gần nhất Bồ Đào Nha mấy tên cầu thủ đều rõ ràng xào qua được phát hỏa, tỷ như Phan Cao, Cardoso, thuật cùng gây tàn bọn người, tất cả đều bị Bồ Đào Nha truyền thông thay nhau xào, thậm chí ngay cả Phan Cao muốn kết thúc Tô Đông thời đại ngôn luận đều đi ra. Làm Tô Đông hảo huynh đệ, PP thật rất muốn đem mấy cái kia cầu thủ cho bắt tới hỏi một chút, bọn hắn dựa vào cái gì? Hiểu lầm. Thật hiểu lầm. Mendes có chút xấu hổ, thật sự là lũ lụt vọt lên Miếu Lam Vương. Ta nói thật, ta quả thật làm cho mấy nhà truyền thông xào một xào phan cao, ngươi biết, ở rổ tiền cột bán kết, đồ okay, kệ, ta khẳng định mượn đề tài để nói chuyện của mình một đợt, nhưng ta không nghĩ tới sẽ trở nên như thế không hợp thói thưởng, còn có, các độ rổ cùng cái tản sự tình không quan hệ với ta. Các độ rổ cùng cái tản không đều là ngươi cầu thủ sao? PP một bộ ta rất bình thường hoài nghi ánh mắt của ngươi. Mendes xách một tiếng, nhìn, lại hiểu lầm cũng phải. Ta chỉ là có được cắt độ dụ 20% quyền sở hữu, còn lại 80% tại Benfica trong tay, cùng ta không có quan hệ gì, ta về sở vốn, còn lại bán nhiều bản thiếu ta đều là kiếm. Ngược lại là Benfica, bọn hắn tối quan tâm. Lời nói này đến còn có mấy phần tình chân ý cắt, hợp tình hợp lý, PP thật sự không có cách nào nói thêm gì nữa. Kỳ thật, Tô Đông cũng không lo lắng Mendes mượn hắn đến lẫn lộn, đến hắn cái này cấp bậc, mỗi ngày đều không biết bị nhiều ít người buộc chặt lẫn lộn, nhiều fan có cùng các cùng cắt đổ rổ cũng không tính là gì, căn bản sẽ không tổn hại đến Tô Đông lợi ích, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lại nói, Mendes sinh ý xác thực càng làm càng lớn, nhưng hắn tại Tô Đông bên này, lợi ích đồng dạng không có khả năng bỏ qua, hắn làm sao lại ngốc đến để fan cùng các cùng cắt độ rổ chờ cầu thủ tổn hại đến Tô Đông lợi ích đâu? cái này không phải là là tại cắt thịt của mình sao? tô đông từ đầu tới đuôi cũng không tin tinh minh mendes sẽ làm loại chuyện này, thế là cũng vừa đúng ngăn trở v v tiếp tục nói đi xuống. ra hiệu mendes yên tâm, không có gì lớn sự tình. gần nhất làm ăn khá khẩm. tô đông cười hỏi mendes ra hỏa này tính cách, tô đông là biết đến, tinh khôn quá, vô lợi không dậy sớm. hắn như vậy lực mạnh độ lẫn lộn cầu thủ, không cần phải nói, khẳng định là nhìn thấy cái gì cơ hội. mendes cười gật đầu, quá khứ mấy năm này châu âu rơi bóng đá gọi là một cái tiêu diệt, không hoàng cho vay về sau chính là ở nợ nguy cơ. Tuyệt đại đa số đội bóng đều là khổ không thể tả, không thể không nhịn ăn nhịn mặc, may mắn Real Madrid và Fiorentino nhị tiến cùng, lại thêm Manchester City bị thu mua, trở thành châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên điểm nóng. Hiện tại, mặc kệ là Real Madrid, vẫn là Manchester City, đều tương đối ổn định, cơ bản đều là tại các biệt vị trí bên trên bồi bổ, nhưng năm nay mùa hạ, châu Âu giới bóng đá có thể sẽ có đại động tác. Cái gì đại động tác? Marcelo nghe xong liền hăng hái. Tiểu tử này là cái tấn chức tấn trách vai phụ. Mendes hướng về phía bờ ra giữa hậu vệ trái vui lên, còn nhớ rõ trước đó không lâu truyền ra tin tức nói có ca ta tập đoàn muốn thu mua MU sao tô đông bọn người cùng nhau gật đầu cái này cái cọp tin tức lúc ấy tại giờ giờ mì ở kịp chuyến đi xôn xao nghe nói đã tiếp xúc nhưng MU phía sau gờ lạ dở gia tộc chào giá quá cao đem đối phương dọa cho chạy cho nên không thành công nhà này tập đoàn kỳ thật cũng không hề từ bỏ thu mua châu âu câu lạc bộ suy nghĩ mà là đi li gờ một mendes một điểm tô đông vừa vặn liền nghĩ tới trước đây không lâu vương sơ tình để cử cho hắn một đầu tin tức bật thốt lên harry sengerman nói như vậy cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm còn có thể lại trướng một đợt Marcelo hương vấn lên. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đá bóng nha, tuy nói thích rất trọng yếu, nhưng nói cho cùng, chức nghiệp bóng đá vẫn là phải giảng lợi ích. Từ lẻ chín niên bắt đầu đến bây giờ, cầu thủ giá trị bản thân chân chân thật thật tăng một đợt. Khỏi cần phải nói, PP, Marcelo cùng David Silva bọn người từ còn lại đội bóng đi vào Manchester City về sau, tiền lương chỉ ít tăng lên gấp đôi, mà nếu như bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, mỗi người đều có thể đạt được một bút phong phú tiền tưởng. Có thể nói, bọn hắn đều là cái này một đợt thủy triều bên trong người được lợi. Nghĩ như vậy, sự tình cũng đã rất rõ ràng. Mendes thấy được trong đó cơ hội buôn bán, muốn nhân cơ hội này lên nào nào một chút trong tay cầu thủ giá trị bản thân, thừa cơ kiếm một bút. La Arsenal đại cổ đông, PV hỏi, Arsenal đại cổ đông bên trong có một cái nga cự phú, vẫn muốn ăn hết Arsenal, nhưng vẫn luôn không thành công. Năm đó Heger liền ủng hộ câu lạc bộ bán cho cái này nga cự phú. Nghe nói một khi sau khi thành công, Arsenal sẽ có được một số lớn chuyển nhượng phí, dùng để cải tạo đội bóng, nhưng kết quả thu mua không thành công. Heger mấy năm này mới bị ép nhịn ăn nhịn mặc, ủng hộ hắn David đần cũng dám xịt rời đi đội bóng. Không phải hắn, là một cái khác, nhưng tài lực cũng tương đương hùng hậu trước mắt đang suy nghĩ tớ giờ mì ở kịp cùng li gởi một đội bóng. Mendes nói nước Anh, nước Pháp cùng nước Đức là Châu Âu đại quốc, thực lực kinh tế hùng hậu, nhưng nước Đức câu lạc bộ có minh sát pháp quy hạn chế, cơ bản không có khả năng bị ngoại tư thu mua, cho nên tự nhiên không người hỏi thăm. Về phần Tây Ban Nha cùng ý, tuy nói cũng là bóng đá cường quốc, nhưng kinh tế liền tương đối kéo hông. La Liga là bởi vì có La Liga song hùng dạng này lịch thiên tồn tại, bất kỳ cái gì đội bóng thu mua La Liga đội bóng đều phải tại La Liga song hùng bóng ma dưới sinh tồn, rất khó biến thiên. Còn Czia, kinh tế liền không nói, ngay cả mình sân bóng đều không có nói chuyện gì phát triển bên ngoài bây giờ kinh tế rất bình thường tiêu điều thể dục ngành nghề thật là tốt cảng tranh gió cho nên rất nhiều nóng tiền đều nho nhau tràn vào lại thêm chức nghiệp bóng đá tiến vào toàn cầu hóa thời đại quảng cáo hiệu ứng hết sức rõ ràng cho nên rất thụ người đầu tư hoan nên. khỏi cần phải nói liền nói Abu Dạ bị tập đoàn cùng an mạn xưa đơn thuần từ quảng cáo hiệu ứng góc độ tới nói đầu nhập mấy ngàn vạn euro đi đánh quảng cáo chưa hẳn có thể lật lên nhiều ít sóng gió nhưng đầu nhập mấy ngàn vạn euro đi mua tiến nhất danh cựu tinh một nháy mắt liền để toàn thế giới đều biết truyền thông thậm chí sẽ đào sâu ba thước đem nội tình đều cho móc ra Đây chính là bóng đá lực ảnh hưởng. Bây giờ Châu Âu rơi bóng đá, sớm đã không phải đơn thuần bóng đá, hoặc là phải nói, từ bóng đá bắt đầu chức nghiệp hóa, thương nghiệp hóa, nó liền đã không còn đơn thuần. Nóng tiền chăn vào, cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm lại chứa một đợt, đôi này tô đông cùng TV bọn người tới nói, cũng không tính là gì chuyện xấu, làm hành nghề người, bọn hắn có thể từ đó thu lợi không ít. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. đương nhiên, nếu như quan tâm đến lại nhiều một điểm, liền muốn bắt đầu quan tâm một chút toàn bộ bóng đá sản nghiệp phát triển cùng tương lai. Trời đã tăng tới trình độ nhất định về sau, lại bắt đầu đạt đến mới cung cầu cân bằng. Bất quá kể từ đó, rất có thể sẽ dẫn đến một chút đội bóng kinh doanh trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí đóng cửa phá sản. nhưng những này đều không phải là làm cầu thủ, tô đông bọn người nên quan tâm sự tình. nói trắng ra, bọn hắn chính là đá bóng, chỉ cần bóng đá thật tốt, còn sợ không có địa phương đá bóng? Mendes đi vào che sải, chắc chắn sẽ không là vì giải thích lẫn lộn sự tình. kỳ thật hắn là đến nói cho tô đông, nước Mỹ vận động nhãn hiệu đã đáp ứng bọn hắn cho lúc trước ra báo giá, cũng bắt đầu cùng Mendes cùng Mã Đại Vi đoàn đội, nhằm vào tô đông trung thân hợp đồng tiến hành thảo luận. cái này đem là toàn cầu giới thể dục từ trước tới nay nặng cân nhất một phần trung thân hợp đồng. Tô Đông rõ ràng, đây là bởi vì đối phương coi trọng tương lai mấy năm Trung Quốc cùng châu Á thị trường, hắn giá trị buôn bán sợ di đáng tiền, là bởi vì sau lưng của hắn có một cái càng ngày càng cường đại tổ quốc, cho nên hắn cũng phi thường thành tỉnh căn dặn Mendes, nhất định phải tại hợp đồng điều khoản bên trên giữ cửa ải. Vương Sơ tỉnh sẽ đích thân đại biểu Tô Đông đi tiến hành hợp đồng chi tiết đàm phán, trong đó có một đầu là Tô Đông kiên trì, tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Đó chính là nước Mỹ vận động nhãn hiệu tuyệt không thể xử lý bất luận cái gì tổn hại Trung Quốc quốc lợi quốc gia, tổn thương người Trung Quốc dân chuyện tình cảm, bằng không mà nói, Tô Đông có quyền truy trách, cũng không rằng buộc giải trừ hợp đồng. Đối với đầu này, Mendes là rất khó lý giải, nhưng hắn cho tôn trọng. Chính như Tô Đông nói, quốc gia khác người là rất khó lý giải, nội tâm của hắn chỗ sâu loại kia đối tổ quốc tán đồng cùng yêu quý. Thật giống như rất nhiều người vô pháp lý giải Tô Đông, cảm thấy hắn vì cái gì không nguyện ý đại biểu quốc gia khác đội đi tham gia hư cuộc. Nếu như hắn đại biểu cường quốc đi đánh hư cuộc, hoàn toàn có cơ hội đoạt lấy vật cuộc, thành tựu cầu vương sự nghiệp to lớn, nhưng Tô Đông cự tuyệt nước Đức, cự tuyệt Tây Ban Nha, cự tuyệt Bồ Đào Nha cùng nước Anh, cự tuyệt tất cả mọi người. Bọn hắn đều đối với cái này không thể nào hiểu được, chỉ có chính Tô Đông biết. Hắn đầu tiên là một Trung Quốc người, tiếp lấy mới là nhất danh cầu thủ. Hắn có thể không đá bóng, nhưng tuyệt không có khả năng phản bội mình khu vực, hoặc làm bất luận cái gì có hại quốc gia mình lợi ích sự tình. Cái này tại rất nhiều người ngoại quốc xem ra, nên tính là rất ngu xuẩn, nhưng Tô Đông từ nhỏ đến lớn trô mưa rầm thấm đất gia đình giáo dục, đều muốn cầu hắn nhất định phải làm như thế. Vương Sơ tình hiểu hắn, cũng đồng ý quan điểm của hắn, cho nên nàng sẽ đích thân vì hắn giữ cửa hải các loại buôn bán hợp đồng. Đưa tiền Mendes về sau, Tô Đông lại đưa tiễn về với Marcelo, mình chạy vào trong phòng thể hình đơn độc huấn luyện. Bản mua giải Manchester City trước trận liền rượi vào Tô Đông chống đỡ dẫn đến hắn tranh tài nhiệm vụ rất nặng, áp lực rất lớn, tiêu hao cũng phi thường lớn. Chương khi xuống tới, đối Tô Đông chức nghiệp kiếp sống không phải chuyện tốt, nhất là tại 30 tuổi về sau trạng thái bảo trì bên trên. Bởi vì gì sợ kèn đã hứa hẹn, đội bóng sẽ đưa vào biên phong cùng tiên phong, mức độ lớn nhất làm dịu Tô Đông áp lực, tranh thủ cho hắn càng nhiều thay phiên cùng thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, Tô Đông mới là chi này Manchester City trọng yếu nhất hoạch tâm chiến lược. Chương 861, không chịu nổi một kích Manchester City. Tháng 5 ngày đầu tiên, Manchester City tọa trấn Manchester Etihad săn bóng, nên chuyến tới chơi tiếp truybang West Ham ùn mãi Đương tranh tài tiến hành đến thứ 10 phút lúc, Manchester City thắng được một lần phạt góc cơ hội. David Silva nhanh chóng phạt ra phạt góc, West Ham United tịt vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tương mừng. Trung vệ ụp sần đánh đầu giải vây ra lớn vùng cấm địa, nhưng Manchester City một mực mai phục tại lớn ở ngoài vùng cấm bất kết đón tiếp bóng điểm rơi dừng lại, chân phải lại đánh. Bóng đá dán thẳng cổ, dọc theo một đường thẳng, chui vào cầu môn dưới góc phải. Một không. Cả tòa sân bóng bên trong tất cả mọi người đi theo xương sở. Liền ngay cả hiện trường sướng ngôn viên đều rõ ràng lăng thần một chút, tiếp lấy mới tuôn ra tiếng hoan hô, Manchester City fan bóng đá đều sông ra chỗ ngồi, điên cùng hoan hô Busquets danh tự, vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Trên sân bóng, Tô Đông cũng cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ, nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân Busquets, trực tiếp liền cho hắn một cái ôm nhiệt tình, cước này suốt xa đánh trò coi như không tệ. Tại Tô Đông trong trí nhớ, cái này tựa như là Busquets gia nhập liên minh Manchester City sau cái thứ nhất dẫn bóng. Từ bên trên mùa giải đến bây giờ, Busquets đi vào Manchester City về sau, vẫn luôn là mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu ngoại kéo sau giữa trận. Phụ trách truyền bóng cùng trải vớt, nhưng có rất nhiều người đều cho rằng, Bất tại Manchester City giữa trận tác dụng là thấp nhất, thuật ý chính là dựa vào Guardiola dòng chính thân phận tại kiếm sống. Nhưng sự tình rõ ràng không phải như vậy. Bất bị áp chế tại kéo sau vị trí, không cho phép hắn tiến lên, mà Bất tại kéo hậu vị đưa trải vớt cùng cân đối đối Manchester City giữa trận không chế bóng cực kỳ trọng yếu, nhất là hắn không cầu chạy phối hợp tác chiến. Tại Manchester City trong đội, cơ bản không có người sẽ chất vấn Bất tác dụng, nhưng cũng sẽ không có người quá mức khuyết đại thực lực của hắn. Rất nhiều người đều nói, hắn giống Guardiola, trên thực tế căn bản không phải. Nếu như cẩn thận đi nghiên cứu Busquets tranh tài thu hình lại, liền sẽ phát hiện, hắn luôn luôn có thể xuất hiện tại đồng đội cần thiết hắn xuất hiện tiếp ứng điểm, đương đồng đội muốn chuyền bóng lúc, hắn luôn luôn một cái đáng tin tiếp ứng điểm. Đối với một chi không chế bóng hình đội bóng mà nói, điểm này trọng yếu bao nhiêu, không cần nhiều lời. Nhưng đây cũng không phải là cái gì vẫn năng. Muốn làm được điểm này, liền muốn nhiều chạy đứng không. Nhưng tùy theo mà đến phong hiểm chính là, nếu như tại hắn chạy đứng không đoạn thời gian này bên trong, Manchester City bị đối thủ cắt bóng sau đánh phản kích, đơn tiền vệ phòng ngự là khuyết vị, bởi vậy Busquets chạy ở đứng không chỗ, cần một chút thời gian vừa đi vừa về đúng chỗ đưa bên trên mà tất cả mọi người biết, trên sân bóng, khả năng mở rời, thậm chí là không phải mấy giây, liền quyết định hết thảy. Cái này lại về tới mùa giải sơ Guardiola cùng Tô Đông thảo luận thời điểm nói tới, tại hắn thiết kế chiến thuật bản đồ bên trong, tiền đạo cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như tiền đạo ép không được phòng tuyến của đối phương, giữa trận bắt không được cầu, bất kết điểm này là rất khó cam đoan phòng tuyến vững chắc. Tại Guardiola lúc đầu tưởng tượng bên trong, lý tưởng tiền đạo hẳn là kiểu loại kia loại hình, thật không nghĩ đến, lão thiên gia an bài cho hắn càng thêm xuất sắc càng thêm toàn diện Tô Đông. Theo Tô Đông gia nhập liên minh, Busquets biểu hiện cũng dần dần đạt được tán thành, trở thành Manchester City giữa trận kéo hậu vị đưa tổ chức hạch tâm, đồng thời cũng thắng được càng ngày càng nhiều khẳng định. Nhưng hắn đặc điểm khiến cho vị trí của hắn nhất định phải kéo ở phía sau, kéo sau đều không thể bảo đảm trước tiên dừng lại vị trí, còn để ngươi trước trên bảo, cái này không muốn chết sao? Cũng bởi vì như thế, cho nên Busquets rất khó chiếm được dẫn bóng cơ hội. Tây vạn tuế ra hoa, tự nhiên cũng là hương phấn dị thường. Tại Busquets Tây vạn tuế ra hoa, vì Manchester City đánh vào một cầu năm phút sau, Manchester City lại xuống một thành. David Silva tại vùng tấm địa tuyến đầu đưa ra một cước nhân truyền. Dạ ba lì ta bên phải bên cạnh rút bắn góc xa trúng đích. Vì Manchester City đánh vào cái thứ 2 dẫn bóng, hay không? Tuy nói đẹp bạ ba ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước, vì West Ham United đánh vào một cầu, nhưng nửa chặng sau phút thứ 55, David Silva lại lần nữa đưa lên trợ công, tô đông chân trái rút bắn trúng đích, bà so với 1. Mà tại phút thứ 63, bất đưa ra một cước trợ công, xuyên đầu West Ham United tận toàn bộ phòng tuyến, David Silva vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao, vì Manchester City khóa chặt thắng cuộc. Trợ công hạt chìm về sau, lại đánh vào một cầu, Tây Ban Nha giữa trận cống hiến ra một trận đại sư cấp biểu diễn. Manchester City cuối cùng cũng tại sân nhà 4 so với một đại thắng West Ham United. Giữa tuần, ở rổ tứ kết bán kết, Manchester City sân nhà nên chiến Benfica. Tại sân khách 2 so 2 tình huống dưới, Manchester City tại sân nhà đánh cho càng thêm tích cực. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Tô Đông liên tiếp Di Gaji ạ chuyển bên trong cầu, phía trước cầu môn đâm bắn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép, lấy được dẫn bóng về sau, Benfica một lần đánh ra phản kích, nhưng rất nhanh liền bị Manchester City cho một lần nữa để ép trở về. Họ tự gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Bọn hắn không có năng lực tại Manchester City trước mặt cạnh mạnh, chỉ có thể tiếp tục tử thủ. Manchester City tại một cầu dẫn trước về sau, cũng bị đá càng thêm bình ổn. Quá khứ trong khoảng thời gian này, đội bóng liên tục tam tuyến tác chiến, cầu thủ tiêu hao cũng là cực lớn, có thể có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, mọi người cũng đều mừng rỡ như thế. Cuối cùng, Manchester City sân nhà một không nhỏ thắng Benfica, tổng số 3-2 tấn cấp. Tại một trận khác trong trận đấu, Otto sân nhà 5 so với một cuộc thắng Villarreal về sau, sân khách 2-3 so thua trận tranh tài, tổng số 7-4, thuận lợi tấn cấp ở rổ đỉnh cung trận chung kết. Năm nay ở rổ đỉnh cục trận chung kết ngay tại nước Anh Island đủ tự lần cử hành. Manchester City giao đấu Porto. Huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên Guardiola giao đấu 33 tuổi bộ As. Manchester City đương gia tiền đạo tô Đông Tào nổ Colombia tiền đạo phan cao khiêu chiến. Cái này không thể nghi ngờ cũng đều là trong trận đấu tương đương có xem chút. Guardiola chấp giáo Manchester City về sau vẫn luôn có thụ tranh luận, nhưng bản mùa giải tại tô Đông gia nhập liên minh về sau đội bóng thành tích có tương đối lớn khởi sắc, không chỉ có sát nhập và ở rổ đỉnh cúp trận chung kết, giờ giờ bị ở kịp quán quân cũng cơ bản bỏ vào trong túi lại thêm cup FA cũng giết vào trận chung kết, mắt thấy Tam Quan Vương đang nhìn, để cho người ta lau mắt mà nhìn. 33 tuổi cầu thủ Asmiru Wijnhol trợ thủ xuất thần, bản mùa giải dẫn đầu Otto cầm xuống họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng Bồ Đào Nha chen quá quân, chí tại ở Europe Cup, xung kích Tam Quan Vương, cũng đồng dạng là đang đuổi trục lấy tiền bối Mujinho giấu chân. Mà có ý tứ chính là, năm đó Mujinho chấp giáo Otto Tam Quan Vương, chính là hủy trong tay Tô Đông, lúc ấy hắn còn hiệu lực tại sở Bot Lisbon cùng Valencia. Bây giờ, vật đổi sao dời? Cú nhân nhị thế bổ Ảt dẫn đầu Porto lại lần nữa xung kích Tam quân Vương, Tô Đông lại một lần ngăn tại trước mặt của bọn hắn, nhưng bổ Ảt tại đánh bại Villa dư tranh tài về sau, tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị, lần này chúng ta sẽ không lại để quán quân xa suốt. Ngụ ý là, hắn muốn đền bù năm đó Porto tiếp đuối, làm được Mourinho không làm được sự tỉnh. Mà hắn bằng vào chính là trong tay hắn một bộ này cường đại công kích đội hình. Cuối tuần, giờ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 36, Manchester City sân khách khiêu chiến Everton. Tô Đông liên tục 3 trận tranh tài, trận này tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Kết quả Manchester City tại sân khách đối mặt Everton trong trận đấu liên tục lãng phí cơ hội. David Silva không thể kéo dài mình bên trên một vòng biểu hiện xuất sắc, mở màn sau đó không lâu liền bỏ lỡ đơn nào cơ hội. Tuy nói Manchester City tại phút thứ 29 lợi dụng Everton trung vệ tính sai lầm, thủ kéo ghi chép, nhưng tại hạ nửa chẳng, thì liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội lấy công chủ tội vì Everton san đều tỷ số điểm số. Sau đó trước mở ưu cầu thủ Füllner vin trợ công một mạng, vì Everton lại xuống một thành hai so với một, mọi S đội bóng cuối cùng lịch chuyển Manchester City đã mất đi Tô Đông, Manchester City phản phất cũng đã mất đi dân bóng. Rẽ cô chậm chạp không thể dung nhập đội bóng, mỗi lần Tô Đông thiếu trận, Manchester City dẫn bóng hiệu suất liền giảm bớt đi nhiều, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhất là Guardiola. Một vòng này bị Everton quyện, Manchester City không chỉ có vứt bỏ ba phần, đồng thời cũng bỏ lỡ nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân cơ hội. Vòng tiếp theo, Manchester City sẽ tại sân nhà nên chiến sở Toxicy City đội, cầm xuống, liền có thể nâng lên một vòng đoạt giải quán quân, nếu không liền muốn tiếp tục đẩy về sau, đem quán quân lo lắng trì hoãn đến một vòng cuối cùng. Gaddiola tại sau trận đấu biểu thị, đội bóng không thể thủ thắng xác thực làm cho người tiếc nuối. Chúng ta từ lễ giáng sinh đến bây giờ, cơ hội đều là tại một tuần song thi đấu, mỗi người đều đạt đến thân thể cực hạn, chúng ta đều tận lực, nhưng có lúc sai lầm không thể tránh được, nhất là tại thân thể phi thường mọi mệnh tình huống dưới. Đối với vòng tiếp theo, Gaddiola biểu thị, đội bóng có lòng tin tại sân nhà đoạt giải quán quân. Stoke City si đội là một chi rất có thực lực đội bóng, nhưng chúng ta có lòng tin tại sân nhà thủ thắng. Gaddiola lòng tin cũng không phải là không có lựa thì sao có khó một phương diện, tại đá xong Everton về sau, Manchester City có thể thu hoạch được một tuần quý giá thời gian nghỉ ngơi, nhất là Tô Đông chờ hồi tâm cầu thủ, Guardiola thậm chí định cho bọn hắn để hai ngày nghỉ, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt cùng điều chỉnh thể xác tinh thần. Đến lúc đó, Tô Đông đám người trở về, không thể nghi ngờ đem tăng lên cực lớn Manchester City sức chiến đấu. Một phương diện khác, Stock City trước mắt dở rởm ở kịp xếp hạng thứ 8, tiến vào Euro chiến khu khả năng không phải rất lớn, cũng không có bảo đảm cấp áp lực, cái này khiến cho bọn hắn cơ bản khả năng không lớn cùng Manchester City cùng chết. Nếu như là đụng phải bảo đảm cấp đội bóng Vậy liền khó mà nói, nhưng sự toxicy dị dạng này đội bóng ngược lại tốt hơn đánh một chút. So với Manchester City bị Everton nghịch chuyển, MU thì là tại sân nhà giao đấu Chelsea trong trận đấu, vẹn vẹn một phút liền công phá Chelsea cầu môn, cuối cùng 2 so với một đánh bại The Blue. Ferguson tại sau trận đấu nghe được Manchester City thảm tao Everton nghịch chuyển tin tức, cao hứng không khép lại được làm, biểu thị mình muốn mời Messi xuống rượu, chúc mừng hắn tại sân nhà đánh bại Manchester City. Ta nói qua, Manchester City kiên trì đa tuyến tác chiến là rất không lý trí lựa chọn, bọn hắn cũng không đủ suất sắp đội hình độ dày, hiện tại đúng là bọn họ mệt mỏi nhất tối yếu đuối thời điểm. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng có thể đánh bại bọn hắn, bao quát tại Etihad sân bóng. Ferguson biểu thị, hắn tin tưởng sự Top là một chi có theo đuổi đội bóng. Huấn luyện viên trưởng Tony D'Arliat là nhất danh kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng, ta biết hắn rất nhiều niên, tại nước Anh huấn luyện viên trưởng bên trong, ngoại trừ bố bì rổ sân cùng Haji Zedd nạc bên ngoài, ta thưởng thức nhất huấn luyện viên trưởng chính là Tony. Ta tin tưởng, hắn sẽ ở Etihad sân bóng, để toàn thế giới đều thất kinh, hắn sẽ lại một lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh, Manchester City thật rất yếu đuối, thậm chí có thể nói, không chịu nổi một kích. Ferguson đối Tony đội lìạt thưởng thức sắc thực từ xưa đến nay, thậm chí hắn tại tự chuyện bên trong đều không chút nào không dám nói, mà bây giờ càng là hận không thể đem Tony đội lìạt khen thành một bá hoa. Chỉ cần Sir Stoke City có thể đánh bại Manchester City, tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 862, chiến đấu đi, ta các dũng sĩ. Tại tờ giờ mỉ ở kịp trong lịch sử, Sir Stoke City cũng không phải là một chi đáng giá ghi lại việc quan trọng đội bóng. Cứ việc nó có gần với một tí lâu đời lịch sử, nhưng ở tờ giờ mỉ ở kịp phía trước vài chục năm bên trong, nó vẫn luôn tại thứ hai cấp bậc hạng nhất anh cùng về sau trang thần siếc, thậm chí là giải hạng ba tranh tài. Năm 2002, Stox City nên đón Tony Torterliat. Ngay lúc đó Stox City mới từ giải hạng 3 lên chức nhập hạng nhất anh, tại Torterliat chấp rào dưới, Stox City phát huy ổn định, thủy chung là tại hạng nhất anh trụ dù, nhưng bởi vì cùng lão bản mới mâu thuẫn, Torterliat giận dữ rời trước, thẳng đến một năm sau, ngày xưa lão bản cổ test một lần nữa trở về chấp trưởng đội bóng về sau, mới đưa Torterliat lại mời trở về. Lần này, Torterliat dùng thời gian 2 năm, đem Stox City dẫn tới trang cần ship Hà quân, cũng thuận lợi lên chức nhập Torter giờ Mỹ ở kịp. Từ 1985 năm giáng cấp, đến 2008 niên trở về. Sở Toxic City dòng dã bỏ ra thời gian 23 năm. Đây cũng là Tony Vợ Verdlyat lần thứ nhất chấp giáo tờ giờ Mì ở Elite. Cơ hội tại không bị bất luận kẻ nào xem trọng tình huống dưới, Sở Toxic City tại cái kia mùa giải lấy được tờ giờ Mì ở kịp chương 12 tên, thành công bạo đẳng cấp. Bên trên mùa giải xếp hạng đứng thứ 11, mà bản mùa giải tạm thời xếp hạng vị trí thứ 8. Tony Vợ Verdlyat dẫn theo Sở Toxic City, tại giải ngoại hạng Anh xông ra một phiến thiên địa. Tại tờ giờ Mì ở kịp thời gian 3 năm bên trong, Sở Toxic City vị chính mình thắng được một cái tên hiệu, thiên không thành. Cái tên hiệu này tồn tại chủ yếu là bởi vì tỉ lệ hạt chố chấp giáo hạ chi này sở Tocci T, T đội đầu pháp biết bản mùa giải tợ giờ mì ở kịp 20 chi đội bóng bên trong bình quân thân cao cao nhất đội bóng là cái nào một chi sao bình quân thể trọng nặng nhất đội bóng lại là cái nào một chi đúng vậy chúc mừng ngươi đoán đúng sở Tocci T, T một m 87 bình quân thân cao tiếp cận 82 kg bình quân thể trọng cái này khiến sở Tocci T, T đội trở thành giải ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng bên trong là đặc biệt nhất một chi có thể sưng tợ rơ mì ở kịp đặc biệt phong cảnh. Tại đội Lilyat chi này đội bóng bên trong không có phức tạp chiến thuật, không có tinh tế khống chế bóng, càng không có giàu có sức tưởng tượng phối hợp, bọn hắn căn bản không cần đây hết thảy, bọn hắn để bóng đá chiến thuật về tới nguyên thủy nhất truyền thống đấu pháp. Đây cũng là nước Anh giới bóng đá truyền thống, chuyền xa sông sâu. Chỉ bằng mượn một tay, còn có bọn hắn phi thường xuất sắc ngoài biên ném lựu đạn chiến thuật, khiến cho Sir Top đội trước mắt xếp hạng tở giờ mì ở kịp thứ 8. Liên ngay cả Ferguson đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng Tony Lilyat đội bóng làm tở giờ mì ở kịp đặc biệt nhất phong cảnh. Bọn hắn bóng đá luôn luôn bay trên trời, nhìn căn bản cũng không cần rơi xuống đất, liền có thể bị đưa vào cầu môn. Bởi vậy, Dutliad đội bóng thắng được tiên hiệu, thiên không thành. Manchester City là giải ngoại hạng anh bên trong, bình quân thân cao lùn nhất đội bóng, cùng Arsenal không sai biệt lắm, mà Manchester City chiến thuật đấu pháp chính là đem cầu khống chế tại dưới chân, thông qua truyền lại phối hợp đến thẩm thấu đối thủ phòng tuyến. Cái này cùng sờ tốc City hoàn toàn chính là hai thái cực. Tờ giờ bị ở kịp tối cao cùng lớn nhất, chuyến xa sông sâu đụng phải chuyển không thẩm đấu, lại thêm lúc trước Ferguson đổ thêm dầu vào lửa, để giờ Tốt City sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài trở nên dị thường hấp dẫn ánh mắt. Đến cùng ai càng hơn một bậc. Một trận chiến này quan hệ đến bản mua giải tờ giờ mì ở kịp quán quân thu về, đồng thời cũng quyết định Manchester City từ trước tới nay tỏa thứ nhất tờ giờ mì ở kịp quán quân đến. Cho nên tranh tài đêm đó, Etihad sân bóng là một tòa không hư tịch, thậm chí sân bóng bên ngoài đều tụ tập nhân số đông đảo fan bóng đá. bọn hắn cũng mua không được ra trận cầu phiếu, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong. Lúc trước, đội khách trong phòng thay quần áo. Tony Dudleyard nhìn trước mắt Sở Toxicity cầu thủ. Trung vệ Sở ruột thân cao đạt tới 1.91, cổ lìn cùng người sần đều vượt qua 1m85, liền xem như yêu nhất cận sân cũng đạt tới 1.8, lại thêm thân cao phổ biến vượt qua 1.8 giữa trận cầu thủ. Quét một vòng về sau, Tony Dudleyard thoáng yên tâm một chút. Đối mặt Tô Đông, thân cao thấp một ít đều không an toàn. Kia Trung Quốc người đơn giản tựa như là một đầu quái vật. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, Tô Đông có phải hay không Trung Quốc quân đội trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được người sinh hóa. Bằng không, hắn làm sao có thể hoàn mỹ như vậy? Nghĩ đến nơi này, Tony Toddliard cởi lắc đầu, bỏ rơi cái này vô căn cứ suy nghĩ. "Chư vị, đây là chúng ta bản mùa giải thứ 2 đến ngược trận đấu, đối thủ là trí tại quán quân Manchester City, mà lại chúng ta vẫn là tại sân khách, nhưng ta tin tưởng, hết fan bóng đá là dọa không được chúng ta." Tony Toddliard đang tiến hành lúc trước cuối cùng độc viên. "Ryan, nghe được Ferguson tức sĩ hiệu triệu sao? Đêm nay MU so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cần ngươi." Tony Toddliard nhìn về phía trung vệ Jarn Sockz. Sockz xuất thân từ MU thành vấn, đã từng là đội một cầu thủ một trong, nhưng bị thuê đi bị án tụng về sau liền được đưa đến sở toxicity, quay về mu vẫn luôn là sỏ ruột nguyện vọng. Ferguson cũng là hắn trong suy nghĩ giáo phụ. giờ này khắc này nghe được Tony vậy liệt cổ vũ, hung thần ác sát sỏ ruột hai mắt liền lóe lên tàn khốc. hắn đêm nay đừng nghĩ từ trên người ta quá thứ, một lần cũng đừng nghĩ. cố này ngoan sắc, liền ngay cả chung quanh đồng đội đều có chút không rét mà run. đây chính là có thể tại trong trận đấu, đem Arsenal giữa trận đem xi xẹn chân gãy nhân vật hung ác. Tony vậy liệt rất hài lòng sỏ ruột dáng vẻ quyết tâm này, cổ vũ gật gật đầu về sau bây đầu nhìn về phía đội bóng na huy tiền đạo john caddie từ phía sau cảm nhận được huấn luyện viên trưởng ánh mắt về sau cũng biến thành một mặt nghiêm nghị thân cao một m chín sáu tuổi john caddie cũng không phải là Sở toky city đội chủ lực thậm chí trước đó không lâu mới vừa vặn khỏi bệnh tái xuất nhưng đêm nay đối mặt manchester city tony vợ lì hạt vẫn như cũ đem hắn bỏ vào đội hình ra sân bên trong hắn hiểu rõ john caddie cứ việc na huy người là bản mùa giải mới từ aston villa chuyển nhượng đến Sở toky city john ta biết ngươi vẫn luôn không bỏ xuống được vẫn luôn muốn chứng minh mình hiện tại cơ hội tới đánh bại hắn ở trước mặt của hắn công phá Manchester City của môn chứng minh ngươi cũng không so với hắn kém. Tony tỏ ly át lời nói này, phản phất xúc động John Cả Diệu nội tâm cái nào đó điểm để hắn giấy lên hừng hực liên hỏa, lập tức cả người đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Tại rất nhiều trong mắt người, hắn John Cả Diệu bất quá là nhất danh tọa giờ mì ở kịp tiền đạo, dẫn bóng không nhiều, thanh danh không hiện, thậm chí thường thường còn đã không lên chủ lực, chỉ là có một bộ thân thể khôi nô, bị rất nhiều người lấy ra cùng tô Đông tiến hành tương đối. Đây là John Cả Diệu thống hận nhất sự tình, bởi vì năm đó ở Valencia cũng là bởi vì tô Đông, hắn mới hoàn toàn mất đi vị trí bị Bernie tê đổi ra khỏi cửa, John Cả dịu vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Lúc ấy Valencia người nói cho hắn biết đội bóng nhất định phải vì Tô Đông đưa ra vị trí. Cũng là từ rời đi Valencia thời điểm bắt đầu, John Cả dịu chức nghiệp kiếp sống liền đi đường xuống dốc, cho tới bây giờ hắn rất đáng ghét bị lấy ra cùng Tô Đông so sánh, càng so sánh trong lòng của hắn đầu liền càng hận, càng giận. Tony Vợ Liệt nhìn thấu tâm tư của hắn, cho nên để hắn xuất ra đầu tiên, hy vọng hắn có thể thỏa thích phóng thích trong lòng kia một đầu ra thú công phá Manchester City của môn. Các vị, Tony Vợ đứng ở tất cả cầu thủ ở giữa hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chúng ta không phải cái gì cường đội, chúng ta cũng không có cái gì đại bài ngôi sao bóng đá, thậm chí chúng ta xếp hạng cũng chỉ là tại trung du, chúng ta luôn luôn như vậy không đáng chú ý, không có người chú ý, không có người chú ý, chúng ta tựa như là trong phim ảnh diễn viên quần chúng nhân vật, không có người sẽ để ý người qua đường à? Ta biết, các ngươi đã chịu đủ đây hết thảy, các ngươi cũng khát vọng giống những ngôi sao bóng đá kia, xuất hiện tại mỗi tờ báo lớn trang đầu đầu đề. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết, cơ hội tới. Tony cởi lìa động viên thật phi thường có kích động tính chất, hắn dễ như trở bàn tay liền để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người giấy lên đầu trí đều trở nên kích động phấn khởi. Đi ra căn này phòng thay quần áo, đi đến tòa này sân bóng, xử lý các ngươi trước mắt cái kia sắp đoạt lấy tựa giờ mì ở kịp quán quân đội bóng, vậy các ngươi, ở đây mỗi người đều sẽ trở thành ngày mai toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề, các ngươi sẽ hưởng thụ đến trước nay chưa từng có chú ý, các ngươi sẽ trở thành cực kỳ chú mục tiêu điểm. Chiến đấu đi, ta các dũng sĩ. Phóng xuất ra trong lòng các ngươi đầu kia dã thú, thôn phệ đối thủ của chúng ta. Manchester City đối sân nhà nên chiến sở tốc City đội cũng là làm đủ công tác chuẩn bị. Ferguson lúc trước đổ thêm dầu vào lửa cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City huấn luyện viên tổ chuẩn bị chiến đấu. Đối với đánh bại Salford City, Manchester City trên dưới đều tràn đầy lòng tin. Thật là đến trong trận đấu, từ tiếng còi vang lên một khắc này, Manchester City tất cả mọi người, thậm chí liền liền nhìn trên đài fan bóng đá, đều cảm nhận được Salford City đêm nay không giống bình thường. Bọn hắn đơn giản tựa như là không thèm đến xỉa, không muốn sống, đối Manchester City khai thác toàn trường bức đoạt áp bách, không cho Manchester City dễ dàng cầm banh cùng khống chế bóng. Bọn hắn nhảy vào mình xuất sắc thân thể đối kháng cùng thân cao ưu thế, càng không ngừng tại trên sân bóng chế tạo phạm lỗi, càng không ngừng đánh gãy Manchester City chuyển không chế bóng tiết tấu, càng không ngừng phá hư Manchester City tiến công tuyến đường, tạo thành tranh tài lần lượt gián đoạn. Stoke City là một chi rất thông minh đội bóng, bọn hắn hiểu được nắm trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn, để cho mình phạm lỗi rời rạc tại đến bài cùng không được bài ở giữa, cái này khiến Manchester City cầu thủ đối bọn hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù là sân nhà thất chiến, cứ việc trải qua một tuần trình đốn, nhưng khi Manchester City đụng phải loại này hoàn toàn không muốn mạo, không thèm đếm xỉa cùng chết đối thủ. Nhất thời bán hội cũng thật là thuốc thủ vô sách. Farmla chỉ cần là bị sở Tox City chờ đến cơ hội, tới gần thân, một cái thân thể tiếp xúc, Manchester City cầu thủ lập tức liền người ngã ngửa đổ. Tại thân thể phương diện, Manchester City cùng sở Tox City chênh lệnh vẫn còn rất rõ ràng. Tony dở lý ác đội bóng tiên hiệu tiên không thành, tinh thông truyền xa sông sâu, loại này đấu pháp sát suất thành công rất thấp, nhưng tiết tấu rất nhanh. Với ước cầu liền đánh truyền xa, truyền xa sai lầm sau liền đoạn, toàn bộ nhịp điệu thi đấu bị kéo đến rất nhanh rất nhanh, tựa như là thoát cương ngựa hoàng, mặc cho Manchester City như thế nào kéo túm, đều chết sống không thể đệm tiết tấu thả chậm xuống tới. Sotox City xác thực không có gì truy cầu, nhưng bọn hắn cũng rất vui lòng tại sân khách đánh bại sắp cầm tới quán quân đội bóng, thậm chí đánh lén chi này sắp cầm tới quán quân thổ hào đội bóng. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là vì để toàn thế giới đều nhìn thấy bọn hắn, để tất cả fan bóng đá đều biết bọn hắn. Đây đối với một chi trường kỳ tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn dễ rựa, trường kỳ tại trung hạ du đội bóng trà trộn đội bóng tới nói, so cái gì đều tới có lực hấp dẫn. Chương 863, Tô Đông, ngươi thấy được sao? Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 12 thời điểm, Sotox City đội phía trước trận cánh phải thu được một lần ngoài biên cơ hội lô tại trở về thủ thời điểm, trực tiếp đưa bóng xẻn ra giới ngoại. Stox City phải hậu vệ biên Ben Wilkinson nhanh chóng chạy tới phía trước đến, từ dưới đất nâng lên một hạt bóng đá, để ở trước ngực quần áo chơi bóng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí sát, lao đi phía trên nước rộng. Đội khách cầu thủ thì là nhanh chóng để lên, nhất là cao tiền đạo Jon Caziu, hắn càng là đi thẳng đến vùng cấm địa bên trái doanh giới cuối cùng phụ cận, dùng thân thể khôi ngô chặn sau lưng PP. Đây là Stox City mang tính tiêu chí chiến thuật, ngoài biên ném lựu đạn chiến thuật. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Wilkinson cấp tốc đưa bóng nâng qua đỉnh đầu, dùng hết toàn lực ném lớn vùng cấm địa. Sergio City hai tên hậu vệ biên đều luyện qua một bộ này, ném lại xa vừa chuẩn. John Caddy thì là dựa vào PP, càng không ngừng lùi ra sau. Muốn nói PP thân thể tại trung vệ bên trong, vậy cũng xem như phi thường mà tiêm, nhưng thân cao so John Caddy thấp một đoạn, trên lực lượng cũng không chiếm ưu thế, lại muốn ngăn tại hắn cùng cầu môn ở giữa, cho nên PP chỉ có thể lui về sau. John Caddy tuy là cao tiền đạo, nhưng cướp pháp cũng rất tốt. Vị kình sân tay ném bóng trực tiếp ném vào Manchester City lớn vùng cấm địa bên trái. Tại John Caddy trước người sau khi hạ xuống, Na Huy tiền đạo ra chân đưa bóng hướng về phía ranh giới cuối cùng. Sau lưng PV thì là đem hết toàn lực, muốn kẹp lại vị trí, không cho Cả dịu quay người. Nhưng lại tại hai người tiến hành thân thể đối kháng thời điểm, Joe H không biết nghĩ như thế nào, vậy mà bỏ cửa đánh ra. Thật muốn xuất kích, ngươi đoạt nơi tay ném bóng nhập vùng cấm địa thời điểm xuất kích, đưa bóng từ không trung lấy xuống, vậy cũng không có vấn đề. Nhưng các ngươi đến cầu sau khi hạ xuống mới đến, còn trực tiếp vua hụt, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi xuất kích cái tịch bị ta, PV quá sợ hai dưới, liều mạng muốn đi ngăn cản John Cả Dị lên chân. Nhưng Na Huy tiền đạo đã nghiêng người sang, thấy được Joe lúc này nương tựa theo mình thần cao chân dài trực tiếp đưa bóng đâm một cái. Mặc dù Cạ Diễu bởi vì mất đi cân bằng mà ngã tại vùng cấm địa bên trong, nhưng cầu từ Zhou Ha dưới hông xuyên qua, thẳng đến cầu môn mà đi. Sau lưng Company không ngừng về truy, muốn tại cầu phía trước cầu môn đưa bóng giải vây, kết quả lại là ngay cả người dẫn bóng, xèn tiến vào nhà mình cầu môn. Cả tòa ETH sân bóng truyền ra một trận xen lẫn thất lạc tiếng kinh hô. Không một, Zhou Cạ Di từ dưới đất nhảy dựng lên, giống lớn một tiếng, kích động xông ra Manchester City lớn vùng cấm địa, một đường phi nước đại, càng không ngừng phát ra gầm thét, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, hắn dẫn bóng. Tô Đông, ngươi thấy được sao? ta dẫn bóng, phi thường để cho người ngoài ý muốn, dẫn đầu dẫn bóng lại là sở Totsi đội. Manchester City lần này ngoài biên phòng thủ bên trên, lại lần nữa bộc lộ ra vấn đề, nhất là thủ môn Johat, hắn xuất kích nắm bắt thời cơ đến phi thường hỏng bét, thậm chí nếu như lúc ấy hắn dứt khoát canh giữ ở phía trước cầu môn, tin tưởng TV là có thể ngăn cản cả Diệu. Dù sao lúc ấy cả Diệu suất gôn góc độ cũng không lớn, nhưng ai có thể nghĩ đến, Johansson vậy mà bỏ cửa xuất kích, còn không có bổ nhào vào cầu, đây quả thực để cho người không thể nào hiểu được. Một không, nương tựa theo Na huy cao tiền đạo cả dẫn bóng, sở Totsi đội sân khách tạm thời dẫn trước. Tại toàn trường hư thanh bên trong, PP nhìn xem đổ vào vùng cấm địa bên trong, không thể kịp thời dừng hai chân, bị Cạ Dị xuyên háng vô hát, trong lòng là thật thật muốn đối với hắn chửi ầm lên dừng lại. Nhỏ như vậy suốt gôn góc độ, ngươi thủ gần cột cửa liền tốt, ngươi xuất kích cái gì? Xuất kích còn chưa tính, tốt xấu ngươi bổ nhào vào cầu a. Tại thân thể đối kháng phương diện, đối mặt Cạ Dịu, PP xác thực không chiếm được tiện nghi gì, nhưng hắn đem hết toàn lực, cũng có thể đem Cạ Dịu bước hướng ranh giới cuối cùng. Dạng này Cạ Dịu liền không có nhiều suất gol cấp độ, suất gol cơ bản cũng là đánh thủ môn trong lực cực diện. Nhưng bây giờ tốt, bị xuyên háng đương Manchester City tại Etihad sân bóng, không một tạm thời lạc hậu hơn Stoke City đội đồng thời tại Manchester Bắc Bộ Bolexer tại Oldham sân bóng, MU ngay tại sân khách khiêu chiến Bolexer. Hai trận tranh tài cơ hồ là đồng thời tiến hành, hiện tại MU cùng Bolexer là không so với không. Ferguson đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước chỉ huy khu, ngay lấy kẹo cao su, chuyên chú nhìn xem tranh tài xu thế. Bolexer tiền tuyến năm gần 19 tuổi trung vệ Phil Jones biểu hiện được rất không tệ, cho Ferguson lưu lại cắt sâu ấn tượng, mấy lần hóa giải MU tấn công, nhìn rất có tiền đồ. trợ lý huấn luyện viên McCarrp phệ rằng vừa mới nhận được một trận điện thoại về sau lập tức đi tới Ferguson bên cạnh. Bên kia dẫn bóng, Ferguson mí mắt nhảy một cái, nhanh như vậy? Thô Đông. Ferguson thốt ra mà hỏi thăm, "Không phải, là John Cazieu." Trợ lý huấn luyện viên Ha ha cười nói, "Dùng bọn hắn mang tính tiêu chí ngoài biên ném lửu đạn chiến thuật." Ferguson nhất thời vui mừng, cười ha ha lên tiếng tới, "Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì." Hắn vẫn luôn đang chờ Sở Top City dẫn bóng tin tức, không nghĩ tới thật tới. Tony Vợ lì hạt vẫn rất có trình độ, có thể đem Sở Top City đội hình như vậy phối trí đưa đến thi đấu vòng tròn thứ 8, nếu là đêm nay có thể bạo lạnh cầm xuống Manchester City chưa hẳn không có tiến thêm một bước khả năng. Ferguson tâm tình tương đương mỹ lệ, đúng rồi, Manchester City không đối bộ này chiến thuật tiến hành phòng thủ sao? Phòng, nhưng João Hazard chủ động xuất kích, kết quả không có bổ nhào vào cầu, ngược lại đem đúng quần phá tan lộ ra. Sau khi nói xong, trợ lý huấn luyện viên cũng nhịn không được ha ha cười không ngừng. Bất kể là ai dẫn bóng ai ném cầu, dù sao chỉ cần là sở Top City đội dẫn bóng, MU liền cao hứng. Chỉ cần Manchester City một vòng này thua, một vòng cuối cùng, MU liền có cơ hội lật bàn. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải MU cũng đồng dạng là tam tuyến tác chiến một bên là trang League sát nhập vào trận chung kết, đối thủ là Muji Nobaka. một bên khác Cúp FA cũng giết vào trận chung kết, đối thủ là Guardiola Manchester City. nếu như có thể trước tiên ở thi đấu vòng tròn bên trong lịch truyện, đối mở U sẽ là cực lớn trợ lực. Ferguson nghe được tin tức tốt về sau, thần thanh khí cũng thoải mái. rất có vài phần chỉ điểm Giang Sơn nói ra, Manchester City hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thủ môn, bọn hắn trước trận nhiều nhất chỉ là bằng ghế yếu kém một chút, nhưng thủ môn vị trí này, sai lầm quá nhiều, quá đả kích sĩ khí. rất nhiều người đều nói, chúng ta cần thủ môn, nhưng đó là Van Der Sa muốn xuất ngũ. Có thể coi là là như thế, Van der Sar cũng là rất bình thường đáng tin cậy, nhưng Manchester City lại khác biệt, ai cũng không biết, Zhohat lúc nào đầu hóc có lại, chuyện xấu. Michael Phẹ dặn cũng là ha ha cười không ngừng, rất là tán đồng Ferguson tuyệt pháp. Đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn, cái này đã trở thành ngoại giới đối Manchester City nhiều nhất đề nghị. Bản mua giải Zhohat sai lầm cũng xác thực đủ nhiều, hoàn toàn không xứng với Tờ Giờ mì ở kiểm sung quân đội bóng chủ lực thủ môn vị trí. Đương nhiên, cái này cũng cùng Guardiola chiến thuật có quan hệ. Manchester City rơi ở phía sau, chúng ta cũng nên thêm chút sức. Nói đến đây, Ferguson đi tới bên sân, lớn tiếng hướng phía trên sân bóng mở yêu cầu thủ quát, đều đánh cho ta lên tinh thông thần lai. Chúng ta cần dẫn bóng, cho ta công. Trên sân bóng mở yêu cầu thủ nghe được Ferguson tiếng giống, lập tức đều lên tinh thần. Rất nhiều cầu thủ cũng đều từ bên sân mặt cờ phệ dần thủ thế bên trong, đạt được bọn hắn mong muốn biết đến tình báo. Manchester City ném cầu, chỉ cần mở ưu cầm xuống đối thủ. Tiếc thợ giờ Mỹ ở kịp quán quân thuộc về liền còn có lo lắng. Nghĩ đến nơi này, trên sân bóng mở yêu cầu thủ lập tức bị đá càng thêm hăng hái. Rooney thậm chí hô hào toàn đội tất cả mọi người để lên đi. Tiên cuồng đem bờ lạch bờ đặt ở nửa tràng bên trong dừng lại manh đánh, Xui xẻo bạo lực bản, Ngày bình thường đều là bọn hắn hung người khác, lúc nào bị người hung ác như thế qua. Nhưng MU cầu thủ từng cái như lang như hổ, nhìn hung manh đến không tưởng nổi nha. Rốt cục, tại thứ 20 phút, Juni kéo đến cánh phải được banh về sau, cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong, Hotman biết khôn khéo chạy đến phía trước cầu môn, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì MU công phá bờ lạch bờ cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng bên trong đều truyền ra MU cầu thủ tiếng ho hét. Bên sân huấn luyện viên trưởng Ferguson càng là dơ cao hai tay, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, càng không ngừng phát ra gầm thét. Rốt cục dẫn bóng, chỉ cần tiến một cầu, MU liền đem quyền chủ động cho nắm ở trong tay. Nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên. Ferguson trong đầu tung ra một ý nghĩ như vậy. Tại phía Bắc bờ lệch bờ, MU dẫn bóng. Tin tức rất nhanh liền truyền đến ETH sân bóng. Trên sân bóng cầu thủ vẫn tại kiên nhẫn chuyên bóng, không chế cầu quyền cùng tranh tài, kiên nhẫn tổ chức trận đấu, cũng không rõ ràng phía Bắc bờ lệch bờ chuyện xảy ra, nhưng bên sân huấn luyện viên tổ cùng nhìn trên đại phán bóng đá đều biết. Bọn hắn đều phát ra bất an sao động động tĩnh tự nhiên mà vậy cũng truyền tới trên sân bóng. Cầu thủ đều không phải là đồ đần, bọn hắn cũng đều tại lưu ý lấy nhìn trên đài cùng sân bóng bên cạnh động tĩnh, tự nhiên cũng ý thức được vấn đề. bọn hắn đoán, hẳn là MU dẫn trước. bên này Manchester City là hậu, bên kia MU dẫn trước, còn có so đây càng hỏng bét cục diện sao? Ferguson lúc trước chỗ phát họa ra chẳng cảnh, thật muốn biến thành hiện thực. có phần này tạp nhạp tâm tư. trên trận Manchester City cầu thủ chuyển không chế bóng phối hợp cũng xuất hiện vấn đề. có cầu thủ bắt đầu gấp, vốn nên nên lại truyền một truyền, ngược lại khái đảo, kết quả nóng lòng cầu thành, trực tiếp đánh. không cần phải nói. Hoà hầu không tới, khẳng định gặp khó không nói, còn bị đối thủ đánh cái phản kích. Guardiola ở đây bên cạnh cũng ý thức được vấn đề, càng không ngừng hô hào cầu thủ phải tỉnh táo, muốn chấn định, đừng có gấp. Nhưng cảm xúc loại vật này, thật không phải tùy tiện liền có thể khống chế. Cho dù là làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng việc quan hệ mình bản thân lợi ích cùng một cái mùa giải cố gắng thành bại, ai có thể không thèm để ý? Manchester City cầu thủ sốt ruột, Stoke City đội lại tiếp tục ổn thủ phản kích. Tony vợ lì hạt cũng biết phía bắc chiến quả, lúc này thủ đến càng thêm vững như thái sơn. Dạo hạt hắn đang chờ Manchester City chủ động sai lầm, lại cho bên trên chí mạng soccer. Tô Đông cũng ý thức được vấn đề, tại một lần tiến công không có kết quả về sau, hắn cao giọng hô hào đồng đội phải tỉnh táo xuống tới, đừng có gấp, thời gian còn có rất nhiều, lúc này mới hơn nửa hiệp. Hắn này bình thường tại trong đội uy vọng rất bình thường cao, nhưng đến thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu, dạng này hô hào hiệu quả không phải rất lớn. Một khi công, cầu thủ lại bắt đầu gấp. Ai cũng biết, MU dẫn trước, Manchester City chí ít cần đánh vào hai quả cầu mới có thể bảo trì ưu thế. Đối mặt ổn thủ sờ tốc City, Manchester City có thể đánh vào hai quả cầu. Guardiola chiến thuật chính là có một chút không tốt, đối cầu thủ tâm thái yêu cầu rất bình thường cao. Phải có kiên nhẫn, vội vàng sao động liền dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Guardiola chuyển khống chế bóng đấu pháp càng thích hợp trường kỳ tắc chiến thi đấu vòng tròn, mà không phải một hai trận quyết định thắng bại cút thi đấu. Nhưng bây giờ, Manchester City đã là thi đấu vòng tròn, lại bị dồn đến đấu vòng loại lạc hậu tuyệt cảnh. Trường 864, chúng ta còn phải lại dẫn bóng. Mang theo không một lạc hậu trở lại phòng thay quần áo, Manchester City trên dưới đều tức giận khó bình. Cả nửa tràng, Manchester City đều một mực khống chế cầu gần và thế cục, không cho Stoke City nhiều ít cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến? chính là một lần kia ngoài biên phòng thủ cho Stoke City số lượng không nhiều lên chân cơ hội bị Na huy tiền đạo Cả Dịu bắt lấy lỗ thủng đánh vào một cầu cái này khiến Manchester City như nghẹn ở cổ họng phi thường không thoải mái đội bóng ở trên nửa tràng sau đó trong trận đấu cũng là càng đá càng nhanh càng nhanh liền càng không có hiệu quả Guardiola trở lại phòng thay quần áo cũng không có chỉ trích cầu thủ ở trên nửa tràng biểu hiện cũng không có phê bình do hác sai lầm dù sao hiện tại mới giữa trận nghỉ ngơi nửa tràng sau còn cần cầu thủ tiếp tục cố gắng không cần thiết làm như thế Stock City cũng không phải ngoại giới tưởng tượng ở trong lực lư, chi này đội bóng trước mắt xếp hạng tở giờ mì ở kịp thứ 8, nhưng phẩm là quen thuộc tở giờ mì ở kịp fan bóng đá đều biết, cái bài danh này có bao nhiêu khó. Trong đội cũng có giống Jon cả lũ, Soxr, Penna chờ tở giờ mì ở kịp danh tướng, những này cầu thủ danh khí không phải rất lớn, nhưng thực lực đều không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên trưởng Tony Dở cũng tăng cứ cầu thủ là điểm, chế định tương ứng thực dụng chiến thuật, hiệu quả không tệ. Stock City khai thác xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật, tại phòng thủ phương diện, chủ yếu vẫn là trọng điểm chằm chằm phòng Manchester City trung lộ ở trên nửa tràng, chúng ta có 73% tiến công đều là đi trung lộ, mà Stoke City trung lộ tiến công đạt đến 60.7%, điều này đại biểu lấy cái gì? Guardiola cầm nắm lần cho ra số liệu, hỏi thăm cầu thủ. Không cần nghĩ đều biết, điều này đại biểu lấy hai chi đội bóng quá nhiều tại trung lộ dây dưa. Đây là Stoke City hy vọng nhìn thấy, nhưng đối Manchester City lại phi thường bất lợi. Ai cũng biết, trung lộ quá dày đặc. Càng quan trọng hơn là Manchester City có cường đại đường biên, mặc kệ là cánh trái Marcelo thêm gì mà gì à. Vẫn là cánh phải dạ bạ lỷ tạ thêm san chê, đều làm tợ giờ Mỹ ở kịp, thậm chí châu Âu dưới bóng đá đều nổi danh tiến công thông đạo. Nhưng bây giờ, Manchester City tiến công rất ít đi đường biên, càng nhiều là thông qua trung lộ đến trước trận. Tô Đông Ngược lại trở thành liên tiếp phân bên cạnh chuyển bóng số lần cầu thủ, cái này không khỏe mạnh. Đương nhiên, cũng có thể trái lại nhìn, Manchester City trận hình tấn công quá cấp tiến, vừa đường để lên quá nhanh. Bên cạnh bên trong kết hợp, đây mới là Manchester City tiến công ưu thế lớn nhất. Có thể lên nửa chẳng Manchester City có điểm giống là đầu góc phát sút, một mạch hướng trung lộ đánh, được banh sau luôn luôn muốn trực tiếp tìm Tô Đông, phía trước trận chế tạo ra uy hiếp, nhưng ý đồ bại lộ qua được tại rõ ràng. Tô Đông chỉ có một người, đối phương có hai tên trung vệ hai tên tiền vệ phòng ngự, lại khai thác loại này co vào phòng thủ chiến thuật, coi như Tô Đông có cánh, cũng không chịu nổi đối thủ như vậy vây quanh. Guardiola cho ra đối sách chính là hai đầu đường biên muốn kích hoạt, không thể để cho Sir Top City quá nhiều đem phòng thủ trọng tâm để trên người Tô Đông, Griezmann cùng Sanchez muốn tại đường biên chế tạo ra đầy đủ uy hiếp, gánh vác Tô Đông áp lực kéo ra phòng tuyến của bọn hắn, cho trung lộ cầu thủ sáng tạo ra không gian, ta tin tưởng, không cần một đối một, một đối hai, chúng ta đều có thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp." Guardiola trịch địa hữu thanh nói, "Manchester City đám người đối với Tô Đông năng lực, kia là tràn đầy lòng tin. Một đối một, Tô Đông nghiền ép hết thể đối thủ, mà liền xem như một đối hai, Tô Đông đều có đầy đủ thực lực chế tạo ra uy hiếp, thậm chí là dẫn bóng. Lúc trước Tô Đông nổi danh nhất một câu chính là, chỉ cần để cho ta một đối một, ta có thể xử lý tất cả đối thủ." Hơn nửa hiệp, Manchester City ở phương diện này làm được rất kém cỏi, Guardiola hy vọng đội bóng có thể điều chỉnh xong. Tại huấn luyện viên trưởng bố trí xong nhiệm vụ về sau, phòng thay quần áo lại lần nữa rơi vào trở mặc. Guardiola chưa hề đều không phải là một cái am hiểu điều động bầu không khí huấn luyện viên trưởng, cho nên hắn cần liếc tia hạng nhất trợ thủ hiệp trợ. Nhưng giờ này khác này, Manchester City cầu thủ không cần ngoại lai khích lệ, bọn hắn cần chính là lòng tin. Hơn nửa hiệp lag hậu, để bọn hắn bắt đầu trở nên vội vàng sao động, bắt đầu phạm sai lầm, đây mới là Manchester City gặp phải vấn đề lớn nhất. Đây cũng là đội bóng chiến thuật điều chỉnh không cách nào giải quyết vấn đề. Guardiola đang bố trí xong chiến thuật về sau, nhìn thấy cầu thủ vẫn là không hang hài lắm. Không khỏi nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông lưu ý đến ga đi ó la ánh mắt, nghĩ nghĩ về sau, đứng lên. Trong phòng thay quần áo lực chú ý của mọi người cũng đều là rơi vào Tô Đông trên thân, nhìn thấy hắn đứng lên, lập tức tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hơn nửa hiệp Manchester City cũng không phải thật sự là Manchester City. Tô Đông nhàn nhạt mở miệng, phản phất là tại bày tỏ một kiện không thể nghi ngờ sự thật. Ta có thể lý giải mọi người vội vàng tâm tình, mặc kệ là đang ngồi chúng ta, vẫn là nhìn trên đài fan bóng đá, đều sốt ruột mong ngợi đêm nay trận ngày thắng lợi đều khát vọng cầm tới tòa này tha thiết ước mơ quá quân nhưng chúng ta ở trong trận đấu phạm sai lầm nhận lấy trừng phạt đám người nghe được tô đông nói như vậy về sau ngược lại bình tĩnh lại đây là sự thật chúng ta bình thường không phải như vậy chúng ta hẳn là kiên nhận không chế lại cầu quyền vững vàng đem khống ở tiết đấu chúng ta hẳn là một mực nắm chặt quyền chủ động để đối thủ đi theo chúng ta đi mà không phải bị đối thủ nắm mũi dẫn đi ta hy vọng tất cả mọi người có thể đủ tốt rất muốn tưởng tượng nửa tràng sau muốn làm sao đá chúng ta không cần vượt xa bình thường phát huy chỉ cần giống bình thường như thế đều đâu vào đấy tranh tài nên tại đường biên ngay tại đường biên nên đột phá đột phá nên truyền bóng truyền bóng, mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nói đến đây, tô đông dừng lại một chút, thật sâu nhìn về phía trước mặt đồng đội. Ta còn là câu nói kia, các ngươi đem phòng tuyến của đối phương kéo ra, đem cầu chuyển tới, ta liền có thể dẫn bóng. Một cái không đủ, ta liền tiến hai cái, hai cái không đủ ta tiến ba cái. Đêm nay, chúng ta nhất định có thể đem tòa này cút vô địch lưu tại Manchester. Nửa trang sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City rõ ràng bị đá cẳng có chữ pháp. trải qua 15 phút nghỉ ngơi về sau, cầu thủ cũng đều cơ bản tỉnh táo lại. Guardiola bài, tô đông cho ra lòng tin đều để Manchester City cầu thủ cố gắng ổn định tự thân cảm xúc. đương nhiên, ai cũng biết, đây chỉ là tính tạm thời. Nếu như Manchester City không thể mau chóng dãn bóng, cầu thủ cảm xúc sớm muộn vẫn là phải lại của dối. Thời gian không đợi người. Trải qua mở màn về sau rèn luyện điều chỉnh về sau, Manchester City dần dần tại hai đầu đường biên bên trên phát lực. cánh trái là Marcelo cùng Di Maria tổ hợp, cánh phải là Dja Bả lụy tạ cùng Sanche tổ hợp đều phát huy ra uy hiếp. Tại một lần cánh trái tiến công nhận ngăn chặn thời điểm, Marcelo chuyển cho Bất mới chuyển cho Toni cửa hoàn thành từ cánh trái đến phía bên phải quá độ. Tony Cở Zos vừa dừng lại một lúc, nhìn thấy Sở Toxity đội phòng thủ trọng tâm vẫn là bên trái, chính khẩn trương đi theo cầu đường tiến hành chuyển di, trước trận Tô Đông vừa rồi chạy tới cánh trái tiếp ứng, lúc này cũng tại hướng trung lộ di động. Hai người ánh mắt giao thoa một chút về sau, Tony Cở Zos lưu ý đến Tô Đông đột nhiên ngừng. An ý để nước nước giữa trận ngầm hiểu, chân phải cấp tốc đưa ra một cước chuyển xa, trực tiếp cho hướng về phía cung đình khu. Tại Tony Cở Zos truyền xa trong nháy mắt đó, Tô Đông cũng là cấp tốc khởi động, từ cỗ liền cùng Sở Zos hai tên trung vệ ở giữa, cấp tốc trước tiến vào, thẳng đến vùng cấm địa cung đình. Cố Liễn xo Tô Đông thấp 10 cm, bị Tô Đông ngăn cản tại sau lưng, sọo giật quay người tốc độ rất chậm, rơi ở phía sau một bước. Hai tên trung vệ kẹp lấy Tô Đông, ba người một đường vọt tới trước, tại vùng cấm địa cung điện, Tô Đông quay thân lên nhảy, bộ ngực ngừng cầu. Lúc rơi xuống đất, người đã đến lớn vùng cấm địa bên trong. Cố Liễn vẫn như cũng bị Tô Đông ngăn tại sau lưng, trước tiên gián đi lên, không muốn để cho Tô Đông quay người, mà sọo giật thì là sông qua đầu. Tại Venanti điểm phụ cận ổn định trận cước, cùng Cố Liễn hình thành phòng thủ tộc sâu. Hiển nhiên, hắn là tại để phòng Tô Đông qua rơi Cố Liễn. Tô Đông sau khi hạ xuống, ra chân đưa bóng nhấc cậu cầu liền ổn ổn đương đương đính vào dưới chân của hắn, sau lưng cổ liền như lâm đại địch, toàn thân khí lực đều tập trung vào trước người, gắt gao đứng vững tô đông, không muốn để cho hắn quay người. Đồng thời cũng ở trong lòng đầu phỏng đoán, tô đông đến cùng sẽ từ chỗ nào một bên quay người. Tả hữu chân đều như thế tinh thông, có trời mới biết hắn chuẩn bị làm sao làm. Nhưng cơ hồ là trong nấy mắt, hắn liền suy đoán, tô đông hẳn là sẽ quay người hướng mình phía bên phải, cũng chính là cầu môn bên trái, sau đó trực tiếp chân trái gõ cửa. Một mặt là thủ môn sổ rèn sền chọn vị trí, một mặt khác là sọt dọn ngay tại phía bên phải. Nếu như tô đông quay người phía bên phải bên cạnh, chân phải gõ cửa bị sọt giật ngăn trở khả năng rất lớn, cho nên, cỗ lìn cơ hồ toàn bộ trọng tâm đều bỏ vào phía bên phải của mình. Tô Đông cũng quả như hắn sở liệu, thân thể hướng phía bên phải dùng sức, thoạt nhìn như là muốn xoay người, nhưng lại tại cỗ lìn căng thẳng thần kinh, hướng phía bên phải rời một bước thời điểm, Tô Đông đột nhiên quay người đi phía trái, thân cao chân dài Tô Đông vừa mới chuyển qua thân, chân phải trực tiếp nhỏ bảy chân gõ cửa. Tô Đông bảy chân động tác rất nhỏ, quay người lại nhanh, cho người ta một loại còn không có xoay người liền lên chân gõ cửa hao giác, mà bóng đá thì là dọc theo một đường thẳng, từ cỗ lìn vừa rồi vị trí bắn ra, từ sọt giật phía bên phải lướt qua thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. dạng này sút gôn hoàn toàn vượt quá cột lìn cùng sổ giọt đám người ngoài ý liệu. thủ môn sổ dẹn sen ánh mắt cũng bị cột lìn che cản không ít. phản ứng về sau, nhưng người bay nào, nhưng nơi nào đến được đến, cầu cơ hồ là đâm vào bên trái cột cửa bên trong, chui vào sơ toky city đội cầu môn. một so với một, gỗ ổn. nửa trang sau vẹn vẹn mở màn 7 phút, tô đông vì manchester city san đều tỷ số điểm số. một so với một, tô đông lên chân sau liền biết có, cực nhanh xông ra sân bóng, một đường chạy như điên. Cả tòa ETH sân bóng Manchester City fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả fan bóng đá đều trong nháy mắt xông ra chỗ ngồi, điên cuồng la lên Tô Đông danh tự. Mà Tô Đông thì là vọt tới bên sân, càng không ngừng hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá vung vẩy hai tay, ra hiệu bọn hắn lại nhiệt tình một chút. Fan bóng đá nhận lấy Tô Đông cổ vũ, phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng gầm, lên tiếng ủng hộ sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ. Đám cầu thủ một cái tiếp theo một cái xông lên, bao quanh đem Tô Đông vây vào giữa. Một so với một, điểm số san đều tỷ số. Bọn hắn cũng an tâm. Tô Đông nói không sai chỉ cần Manchester City làm từng bước dẫm lên mình ngày thường tiết tấu một mực đem quyền chủ động trộm trong tay căn bản không cần e ngại bất kể đối thủ nào đừng nói là Sir Tots City liền xem như MU cùng Arsenal không phải cũng như thường bị Manchester City chém xuống dưới ngựa tiếp tục như thế đã chúng ta còn phải lại dẫn bóng tô Đông cất cao giọng nói các đội hưu cũng đều nhao nhao hưởng giờ này khác này Manchester City trên dưới cũng bắt đầu khôi phục lòng tin chương 865, chúng ta xong. vợ lệch vợ ẩn áp sân bóng tranh tài đã tiến vào nửa chặng sau MU tại Juni trợ công hơn dẫn bóng về sau vẫn không thể lại công phá bờ lệch bờ cầu môn. Ferguson cũng là không nóng nảy, tâm tình từ đầu đến cuối không tệ, nhai lấy kẹo cao su, nhìn xem bờ lệch bờ hậu phòng tuyển cái kia gọi Phil Jones Nhật huyết tiểu thanh niên chạy nước miếng. "Thốt bao nhiêu tiểu tử a, liền nên đến mở U đá bóng." "Vì sao?" Nhiệt huyết tiểu thanh niên, hoang nên đến mở U. Khẩu hiệu không đều là la như vậy sao? Ferguson trong lòng ngầm hạ quyết định, trận đấu này kết thúc về sau, hắn nhất định phải đi tìm bờ lệch bờ cao tầng hỏi một chút, nhìn Phil Jones muốn bán bao nhiêu tiền, MU nhất định phải mau chóng ra tay. Dạng này cầu thủ lại bỏ lỡ, sớm muộn muốn bị nhà khác nhanh chân đến trước. Nghĩ đến nơi này, Ferguson tâm tình liền một trận thư sướng. Phía Nam Manchester hê ti hát sân bóng bên trong, Manchester City không một lạc hậu hơn sở tóc City đội, Tony Võ Lì đội bóng hẳn là còn ở tiếp tục ổn thủ phản kích. Như vậy, chỉ cần Manchester City thua, M.U thắng, kia một vòng cuối cùng, quán quân hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thậm chí Manchester City rất có thể như vậy bị đá kích lớn, tại sân khách giao đấu buồn tần một vòng cuối cùng trong trận đấu, lật thuyền trong mương. Trái lại M.U, sân nhà nền chiến bờ thắng lợi nếu thật là tại một vòng cuối cùng lịch chuyển Manchester City, cái này không thể nghi ngờ chính là mở ưu lại một cái chuyển kỳ mùa giải. lịch chuyển Manchester City về sau tiếp xuống tại cúp FA trận chung kết cùng Tramdi Onit trong trận chung kết, sĩ khí như hồng mở ưu nhất cổ tắc khí, trang diện kia nhất định phi thường hùng vĩ. nếu là thật có thể thực hiện tam quan vương, Ferguson như vậy về hưu cũng đáng giá. nghĩ đến nơi này, Ferguson trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết dâng trào, cả người cũng đều hăng hái. nhưng lại tại lúc này, trợ lý huấn luyện viên mặt cờ phệ dặn nhận được một trận điện thoại, sắc mặt rõ ràng thay đổi. cái loại cảm giác này tựa như là vô duyên vô cớ bị người rút một vậy. Chỉ nghe được hắn tức giận đối điện thoại vang tụ một câu, lộ ra mười phần tức giận. Chuyện gì xảy ra? Ferguson nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, hỏi. Đam yêu tốc chí hắn nguyên bản tâm tình kích động biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là một cố dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Michael phẹ giản tiếp một cái hỏng bét tin tức. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Ferguson tâm tình trực tiếp tới một cái tinh truyện nhừ mây, liền cùng cái này bở lạch bờ bầu trời, âm trầm, đặc biệt kiềm chế. Tô Đông. Ferguson hỏi. Đây đã là hắn lần thứ 2 hỏi Tô Đông. Tại hắn trong mắt tượng, Manchester City dẫn bóng đại biểu chính là Tô Đông. Đúng vậy, tiếp Tony cờ Cearos chuyền xa, vùng cấm địa bên trong một đối hai, đối mặt cổ liền cùng sọ trong lúc, một cái nhỏ bảy chân sút gôn, đánh vào bên trái cột dọc bên trong dẫn bóng. Michael Fè dẫn giới thiệu rất tỉ mỉ sát thực. Ferguson trong lòng một khổ, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn đối với cái này cũng là có tâm lý chuẩn bị, chỉ là vừa mới một khắc này quá hạnh phúc, đến mức hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy, thậm chí ở trong lòng đầu đều đang cầu khẩn lấy trường hợp như vậy không nên xuất hiện. Thật không nghĩ đến, nó vẫn là vô tình xuất hiện. Tô Đông mỗi một chân sút gol đều là chạy góc chết đi. Ferguson tái diễn câu này, không biết đã bị nhiều ít người, nhiều ít truyền thông nói nát sự thật. Phóng nhãn toàn thế giới, giống Tô Đông dạng này cầu thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bà ca Messi xem như một cái, nhưng Messi kém xa Tô Đông toàn diện. Có thể nói, chỉ có sút bóng siêu quần, thậm chí đạt tới sánh vai truyền kỳ trình độ, mới có thể đạt tới Tô Đông dạng này tiêu chuẩn. Tô Đông cùng Messi đều có thực lực như vậy, mà cờ Zidane Ronaldo, hắn vẫn là lãng một chút. Ferguson rất rõ ràng đệ tử đắc ý của mình. Đối phó Tô Đông dạng này người, phòng thủ cầu thủ có thể làm, chính là đừng để hắn lên chân. Một khi Tô Đông lên chân, Ngăn cản liền đến đã không kịp, không có việc gì, mới thế hòa mà thôi. Tony gọi liệt khẳng định còn tại tranh thủ. Ferguson gạt ra vẻ tươi cười, nhưng lời này ít nhiều có chút bản thân ăn đuổi. Đừng nói là mắc cỡ phệ ngay cả chính Ferguson cũng không lớn tin tưởng. Dù sao Manchester City thực lực liền còn tại đó, Stoke City đội thủ không được một cầu ưu thế, bây giờ bị san đều tỷ số, còn có thể lại tiến một cầu. Cái này không ra trò đùa sao? Nhưng nguyện vọng đi, luôn luôn phải có. bằng không, kia cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào? Còn có thời gian, mai cỡ phệ cũng nói. Đúng vào lúc này. Hắn trộm trong tay điện thoại lại lần nữa chấn động lên. Hiện trường tiếng gầm quá lớn, chỉ có điều thành chấn động mới có thể trước tiên biết được. Michael phe dằn bắt lại xem xét, lại làm mở ưu an bài tại E.T.H sân bóng bên trong cầu dò xét đánh tới. Nhìn thoáng qua Ferguson về sau, Michael phe dằn lập tức nhận nghe điện thoại. Ui, cái gì? Michael phe dằn trực tiếp mất tiếng. Ferguson cũng thoáng bị giật này mình, mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn mình kia thất thô trợ thủ, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không như thế nhanh à? Thu đông nổi điên sao? Đợi đến Michael phe dằn điệu điện thoại trong tay về sau. Ferguson liền vội vàng hỏi nói, Manchester City lại dẫn bóng rồi. Đúng, trước dẫn bóng mới 2 phút, Tô Đông lại tiến vào một cái. Đáng chết hỗn đản. Ferguson cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Đoán được là một chuyện, ngồi vững lại là một chuyện khác. Từ 0-1 đến 2-1, so Manchester City từ lạc hậu đến nguy chuyển, lúc này mới không đến 3 phút. Ma chứng, hắn là thế nào làm được? Tất lý ác đội bóng đều là giấy sao? Cái kia sọ giật có phải hay không cố ý nhường? Ferguson gần như hét hỏi, nếu như không phải tại tranh tài hiện trường, thanh âm của hắn khẳng định phải gây nên các phương chú ý. Một lần trực tiếp đá phạt, David Silva dẫn bóng đột phá, tại vùng cấm địa tuyến đầu chế tạo phạm lỗi, tiền vệ phòng ngự đi ô đạt được thẻ vàng, Tô Đông dùng một cước tinh chuẩn lá dụng cầu, lại lần nữa xuyên thủng sổ dẹn xèn cầu môn. Michael Fè dẫn báo cáo. Ferguson tức giận đến chỉ muốn muốn chửi mẹ. Hắn biết Tô Đông rất mạnh, nhưng Sar to City đã giữ vững hơn nửa hiệp, làm sao đến xuống nửa tràng, lập tức liền bị giết đến quăng mũ khởi giáp, chật vật như thế đâu. Chẳng lẽ giữa trận lúc nghỉ ngơi, Manchester City cầu thủ đều tập thể cắn tốt rồi? Ferguson rất là khí khổ, hắn thậm chí có loại muốn chạy xe Manchester, chạy đến Etihad sân bóng, chụp tới Tony Galli hỏi một chút, nhìn hắn đến cùng là thế nào khiến cho tốt đẹp cục diện đều có thể bị Manchester City lật chuyển. Cơ hồ ngay tại Ferguson cái thở dài thời điểm, vương hắc sân bóng thế cục cũng đột nhiên biến đổi. Võ đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Ai Mai đốn tại mơ ưu vùng cấm địa cánh phải đưa ra truyền bên trong, nhưng trung lộ tiếp ứng cực sự dặn không thể cướp được điểm rơi, cầu bay đến bên trái, ổn sen đi lên, nhận bánh về sau, điều chỉnh một chút, lại lần nữa đưa ra cánh trái truyền bên trong cầu rơi xuống vùng cấm địa bên trong, mà M.U. ứ trung vệ Evan tại chầm chầm người thời điểm xuất hiện sai lầm, không có kịp thời cùng ở ai mai đốn, để tên này bờ lệch bờ đường biên đánh đầu công cánh cửa xuyên thủng M.U. cầu môn. một so với một. lúc này bên sân Ferguson còn không có hoàn toàn từ vừa rồi Manchester City lịch chuyển trong lúc kiếp sợ tỉnh táo lại, phát hiện mình đội bóng cũng bị công phá cầu môn. Scotland lao xoáy cả người đều động. xong chúng ta xong, vẫn là Manchester City tiến công. nhìn xem lần này, Davisi va lại lần nữa dẫn bóng thúc đẩy đến cung đỉnh khu, chuyển cho To Đông. To Đông quay thân nhận bành, dừng lại cầu bị bốc lên, lại chọn, trực tiếp chọn đến sau lưng. xinh đẹp quay thân trọng chuyển, tô Đông cái hót phảng phất một mắt. Sanche cùng lên đến, trực tiếp giật bán. số sen đưa bóng đập ra, Sanche sút goal đánh cho quá chỉnh ngay ngắn Manchester City nửa chặng sau đến nay, tiến công đánh cho phi thường sinh động, tô Đông làm ra mang tính then chốt tác dụng. chính như trong chúng ta trận tổng kết thời điểm nói, Manchester City hẳn là nhiều từ hai đầu đường biên cùng sườn bộ đi làm văn trường. nửa chặng sau đến nay, Manchester City đường biên cùng sườn bộ liền đánh cho rất bình thường sống. nhìn xem lần này, vẫn là đường biên tiến công cánh trái Marcelo bên trong cắt tiếp vào Di Magià chuyển bóng, mới chuyển cho Tô Đông. Tô Đông kéo đến cung đỉnh khu bên trái tới tiếp ứng Marcelo, đặt được chuyển bóng về sau, lại xuyên qua đến bên trái, mình bay người xông vào vùng cấm địa. Marcelo không ngừng cầu trực tiếp về gõ, vừa vặn cho đến vùng cấm địa bên trong Tô Đông dưới chân. Đối mặt Cổ Lĩnh, Tô Đông dừng sau đột nhiên khởi động, làm bộ muốn hướng phía bên phải đột phá, doa đến Cổ Lĩnh làm nhanh lên ra phủ kín. Nhưng Tô Đông đột nhiên chân phải chụp cầu, đưa bóng cho chụp trở về, vừa vặn để Cổ Lĩnh mất đi cân bằng ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Nhưng sỏ ruột đã trước tiên dính sát, ngăn ở To Đông trước mặt. Tô Đông lại là một cái dừng, chân trái lại trụ, vừa vặn đưa bóng trụ đến sọt dội sau lưng. Stoke City đội trung vệ đập có chút mánh, không thể kịp thời ổn định thân hình, bị Tô Đông trực tiếp trụ tới. Đường sọt dội xoay người lại lúc, vừa vặn liền thấy Tô Đông tại hắn cùng cô lìn ở giữa đứng không chỗ, chân phải đại lực giúp bắn. bóng ra ứng thanh nhập lưới, trực tiếp chui vào Stoke City cầu môn dưới góc phải. Sô dẹn xèn ra sức cứu thua, nhưng bất lực. Gỗ ổn. Hattrick. Tô Đông diễn ra hattrick. Trợ giúp Manchester City và so với một lịch chuyển sở Toc City, dẫn bóng về sau, Tô Đông không tiếp tục xông ra sân bên ngoài đi chúc mừng mà là giơ hai tay lên thật cao, nắm chặt nắm đấm, làm cho tất cả mọi người đều thấy được trên mặt hắn dẫn bóng sau kích động cùng vui sướng. Nửa trang sau liên nhập ba cầu, Manchester City nghịch chuyển sở Top City. Cả tòa Etihad sân bóng hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá, cùng nhau phát ra phô thiên cái điệu tiếng gầm, tất cả đều đang điên cuồng la lên tô đông danh tự. Đêm nay một trận chiến này, không chỉ là một trận thi đấu vòng tròn, không chỉ là ba phần, nó là một tòa chịu nặng tờ giờ mi ở kịp quan quân. Càng quan trọng hơn là, nó là Manchester City quá khứ mấy chục năm chờ đợi cùng chờ đợi. Thậm chí nó là vô số Manchester City fan bóng đá cả đời tâm nguyện. Thôi Đông Tiến chính là cầu sao. Không, không chỉ là bóng đá, càng là Manchester City fan bóng đá tâm. Ba so với một, Manchester City nửa chặng sau biểu hiện được phi thường dũng manh phi thường, đã cơ bản khóa chặt thắng củng. Cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là ta nghĩ chúng ta đã có thể nâng lên chúc mừng Manchester City. Cầm xuống đêm nay quý giá này ba phần, Manchester City đem nâng lên một vòng đoạt lấy bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là Manchester City từ trước tới nay tỏa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân, càng là bốn năm qua. Câu lạc bộ tòa thứ nhất nước Anh top list quán quân, vẫn là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba top list quán quân. Tô Đông Trình diễn không chỉ là hạt chip, càng là tại sáng tạo Manchester City lịch sử. Chương 866, chúng ta đoạt giải quán quân. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, trên sân bóng Manchester City cầu thủ đều điên cuồng hoan hô. Tất cả cầu thủ đều ngay đầu tiên hướng phía đội trưởng Tô Đông phương hướng cấp tốc dựa vào, tất cả đều chăm chú đang ôm nhau. Giờ này khắc này, cả tòa Etihad sân bóng, hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá cùng sân bóng bên ngoài, đau khổ chờ hơn 90 phút fan bóng đá Thậm chí là cả tòa Manchester nội thành bên trong, vô số Manchester City fan bóng đá, đều đang phát ra mình reo hò hò hét. Đoạt giải quán quân. Chúng ta đoạt giải quán quân. Chúng ta rốt cục đoạt giải quán quân. Hiện trường sướng ngôn viên hét lên cuối cùng, thanh âm đều nghẹn ngào. trực tiếp tại trước ông nói nghẹn ngào khóc giống. Tất cả tại Manchester City công tác người, đều là chi này đội bóng đáng tin fan bóng đá. Tại cái này một lịch sử tính chất thời khắc, bọn hắn tất cả mọi người biểu hiện được so trên sân bóng cầu thủ càng thêm kích động. Đám cầu thủ bao quanh ôm ở cùng một chỗ, Tô Đông từng cái ôm mình đồng đội, có khi vô mặt của bọn hắn, nói với bọn hắn một câu, ngươi làm được thật xinh đẹp, có khi hắn sẽ trực tiếp đem đồng đội chặn ngang ôm lấy, tiểu tử ngươi có thể à, càng có lúc hơn nữa, hắn trực tiếp cho đồng đội ngay ngược một quyền, lại dùng lực ôm chặt lấy hắn, huynh đệ, chúng ta thắng. Trên sân bóng Manchester City cầu thủ tụ ở cùng nhau, đều đang hưởng thụ lấy cái này sắp ghi vào câu lạc bộ sử sách khó quên thời khắc. Stock City cầu thủ rất có phong độ chủ động chúc mừng Manchester City, sau đó liền lặng yên rút lui, đưa bóng trận lưu cho đội chủ nhà cầu thủ. Nhưng rất nhanh, Manchester City cầu thủ cũng phát hiện, bọn hắn rất khó lại trở thành tòa này sân bóng nhân vật chính. Mặc kệ là nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá, vẫn là tất cả ngồi chờ tại sân bóng bên ngoài fan bóng đá, đều tại tranh tài lúc kết thúc, liều mạng muốn xông vào sân bóng bên trong chúc mừng, thậm chí có rất nhiều người đang nhìn đại tầng dưới chốt fan bóng đá đều trực tiếp vượt qua khán đài hàng rào, vọt thẳng vào sân bóng. Bọn hắn có dơ cao câu lạc bộ khăn quàng cổ, có tại một đường phi nước đại, hô to gọi nhỏ, có tốt năm tốt ba, giơ lên cự phúc cơ sí. Dường càng ngày càng nhiều fan bóng đá tràn vào sân bóng bên trong, tràn diện lộ ra 10 phần hố loạn. Phan bóng đá ngược lại trở thành nhân vật chính. Phan bóng đá cũng sẽ không tổn thương cầu thủ, tương phản, bọn hắn sẽ chủ động chạy tới cùng cầu thủ chúc mừng. Tại hỗn loạn hiện trường, mọi người rất dễ dàng liền phát hiện một đường đặc biệt phong cảnh. Nhất danh hói đầu lão giả mặc Manchester City màu xanh da trời quần áo chơi bóng, quần áo chơi bóng phía sau cũng không có in lên quần áo chơi bóng dãy số, mà là dùng màu đen bút viết xuống một câu: Từ 1968 đến 2011 ta vẫn luôn tại. Lão giả cùng hết thảy chung quanh đều lộ ra không hợp nhau, hắn không cùng những người khác cùng một chỗ chúc mừng, mà là cô độc đi đến sân bóng chính giữa, trực tiếp quỳ dạp xuống trên đồng cỏ thật sâu đuối đầu vào sân bóng thảm cỏ bên trong, nghẹn ngào khóc giống một cái tháng 6 năm 70 tuổi lão nhân ra, khóc thành bộ dáng này, cấp tốc lây nhiễm chung quanh mỗi người. Đầu hắn chôn ở trên mặt cỏ, lộ ra phía sau lưng của mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn thủ vững. Chúng ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được hắn đối chi này đội bóng thâm trầm yêu quý. Từ 1968 đến 2011, Manchester City đã từng mấy chuyến chìm nổi, bi thảm nhất thời điểm. Chúng ta thậm chí một lần ngã tiến vào nước Anh giải hạng ba, kia là một đoạn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, ảm đạm vô quang tuyến nguyện. Nhưng chúng ta biết, cho dù là tại trong một thời gian ngắn đó, như trước vẫn là có vô số, giống vị này lao nhân ra dạng này, không biết danh tự fan bóng đá, một mực tại yên lặng chờ đợi lấy Manchester City, yêu quý lấy Manchester City. Căn cứ tự giờ Mỹ ở kịp thống kê, tại quá khứ hai cái này mùa giải, theo đội bóng thành tích có chỗ khởi sắc, thích Manchester City fan bóng đá càng ngày càng nhiều, nhất là đến bản mùa giải, đội bóng thành tích xuất sắc, lại thêm tô đông dạng này siêu cấp cự tinh gia nhập liên minh, cho dù là tại Manchester, Manchester City fan bóng đá đều sẽ không thua cho tử địch MU. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá thích Manchester City. Đây là một chuyện tốt, chúng ta cũng hoan nên càng nhiều mới fan bóng đá đến, nhưng chúng ta cũng chân thành hy vọng, mọi người không nên quên bọn này yên lặng kiên thủ lao fan bóng đá, bởi vì đúng là bọn họ thủ vững, trợ giúp đội bóng chịu đựng qua kia khó khăn nhất hám nhất tuyết nguyệt. Trực tiếp truyền hình ống kính quét qua hế tí hất sân bóng trên không, bắt được sân bóng bên trong hết thảy. Có rất nhiều Manchester City fan bóng đá đều tại bôi nước mắt, đều bị tên này cổ hy lão fan bóng đá cảm xúc lây. Manchester City tuy nói có được lịch sử lâu đời, nhưng quán quân cũng không nhiều, lịch sử cũng không huy hoàng, nếu như đơn thuần lấy thành tích đến luận, Manchester City lịch sử chỉ có thể xếp tại cỡ giờ mì ở kịp Hạ Du, cũng rất nhiều thấp cấp bậc đội bóng, như nội tỷ ngạm phọ dẹt đều không thể đánh đồng, thậm chí còn không bằng hù Đở Phỉu, đoán chừng chỉ có thể cùng Derby County so sánh. Có thể nói, Manchester City lịch sử chính là một nghèo hai cháo lịch sử. Hai tòa quán quân, cách xa nhau gần nửa cái thế kỷ, đây là cỡ nào thắng năm dài đẳng đẳng a? Chân chính fan bóng đá yêu quý chính là bóng đá, là đội bóng bọn hắn sẽ không để ý thời gian sớm tối, sẽ không để ý câu lạc bộ cường thịnh hương suy, sẽ không để ý đội bóng lịch sử, càng sẽ không quan tâm đội bóng phải chăng có thể đoạt giải quán quân. Bọn hắn yêu là bóng đá, là đội bóng, là cầu thủ. Mà những cái kia thích đứng tại chỗ cao, dùng xem thường mà khinh thường ngựa khí đi công kích còn lại đội bóng, động một tí chính là nhà giàu mới nổi, lính đánh thuê, động một tí không đoạt giải quán quân chính là cây gà tuổi một người. Bọn hắn thích chính là bóng đá sao? Không, bọn hắn thích chính là thích nào đó một chi đội bóng mang đến cảm giác ưu việt. Những người này hôm nay có thể thích chi này đội bóng. Ngày mai bọn hắn có thể thích một cái khác chi mạnh hơn đội bóng. Đối bọn hắn tới nói, bất quá chỉ là đổi một cái tên thôi. Nhưng vị này cổ hi lão nhân, hắn cho dù là tại đội bóng khó khăn nhất, hắc ám nhất, tuế nguyện bên trong đều không rời không bỏ, đều không có chuyển ném cùng thành mắt khác một chi, thực lực mạnh hơn, lịch sử huy hoàng hơn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. đủ thấy hắn đối Manchester City yêu quý. Đối này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là một món tài phú quý giá. Tô Đông mang theo cầu thủ, tách ra fan bóng đá, đi tới vị lão già này bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng ngồi sồn người xuống, đỡ dậy vị này hói đầu nước anh lao hắn hắn rất bình thường phổ thông, thoáng, có chút béo. tô đông đỡ dậy hắn về sau, cười nói ra, đừng khóc. hôm nay thế nhưng là chúng ta đoạt giải quán quân ngày tốt lành, chúng ta hẳn là vui vẻ, hẳn là cười. lão nhân có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục không ngừng gật đầu. đúng, đúng, nên cười, hẳn là vui vẻ. hắn cười, nhưng nước mắt một mực tại rơi. qua mấy ngày, chúng ta xuất chinh cúp fba trận chung kết cùng ở rổ đỉnh cúp trận chung kết, ngươi nhất định phải đi cho chúng ta cố lên. tô đông mời nói, lão nhân tràn đầy kinh hỉ, không chỗ ở gật đầu. tốt, nhất định đi, nhất định đi. trong đám người không biết là đến từ cái nào một nhà ký giả toan soạn, đột nhiên hô một tiếng, đến một trường chụp ảnh chung đi. Tô Đông cùng Manchester City đám cầu thủ đều cảm thấy có thể, lúc này nhao nhao vây ở lão nhân tả Hữu cùng sau lưng, để các phóng viên vỗ tới một trường. Hiện trường có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao cọ sát đi lên, thấy lão nhân vỗ tới một trường về sau, không vui, nhao nhao yêu cầu lại vỗ tới một trường. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá vây quanh, bao quanh đem Manchester City cầu thủ cùng lao fan bóng đá vây vào giữa, riêng phần mình bày ra một chút tiên hình vạn trạng thủ thế cùng động tác, để hiện trường ký giả truyền thông chụp ảnh. 1 2 3, quả ca. Guardiola hưng phấn đứng tại bên sân, không ngừng có Manchester City fan bóng đá đi tới cùng hắn nắm tay, cảm tạ hắn vì đội bóng mang đến một tòa quan quân. Cái này khiến Guardiola cảm giác mình phản phất là đang nằm mơ đồng dạng. Đây là hắn độc lập chấp giáo cái thứ 2 mùa giải, cái này cầm tới một tòa tự giờ mì ở kịp quan quân rồi. Phải biết, ở trên mùa giải, hắn nhưng là còn chịu đủ chất vấn, đông đảo truyền thông, thậm chí có không ít Manchester City fan bóng đá đều cảm thấy, hắn không phải một cái hợp cách huấn luyện viên trưởng, nhưng bây giờ, hắn cầm tới tự trợ mị ở kịp quan quân. Guardiola có chút không dám tin tưởng nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng sinh ra một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn càng ngày càng kiên định tin tưởng mình bóng đá lý niệm, hắn cũng càng ngày càng tin tưởng, mình bộ này bóng đá lý niệm là có thể lấy được thành công, thậm chí có thể so hiện tại càng bổ trợ hơn công. Gadiola nhìn xem trên sân bóng, cầu thủ cùng fan bóng đá hô động, hắn thật là đầy cõi lòng vui mừng. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn lớn nhất cảm giác thành tựu cũng không phải tới từ ở quán quân, mà là dẫn đầu mình cầu thủ lấy được thành công, để fans hâm mộ bóng đá hài lòng, nhận fan bóng đá kính yêu, thật giống như hắn giờ này khắc này nhìn thấy đây hết thảy. Tô Đông Lặng Yên rời đi chúc mừng sân bóng, đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Hắn trước cùng Tố Dẹn, hết tỉ hạng nhất người nắm tay cùng ôm về sau, mới đi tới Guardiola trước mặt. "Chúc mừng ngươi." Tô Đông cười ôm Guardiola. Guardiola dùng sức ôm Tô Đông, "Cảm ơn ngươi, Tô." Hắn là thật tâm. Nếu như không có Tô Đông, Manchester City bản mùa giải sẽ không lấy được dạng này thành công, thậm chí Guardiola cùng hắn đội bóng rất có thể vẫn là giống bên trên mùa giải như thế, chịu đủ chất vấn, cuối cùng Guardiola rất có thể sẽ tan học, trở thành tất cả mọi người chào phúng cùng nói móc kẻ thất bại. Tô Đông gia nhập liên minh là Manchester City bản mùa giải lấy được quán quân mấu chốt. Đừng nói như vậy, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có cup FA trận chung kết cùng ở rổ địch cup trận chung kết. Tô Đông nói còn chưa dứt lời, nhưng hướng về phía Gadiola ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Gadiola minh bạch, Tô Đông mong muốn không chỉ là trợ mì ở kịp quán quân, hắn muốn đến càng nhiều. Rất nhiều người đều nói, Tô Đông cùng Manchester City, tựa như là năm đó Maradona cùng Napoli, thật rất giống, nhưng nếu như Tô Đông chỉ là trợ giúp Manchester City cầm tới mì ở kịp quán quân, là xa xa không đủ. Tù Tùng vĩnh viện không cách nào siêu việt tiền gói, muốn siêu việt, vậy thì phải đột phá. Maradona dẫn đầu Napoli đoạt lấy Cagliari Quán quân. Tô Đông liền dẫn đầu Manchester City cầm xuống tờ giờ mì ở kịp quán quân. Còn chưa đủ. Vậy liên nhiều hai tòa. Cup FA Quán quân cùng Tram Tionliz Quán quân. Cái này tổng đủ chứ. Thậm chí, Guardiola không chút nghi ngờ. Tô Đông Dạ tâm chính là dẫn đầu Manchester City đoạt lấy Tram Tionliz Quán quân. Đây cũng là Guardiola chỗ vui lòng nhìn thấy cùng đau khổ theo đuổi. Tất cả huấn luyện viên trưởng, ai không hy vọng cầm tới Tram Tionliz thành tựu một fan công lao sự nghiệp. Trên một điểm này, Tô Đông cùng Guardiola cùng Manchester City đại đa số cầu thủ, lập trường đều là nhất trí. Ngươi yên tâm, ta cùng huấn luyện viên tổ sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn đầu phòng thay quần áo, cho chúng ta thắng được tranh tài. Gadiola lòng tin rất đủ. Cầm xuống tạ Jeremy ở kịp quán quân về sau, hắn lực lượng rõ ràng tăng đầy. Yên tâm đi, ta cùng các đội hưu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ sĩ khí như hồng. Tô Đông cũng là lòng tin chân đầy. Sau khi nói xong, Tô Đông chủ động vươn tay, cùng Gadiola tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Chỉ là rất nhanh, khổ cực Guardiola liền phát hiện mình bị chạy như bay đến cầu thủ ngẩng lên, mặc cho hắn như thế nào cùng To Đông cầu cứu. Tô Đông đều chỉ là mỉm cười đứng tại đám người bên ngoài, làm cái ăn dưa của chúng. Chương 867, lịch sử truyền thừa. Hiện trường đã triệt để không kiểm soát. Phía ngoài fan bóng đá điên cuồng vọt vào Etihad sân bóng, cùng nhìn trên đài fan bóng đá cùng một chỗ, tại sân bóng mỗi một cái địa phương gieo họ chúc mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân, rất nhiều người thậm chí đốt lên màu làm khói lửa chúc mừng. Cả tòa Etihad sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh, đều bị fan bóng đá chiếm lĩnh. Điên cuồng chúc mừng Manchester City fan bóng đá cũng không có làm phá hư, bọn hắn sẽ không hư hao sân bóng công trình, bọn hắn chỉ là đang ăn mừng. Cầu thủ lui trở về phòng thay quần áo. Đem sân bóng nhường lại cho bọn này đã mừng như điên fan bóng đá, để bọn hắn thỏa thích phong thích. bên ngoài liền ngay cả những cái kia vốn nên nên duy trì trật tự bảo an nhân viên hiện tại cũng đều gia nhập cuồng hoan hàng ngũ. đương sân bóng bên trong tin tức truyền đến phòng thay quần áo lúc Manchester City cầu thủ đều cảm thấy mười phần mới mẻ. lúc nào nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, ngay cả sân bóng bảo an đều cùng fan bóng đá cùng một chỗ cuồng hoan, hiện trường còn có thể có trật tự sao? bất quá kỳ thật cũng rất bình thường, ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, bảo an nhân viên rất nhiều đều là Manchester City fan bóng đá, bọn hắn cùng phổ thông fan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tại Manchester City chính thức kế hoạch bên trong, tối nay là không định tiến hành chúc mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiếp xuống đội bóng còn muốn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu Cúp FA trận chung kết cùng ở rổ đỉnh Cúp trận chung kết. Cầm xuống tờ giờ mì ở kịp quán quân là chuyện trong dự liệu. Ở giữa mặc dù có khó khăn chắc trở, nhưng cơ bản đều tại Manchester City dự kiến bên trong. Sau đó Cúp FA trận chung kết cùng ở rổ đỉnh Cúp trận chung kết mới là Manchester City chú ý nhất tiêu điểm. Cúp FA trận chung kết đối thủ là MU, mà ở rổ đỉnh Cúp trận chung kết đối thủ là Porto. Cái này hai tri đội bóng đều không thể kinh ngưởng. Hai tòa quán quân chỉ cần cầm xuống một tòa. Khi bản mùa giải Manchester City chính là câu lạc bộ trăm năm trong lịch sử huy hoàng nhất đỉnh phong thời khắc. Nếu là có thể đều cầm xuống, vậy thì càng tốt cực kỳ. Đang cầu thủ tại trong phòng thay quần áo chờ, phía ngoài trật tự dần dần ổn định lại. Manchester City fan bóng đá đều được vô yên, câu lạc bộ cũng bắt đầu ở hiện trường bố trí lâm thời lĩnh thưởng đài. Tờ giờ bị ở kiếp liên minh đã đem cúp vô địch đều đưa đến Manchester tới, chính là muốn tại sân nhà tiến hành trao giải. Đang chờ đợi trao giải thời điểm, nhân viên công tác tiến đến mời cầu thủ đến khán đài khách quý khu nghỉ ngơi. Đêm nay Etihad sân bóng không chỉ có hấp dẫn Manchester City fan bóng đá còn có Manchester chính phủ yếu viên, mà đặc biệt nhất thuộc về Manchester City một chút danh túc, tỉ như 43 năm trước, vì Manchester City cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ hai nước Anh top list quán quân đám kia đám cầu thủ. Ngoại trừ hai tên đã bệnh qua đời cầu thủ, cùng chết bệnh huấn luyện viên trưởng rô mực sắt bên ngoài, còn lại 20 tên cầu thủ tất cả đều đi tới hết tí hát sân bóng, cũng tại khách quý khu thấy tận mắt Manchester City xa cách 43 năm sau, lại một lần đoạt lấy thi đấu vòng tròn quán quân. Đương Tô Đông dẫn đầu cầu thủ lần lượt ngăn lại khách quý khu nghỉ ngơi lúc, nhận lấy hiện trường tất cả mọi người nhiệt liệt nên đón. MU truyền kỳ đội trưởng Roy Kệ án lúc trước cũng đã nói, hắn tại Manchester ở lại, tự mình cảm nhận được gần nhất một năm qua này, Manchester City fan bóng đá nhân số tăng nhiều, cái này rất rõ ràng là ngôi sao bóng đá cùng đội bóng thành tích mang đến. Tất cả mọi người nhìn ra được, Manchester City tại nội tình bên trên còn không cách nào cùng MU so sánh, nhưng bây giờ Manchester City đã có khiêu chiến MU tiềm chất cùng thực lực, nhất là Tô Đông, làm đội bóng đội trưởng, lại là số một ngôi sao bóng đá, Tô Đông nhận được nhiều nhất khen ngợi, nhưng hắn luôn luôn khiêm tốn giao cho mình đồng đội, cũng nhiều lần cường điệu, đây là toàn đội tất cả mọi người công lao. To. Có một người ngươi nhất định phải nhận biết. Bơ Ghi Dịt sợ Ken đem Tô Đông dẫn tới Manchester City giành túc tụ tập khu vực. Ngươi biết, tại bản mùa giải trái tim tất cả mọi người trong mắt, ngươi chính là Manchester City đoạt giải quán quân trọng yếu nhất cầu thủ, mà tại 43 năm trước, hắn tựa như là ngươi bây giờ, cũng là đội bóng đoạt giải quán quân bước ngoặt cùng số một công thần. Tô Đông đối tiếp Bơ Ghi Dịt Ken, gặp được vị này có thể xưng Manchester City trong lịch sử truyền kỳ ngôi sao bóng đá, Sir rằng Selly. Đã 67 tuổi nước Anh lão nhân nhìn thấy Tô Đông lúc cao hứng phi thường, thân thiết cầm tay của hắn Phong hăng khen hắn bản mùa giải tại Manchester City biểu hiện, đồng thời hy vọng Tô Đông cũng có thể tiếp tục dẫn đầu Manchester City lấy được thành công. Không nên bị bên ngoài fan bóng đá thanh thế dọa sợ, kỳ thật bọn hắn là toàn nước Anh tốt nhất trung thành nhất sáng fan bóng đá. Thorang Sidley có chút kiêu ngạo mà nói, "Quá khứ 43 năm qua, đội bóng vẫn luôn không thể cầm tới qua quán, quân, nhưng bọn hắn vẫn luôn trung thành đi theo đội bóng, đi theo đội bóng cùng một chỗ hàng vào đệ tam cấp bậc, đi theo đội bóng chập trùng lên xuống, không rời không bỏ, coi như chịu đủ mớ ưu fan bóng đá khiêu khích cùng chà phúng, coi như kinh lịch lễ như địa ngục các ngộng, bọn hắn đều chưa từng dao động." Bọn hắn kiềm chế quá lâu, cần dạng này một trận phát tiết. tô đông mỉm cười gật đầu, hắn có thể lý giải Manchester City fan bóng đá loại tâm tình này, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua Manchester City fan bóng đá. nói đến thật sự chính là thú vị, 43 năm trước tờ giờ mì ở kịp, Manchester City cũng là lực gáp MU tại một vòng cuối cùng mới đoạt giải quán quân, tình huống cùng bản mùa giải có rất nhiều chỗ tương tự. ngay lúc đó hạng nhất anh là mặt Bubbie MU cùng xã Liverpool chỗ thống trị thời đại, mà lúc đó MU vừa vẫn vẫn là rót giờ bé dẫn đội, cái này hai chi đội bóng đều là do lúc trang đại đứng đầu. ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Đó là chúng ta từ giải bóng đá hạng 2 anh trở lại hạng nhất anh cái thứ hai mùa giải, là mới được thăng cấp cái kia mùa giải, chúng ta chỉ lấy được thi đấu vòng tròn chương 15 vị, cho nên tại cái kia mùa giải trước đó, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào xem trọng chúng ta, tất cả mọi người cảm thấy, chúng ta có thể bảo đảm cấp cũng không tệ rồi. Truyền kỳ đội trưởng Tony bố khăn nói, không sai, mà lại chúng ta bắt đầu bị đá rất dở, không so với không sân nhà hòa Liverpool, 2 so 3 sân khách bại bởi Southampton, còn có sở Top City, có như không? Năm đó chúng ta là không so với 3 sân khách bại bởi sở Top kia là vòng thứ 3. Chuyên kỳ thủ môn chịu mạn hệ ở nói: "Nhưng chúng ta về sau là liên tiếp chiến thắng Southampton, đội tỷ ngạm cá sổ cò vẹn chỉ cùng sếp phự United cầm xuống 5 tháng liên tiếp, thật không nghĩ đến, lại sau này, không một sân khách bại bởi Arsenal, một so với hai sân nhà bại bởi cùng thành tự địch MU, không một lại bại bởi Sunderland, 5 tháng liên tiếp sau nên đón tam liên bại, dẫn đến đội bóng thành tích là thay đổi rất nhanh, rất bình thường không ổn định." Đám người nói đến đây lúc, đều nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn về phía vợ dạng Sally. Ngay tại loại tình huống này, đội bóng bỏ ra 6 vạn bảng Anh giá cao, từ lúc ấy giải bóng đá hạng 2 Anh buồn tẩn đưa vào ly hắn là nhất danh đường biên khoái mã năm đó kia phần hợp đồng chuyển nhượng hiệp nghị bây giờ còn đang vinh dự trong phòng bảy biện để cho người ta tham quan tony bố khát ha ha cười nói ly có lìn ba michael summer còn có năm nay qua đời nít dương bốn người bọn họ hợp thành lúc ấy chúng ta manchester city phe tấn công trận triệt để kích hoạt lên đội bóng tiến công chúng ta năm đó dẫn bóng số so rất giờ bét người ký tên đầu tiên trong văn kiện mở chỉ thiếu đi 3 cầu nhưng mất bóng số so với bọn hắn thiếu đi 12 cầu có thể nói chính là từ cái này cái cọc không đáng chú ý chuyện nữa bắt đầu manchester city đi lên thi đấu vòng tròn quán quân đường cao tốc cũng tại một vòng cuối cùng lực hấp mở ưu đoạt giải quán quân, mà một vòng cuối cùng sân khách đánh nức cá sỡ, 4-3, đội bóng cũng thắng được phi thường hữu hiểm, liền cùng đêm nay đối mặt sở toxic city không sai biệt lắm. Một đám danh túc nhóm đều tại nhớ lại lấy quá khứ vinh quang, vui mừng lấy đêm nay Manchester City huy hoàng. Tô Đông, bất kỳ gìt Skend, Gadi Ola bọn người yên lặng nghe, đều đối bọn này danh túc nhóm ném lấy tôn trọng. Có lẽ, rất nhiều rất nhiều niên về sau, Tô Đông cũng sẽ giống như bọn hắn, hướng về sau mọi người bày tỏ hôm nay phát sinh hết thảy. Cái này kỳ thật cũng là một loại chuyên thừa. Tô Fơ Giảng Sệt Ly thật sâu nhìn xem Tô Đông, ngươi theo chúng ta, cùng Manchester City trong lịch sử tất cả cầu thủ cũng khác nhau, ngươi là thời đại này vương giả, mang theo vạn chúng chờ mong đi vào Manchester City, ngươi gánh vác lấy tất cả mọi người chờ đợi, chúng ta đều tin tưởng, ngươi nhất định sẽ dẫn đầu Manchester City lấy được thành công. Tiếp xuống Cup FA cùng ở rổ tỉ cuộc, hạ cái mùa giải, hạ hạ cái mùa giải, về sau mỗi một cái mùa giải mỗi một trận đấu, chúng ta đều hy vọng có thể nhìn thấy ngươi, tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng, dũng cảm tiến tới, sáng tạo thuộc về các ngươi lịch sử huy hoàng. Tô Đông cảm nhận được một phần nặng nghề mong đợi, nặng nghề mà sau khi gật đầu vươn tay, cùng bọn này danh túc nhóm từng cái nắm tay. Lễ trao giải kỳ thật cũng không có gì cụ thể quá trình, chủ yếu là phụ trách mấy cái giải thưởng bán phát, cùng cúp vô địch nhận lấy. Cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 3 tợ giờ mì ở kịp cúp vô địch Manchester City, là cái này lễ trao giải số 1 bên thắng. Huấn luyện viên trưởng Guardiola đánh bại Ferguson cùng Ancelotti chờ danh xuất, cầm xuống nhà tài trợ bạc cơ lạc ngân hàng tài trợ mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh hiệu, mà thủ môn dô hắt thì là c Gadi Ola đoạt giải ngược lại là không gì đáng trách, nhưng Zohat cầm xuống kim thủ bộ, nhiều ít vẫn là nhờ vào đội bóng chỉnh thể biểu hiện, bằng không mà nói, đơn thuần từ người biểu hiện đến xem, Zohat sai lầm thật rất nhiều. Tô Đông thì là cầm xuống mùa giải tốt nhất cầu thủ danh xương, đây là hắn cái thứ nhất tờ giờ mì ở kịp mùa giải, liền cầm xuống mùa giải tốt nhất cầu thủ, cái này tại tờ giờ mì ở kịp trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Càng quan trọng hơn là, tại đêm nay trước đó, Tô Đông đã cầm xuống mặt khác hai toàn nặng cân lớn. Theo thứ tự là từ nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội ban phát nước Anh FA vớt tha cầu thủ xuất sắc nhất, cùng từ nước Anh chức nghiệp hoạt động bóng đá viên hiệp hội ban phát nước Anh FA cầu thủ xuất sắc nhất, cái này hai tòa thưởng lớn đều là phi thường có phân lượng. Có thể nói, cầm tới cái này hai tòa thưởng lớn, toàn bộ đều là đương mùa giải biểu hiện tốt nhất tờ giờ mi ở kịp ngôi sao bóng đá. Trước đó cũng từng có ôm đổm tam đại giải thưởng, như Tô Đông bằng hữu tốt nhất, Cerditano Ronaldo, còn có Arsenal Henry, bọn hắn đều ôm đổm qua ba tòa thưởng lớn, mà đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều tại tợ giờ mi ở kịp lấy được phi phàm thành tựu. Bây giờ Tô Đông đội bộ Manchester City cái thứ nhất mùa giải, liền để tất cả mọi người thấy được thực lực của hắn. Cái này ba tòa thưởng lớn không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Tại lễ trao giải cuối cùng, tại toàn trường vô số Manchester City fan bóng đá nhìn chăm chú, Tô Đông làm đội trưởng, lại một lần nữa leo lên đỉnh thung lầy, đại biểu đội bóng, dơ lên cao cao tòa kia giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Cái này đem là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba top list cúp vô địch. Trong khoảnh khắc, cả tòa Etihad sân bóng vang lên tiếng hoan hô nhất thái nhất góc. Manchester City cầu thủ cũng nhao nhao xông lên đỉnh thung đem Tô Đông cùng cúp vô địch bảo vệ tại ở giữa trên mặt của mỗi một người đều mang kích động dị thường thần sắc. đêm nay Manchester City là quảng quân quân. chương 868, sử thượng điên cuồng nhất, thần kỳ. sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sir Cesc Hot trước tiên tại chính thức website bên trên phát biểu tranh tài bình luận. dùng dạng này một cái tiêu đề đến đưa tin trận đấu này, mà trang bìa hình ảnh thì là dùng Manchester City cầu thủ dơ lên cao cao cút vô địch ảnh trụ. Tô Đông đứng ở ảnh trụ hạch tâm nhất cự vị, đồng thời cũng là hắn dơ lên cao cao cút. tại văn chương mở đầu, Sir Casser Hot liền nhớ lại To Đông vừa mới gia nhập liên minh Manchester City lúc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc ứng thuận một phần lời nói hùng hồn lúc ấy rất nhiều người đều không cho rằng gái này có khả năng thực hiện tính chất nhưng bây giờ đều biến thành hiện thực ta hy vọng có thể như năm đó Maradona tại Napoli lấy được thành tiệu tại Manchester City lấy được huy hoàng thành tiệu năm đó cầu vương Maradona xuất lĩnh Napoli cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất CFA quán quân mà bây giờ tại gia nhập liên minh 9 tháng về sau tô Đông dẫn đầu Manchester City cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân thực hiện mình ngay lúc đó hứa hẹn Sir Cescos biểu thị tô Đông tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh biểu hiện ra thống trị cấp tiêu chuẩn, hắn làm cho tất cả mọi người đều lại lần nữa tin phục với hắn thế giới đỉnh cấp tiền đạo thực lực, đồng thời cũng làm cho người thấy được cái kia không thèm nói đạo lý năng lực tiến công. Hắn gần như không có khả năng bị ngăn cản cản, luôn có thể tại không thể có thể tỉnh huống dưới chế tạo uy hiếp, thậm chí dẫn bóng. Sơ sơ Hot 7 ra bản mùa giải Tô Đông dẫn bóng, trợ công, cùng hắn thu hoạch được toàn trường tốt nhất số lần, mà trong đó lớn nhất phân lượng vẫn là tự giờ mì ở kịp hàng tháng tốt nhất, Tô Đông tổng cộng lấy được 3 lần. Từ tháng 8 đến tháng 4, vẹn vẹn thời gian 9 tháng, Tô Đông lấy được 3 lần hàng tháng tốt nhất, đây đã là sáng tạo ra giải ngoại hạng anh lịch sử. Trước lúc này, không có bất kỳ người nào thực hiện qua phần này hành động vĩ đại, mà càng làm cho người ta mong đợi là vào tháng 5 hàng tháng tốt nhất còn không có ra, dựa theo trước mắt Tô Đông biểu hiện xuất sắc, cầm xuống tháng 5 hàng tháng tốt nhất, khả năng rất lớn. Tại quá khứ, Tự Giơ Mì ở kịp trong lịch sử, đơn mùa giải hàng tháng tốt nhất số lần nhiều nhất là 2 lần, không ít cầu thủ đều cầm tới qua. Nhưng Tô Đông hiện tại đã lấy được 3 lần, nói cách khác, hắn đã tại sáng tạo ra Tự Giơ Mì ở kịp lịch sử ghi chép, nếu như tháng 5 lấy thêm đến, vậy hắn đem đem phần này ghi chép để cao đến 4 lần, đây tuyệt đối là cái làm cho người khó thể thực hiện thành cửu phải biết toàn trường tốt nhất chỉ là tham gia trận đấu hai đội cầu thủ tại bình chọn nhưng hàng tháng tốt nhất là dòng dã trong một tháng tất cả tại giải ngoại hạng anh dự thi cầu thủ tại tranh đoạn giữa hai cái này hàm kim lượng là không thể so sánh nổi sơ cách sơ bot cho rằng tô đông biểu hiện đáng giá bất kỳ ca ngợi nhà này tờ giờ mỹ ở kịp tiếp sóng thương nghiệp còn tại sau trận đấu phỏng vấn nước anh truyền kỳ tiên phong alanser từ phía sau đối tô đông trèo lên lục anh siêu sử nữ mùa giải chỗ giao ra bài thi cảm thấy vô cùng tán phục cho rằng tô đông là danh phủ kỳ thực vương giả tại tô đông gia nhập liên minh về sau Manchester City thực lực tăng lên là mắt trần có thể thấy, mặc kệ là bọn hắn dẫn bóng số, vẫn là tại trên sân bóng uy hiếp tiến công cùng thống trị lực, đều là rõ ràng, cái này buổi theo mùa giải Manchester City hoàn toàn khác biệt. Alan dựa tại phỏng vấn bên trong nói, Tô Đông cùng tự giờ mị ở kịp tất cả tiên phong cũng khác nhau, hắn đã có phi phàm cường kiện thể phách, lại có siêu phàm linh tính, cùng hoàn mỹ dưới chân kỹ thuật, còn có sắc bén tốc độ cùng lực bộc phát, những này đều để hắn tại giải ngoại hạng Anh mà biểu hiện đến gần như hoàn mỹ, chiếc để chinh phục mảnh này cơ bắp dừng tay. Sớm tại trước đó ta cũng đã nói, Tô Đông gia nhập Liên minh Tự giờ mì ở kịp, thích nhưng không hề có một chút vấn đề, hắn lớn nhất khiêu chiến không phải có thể thành công hay không, mà là có thể có bao nhiêu thành công. Hiện tại chứng minh, hắn Tự giờ mì ở kịp thời đại vừa mới bắt đầu. Á Lan sửợ rất có vài phần mã hậu pháo cảm giác, nhưng tất cả mọi người cũng đều đối với cái này tràn đầy chờ mong. Đến tháng 9, Tô Đông mới đầy 27 tuổi, tính toán đâu ra đấy, chí ít còn có mấy năm thời đỉnh cao, thậm chí lấy hắn tự hạn chế, cùng bên cạnh đoàn đội chuyên nghiệp trình độ, đã phải 35 tuổi đều một điểm vấn đề không có. Nói cách khác, tương lai trong vòng 7, 8 năm Tổ giờ Mỹ ở kịp đều nhất định muốn thích hứng Tô Đông cùng hắn xuất lĩnh Manchester City. Sir Baxter còn cho rằng, tại bản mùa giải chinh phục giải ngoại hạng Anh về sau, Tô Đông cùng Manchester City đã đem ánh mắt nhắm ngay tiếp xuống cúp FA cùng ở trụ bị cột. Bọn hắn chí tại tam Quan vương, cái này đem là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất mùa giải. Sir Baxter còn dự trần, bản mùa giải đoạt giải quán quân về sau, Manchester City cao tầng đã chuẩn bị một bút phong phú chuyển nhượng phí, sẽ tại năm nay mùa hạ tiếp tục trắng trợn dẫn về binh, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp, tranh thủ tại mới mùa giải tiếp tục thống trị Tổ ở kịp. Đồng thời Bọn hắn còn có một cái càng thêm to lớn, càng thêm làm cho người hưng phấn mục tiêu, đó chính là Champions League. Nhưng ở kia trước đó, Manchester City tiếp xuống trọng yếu nhất vẫn là đối mặt sắp tham gia Champions League trận chung kết MU. Thần chi người chuyển, Tô Đông lực đẩy Manchester City đoạt giải quán quân. Khe tham lần hai ban ngày dạng này, tiêu đề báo cáo tối hôm qua trận này tiêu điểm chiến, cho rằng Manchester City sân nhà giao đấu sở Top City người chuyển, có thể xưng Manchester City trong lịch sử thần kỳ nhất một lần đi chuyển, mang đến câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất trợ giờ mi ở kịp quán quân. Thần kỳ Tô Đông dùng một cái thần kỳ hạt trí, trợ giúp Manchester City đoạt lấy từ trước tới nay tòa thứ nhất tờ giờ mì ở kịp quan quân. Tô Đông dùng biểu hiện đến nói cho tất cả mọi người, hắn mặc kệ đi đến đâu một cái thi đấu vòng tròn, đều vẫn là cái kia thần kỳ Tô Đông. Thế thậm còn có mặt khác một tin đưa tin, đó chính là sử thượng điên của nhất. Bản này báo cáo nội dung chính là Manchester City fan bóng đá tại sau trận đấu chúc mừng. Kéo dài dài đến gần một giờ điên cuồng chúc mừng, không chỉ có hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người, đồng thời cũng làm cho toàn thế giới đều cảm nhận được Manchester City fan bóng đá tại đoạt quân sau chỗ tán phát ra cái tình. Đồng thời cũng làm cho người cảm nhận được bọn hắn đối câu lạc bộ thâm trầm nhất yêu quý. Nhất là tên kia già trên 80 tuổi, lão nhân chui đầu vào trên đồng có khóc giống ảnh trụ càng la cảm động vô số fan bóng đá. 43 năm không rời không bỏ, cuối cùng đổi lấy một tòa chửu nặng tự giờ mì ở kịp quan quân. Lão nhân tại về sau tiếp nhận thêm phỏng vấn, khi đó hắn đã bình phục tâm tình. Đối với mình sở dĩ thất thố, là bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, mình cả đời này đoán chừng rất khó lại nhìn thấy Manchester City đoạt giải quan quân. Đúng vậy, tại quá khứ mấy năm, ta thậm chí đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tại trong nhà của ta, đến nay vẫn như cũ cất kỹ năm đó Manchester City đoạt giải quán quân mùa giải lúc quần áo chơi bóng, không chỉ có sân nhà màu lam, còn có sân khách màu đỏ, đúng vậy, rất nhiều người đoán chừng cũng không biết, một năm kia Manchester City sân khách quần áo chơi bóng là màu đỏ. Ta đã từng vô số lần đối chân tảng quần áo chơi bóng thổn thức, bởi vì ta cảm thấy, cả đời này rốt cuộc không nhìn thấy Manchester City đoạt giải quán quân, ta sẽ dẫn lấy nỗi tiếc nuối này đi đến sinh mệnh kết thúc. Nhưng bản mùa giải, đội bóng biểu hiện cho ta lòng tin cùng hy vọng, nhất là Tô Đông, biểu hiện của hắn để cho ta thấy được hy vọng. Đến đêm nay trận đấu này, làm ta nhìn thấy hắn trình diễn hạt trịp, lịch chuyển sờ tóc City lúc, ta cả người đều triệt để hỏng mất. Cái kia ta vốn cho là sẽ mang vào trong phần mộ tiết đối, lại bị bổ khuyết lên, ta lúc ấy cả người đều mộng, lòng tràn đầy liền chỉ còn lại cao hứng cùng cảm động, ta cái gì đều không thể suy nghĩ, cũng chỉ muốn đi tiến tòa này sân bóng, hôn mảnh này bọn hắn trình chiến qua mặt cỏ. Vào thời khắc ấy, cho dù là để cho ta chết đi như thế, ta đều cảm thấy không tiếc. lịch chuyển mang đến quán quân, Manchester City vì đoạt giải quán quân qu Báo giá Diễn cũng là lấy Manchester City fan bóng đá lớn cuồng hoan làm tiêu đề, nhưng trang biển là Tô Đông mang theo Manchester City cầu thủ, dơ lên cao cao tự giờ mỉ ở kịp cút vô địch Anh trụ. Tại đưa tin bên trong, báo giá Diễn đối Manchester City bản mùa giải biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá, cho rằng Guardiola đội bóng ngoại trừ tại mùa giải giai đoạn trước lạc hậu hơn Chelsea bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian bên trong đều là tại đứng đầu tự giờ mỉ ở kịp. Đây là một đoạn không thể tưởng tượng nổi lịch trình. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tiếp nhận báo giá Diễn phóng viên phỏng vấn lúc hình dung đạo, người Tây Ban Nha, Fanion, cho rằng đội bóng cũng không có bảng điểm số bên trên biểu hiện ra ổn định như vậy. Trên thực tế, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Manchester City có đến vài lần đều xuất hiện các loại nguy cơ. Từ Joachim Gaetjens cùng Adam Johnson bọn người nhiều lần phạm lỗi say rượu, càng về sau đội bóng liên tục tao nổ ma quỷ lượt đấu, nhất là từ lễ giáng sinh về sau, Manchester City liên tục đa tuyến tác chiến, dẫn đến đội bóng thể xác tinh thần đều mệt, mấy lần thậm chí kém chút thua. Không hề nghi ngờ, Tô Đông dẫn bóng bảo đảm chúng ta quan quân. Guardiola không chút nào keo kiệt cho To Đông cao nhất đánh giá, thậm chí viễn siêu đội bóng tất cả những người khác. Đây là một tòa không thể tưởng tượng nổi quan quân cũng là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong tòa thứ nhất quán quân nhưng đối với tô đông lai nói cũng không phải là hắn là trời sinh bên thắng cầm tới qua vô số quán quân cùng vinh dự cho nên hắn có thể lấy tâm bình tĩnh thái đi đối đại dọc theo con đường này trâu gặp phải đủ loại nguy cơ cũng trợ giúp đội bóng từng cái hóa giải gadio không chút nào không dám nói tô đông đối manchester city tác dụng không chỉ thể hiện tại sân bóng cùng đội bóng đội trưởng thân phận còn có còn lại rất nhiều rất nhiều bao quát hắn tại một chút cầu thủ lựa chọn bên trên đều thể hiện ra không có gì sánh kịp nhã lực gadio thậm chí biểu thị tô đông là manchester city quý giá nhất tài phú cũng là đội bóng tiếp tục lấy được thành công nỗ chốt. Một bên khác, MU tại sân khách mua so với một chiến bình bợ lẹp bợ. Cái này dẫn đến Ferguson đội bóng thua mất tự giờ mì ở kịp quán quân tranh đoạt chiến. Mà coi như Manchester City sân nhà chưa bắt lại sở tốc City, bởi vì MU thế hòa, một vòng cuối cùng cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, MU không phải bại bởi Manchester City, mà là thua bởi chính mình. Ferguson tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, đối Manchester City đoạt giải quán quân biểu thị chúc mừng. Bọn hắn xứng với cái này một tòa quân, nhất là Tô Đông. Hắn là bản mùa giải giải ngoại hạng anh tối làm cho người mê mộng cầu thủ, là tất cả hậu vệ ác ngộng, đối với hắn, ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, hắn hai lần đều không có lựa chọn MU. Đối với MU thua mất tọ giờ mì ở kịp quán quân tranh đoạt chiến, Ferguson biểu thị đã qua. Tiếp xuống đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất vẫn là cúp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Cúp FA trận chung kết đối thủ chính là Manchester City, mà Champions League trận chung kết đối thủ là Mourinho xuất lĩnh Barca. Ferguson biểu thị, hai cái này đối thủ đều không tốt đối phó. Manchester City vừa chiếm trợ giờ Mỹ ở kịp quán quân, khí si khí như hồng, mà Barca thì là có cự tinh Messi tỏa chấn, thực lực tổng hợp cũng muốn so MU càng hơn một bậc. Dưới loại tình huống này, MU muốn lấy được thành tích, độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng Ferguson vẫn như cũ biểu thị mình rất có lòng tin. Chúng ta đã đã mất đi trợ giờ Mỹ ở kịp quán quân, tuyệt không thể để cái này hai tòa quán quân lại lần nữa từ trong tay của chúng ta chạy đi. Chương 869, trận chung kết kẻ lệnh. Manchester City cùng MU ép FA trận chung kết tranh đoạt chiến, bắt đầu tại khách sạn chiến đoạn. Dựa theo lệ cũ, UFA trận chung kết tổ chức sân bãi được gan bài tại London vùng ngoại ô sân Embley cử hành cùng nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tại sân nhà mà mỗi lần nước Anh đội tuyển quốc gia sân nhà lúc tác chiến đều sẽ vào ở hở phủ họ tại quận Watford phốt bắc bộ một nhà gờ dộ vở khách sạn. Đây là một nhà nông thôn kiểu biệt thự khách sạn kiến tạo tại năm 1996. Sát vách chính là chứa danh gờ dộ vở Golden công viên. Khách sạn không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ mà lại ở vào vùng ngoại ô rời xa thành thị ở nào náo động là một cái khó được nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Càng quan trọng hơn là quán rượu này thường thường tiếp đãi cao quy cách tân khách kinh nghiệm mười phần phong phú nhất là đội bóng đá. Từ nước Anh đội tuyển quốc gia đến mỗi câu lạc bộ đội bóng đều là gõ rổ vở khách sạn khách quen. Từ khi Abu Dha bị tập đoàn nhập chủ Manchester City về sau, đội bóng mỗi lần xôi Nam London vụ cận tranh tài đều sẽ lựa chọn vào ở quán rượu này, bao quát MU ở bên trong còn lại đội bóng cũng là như thế. Nơi này huấn luyện tiện lợi, còn có các loại vật lý trị liệu cùng thủy liệu pháp công trình, phi thường hoàn thiện, rất thụ đội bóng đá hoan nên. Nước Anh báo giá đi ẩn công bố, tại Manchester City đánh bại Arsenal về sau, liền đã nâng lên đặt trước gõ rổ vở khách sạn. Manchester City là thông qua gõ rổ vở khách sạn tiêu thụ tổng thanh tra đã rèn hạ đặt trước. Đầu tiên là mua 50 cái gian phòng, song Vương quyết định Manchester City quay đầu thống kê về sau, rồi quyết định phải trang bao xuống cả tòa khách sạn, chuyên môn cung cấp cho mình cầu thủ, cầu thủ gia thuộc cùng câu lạc bộ mời khen ngợi nhóm sử dụng. Vấn đề nằm ở chỗ tiêu thụ tổng thanh tra đã dạn hạ trên thân, hắn cho Manchester City hạ quyết định lúc, dùng chính là mình danh tự. Hai ngày sau, Manchester City nhận được đạ dạn hạ điện thoại, ở trong điện thoại, gở đồ vợ khách sạn tiêu thụ tổng thanh tra nói cho Manchester City, mưu đã định ra khách sạn, hắn danh hạ kia 50 cái gian phòng giữ không được. Báo giá đi ẩn lộ ra, Manchester City nhận được tin tức về sau Giám đốc sổ gì ạ, nô lập tức phái người xuôi nam, đột tại MU hợp đồng đại biểu trình diện trước đó, cưỡng ép muốn cầu Gazol dỡ vở khách sạn hợp đồng, nếu không đem đưa ra tố tụng. Lý do là, Dazện Hạ Thu Manchester City tiền đặt cọc, nhưng không có thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Gazol vở khách sạn bức bách tại Manchester City cường ngạnh thái độ, tại MU hợp đồng đại biểu không tới trước đó, bị ép chỉ có thể cùng Manchester City hợp đồng. Nhiều tiền lắm của Manchester City lập tức bao xuống cả gian khách sạn, đừng nói là một cái phòng, liền xem như một cái gian tạp vật, cũng không lưu lại cho MU. Đồng thời tại chỗ ký kết hợp đồng, thanh toán còn nửa khoản tiền. M.U. vốn cho là năm chắc thắng lợi trong tay, khi bọn hắn thẳng nhiên đi vào gắt phút lúc, lại phát hiện mình cướp đến tay khách sạn, vậy mà lại bị đối thủ đọc đi, bọn hắn tại chỗ vận hỏi khách sạn người phụ trách, đạt được giải thích là, đặt trước gian phòng vượt qua khách sạn một nửa, cần ký kết hợp đồng, hết thể lấy hợp đồng làm chuẩn. Báo gà đi ẩn biểu thị, M.U. thua mất khách sạn tranh đoạt chiến, bị ép chỉ có thể lựa chọn luân đôn vùng ngoại thành một nhà khách sạn 5 sao. Khoảng cách là không sai biệt lắm nhưng không có thể vào ở càng thêm quen thuộc gỡ rộ vợ khách sạn, cái này khiến Ferguson cực kỳ phẫn nộ, lúc này đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công kích Manchester City, cho rằng chi này cùng thành đội bóng dùng giá tiền cao hơn, dùng một loại ám muội phương thức, ép buộc khách sạn sửa đổi gian phòng đặt trước. Ferguson pháo hên cấp tốc đã dẫn phát nước Anh truyền thông theo vào. Manchester City giám đốc sổ rỉ ạ nổ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Manchester City cũng không có áp dụng thủ đoạn gì, chỉ là nghiêm ngặt tuân theo gỡ dụ vợ khách sạn điều lệ đến đặt trước gian phòng, đã không có thanh toán giá tiền cao hơn, cũng không có bất kỳ cái gì bất hiệp. Gơ rổ vở khách sạn phát ngôn viên cũng tiếp nhận báo giá đi ẩn phóng viên phỏng vấn, biểu thị đội bóng cũng không có bất kỳ cái gì vi quý thao tác. Đầu tiên, chúng ta phi thường cảm tạ hai chi đội bóng tín nhiệm, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta rất khó đồng thời tiếp đại hai nhà nước Anh đỉnh cấp câu lạc bộ, bọn hắn cũng đều muốn vào ở rượu của chúng ta cửa hàng, cho nên chúng ta bị ép chỉ có thể ở giữa hai bên tiến hành lựa chọn, chúng ta dựa theo điều lệ, cuối cùng lựa chọn ký tên hợp đồng Manchester City đối với MU chỉ khống, Manchester City lấy giá cao cấp đi vốn hẳn nên thuộc về MU khách sạn hợp đồng, gờ dỗ vợ khách sạn phát ngôn viên biểu thị đây không phải tình hình thực tế, bởi vì khách sạn cùng MU cũng không ký tên bất luận cái gì hình thức hợp đồng. Khách sạn phát ngôn viên còn lộ ra, tại Ferguson tiếp nhận truyền thông phỏng vấn về sau, khách sạn lập tức thông qua MU nhân viên công tác liên hệ đến Ferguson, cũng giải thích chuyện này cũng đã nhận được Ferguson cùng MU trên dưới lý giải, song phương về sau còn đem tiếp tục triển khai hợp tác. Về sau hợp tác là lúc sau sự tình, nhưng ở cúp FA trận chung kết trước, MU là khẳng định không có cách nào và ở gờ vợ có rượu. Mà trận này trận chung kết trước khách sạn tranh đoạt chiến, cũng làm cho song phương trở nên kiếm bạc nỗ trương. Trận chung kết kèn lệnh đã thổi lên. Manchester City là tại tranh tài một ngày trước, mới từ Manchester Suối Nam đi vào hạt phủ họ cải quận, cũng vào ở gờ rộ vợ khách sạn. Lúc này, đội bóng mời khen ngợi, cầu thủ cùng nhân viên công tác gia thuộc nhóm đều sớm đã ngăn lại khách sạn. Trên một điểm này, Manchester City vẫn là rất hào phóng. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, mặc kệ là Manchester City hay là MU, đều không có đem hết toàn lực, Manchester City là lấy đội hình dự bị xuất chiến, cuối cùng nương tựa theo réo cùng David Luiz dẫn bóng. Hai không sân khách đánh bại 4 tuần. MU cũng căn bản là như thế, tại sân nhà 4 so với 2 bại đối thủ. Tại Manchester City nâng lên một vòng đoạt giải quán quân về sau, Manchester Song hùng cũng không thể lại tại một vòng cuối cùng tận lực. Gỡ độ vở khách sạn tất cả đều áp dụng phong cách ánh cách kiến trúc, tất cả đều là nông thôn biệt thự, phân mấy tòa nhà, tầng lầu đều không cao. Manchester City thì là căn cứ gỡ độ vở khách sạn đặc điểm, đem cầu thủ cùng nhân viên công tác, gia thuộc cùng khen ngợi riêng phần mình phân chia ra, an bài vào ở khác biệt lâu tòa nhà, tuy nói lẫn nhau không có cách lì, nhưng tất cả mọi người bảo trì tự giác tất cả mọi người cũng đều biết trận chung kết một ngày trước cầu thủ vẫn là cần sớm nghỉ ngơi một chút tô đông ra thuộc tới không ít ngoại trừ vương sơ tỉnh từ ổ phọt chạy tới bên ngoài phù mẫu cùng vương thanh tuyền hai vợ chồng cũng đều từ tới cảm thấy luân đôn cũng nâng lên vào ở gờ dỗ vợ khách sạn bọn hắn đều sẽ tại nước anh đợi cho ở dỗ đỉnh cuộc trận chung kết về sau gadio la tương đối tôn trọng nhân tính hóa quản lý cho nên tại trận chung kết trước một đêm cho mỗi nhất danh cầu thủ thăm viếng thời gian tô đông đi theo vương sơ tỉnh cùng các cha mẹ gặp mặt tiệu biệt trung vùng trong đầu cao hứng nhưng trên thực tế nói nói cũng đều là những cái tia cũ không có gì hơn chính là chuẩn bị đến thế nào Có lòng tin hay không, trạng thái như thế nào, ngày mai phải cố gắng lên loại hình. Có đôi khi Tô Đông cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ giống như cũng liền sẽ chỉ nói những thứ này. Đương nhiên, đây không phải ghét bỏ, mà là cảm thấy có chút thân thiết. Trước kia mỗi lần khảo thí trước, cha mẹ đều sẽ như thế nói, về sau đá bóng, mỗi một trận đấu trước bọn hắn cũng sẽ nói như vậy, lại về sau xuất ngoại, bọn hắn vẫn là nói như vậy. Nếu là có một ngày, đột nhiên nghe không được, hắn nhất định rất không quen. Yên tâm đi ta tất cả an bài xong, trời tối ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ có chuyến đặc biệt đưa đón các người, liền theo chúng ta đội bóng xe buýt, còn có fan bóng đá cố xe một đường hướng bắc chúc mừng lấy về Manchester. Tô Đông nói lời này lúc lòng tin mười phần. Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng đều cảm thấy mười phần kiêu ngạo, không cho ở gần đâu. Bây giờ Tô Đông đã không chỉ là sự kiêu ngạo của bọn họ, càng là quê quán, càng là tổ quốc kiêu ngạo. Cùng phụ mẫu cùng Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng hàn huyên một hồi về sau, Tô Đông bóp lấy thời gian trở về. Trước khi đi, hắn đặc địa căn dặn Vương sơ tỉnh. Trong khoảng thời gian này, nhưng phải hào hào chiếu khán bốn vị trưởng bối, tất cả sống phóng túng, toàn diện đều là hắn đến phụ trách, mà lại nhất định phải là tốt nhất. Biết rồi, biết rồi. Vương Sơ Tình hờn dỗi đẩy hắn đi ra ngoài. Trong phòng Tô Văn tập vợ chồng cùng Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng đều sẽ tâm cười một tiếng. Hai cái này thanh niên hóa ra thật sự là tốt không lời nói, Tô Đông đối Vương Sơ Tình cũng là sủng thượng tiên đi, không được hoàn mỹ chính là không có hải tử. Trai tài gái sắc, sinh ra hải tử khẳng định cũng xinh đẹp. Cậu thủ ở lại lâu tòa nhà cùng gia thuộc ở lại lâu tòa nhà liền cách mấy bước đường. Tô Đông về đến phòng lúc Tô Dông liền đến tìm hắn, nói Gadiola đang chờ hắn. Đi vào Gadiola gian phòng, phát hiện số gì Ando, vợ gì gì sợ kèn cùng mệt tỷ a hạng nhất người cũng đều ở đây. Từng cái chào hỏi về sau, Tô Đông vừa ngồi xuống, liền rõ ràng cảm nhận được không khí hiện trường dị dạng. Tô Đông ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua về sau, cuối cùng rơi xuống Gadiola trên thân. Hắn nhìn thấy người Tây Ban Nha, Epanion, cao mày, ở bên kia như ngồi bàn trông, chú ý tới Tô Đông ánh mắt về sau, Gadiola rũa ra hai tay, dùng sức lau mặt một cái, đứng dậy, "Ta đi rửa cái mặt, thanh tỉnh một chút." Đưa mắt nhìn Gadiola bóng lưng rời đi. Tô Đông Minh bạch là vấn đề gì, lúc này có chút buồn cười gật gật đầu. Hắn gần nhất vẫn luôn dạng này, nhất là đến ban đêm, cơ bản ngủ không được. Hôm qua đến bây giờ cũng là như thế, quá lo âu. Etty ở bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mọi người cũng không có bất kỳ cái gì trêu chọc, thậm chí là nói móc ý tứ. Trên thực tế, loại tình huống này là phi thường bình thường. Rất nhiều fan bóng đá đều căn bản không rõ ràng. Tại một trận trọng yếu tranh tài trước đó, có rất rất nhiều cầu thủ thậm chí cần nghỉ lại dược vật đến chìm vào giấc ngủ, nếu không căn bản là ngủ không được, cả người lại phấn khởi lại lo nghĩ, phấn khởi.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 Cơ bản không có quá nhiều lo nghĩ thời điểm, nhiều nhất cũng chính là tại cường cường đối thoại ở trong. Nhưng các thi đấu, nhất là trận chung kết, đây là khác biệt. Nó là đơn trận phân thắng thua. Cầu thủ có cầu thủ lo nghĩ, huấn luyện viên có huấn luyện viên lo nghĩ, tầng quản lý cũng có tầng quản lý lo nghĩ. Thành tích tốt có lo nghĩ, thành tích hỏng mét cũng có lo nghĩ. Chuyên nghiệp bóng đá chính là một cái cự đại danh lợi trận, liên lụy tới quá nhiều quá phức tạp lợi ích, mỗi người thân ở trong đó cũng không thể không có áp lực, có áp lực tự nhiên là sẽ có lo nghĩ. Có lẽ rất nhiều người đều không có ý tốt được, kỳ thật cầu thủ cũng tốt, huấn luyện viên trưởng cũng được, đều là cao nguy hiểm chuyên nghiệp. Càng đến kim tự tháp thượng tầng, thu hoạch càng lớn, phong hiểm cũng liền càng lớn. Chương 870, biến trận. Gherzol vừa khách sạn tọa lạc tại một mảnh sân đánh golf bên trong. Nơi này không chỉ có phong quang tú lệ, cỏ xanh như tấm đệm, đến mùa hạ, trăng sáng sao thường, tại công viên bên trong dạo bước, có một phen đặc biệt văn nghệ. Tô Đông cùng Gadiola sóng vai tại cây xanh râm mát trên đường nhỏ tàn bộ. Đây là bờ nghỉ dị sở tản chỗ đề nghị, hắn cảm thấy Gadiola đoạn thời gian gần nhất cho mình quá nhiều áp lực. Kỳ thật cũng có trách, dù sao quyết chiến sắp đến, đối mặt lại là Ferguson dạng này lão hồ ly, ai có nắm chắc thắng? Tô Đông danh sưng trận chung kết tất thắng, đá bóng đến bây giờ chỉ cần giết vào trận chung kết liền chưa hề không có thua qua. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đụng phải Ferguson MU, hắn có nắm chắc tất thắng? Nghe nói người muốn biến trận. Tô Đông nhàn nhạt hỏi. Nữ khí của hắn rất nhẹ chậm, càng giống là hai cái bằng hữu ở giữa tại nói chuyện tiếng. Trên thực tế, hắn cùng Guardiola quan hệ cũng xác thực rất không tệ, nói là bằng hữu, không có chút nào quá đáng. Guardiola nặng nề mà thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ta luôn cảm thấy Ferguson sẽ bóp lấy ngươi cái giờ này đánh. Có chuẩn bị mà đến, đây là khẳng định. Ferguson cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn không biết đá nhiều ít trận trận chung kết, cho nên hắn biết rõ trò chơi này hẳn là chơi như thế nào. Trận chung kết trước biến trận, phong hiểm rất lớn. Thô Đông nhấp nhở. Đây cũng là sổ gì ạ, nổ cùng bợ gì gì sợ kẹn bọn người trước đó lo lắng, thậm chí bọn hắn cũng từng liền vấn đề này thuyết phục qua Guardiola, đều đề nghị hắn không muốn tại trong trận chung kết biến trận, dù sao nguy hiểm này thật rất lớn. Biến không thay đổi trận, đều có phong hiểm. Guardiola bất đắc dĩ nói, ngươi suy nghĩ một chút, Ferguson đối với chúng ta đầy đủ hiểu rõ, nếu như hắn bỏ chết ngươi cái giờ này, vậy chúng ta tiến công làm sao bây giờ? Zima ạ cùng Sanche có tốc độ có đột phá, nhưng bọn hắn tại trận công kiên bên trong hiệu quả kém xa tít tắp người. Điểm này là ở trên mùa giải liền trải qua nghiệm chứng. Zima ạ cùng Sanche năng lực cá nhân sắc thực rất mạnh, muốn nói tại trận công kiên bên trong bạo chết đối phương một cái nào đó điểm, bọn hắn có thể làm được, nhưng muốn nói bạo chết một cái điểm về sau, kéo theo toàn bộ cục diện biến hóa, bọn hắn liền có chỗ thiếu sót. Đơn giản điểm tôi nói, bọn hắn liền thích hợp đánh phụ trợ, mà không phải chủ lực. Tại loại này trọng yếu trận trung kết bên trong, suy đoán đối phương chiến thuật là phi thường trọng yếu câu, nếu như có thể dự đoán ra đối phương đội hình cùng chiến thuật, cũng khai thác tính nhắm vào khắc chế, kia không thể nghi ngờ sẽ ở trong trận đấu càng hơn một bậc. Nhưng cũng sẽ tồn tại một loại khả năng tính chất, đó chính là mình đoán sai, hoặc là trái lại bị đối phương khắc chế. Tại Tô Đông trối trải qua Đông Đảo huấn luyện viên trưởng bên trong, Bernie T là tính nhắm vào chiến thuật mạnh nhất, hắn tổng càng có thể dự đoán ra đối phương chiến thuật cùng đội hình, bất quá, Bernie Te tại Inter Milan liền bị dẹt nạp Tottenham hoàn toàn cho khắc chế. Đây là bởi vì, chiến thuật của hắn cùng đội bóng đội hình kết hợp về sau, tồn tại to lớn thai hoàn lầm. Manchester City bản mùa giải nhìn như rất hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này ở đâu ra hoàn mỹ? Bẻ Kenbu ở ở nói, mạnh nhất thường thường chính là yếu nhất. Tô Đông là Manchester City mạnh nhất điểm, nhưng nếu như đương cái này mạnh nhất điểm bị đối phương khắc chế, kia mạnh nhất liền biến thành yếu nhất. Đây chính là Guardiola lo nghĩ nơi phát ra. Hắn chính là sợ Tô Đông bị MU khắc chế, cho nên mới muốn cải biến đội bóng chiến thuật đấu pháp. Hắn muốn để Tô Đông đóng vai trước trận người tự do nhân vật, để Griezmann ạ cùng Sanchez chống đi tới. Guardiola ý nghĩa là đã Ferguson sẽ nhằm vào Tô Đông lie bố trí phòng thủ. Kêu Manchester City liền đem Tô Đông rút khỏi đến, để Di Marzio cùng Sanche đi áp chế MU phòng tuyến, để Tô Đông sung làm người tự do, lôi kéo MU phòng tuyến chạy, để MU tính nhắm vào chiến thuật bắn tên không đích. Bộ này ý nghĩ có được hay không? Tô Đông cảm thấy rất tốt, nhưng phàm là có được tất có mất. Chỗ tốt không cần phải nói, chỗ xấu liền rất rõ ràng. Tô Đông sẽ rời xa cầu môn, coi như hắn nguyện ý. Tốt, kêu Di Marzio cùng Sanche có thể ngăn chặn MU phòng tuyến sao? Nếu như hai người bọn hắn áp chế không nổi, đây không phải là còn muốn To Đông đi lên? Coi như bọn hắn chế trụ vậy xin hỏi bọn hắn dẫn bóng hiệu suất cao sao? bọn hắn có thể cam đoan tại dạng này trong trận chung kết có được tô đông dạng này dẫn bóng hiệu suất cũng không nên cuối cùng biến trận hiệu quả không có đạt thành ngược lại đem eo của mình cho trượt. Guardiola lo nghĩ cũng đồng dạng ngay ở chỗ này hắn tại dự phán Ferguson Ferguson cũng tại dự phán hắn tia rốt cuộc ai đúng ai sai lại hoặc là ai có thể tại xuất ra đầu tiên chiến thuật bên trên thắng được tiên cơ đây mới là Guardiola tối lo nghĩ địa phương nếu như chỉ là một trận phổ thông tranh tài đại khái là tính như vậy nhưng nó là cúp ép trận chung kết cầm xuống một trận chiến này, Guardiola liền có thể trở thành Manchester City trong lịch sử thành công nhất huấn luyện viên trưởng, đồng thời cũng có thể một tẩy mình từ bên trên mùa giải bắt đầu cho gặp phải chất vấn cùng áp lực. Bất luận kẻ nào, thân ở Guardiola giờ này khắc này vị trí, đều như thế sẽ lo nghĩ. "Tô, ngươi biết ta hâm mộ nhất người là cái gì không?" Guardiola đột nhiên hỏi. Tô Đông mỉm cười lắc đầu, "Nói nghe một chút. Người cho ta cảm giác, giống như chưa hề cũng sẽ không lo nghĩ, mãi mãi cũng tràn đầy tự tin." Guardiola nói đến đây, quay đầu, thật sâu nhìn xem Tô Đông trong một giây lát, năm đó, ta từ đội thanh niên đến đội một Cở Ju Ip nói cho ta, lo nghĩ là bình thường, tất cả mọi người nhất định phải thích đứng nó, tiếp nhận nó, chiến thắng nó. Có hai loại người sẽ không tồn tại lo nghĩ, một loại là người cực kỳ mạnh, bởi vì cường đại mang đến cho hắn tuyệt đối tự tin, còn có một loại là không có chút nào tinh thần trách nhiệm người, hắn căn bản không quan tâm bất kỳ kết quả gì. Nói đến đây lúc, Gadiola tràn đầy hâm mộ hướng về phía Tô Đông vui lên, ngươi thuộc về cái trước. Giờ này khắc này Tô Đông thật rất muốn trên internet hỏi một vấn đề, chính bị huấn luyện viên trưởng đuốt vô ngựa, là cảm giác gì? Luôn có loại sắp bị bán cảm giác. Ngươi chớ khen ta, Tô Đông vội vàng dừng lại, ta hiện tại cảm thấy, ngươi chính là muốn sáo lộ ta. Guardiola sững sờ, tiếp lấy bị khuyết hàng viện hệ kéo hai tay, ta sáo lộ ngươi cái gì nha? Cuối cùng, Manchester City huấn luyện viên trưởng một bộ ta rất là vô tội biểu lộ, lắc đầu thở dài. Cho đua qua đi, tô đông cười nói ra, kỳ thật, ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy, cũng không cần lo nghĩ, muốn làm gì liền đi làm. Ta cảm thấy, ngươi chơi đến qua Ferguson, ta xem chọn ngươi. Thật? Guardiola hỏi. Tô đông không cần suy nghĩ gật đầu, ngươi nói, để cho ta đá người tự do, ta cảm thấy có thể, tránh đi mở ưu phòng thủ trọng tâm, ta rút về đến. Ma toàn có thể tùy thời căn cứ thế cục, một lần nữa chen vào đi. Nói như vậy không chừng ngược lại sẽ càng có nguy hiểm. Về phần nói kéo bên cạnh cái gì, ta không phải cũng thường thường làm như vậy. Theo Tô Đông, đây hết thể thật đều không phải là vấn đề gì. Nhưng Tô Đông lời nói xoay chuyển, tập trung vào Gadioa. Ngươi có thể trên phương diện chiến thuật cho ta tự do quyền hạ sao? Gadioa chiến thuật không giống Berni T yêu cầu như vậy khắc nghiệt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tự do. Tô Đông có rất lớn tự do, có thể căn cứ trên trận thế cục mình làm ra phán đoán, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Hiện tại Gadioa muốn hắn làm người tự do. Cái này coi như mới mẻ. Làm sao đã? Đừng nói Tô Đông, ngay cả chính Guardiola đều không có một cái nào đại khái, thậm chí hắn cũng không biết đội bóng có thể hay không ở trong trận đấu phát huy ra, cho nên hắn mới có thể như thế lo nghĩ bất an. Vạn nhất tại trong trận đấu rèn luyện không tới vị, vậy cái này trận đấu liền làm hư. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ thắng." Tô Đông giọng mang hai ý nghĩa nói. "Ai, Tô, ngươi có thể à? a?" Cúp FA trận chung kết cùng ngày sáng sớm, đưa Tô Đông từ khách sạn phòng tập thể thao chỗ thể dục công viên, đi trở về đến đội bóng và ở lỗ thủ lúc, tại trong đại sảnh đụng phải Hèti. Tên này Tây Ban Nha Ô Lâm tiếp thủy cầu quán quân vừa nhìn thấy hắn liền nên đón tiếp lấy, trực tiếp tán dương. "Sáng sớm liền khen ta, ý gì?" Tô Đông bước chân đều không ngừng, tiếp tục hướng thang máy đi đến. "Tối hôm qua phep cùng ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, sau khi trở về liền ngủ mất, ngươi có chút thủ đoạn a." Tô Đông nghe được những lời ngươi thứ cản bã, nói rõ một chút. Vừa vận thang máy tới, Tô Đông vội vàng đi vào. "Đầu tiên, mã nệ ngươi, chúng ta đừng đem lời nói được như vậy mà mở, hai chúng ta là ra ngoài bên ngoài tâm sự, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ ở giữa đơn thuần giao lưu, ta vị hôn thê tại sắt tòa nhà, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút." Heti ở nơi nào có Tô Đông kia một bụng ý đồ xấu, lúc này bị hù dọa. "Còn có, làm sao ngươi biết hắn tối hôm qua trở về phòng sau ngủ rất say?" Sau khi hỏi xong, Tô Đông nhịn không được liền cười ra tiếng. Thang máy đến, cửa mở về sau, Tô Đông hướng về phía Heti ở khoát tay áo, "Yên tâm, ta sẽ bảo mật." Heti ở sừng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đưa tay đi nhấn nút thang máy cánh cửa muốn mở ra, muốn lao ra giải thích, nhưng nơi nào đến được đến. "Uy, bảo đảm cái gì mà ta? Ta chính là lo lắng hắn mà thôi, ta." Heti ở mước khóc, bởi vì USFA quy định bản mùa giải cúp FA trận chung kết tranh tài thời gian được điều chỉnh đến ban đêm, dĩ vãng đều là tại xế chiều cử hành. vừa vào đêm, sân Wembley liền đầu người tuôn ra tuôn. đến từ cả nước các nơi, chủ yếu là đến từ London cùng Manchester fan bóng đá từ bốn phương tám hướng tuôn hướng sân Wembley. cái này khiến sân bóng một vùng chu vi trở nên tiếng người lên não. nhất là tới gần tranh tài thời gian, hai đội cầu thủ ngăn lại sân Wembley về sau, không khí hiện trường tức thì bị đẩy lên cực hạn. đây là bản mùa giải cho tới bây giờ, sân Embley chỗ nên tiếp trọng yếu nhất một trận tranh tài, mà tại không lâu sau đó. Toàn này sân bóng sẽ nên đón trùng kiến sau trọng yếu nhất một trận tranh tài, đó chính là Tram Tee Only trận chung kết. Trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là M.U. cùng Baka. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Cup F.A. trận chung kết chính là M.U. Tram Tee Only trận chung kết trận khởi động. Cũng bởi vì như thế, cho nên M.U. trên dưới đối trận này Cup F.A. trận chung kết là nhất định phải được. Ferguson tại lúc trước liền hô lên, muốn bắt lại Cup F.A. trận chung kết, vì Tram Tee Only trận chung kết thấm trận. MU cũng là hỏa lực ra hết, không chỉ có là quen biết ký giả truyền thông, liền ngay cả câu lạc bộ ngôi đại danh túc cũng đều nho nhau, nhau xuất động, dùng đủ loại phương thức tạo thế, ý đồ đè xuống Manchester City, tại dư luận bên trên hình thành ưu thế. Manchester City phương diện đến cùng nội tình kiên quyết, chỉ ít liền không có đầy đủ danh túc vì câu lạc bộ đứng đài hô hào, đến mức tại thanh thế bên trên sắc thực lạc hậu hơn MU, nhưng đến cùng làm tợ giờ mỉ ở kịp Tân Vương quả quân, như trước vẫn là có rất nhiều người xem trọng Manchester City, mà hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng Guardiola cũng đều tại lúc trước chuẩn bị bên trên đều ra kỉ niu. Rất thú vị chính là. Hai tên huấn luyện viên trưởng đều lựa chọn biến trận. Trưng 871, chúng ta đều đoán sai. Thủ môn Van Der Sa, hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Hê Dạ, đi. Ferdinand cùng Fabio, giữa trận là Park Di Sung, GIZZSC, Kazip cùng Valencia, trước trận là Juni cùng Hermandes. Ferguson tại trận này cũng FA trong trận chung kết, bài suất mình lý tưởng nhất 11 người đội hình ra sân. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có khai thác thường dùng 4-3-3 trận hình, mà là khai thác 4-4-2 trận hình. Cụ thể cầu thủ chọn vị trí còn phải đợi đến trong trận đấu mới có thể quan sát được. Nhưng Ferguson rõ ràng là điều chỉnh quá khứ đấu pháp. Guardiola nhìn thấy bộ này đấu pháp lúc rõ ràng là âm thầm thở dài một hơi. Nhìn về phía tô Đông trong ánh mắt, tràn đầy khẳng định. Hắn đoán đúng. Ferguson khai thác 4-4-2 trận hình kỳ thật chính là muốn ổn thủ phản kích. Manchester City thực lực tổng hợp không chút nào bại bởi MU, thậm chí muốn hơi thắng một bậc, lại thêm đội bóng chiến thuật đấu pháp ưu thế, trên cơ bản là khai thác chủ động áp chế chiến thuật, mà Ferguson khai thác 4-4-2 kỳ thật chính là cố ý ưu thế triệt thoái phía sau phòng thủ. Nhưng nếu như coi là MU cứ như vậy, vậy coi như sai. Ferguson muốn là phản áp chế, nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là nếu như muốn phản áp chế, vậy tại sao là hơn Chúng ta đều đoán sai, hắn không có khai thác ngũ trung trận chiến thuật. Eti ở lắc đầu nói, tại Manchester City huấn luyện viên tổ suy đoán bên trong, Ferguson sẽ áp dụng Fletcher, mà không phải hơn Kể từ đó, MU khai thác ngũ trung trận chiến thuật, phản kích thời điểm. Valencia cùng Atleti sung liền từ hai cánh để lên đi tìm Juni. Dạng này một bộ đấu pháp, MU trước đó cũng dùng qua, coi là xe nhẹ đường quen. Nhưng Ferguson đâu cũng không có làm như vậy, hắn cầm xuống Fletcher, đổi lại hơn Hắn vẫn là muốn áp chế phòng tuyến của chúng ta cùng trung hậu trận không chế bóng. Guardiola hơi một suy nghĩ, liên minh bạch Ferguson ý tứ. Manchester City trung hậu trận không chế bóng đối bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói đều là một cái đại phiền toái. Vậy cụ thể lại là không phải sẽ như thế đâu. Theo trọng tài chính Martin Atkinson một tiếng còi vang, trận này cả thế gian đều chú ý Manchester đẹp bị chiến rốt cục kéo ra màn tre. Tranh tài ngay từ đầu, dẫn đầu kéo cầu MU liền nhanh chóng đưa bóng đá cho Jezzesi từ phía sau một cước nghiên truyền, truyền hướng trước trận cánh phải. Valencia lấy cực nhanh tốc độ trước trên vào, đoạt tại Marcelo trước đó đánh đầu định hướng về phía phía trước, cũng ý đồ ra tốc đuổi theo. Nhưng Pep vượt lên trước một bước, đưa bóng xẻn ra giới ngoại. MU mở màn không đến 10 giây, ngay tại Manchester City trước trận thu được một lần ngoài biên cơ hội. Quỷ đỏ cấp tốc mở ra ngoài biên, nhưng Manchester City vững vàng giữ vững, không cho MU chế tạo uy hiếp cơ hội. Mà theo đợt thứ nhất tiến công bắt đầu, tranh tài cũng chậm rãi trải rộng ra. Manchester City bị MU áp chế, xuất ra đầu tiên chiến thuật còn không có phát huy ra, nhưng MU xuất ra đầu tiên chiến thuật đã hết sức rõ ràng. Đó chính là áp chế. Mặc dù là khai thác 4-4-2 trận hình, nhưng vừa mở trận MU cũng không có khai thác cơ đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật, mà là tích cực chủ động ép ra, nhất là đối Manchester City trung hậu trận, khai thác cường độ cao bức đoạn tác di Fabriuso cùng Valencia hai cánh đều phi thường tích cực để lên, trung lộ Herman đứt ngược lại là đè vào phía trước nhất, mà Juni thì là kéo ở phía sau, toàn quyền phụ trách phép chế bức két. Một bộ này đấu pháp để MU từ vừa mới bắt đầu liền cướp được quyền chủ động, cũng chế trụ Manchester City, rất nhanh liền tiến vào tranh tài, cũng hai lần bày ra ra tiến công uy hiệp, chỉ tiếc đều không thể lấy được dẫn bóng. Đối với MU một bộ này đột phá, Manchester City vẫn còn có chút không thích ứng, mấy lần muốn nếm thử khống chế lại cầu, đều bị MU cho cắt bóng. Nhất là Tô Đông, chỉ cần hắn một lấy được banh, trung quanh chí ít có hai tên phòng thủ cầu thủ tại chạm chạm hắn. Dưới loại tình huống này, Manchester City mở màn bị đá rất bình thường không trôi chạy. Bất quá, mặc kệ là trên trận Tô Đông, bất kể vẫn là hậu phòng tuyến PP cùng Company, cùng bên sân Guardiola, đều đang không ngừng hô hào cầu thủ phải tỉnh táo, không cần loạn, duy trì bóng tốt đội trật tự. Manchester City không phải lần đầu tiên đụng phải loại này cao vị bức đoạt chèn ép đội bóng. Cho nên bọn hắn đều rất rõ ràng, MU cũng tốt, còn lại đội bóng cũng được, loại này toàn trường gấp gáp bước đoạt đều chỉ có thể là tạm thời. Tô Đông cũng rất nhanh điều chỉnh tự thân nhân vật, từ nguyên lai like đè vào phía trước nhất, bắt đầu trở về rút lui, chuyên môn đoạt Casip cái giờ này. Bộ này sách lược quả nhiên rất hữu hiệu, Casip bản thân liền sợ đoạt, đương Tô Đông rút về lúc đến, hắn đối mặt áp lực lập tức liền bị lớn, MU truyền nhận banh sai lầm liền bắt đầu tăng nhiều, mà tương đối mà nói, Manchester City khống chế bóng cũng liền nhiều. Thế là, thời gian dần trôi qua, MU bắt đầu trở về rút lui. Bất quá lúc này, trận tài đã qua 10 phút. Ferguson mở màn ba đạo dịu to bản, vừa lên đến liền lốt bốt đuồng đi ra. Có hiệu quả tự nhiên là chuyện tốt, coi như không có hiệu quả, cũng có thể cho Manchester City mang đến một chút phiền toái. Ba đạo dịu to bản về sau, MU bắt đầu bên trên món chính, đó chính là co vào phòng thủ. Guardiola đoán được một chút cũng không sai, Ferguson cũng không tính cùng Manchester City cây kim so với cọng dấu đá, mà là muốn tránh đi Manchester City phòng mang, khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, đây mới là hắn mạo hiểm bên trên Herman đết nguyên nhân. Nói trắng ra, hắn muốn thủ, lại không cam tâm thủ. Như thế rất bình thường phù hợp MU hiện tại tâm thái. Một phương diện thừa nhận Manchester City là thực lực tương đương, thậm chí khả năng so M.U còn muốn hơn một chút đối thủ. Nhưng một phương diện khác lại bởi vì lâu dài lịch sử nguyên nhân dẫn đến bọn hắn chứa mắt Manchester City cảm thấy Manchester City chính là cái thổ hào nhà giàu mới nổi, chẳng có gì lê gớm. Tại loại tâm tính này bên trên, Ferguson liền khai thác chiến thuật như vậy. Manchester City tại không chế ở cầu quyền về sau, Tô Đông bắt đầu trở về rút lui, tiếp ứng đến từ giữa trận chuyển bóng, để Di Ma Di ạ cùng San chống đi tới, gánh vác mở M.U hậu phòng tuyến, nhất là hai tên trung vệ. Cùng lúc đó, To Đông cũng lưu ý đến. Giaji Song cùng Valencia vì trợ giúp mở ưu giữa trận, càng nhiều là hướng trung lộ thu, dẫn đến đường biên chống đi, thế là Tô Đông bắt đầu liên tiếp hướng đường biên chạy. Manchester City cầu thủ nhìn thấy Tô Đông chạy tuyến đường về sau, cũng hiểu rõ ra, bắt đầu liên tiếp hướng đường biên phân cầu. Marcelo tại một lần trước chơi qua trung tuyến lúc, đưa bóng chuyển cho lui về rất sâu, kéo đến đường biên tới đón cầu Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể chặn Fabio, ngừng cầu sau đó xoay người ngang bên trong cắt, không đợi Casip tiếp cận, chân phải đột nhiên đưa ra một cái thẳng chuyền bóng, tinh chuẩn xuyên tấu mở ưu giữa trận cùng hậu phòng tiến, rơi xuống vùng cấm địa bên trái. Zimadi ạ lấy cực nhanh tốc độ trước chen vào, ngừng cầu muốn gõ cửa lúc, bị Ferdinand ra chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng. Argentina biên phong ngay cả người dẫn bóng bị xẻn lật tại vùng cấm địa bên trong, nhưng trọng tài chính ngạt kịn sần ra hiệu, Ferdinand cũng không có phạm lỗi. Manchester City phát ra chiến thuật phạt góc, Tô Đông dọc theo cánh trái trở về dẫn bóng, chuyển về cho David Silva về sau, mình nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái. David Silva đưa bóng xuyên qua đưa cho Tony cỡ lúc, nước Đức giữa trận nghiêng chuyển về sau điểm tìm Tô Đông. Tô Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu đỉnh trở về trung lộ, vì Sanchez sáng tạo ra một lần phía trước cầu môn đoạt điểm cơ hội. Manchester City Suton, cả tòa sân em bở ly chuyển ra hai đội fan bóng đá tiếng kinh hồn. Tại thời khắc mấu chốt, vài điểm dùng thân thể chặn Sanchez Suton ra sức bảo vệ mở ưu cầu môn không mất. Quá nguy hiểm. Manchester City liên tục tiến công đều chế tạo ra nguy hiểm. Tô Đông đêm nay không hề giống trước kia, đè vào phía trước nhất, mà là càng nhiều lùi về, cùng tại hai cánh một vùng hoạt động, vì đồng đội chuyển bóng cùng sáng tạo ra cơ hội. Mặc kệ là vừa rồi Di Magiạ tại bên trong cấm khu cơ hội, vẫn là lần này Sanchez Suton Tô Đông đều biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn, liên lụy mở ưu rất nhiều phòng thủ áp lực, nhưng đồng đội không thể nắm chặt cơ hội. Đúng vào lúc này, Manchester City lại một lần bảy ra ra thiên công. Tô Đông lần này chạy tới cánh phải, tiếp ứng giả bạ lì tạ chuyển bóng về sau, chủ động chuyển cho Tony Ckoz, mình ngang hướng trung lộ chạy, Tony Ckoz cấp tốc về gõ, Tô Đông được banh sau vẫn là tiếp tục hướng trung lộ, lại chuyển David Silva. Lúc này, Tô Đông đột nhiên dòm chuẩn cơ hội, không còn ngang chạy, mà là chuyển hướng, cầu môn phương hướng, xông về phía trước. David Silva chuyển bóng tinh chuẩn cho đến Tô Đông chạy tuyến đường bên trên, Tô Đông cấp tốc phân cầu đến vùng cấm địa phía bên phải, giao cho Sanchez, mình cấp tốc xông về cầu môn. Sanchez ngầm hiểu, được banh lần sau thoát phòng thủ hắnệ dạ về sau, hạ ngọn nguồn chuyền bên trong. Nhưng chi lê biên phong một cước này chuyền bên trong cầu cho quá tới gần cầu môn, trực tiếp bị Van Sa đoạt tại Tô Đông trước đó, ngã xuống đất đưa bóng nào ở, để Tô Đông bỏ lỡ phía trước cầu môn đạt được cơ hội. Mặc dù không thể chế tạo ra dứt bóng, nhưng Tô Đông cùng đồng đội liên tục phối hợp, cùng xuất sắc vị trí chạy, đều để hắn thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, cũng làm cho bên sân Ferguson nổi trận lôi đình. Mẹ nó, đơn giản để Tô Đông như vào chỗ không người a. Tại tiếp tục như thế, làm sao thủ được? Tô Đông thở hụt hẹn, đi trở về thời điểm, hướng phía Sanchez so với ngón tay cái Chị Lê Biên Phong có chút xấu hổ, bởi vì hắn xác thực không có chuyện tốt, nhưng Tô Đông cũng không trách hắn. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Từ thứ 10 phút bắt đầu, Manchester City liền quay chuyển cục diện. Guardiola ở đây vừa nhìn rất khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng hết sức cao hứng. Hắn để Tô Đông lui về cùng kéo một bên, đương người tự do, nguyên bản hắn rất bình thường lo lắng, Tô Đông đến cùng có nguyện ý hay không, cùng có thể hay không làm được tốt, nhưng bây giờ hắn không lo lắng. Tô Đông không chỉ có phối hợp chiến thuật của hắn, mà lại làm được phi thường xinh đẹp, thậm chí vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nếu như không phải MU phòng thủ đầy đủ xuất sắc, vừa rồi Manchester City chí ít có 2 lần đạt được cơ hội tốt. Mà trên sân bóng, Tô Đông cũng dần dần tìm được đá người tự do cảm giác. Chớ nhìn hắn thân hình cao lớn, nhưng tốc độ nhanh, dưới chân súng mạnh, lực bộc phát xuất sắc, một khi hắn vọt lên đến, thực tình không ai chống đỡ được. Thật giống như lần này, Tô Đông lui về nhận banh về sau, quay người dẫn bóng khởi động, thông qua liên tục đổi tốc độ biến hướng, dẫn bóng đột phá M.U. U3 tên cầu thủ chặn đường, tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cú thẳng chuyền cho đến vùng cấm địa bên trái. Jimazi ạ từ bên trái nghiêng chen vào vùng cấm địa, muốn lên chân gõ cửa thời điểm, lại lần nữa bị thủ môn Van Der Sai nhào ở. Argentina biên phong tức giận đến muốn phát điên. Đây đã là hắn hai lần sút gôn cơ hội. Tô Đông cũng coi là thấy rõ ràng, Jimazi ạ tại sút gôn đạt được phương diện, thực tình vẫn là không bằng Sanchez. 5 phút sau, Manchester City một lần cánh trái tiến công, đem MU phòng tuyến tất cả đều hấp dẫn đánh cánh trái. Tô Đông nhìn một chút thế cục, cảm thấy tiến công cơ hội không lớn, thế là chạy hướng về phía sân phải đứng không chỗ. David Silva chuyền về đến hậu phòng tuyến một lần nữa tổ chức, Pep ngừng cầu hướng phía trước về sau. Nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc một cước truyền xa, cho đến tô đông dưới chân. Tô Đông ngừng cầu quay người, lại lần nữa dẫn bóng sông về phía trước, thẳng đến MU vùng cấm địa mà đi. Chương 872, Camon, ngươi cũng đừng xúc động a. Tô Đông bên phải bên cạnh sườn bộ dẫn bóng sông về phía trước, Manchester City lại một lần tiến công, nhìn xem Tô Đông sẽ xử lý như thế nào. MU giữa trận kịp thời trở về thủ, ZGGS chỉ cùng HG sung hai tên cầu thủ ý đồ vây quanh Tô Đông. Tô Đông tại cao tốc thúc đẩy thời điểm, dòm chuẩn một cơ hội, chân phải đưa ra một cái thẳng truyền cầu vừa vạn liền từ tác tachi xung cùng jizjzc ở giữa xuyên qua, chuyển hướng mở ưu lớn vùng cấm địa phía bên phải. chuyển ra cầu về sau, tô đông cả người đột nhiên gia tốc, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, thẳng đến vùng cấm địa trung lộ cầu môn mà đi. san chi nguyên bản tại cung đỉnh khu, khi nhìn đến tô đông dẫn bóng thúc đầy lúc, hắn liền chạy quá khứ tiếp ứng, bị vài đìt làm cho không có cách nào, bị ép đi hướng phía bên phải, mà tô đông chuyển bóng vừa vạn rơi xuống vài địch cùng nghệ dã ở giữa. chi biên phong tại lớn vùng cấm địa phía bên phải đường biên phụ cận cùng nghệ dã cuốn quít lấy nhau, dùng thân thể gạt mở mở u hậu vệ trái về sau vượt lên trước một bước đưa bóng dừng lại, quay người dẫn bóng thẳng bước vai đi, đem vệ giả ngăn tại sau lưng. Vai điệp rơi xuống vị trí bên trên, nhìn chăm chăm Sanche, tùy thời để phòng hắn lên chân góc cửa. Chị Lê biên phong dẫn bóng thẳng bước vai đi, mắt thấy hai người càng ngày càng gần lúc, Sanche đột nhiên chân phải đưa ra một cái bóng lăn, đưa bóng ngược lại chuyển hướng Peñanti điểm phương hướng. Vai điệp lần theo truyền bóng tuyến đường nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi, chỉ gặp một đầu màu xanh da trời khôi ngô thân ảnh cấp tốc từ phía sau chen vào đến, đem rì rì rì rì gì, Arjy xung cùng Kajip chờ phòng thủ cầu thủ toàn diện đều cho bỏ lại đằng sau vọt thẳng vào lớn vùng cấm địa, đoạt tại Ferdina trước đó, đón Sanchez chuyển bóng, chân phải đẩy bắn góc xa. Ferdina phản ứng nhanh nhất, trực tiếp ra chân muốn ngăn cản, nhưng cầu từ chân của hắn bên cạnh sẽ qua. Vanderza ra sức cứu thua, nhưng hắn chọn vị trí rượi vào phải, ngoài tầm tay với. Bóng ra lăn tại thảm cỏ bên trên, nhanh chóng va vào mở ưu cầu môn góc dưới bên trái. Goal. Phút thứ 21, phút thứ 21, Manchester City dẫn đầu công phá mở ưu cầu môn. Tô Đông chạy hết tốc lực hơn 50m xa, vì Manchester City đánh vào dẫn trước một cầu. Để chúng ta một lần nữa nhìn xem cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Tô Đông vị trí chạy phi thường thông minh, hắn tựa hồ đã sớm biết cánh trái tiến công sẽ gặp khó, cho nên hắn sớm chạy tới phòng thủ yếu kém phía bên phải. Đường Eb tiếp vào cầu lúc, trước tiên đã tìm được hào hữu của mình, sau đó Tô Đông dẫn bóng một đường bút tập, cũng truyền cho Sanche, mà mình thì là bằng nhanh nhất tốc độ vọt thẳng vào lớn vùng cấm địa. Nhìn một cái tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, Sanche cánh phải truyền bên trong, Tô Đông tỉnh táo đẩy bắn góc xa phá khung thành. Manchester City lấy được khởi đầu tốt đẹp, 1-0. Tại Tô Đông dẫn bóng một máy mắt, Guardiola trực tiếp nguyên địa nhảy dựng lên, vung tay reo hò cái này dẫn bóng không cách nào mang cho Manchester City thắng lợi nhưng có thể cực lớn giảm bớt đội bóng áp lực, đồng thời cũng làm cho Guardiola thật to thở dài một hơi. lợi hại, thật sự là lợi hại. Eti ở tâm phục khẩu phục dùng sức vỗ tay. hồi rút lui đá người tự do đều có thể dẫn bóng, ta đoán chừng, hắn liền xem như trở lại hậu phòng tuyến, đá hậu vệ quét, đều như thường, có thể đi vào cầu, thậm chí khả năng vẫn là cầm cái xạ thủ tốt nhất, không phục không được a. sau khi nói xong, Manchester City trợ lý huấn luyện viên đã không nhịn được cười ha ha. ai nói không phải đâu. Di ạ cùng San chê vào phía trước. Lãng phí mấy lần cơ hội, nhưng Tô Đông sau chen vào một lần chỉ làm thành trí mạng nguy hiểm, cũng vì Manchester City phá không thành đạt được, còn có so đây càng có sức thuyết phục sao? Thực tình không phải Tô Đông chiếm trước Manchester City khai hỏa quyền, cho nên dẫn bóng mới nhiều như vậy, mà là bởi vì hắn có thể nắm chặt nhiều như vậy người khác nắm chắc không ngừng cơ hội, cho nên hắn dẫn bóng mới nhiều. Gadiola nghe được đắc lực trợ thủ kiêm hảo hữu trò đùa nói về sau, quay đầu lại, nghiêm trang nói ra, "Vậy được, quay đầu ta nói với hắn nói, trận tiếp theo đá bác tô, hắn liền đá hậu vệ quét." Etier nhìn thấy hắn như vậy đứng đắn, đầu tiên là sửng sở, "Ta nói đùa." Ngoa đào Ngươi muốn để Tô Đông đi đá hậu vệ quét? Coi như Tô Đông nguyện ý, ngươi hỏi qua Manchester City fan bóng đá, hỏi qua những cái kia truyền thông sao? Đến lúc đó bọn hắn còn không cần nước bọn phun chết ngươi a. Camon, bình tĩnh một chút, ngươi cũng đừng xúc động a. Nhưng rất nhanh, ET ở liền thấy Guardiola nhếch môi, ha ha vui lên, nhất thời liền hiểu. Nguyên lai like là trò đùa nói. Được, ngươi bây giờ biết nói đùa. ET ở cười đi qua, cho Guardiola một quyền. Quá khứ những năm này, hoặc là nói, từ bên trên mùa giải bắt đầu, Guardiola vẫn gánh vác lấy áp lực nặng nề, nhận lấy như nước thủy triều lên đáng. Rất nhiều người đều chất vấn hắn chấp giáo năng lực. Đến bản mùa giải, dù là Manchester City trường kỳ chiếm cứ tựa rỡ mì ở kịp bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều thanh âm nghi ngờ, cho là hắn thành công là bởi vì Tô Đông, không, có Tô Đông, Guardiola liền chẳng là cái thá gì. Như vậy thật không có cách nào phản bác, bởi vì Tô Đông đối Manchester City tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng Guardiola cũng rất bình thường buồn dậu, một phương diện Tô Đông rất trọng yếu, một phương diện khác hắn lại rất bình thường lo lắng, Tô Đông bị hạn chế ở, Manchester City làm sao bây giờ? mà lại hắn nhiều ít cũng còn có một loại tâm tư muốn chứng minh một chút thực lực của mình. Tô Đông khẳng định cũng biết hắn loại này phức tạp tâm tình, cho nên đối với đội bóng biến trận sự tình, hắn cơ bản không có bất luận cái gì phản đối. Hiện tại càng là lấy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Từ mở màn đến bây giờ, Tô Đông đều là Manchester City tại trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ, không có cái thứ hai. Cho dù là lui về đến người tự do vị trí, mặc kệ là phân bên cạnh lôi kéo, vẫn là sau chân vào, hắn đều vẫn là lúc đầu cái kia Tô Đông. Có đôi khi Etty ở cũng đang nghĩ, đến cùng có được Tô Đông dạng này cầu thủ là hạnh phúc đâu, vẫn là bất hạnh đâu cái này đoán chừng phải nhìn huấn luyện viên trưởng là người đối với có ít người tới nói là hạnh phúc đối với có ít người tới nói là bất hạnh đối với Guardiola tới nói càng nhiều hẳn là xoắn xít hắn cả một đời đều sống ở xoắn xít bên trong tại tô đông đánh vào một cầu về sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu manchester city vẫn như cũ một mực khống chế trên trận thế cục mà mu thì là tiếp tục khai thác ổn thủ xét lược Ferguson làm ra một chút điều chỉnh ý đồ ổn định phòng thủ nhưng Guardiola rất nhanh liền phát hiện mu một vấn đề mới đó chính là coi lại quá dựa vào sau có lúc trên sân bóng trận hình cùng khoảng cách là rất khó đem gõng Tỷ như hiện tại MU bọn hắn muốn ổn định phòng thủ, giảm bớt Manchester City chuyển khống chế bóng tầm thấu, cùng cầu thủ người phát huy, nhất là Tô Đông dẫn bóng cùng sau trên vào, cho nên liền đem ba đầu tuyến ép tới tương đối chặt chẽ. Nhưng kể từ đó, sẽ xuất hiện một vấn đề mới, đó chính là cho Manchester City chuyển khống chế bóng không gian lớn hơn. Nhất là tại Manchester City dẫn bóng về sau, lòng tin càng đẩy, MU cái này vừa lui, tiến thêm một bước trợ tăng Manchester City sĩ khí, thế là tràng diện bên trên liền hiện ra một loại cơ hồ nghiêng về một bên thế cục. Nhất là tại Valencia cùng Park càng tới gần trung lộ, trợ giúp Jérémy Lejeune cùng Casip tình huống dưới, vừa đường cùng sườn bộ trên cơ bản đều là chống ra, cái này cho Manchester City lớn vô cùng khống chế bóng không gian. Tô Đông mặc dù là lần thứ nhất lui về đá người tự do, nhưng càng đá càng có cảm giác. Hắn phát hiện, chỉ cần mình chạy đến mờ U phòng thủ yếu kém khu vực đi đón cầu, luôn có thể để MU khó chịu. Hắn không có cố định vị trí của mình cùng chạy tuyến đường, chỗ nào phòng thủ yếu kém, hắn liền chạy chỗ nào. Ferguson cho phép vai được cùng Ferdinand rời đi vị trí đi chằm chằm Tô Đông, để Casip tùy thời lui về, nhưng vấn đề là Tô Đông có đôi khi trực tiếp chạy đến 30m bên ngoài đường biên đi, chúng vệ cũng muốn cùng, không có cách nào cùng. Một cùng, phòng thủ trật tự liên loạn, cũng không cùng, Tô Đông đạt được cầu về sau, lập tức liền có thể dẫn bóng chế tạo ra uy hiếp. MU không chỉ là để phòng hắn giết vào vùng cấm địa, đồng thời cũng tại để phòng tại ở ngoài vùng cấm vây đối với hắn phạm lỗi. Người nào không biết, Tô Đông đã phạt độc bộ thiên hạ. Thật giống như lần này, về khoảng cách cái dẫn bóng mới trôi qua 6 phút, Manchester City tại MU bên ngoài vừa đi vừa về ngược lại chân. David Silva Tony Gazoz cùng Busquets vừa đi vừa về chuyển lại, quả thực là không có để M.U cầu thủ cướp được cầu. Tô Đông đột nhiên xuất hiện tại trung lộ, đứng tại chỗ, tiếp David Silva chuyển bóng về sau, thuận thế về gõ quá khứ. Lần này hai qua một để David Silva giải khai mở hữu phòng tuyến, thẳng bước lớn vùng cấm địa, lập tức hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, mà Tô Đông tại về gõ về sau, quả quyết trước chen vào, đồng thời tay muốn banh. David Silva dẫn bóng hấp dẫn chú ý về sau, nghiêng chuyển penalty điểm phía bên phải, cho đến Tô Đông trước chen vào tuyến đường bên trên. Chỉ cần Tô Đông ngưng đến cầu, trực tiếp liền có thể lên chân ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vải điệp đột tại tô đông trước đó một cái ngã xuống đất để sèn, trực tiếp đưa bóng sèn hướng về phía phía bên phải cả tòa sân em berly truyền ra một trận sống sót sau tai nạn kinh hô tô đông cũng nhảy qua vải điệp, không thể làm gì khác hơn thở hắt ra xoay người lại vừa hay nhìn thấy từ dưới đất bò dậy vải điệp, tô đông cười sỏ so với ngón tay cái nhưng vải điệp lại một chút cũng cười không nổi vừa rồi trong nháy mắt đó quá nguy hiểm kỹ thuật chính hắn cũng không có nắm chắc cũng không xẻng không được trực tiếp đi lên liệu thân thể hắn không có ưu thế mẹ nó gia hỏa này đơn giản chính là cái quái vật Vài điểm tức giận mắng. Vọt lên đến tốc độ nhanh như vậy, thân thể còn như thế xuất sắc, dưới chân sống còn mạnh, loại này cầu thủ làm sao phòng? Trên cài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City vẫn như cũ công chế trên trận thế cục cùng cầu quyền, càng không ngừng tại 30 mươi mét phụ cận ngược lại chân. Tô Đông lại dòm chuẩn một cơ hội, tiếp Davidsi vai chuyển bóng về sau, đột nhiên quay người, ngay cả ngừng mang qua, trực tiếp hất ra Kazi, dẫn bóng thẳng đến lớn vùng tấm địa, đột tiến bên trong đưa ra một cước thẳng truyền. Di ạ tại lớn vùng cấm địa bên trong trước trên bảo, trực diện cầu môn, không ngừng cầu trực tiếp chân trái gõ cửa, cầu đánh vào Firdina trên đuổi bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Sân bóng bên trong lại là một trạng tốt lên. MU fan bóng đá phát hiện, đêm nay một trận chiến này thực tình là khảo nghiệm bọn hắn trái tim. Mà nghĩ tới đây lúc, trực tiếp ống kính vừa vặn liền cho đến huấn luyện viên tịch trước Ferguson, không biết lao xoáy trong thân thể trái tim lên đỏ sức khí có thể hay không chịu được áp lực như vậy. Tô Đông biểu hiện được thật sự là quá sinh động, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Hiện tại MU phòng thủ tiếp nhận rất lớn áp lực, tranh tài vừa mới hơn phân nửa giờ, Manchester City ưu thế hết sức rõ ràng, khống chế bóng xuất tiếp cận bảy thành, đây đã là phi thường kinh người ưu thế. MU đang khổ cực chèo chống. Ferguson cũng ở tại chỗ bên cạnh càng không ngừng điều chỉnh, nhưng đầu tiên vẫn là phải trước phòng thủ ở Tô Đông, mặc cho Tô Đông dạng này phát huy, mở ưu cầu môn sớm muộn vẫn là thủ không được. Chương 873, hình lục giác chiến sĩ. Tại một lần Manchester City tiến công bên trong, Tô Đông lại kéo đến trước trận cánh trái, tiếp Marcelo chuyển bóng về sau, muốn ở bên trái đường hình thành đột phá, kết quả bị cùng ra Ferdinand chặn lại. Bất đắc dĩ, Tô Đông dừng hộ cầu về sau, đưa bóng chuyển về cho Marcelo. Marcelo xuyên qua cho Buket, đội bóng một lần nữa tổ chức. David Silva nhận bóng về sau, Cùng Tony Cở Rô hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, Tây Ban Nha giữa trận dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Jimizi a đột nhiên xuyên thẳng vùng cấm địa bên trái, mang đi Cazip, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Tô Đông thì là đột nhiên từ cánh trái, dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu ngang hướng trung lộ chạy, vừa vặn cắt vào mở ưu vùng cấm địa tuyến đầu. David Silva ngầm hiểu, đưa bóng chuyển đến Tô Đông dưới chân. Ferdinand trước tiên từ bỏ Jimizi a, lựa chọn tới phủ kín Tô Đông, kết quả, Tô Đông cũng không có dừng lại, mà là đem David Silva cầu ngừng hướng về phía trung lộ, mình cũng đột nhiên tăng tốc độ, giải khai Ferdinand phòng thủ. Vừa xong mở Ferdinand khu vực phòng thủ, Tô Đông chân phải cấp tốc đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt xa. Cả tòa sân em ly truyền ra mở Ufan bóng đá kinh hồn, ở giữa xen lẫn một tiếng bóng ra trầm đục. Chỉ gặp bóng đá như thiểm điện, cấp tốc từ lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái bắn ra, rơi về phía cầu môn dưới góc phải. Van der Sa lần này ngược lại là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một cái nghiêng người bay nào, thân cao chân dài Hà Lan môn thần có năm chắc đem trận banh này cho đập ra đi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Tô Đông một cước này suốt xa vậy mà tại nhỏ vùng cấm địa bên trong sau khi hạ xuống bắn ngược, tốc độ cảm nhanh Cái này hoàn toàn vượt quá Van der Sa ngoài ý liệu, mặc dù hắn đập ra đi, nhưng cầu vượt qua tay của hắn, rơi vào sau lưng cầu môn. Toàn trường tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Go ổn. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người giơ hai tay lên thật cao, quay người xông về bên sân, thẳng đến Manchester City fan bóng đá chố khán đài. Phút thứ 37, Tô Đông lại xuống một thành, lập cú đút. Đây là một lần ở ngoài vùng cấm vây suốt xa, đến từ Tô Đông am hiểu nhất khu vực, hắn dùng một cước phi thường đặc sắc rơi xuống đất bắn ngược cầu, lại một lần nữa công phá Van der Sa cầu môn, 2-0. Manchester City không chỉ có chiêm cứ không chế bóng quyền chủ động, đồng thời cũng tại trên sân bóng chế trụ MU. Ferguson hẳn là phải thật tốt nghĩ lại một chút MU chiến thuật, nhất là tại mở màn 10 phút kia một đợt đoạt công về sau, MU lui về đến có chút quá dựa vào sau, đấu pháp cũng quá mức tiêu cực, cái này dẫn đến MU tại vùng cấm địa tuyến đầu, giữa trận hoàn toàn thất thế. Cazorla không có kịp thời xuất hiện tại mình hẳn là xuất hiện vị trí bên trên, hắn bị Jamie Azam mang rời khỏi vị trí của mình, nhưng cái này có thể trách hắn sao? Ferguson hẳn là nghĩ lại, đối mặt Manchester City, MU bài xuất dạng này giữa trận phối trí, có phải hay không có chút quá mạo hiểm. Vẫn là nói, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn thắng trận đấu này. Tô Đông kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, lẹ qua biển quảng cáo, cuối cùng tại Manchester City fan bóng đá dưới khán đài phương hướng. Hắn cao cao giơ hai tay lên, hướng về phía nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá phát ra gầm thét, cuối cùng dùng sức hôn tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, mà trực tiếp truyền hình ống kính thì là phi thường phối hợp đem hình tượng hắn đổi đến nhìn trên đài, tập trung đến Vương Sơ tỉnh tâm kiết như hoa như ngọc trên mặt, giờ này khắc này, nàng tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền bị Manchester City đuổi theo tới cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Hai không Manchester City lấy được mấu chốt ưu thế. Ferguson lần này không có giống như vừa rồi như vậy thất thố. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua muốn thắng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Guardiola sẽ khai thác dạng này một bộ đấu pháp, lại đem tiền đạo Tô Đông cho rút về đến đá người tự do, đây quả thực để cho người không thể tin được. Nếu như là Messi hoặc Maradona loại kia loại hình cầu thủ, đá người tự do còn có thể lý giải, nhưng kia là Tô Đông. Không đem Tô Đông đặt ở nhất có uy hiếp, khoảng cách cầu môn gần nhất vị trí, ngược lại để hắn lui về cùng kéo bên cạnh. Cái này không nói nhảm sao? Đại tài tiểu dụng, phung phí của trời. Không thể nói lý nhưng hết lần này tới lần khác, Gadiola cứ làm như vậy, hơn nữa còn phát huy ra kỳ hiệu. Ferguson thật rất muốn hỏi hỏi, đến cùng thế giới này là thế nào à nha? Vì sao lại có tô đông dạng này hình lục giác chiến sĩ? Kỳ thật vừa rồi cái này mất bóng, thật không thể trách Kazip. Vì cái gì đây? Bởi vì Kazip cùng Di Marziạ, đây là Ferki Sân thụy ý. Mấu chốt ngay tại ở tô đông kéo một bên, Ferina lựa chọn theo sau. Lúc này vùng cấm địa bên trái là phòng thủ đứng không, cho nên Di Marziạ chen vào đi, Kazip phải cùng, không cùng. David Silva một cước chọc he, Di Marziạ chính là đưa dao. Nhưng theo. Vùng cấm địa tuyến đầu xảy ra vấn đề, nguyên bản kéo bên cạnh Tô Đông lựa chọn giết trở lại đến trung lộ, đánh ca zip theo sau sau quen người. đương nhiên, Tô Đông Lâm môn một cước xuất xa phi thường xinh đẹp, cũng là dẫn bóng tính quyết định nhân tố, nhưng toàn bộ tiến công phối hợp chính là như vậy, mở ưu đối với cái này thật không có cái gì hữu hiệu biện pháp, trừ phi giữa trận thêm một người. Ferguson hiện tại thật liền có loại cảm giác bất lực, bởi vì hắn phát hiện mình lúc trước tất cả bố trí đều không có lấy được hiệu quả dự chủ, ngược lại mình đối Manchester City chiến thuật không có biện pháp. Tỉ như. Hắn bên trên Herman Death, chính là hy vọng tăng cường trước trận Abach, phản kích lúc phát huy ra Herman Death tốc độ, nhưng trên thực tế, VV cùng Company cũng không có cho Herman Death nhiều ít cơ hội. Juni lui về, mục đích là muốn bóp chết Busquet, nhưng tên này Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự cũng không dính cầu, luôn luôn đang di động, nhanh chóng một cước ra cầu, để Juni căn bản không phòng được Busquet. Về phần nói tiến công, đừng nói giỡn, Busquet lúc nào để lên qua. Tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật không có đạt hiệu quả, có thể lên Herman Death tai họa ngầm xuất hiện. Không có Fletcher, giữa trận trung lộ yếu kém, Thế là Valencia cùng Aziz xung buộc lòng phải trung lộ có lại, vừa đường liền đẩy ra. Marcelo cùng Dạ Bạ lì tạ đều biểu hiện được rất bình thường sinh động. Tô Đông cũng liên tiếp kéo bên cạnh. Cái này tên đáng chết, thật là có nhã lực. Tô Đông, David Silva, Toni Kroos, thậm chí Di Maria, những này cầu thủ thay nhau xung kích Kaziz, thế là xui sẹo quỷ đỏ tiền vệ phòng ngự ra sân liền thê thảm. Đã muốn chắn giữa trận, còn muốn kịp thời lui về phòng tuyến bù vị, từ thủ chuyển công lúc, hắn còn muốn phụ trách chuyển bóng. Đừng nói Kaziz chính là một người bình thường, liền xem như cho hắn chen vào một đôi cánh, đoán chừng hắn cũng liền dạng này. Ferguson rất rõ ràng, đội bóng hiện tại cần chính là tăng cường giữa trận phòng thủ, nhưng có thể làm không nhiều. Trước đó tại thi đấu vòng tròn bên trong đối Arsenal lúc, Ferguson đã từng đem Park Ji Sung cùng GIZZSC đổi vị, để GIZZSC đi đến đường biên, phát huy người Hàn Quốc chạy cùng bao trùm năng lực, nhưng kết quả Park Ji Sung ở giữa sân trung lộ biểu hiện được rất kém cỏi, lúc phòng thủ đã mất đi vị trí, bị Arsenal giữa trận GMC dẫn bóng. Từ đó về sau, Ferguson cũng không dám để Park Ji Sung đến trung lộ. Hiện tại, trừ phi Ferguson nguyện ý ở trên nửa tràng thay người, bằng không mà nói, chỉ có thể tiếp tục khổ như vậy phòng thủ. Hơn nửa hiệp cuối cùng vẫn lấy Manchester City từng lớp từng lớp tiến công kết thúc. Tại hai cầu dẫn trước về sau, M.U tại phòng thủ bên trong đầu nhập vào càng nhiều binh lực, Manchester City cũng thoáng chậm dần thế công, cuối cùng hơn nửa hiệp không thể lại phá không thành đạt được, nhưng Manchester City, nhất là Tô Đông biểu hiện, như trước vẫn là phi thường chói mắt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Tại đội bóng hai không dẫn trước tình huống dưới, hắn cho rằng Ferguson sẽ đến thử phản kích, nhưng cái này có một cái tiền đề, đó chính là M.U nếu có thể ổn định đội bóng giữa trận, cho nên hắn kết luận, Ferguson chọn thay người. Hurtman đết ở trên nửa trạng tầm thường vô vi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn rất có thể sẽ bị thay thế ra sân, thay thế hắn hẳn là giữa trận Fletcher hoặc Anderson, thay người mục đích rất đơn giản, chính là tăng cường giữa trận phòng thủ. MU muốn phản kích, nhất định phải trước ổn định giữa trận, ổn định phòng thủ, mà muốn ổn định giữa trận, liền cần nhiều nhất danh giữa trận cầu thủ, Fletcher hoặc Anderson là lựa chọn tốt nhất. Muốn tại đêm nay bộ này đội hình ra sân bên trong làm ra điều chỉnh, cơ bản thực tế không lớn. Từ trước mắt đến xem, Ferguson đêm nay xuất ra đầu tiên chiến thuật cơ bản có thể nói là thất bại. Hắn hiển nhiên không thể từ Manchester City trên thân chiếm được bất kỳ tiện nghi. Gadi Ola điều chỉnh đội bóng chiến thuật, hắn nói cho Tô Đông, cho phép hắn đến lúc đó căn cứ trên trận tình huống đến quyết định vị trí của mình, cần thời điểm, hắn có thể chống đi tới, trở lại tiền đạo vị trí, trực tiếp ngăn chặn MU phòng tuyến. Đây cũng là hơn nửa hiệp bạo lộ ra vấn đề. Mặc kệ là Di ạ hay là Sanche, đều ép không được MU phòng tuyến, mà lại cái này hai tên cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực còn chưa đủ mạnh, cái này dẫn đến Manchester City ở trên nửa tràng bỏ lỡ không ít cơ hội. Nếu như nói. Gadio La xuất ra đầu tiên chiến thuật đánh cược chính là Ferguson sẽ nhắm vào tính chất khắt chế tô đông. Như vậy nửa chặng sau chiến thuật điều chỉnh, đánh cược chính là Ferguson sẽ cầu ổn. Hai cầu dẫn trước Manchester City cũng cần có tô đông dạng này cầu thủ ngăn chặn mở ưu phòng tuyến. Trước trận chế trụ, giữa trận sẽ càng thêm nhẹ nhõm, mình nội cầu môn cũng sẽ càng ổn. Về phần dẫn bóng, đều đã hai cầu dành trước, còn cần đi mạo hiểm sao? Sự tình phản phất cũng tại như Gadio La dự đoán như thế. Đương hai đội một lần nữa trở lại sân bóng lúc phát hiện mở ưu quả nhiên tiến hành thay người điều chỉnh, phần trở thay đổi hơn maniết. Đây là một lần không chút nào làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn thay người, thậm chí ngay cả hiện trường sướng nôn viên đều biểu thị mình đoán được lần này thay người. Mở ưu hơn nửa hiệp giữa trận thất thế quá mức rõ ràng, Ferguson nếu là không ở chính giữa trận lúc nghỉ ngơi, thay đổi nhất danh giữa trận cầu thủ, tăng cường giữa trận phòng thủ, đây mới là một kiện đại quái sự tình. Nếu thật là như thế, tiêu tất cả mọi người ngược lại sẽ cảm thấy Ferguson có phải hay không tại mưu đồ cái gì. đương nhiên, lão không ra cũng có khả năng sẽ chính bị tùy hứng trốn eo, cuối cùng thua thảm hại hơn. Hiện tại tốt, Đàng Hoàng tăng cường giữa trận, ngăn trở Manchester City tiến công cùng thầm đấu, trước trận chỉ để lại Jüni cái này khiến MU tiến công cơ bản bị ngăn chặn lại, nhưng ít ra phòng thủ xem như ổn định trận cước. May mà Manchester City cũng là hai cầu nơi tay, cũng không nóng nảy, tiếp tục vững vàng không chế bóng. Có lúc chính là như vậy, lẫn nhau đều tại dự phán lấy đối phương chiến thuật. Manchester City đoán được MU nửa chặng sau chiến thuật điều chỉnh, nhưng MU khai thác hơi bảo thủ sách lược chiến thuật, để Manchester City đối với cái này cũng không có quá mức hữu hiệu biện pháp. Phận trở ra sân về sau, đối giữa trận tăng cường là rõ ràng. Manchester City tuy nói vẫn là to lớn không chế bóng ưu như thế, nhưng tiến công đã không có biện pháp giống như hơn nửa hiệp lúc như thế tùy hứng. Tranh tài cũng bởi vậy lâm vào rằng co rằng co giai đoạn. Trước 874, Ferguson làm không được sự tỉnh, để ta làm. Đương trọng tài chính ạt kỉn sần thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, sân em bởi ly tuân ra Manchester City fan bóng đá hải khiếu tiếng hoan hô. Sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ cũng tất cả đều reo hỏi chúc mừng. Hai không? Hơn nửa hiệp tô đông hai cái giận bóng, để Manchester City một mực đem dẫn trước ưu thế bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cứ việc tại tranh tài nửa chặng sau, Ferguson dẫn đầu tiến hành thay người cũng điều chỉnh đội bóng chiến thuật, ổn định MU phòng thủ, nhưng cuối cùng cũng không thể tại mũi tiến công đánh ra nguy hiếp, mà Manchester City thì là đều đâu vào đấy khống chế cầu quyền, toàn trường cao tới 71% khống chế bóng xuất, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Manchester City càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng thành thạo chuyển khống chế bóng hệ thống, cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý. Tô Đông tại tiếng còi vang lên về sau, kích động cùng chung quanh đồng đội vỗ tay cùng ông, chúc mừng lấy đội bóng lại lần nữa đoạt lấy một tòa trọng lượng cấp quốc quần, thành tựu câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu tiên sòng quân vương. Dùng nước anh truyền thông thuyết pháp, đồng thời cầm xuống tờ giờ mì ở kịp cùng cúp FA. Đây đã là Manchester City trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều lộ ra vô cùng kích động. Bên sân nhân viên công tác cũng đều nho nhao chản vào sân bóng bên trong, mà sân bóng màn hình lớn cũng cho Manchester City nhìn trên đài. Câu lạc bộ tổng quản lý cùng đám kia danh túc nhóm đặc tả, bọn hắn tất cả đều đứng dậy vì đội bóng vỗ tay hoan hô. Ngày xưa công nguyên đội trưởng Tony bố khắc càng là lao mắt rơi lệ, tâm tình hết sức kích động. Tại một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, tô Đông ngược lại là nhất là bình tĩnh. Với hắn mà nói. Cúp FA kỳ thật cũng chính là một tòa trong nước cúp thi đấu, lấy được khẳng định là cao hứng, nhưng cũng không trở thành. Ngược lại là đối với kế tiếp ở Dội Tỉnh Cúp, Tô Đông càng thêm mong đợi. Đã từ giờ mì ở kịp cùng Cúp FA đều cầm xuống, hắn cũng muốn đem ở Dội Tỉnh Cúp bắt lại đến, vừa vặn đụng cái số nguyên. Tam Quan Vương, đầu này ngậm nói ra, dễ nghe cỡ nào? Từng cái cùng các đội hưu ôm cùng chúc mừng về sau, Tô Đông cũng chủ động đi qua, cùng mở ưu cầu thủ nắm tay, thậm chí ôm. Trong trận đấu là đối thủ, Song Vương ngươi tới ta đi, ai cũng sẽ không lưu thủ, thậm chí có đôi khi khả năng sẽ còn khiến cho đối phương người ngã người đổ, nhưng đến sau cuộc tranh tài. Tất cả mọi người là duy trì khách khí cùng phong độ. Nói trắng ra, đều là ăn chức nghiệp bóng đá chén cơm này. Thậm chí một số thời khắc, ai cũng nói không chính xác, có lẽ hôm nay là đối thủ, ngày mai liền thành đồng đội. Đương nhiên, hiện tại MU trong đội cầu thủ, Guardiola đoán chừng đều chứng mắt, hai chi đội bóng đi lộ tuyến khác biệt. Manchester City hiện tại là đi tinh xảo chuyển không chế bóng lưu phái, mà Ferguson thì là lệnh phong cách ánh cách. Thật giống như Juni cùng Arsene Wenger, dạng này cầu thủ tại Manchester City cơ bản không có vị trí, nhưng ở MU liền lẫn vào như cá gặp nước. Cái này không quan hệ ưu khuyết, thuần túy chính là kỹ thuật đặc điểm khác biệt mà thôi. Tô Đông cùng mở yêu cầu thủ sau khi bắt tay, cuối cùng đi hướng thủ môn Van Edwin. Tô Đông sa sa giơ tay lên. Van thoát khỏi thủ sáo, cùng Tô Đông nặng nghề mà đánh cái trưởng về sau, hai người ôm một cái. Chúc ngươi tại Tram Đi On Lit trận chung kết hảo vận. Cẩn thận một chút Messi. Ta tiểu huynh đệ này phi thường lợi hại. Tô Đông nhắc nhở. Van cười gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta có chỗ chuẩn bị. Hắn luôn không khả năng so ngươi còn lợi hại hơn a. Tô Đông cười ha ha, đối cái này mông ngựa vẫn là rất thụ lạc. Dễ nghe nói ai cũng thích, mấu chốt vẫn là phải xem ai tới nói. Vanderer là thế giới đỉnh cấp thủ môn, từ trong miệng của hắn nói ra lời như vậy, Tô Đông tự nhiên thụ lạc. Đã xong trang Dion Lee trận chung kết về sau, có tính toán gì? Tô Đông quan tâm hỏi. Vanderer muốn đã xuân ngủ. Đây là bản thân hắn tại tháng 1 liền đối ngoại tuyên bố sự tình, mà trên thực tế, sớm tại năm ngoái mùa hạ, ngoại giới liền đã chuyển ra phong thanh, nghe nói Vanderer sớm liền nói cho Ferguson, để mở hữu trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm chất lượng tốt tuổi trẻ thủ môn, tùy thời chuẩn bị thay thế Vanderer. Nhưng bản mùa giải, Ferguson cũng không có đưa vào thích hợp thủ môn. Có tin tức nói MU năm nay mùa hạ muốn trọng Kim đưa vào Zeki, dùng tên này Tây Ban Nha thủ môn đến bổ khuyết Van Der Sa chống chỗ. Zeki cũng đã từng là Manchester City thủ môn dẫn viện binh mục tiêu một trong, nhưng Guardiola không thích lắm loại này hình thủ môn, hắn thích phạm vi không chế lớn, cước pháp xuất sắc, có thể dung nhập đội bóng truyền khống chế bóng hệ thống ở trong đi. Lý tưởng nhất nhân tuyển là Bernoulli, nhưng rất bình thường đáng tiếc, Nơ cơ bản không có khả năng rời đi Bayern. Đây không phải có tiền liền có thể mua được. Van Der Sa quyết định muốn lui, hắn cũng liền không đi quan tâm MU dẫn viện binh sự tình, hắn biểu thị tháng tám Hà Lan cùng Ajax là mình chuẩn bị một hệ liệt cáo biệt thi đấu. Trong đó liền bao quát Van Gaal dẫn đầu năm 95 chi kia Azad, giao đấu 98 năm hitding xuất lĩnh Hà Lan đội tuyển quốc gia. Mà cáo biệt thi đấu cực kỳ làm người khác chú ý chính là Azad giao đấu thế giới Minh tinh đội. Thế giới Minh tinh đội cơ bản đều là Van der Sa mời, là hắn chỗ hiệu lực qua đội bóng đồng đội, như mở ưu cầu thủ, còn có chính là một chút cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Đến lúc đó ngươi có thể nhịn chút thời gian sao? Van der Sa phát ra mời nói, ai không hy vọng mình cáo biệt thi đấu có thể nở mày nở mặt. Van der Sa tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như Tô Đông có thể đến, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cáo biệt thi đấu càng thêm làm người khác chú ý, cho hắn một cái chói mắt rút lui. Hẳn là có thể, chỉ cần không phải tại thi đấu vòng tròn đánh trước đó, ta liền không có vấn đề. Tô Đông sảng khoái đáp ứng. Trận tài như vậy kỳ thật cường độ không lớn, càng nhiều giống như là đang chơi, mà lại vé máy bay cùng ăn ngủ đều là toàn bao, tương đương với chính là quá khứ cho Van der Sa chạm chạm chậm tử. Tô Đông đối với tên này Hà Lan môn thần, hay là vô cùng tôn kính. Đến lúc đó ta định đem Cerditano cũng cho mời đi theo tin tưởng Fans hâm mộ bóng đá đã thật lâu không thấy được ngươi cùng hắn kể vai chiến đấu, mà huấn luyện viên trưởng ta dự định mời Ferguson cái sĩ, cái này nhất định sẽ là một trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Van der Sa cười nói. Tô Đông cũng cười gật đầu, hắn khẳng định là không có ý kiến. Tô Đông cùng Van der Sa hàn huyên một hồi về sau, đi trở về Manchester City cầu thủ đội ngũ bên trong cùng các đội hưu cùng một chỗ chúc mừng bản mùa giải tòa thứ 2 cút vô địch, mà lúc này tại sân Emirates khán đài nơi nào đó, có tô huấn luyện viên trưởng bộ Ars cùng hắn đắc lực trợ thủ Vítto cỡ dày dặn cũng kết thúc đối Manchester City thăm dò. Trận đấu này vấn đề lớn nhất ở chỗ. Ferguson không có hoàn thành đối tô đông hạn chế, hắn mở màn chiến thuật có chút mạo hiểm, nhưng gặp khó sau lại có chút quá bảo thủ, nhưng nếu như nói cứng bảo thủ, hắn lại lựa chọn hơn Manet, mà không phải phật chờ xuất ra đầu tiên. Boaz hiển nhiên đối trận đấu này Ferguson dụng binh cảm thấy rất bình thường buồn bực. Thật đặc biệt xoắn xuýt. Nếu như ngươi từ hai nhà câu lạc bộ lịch sử nguồn gốc, cùng bản mùa giải đối chiến thành tích đến xem, liền không khó đoán được Ferguson giờ này khắc này trong lòng xoắn xuýt, mà lại hắn đoán chừng trong lòng cũng rõ ràng, muốn đông lại tô đông, quá khó khăn, cho nên dứt khoát liền không đi làm đặc biệt tan bài. Victor tỏ rõ giải ra phân tích nói Hắn so bùa As còn lớn hơn 9 tuổi, đối suất đạo tại Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Ligato Đông cũng không lạ lắm. Năm đó, Tô Đông, gió nhỉ cùng cả Jesma tạo thành sở tốt team Lisbon Tam xoá kích, quét ngang Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thi đấu vòng tròn thời điểm, Victor tự dày dạ mới vừa vặn trở thành nhất danh huấn luyện viên, còn tại thực tập giai đoạn, nhưng đối bọn hắn đều hết sức quen thuộc. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thiếu niên, bây giờ đều đã trở thành thế giới bóng đá siêu sao huyền thoại. Không làm tính nhắm vào an bài kết quả chính là, MU phòng tuyến hoàn toàn bị Tô Đông mang đến mất đi trật tự, đây là hơn nửa hiệp ngay cả ném hai cầu nguy nhân. Cho nên đối với Tô Đông, đã không phải là muốn hay không tính nhắm vào An Bài, mà là muốn An Bài nhiều ít, hạ bao nhiêu lực độ vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên, đêm nay trận đấu này đối bộ Ác kích thích rất lớn, nhất là Tô Đông ở trên nửa tràng sinh động biểu hiện. Victor tự dày dạ chép miệng, rất muốn nói, coi như sắp xếp người tính nhắm vào phòng thủ, liền có thể thủ được Tô Đông. Đây là một vấn đề. Ferguson nhưng không có chút nào đần, hắn sở dĩ không an bài, là bởi vì hắn cảm thấy, an bài như vậy không có hiệu quả gì. Đương nhiên, nếu như bộ Ác quyết định muốn an bài chuyên gia đi chằm chằm phòng Tô Đông, Victor tự dày dạ cũng sẽ ủng hộ. Bóng đá tranh tài vẫn là phải nhìn Lâm tràng Phát Huy có thể thành công hay không, không phải dựa vào miệng nói, mà là cần nhờ tranh tài thực tiễn để chứng minh. Lại rác dưới chiến thuật, chỉ cần có thể thắng, đều là hiếu chiến thuật. Mà dù là ngươi thiết kế đến lại tinh xảo, không thắng được cầu, như thường là cây gà, như thường bị người phê đến không còn gì khác. Thật giống như Guardiola bộ này chiến thuật đấu pháp, bên trên mùa giải bị người mắng vừa vặn không xong ra, thậm chí Guardiola đều trở thành tở dở mì ở kịp tối hẳn là tan học huấn luyện viên trưởng, nhưng đến bản mùa giải, lắc mình biến hóa, lập tức biến thành vượt mức quy định chiến thuật lý niệm điển hình đại biểu. Vì sao Guardiola vẫn là Guardiola, Manchester City chuyển khống chế bóng đấu Pháp vẫn là kia một bộ. Khác nhau ngay tại ở tô Đông gia nhập liên minh về sau. Manchester City tiến công sắc bén, dẫn bóng có bảo hộ, thế là thành tích đi lên, thành tích tốt, tự nhiên cũng liền nhận khen ngợi. Chức nghiệp bóng đá chính là như thế hiện thực. Thật giống như Victor Vitor dậy dã cùng Bùa As. Từ tuổi tác tới nói, dậy dã so Bùa As lớn 9 tuổi, nhưng ở lý lịch bên trên, dậy dã liền kém xa Bùa As. Bùa As được vinh dự là thiên tài huấn luyện viên, thiếu niên thành danh theo đuổi rồi dần cùng Muji hai vị cấp thế giới danh suất sớm đã đã chứng minh thực lực của mình cùng trình độ, cho nên hắn trở lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga về sau, thuận lý thành chương liền trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Otto huấn luyện viên trưởng. Đỡ dày ra đâu, trước nghiệp kiếp sống cũng không có cái gì điểm nhấp nháy, xuất ngũ sau cũng một mực tại thấp cấp bậc đội bóng dây rùa, tại lẽ chính niên gia nhập liên minh Otto, trở thành bùa trợ lý huấn luyện viên trước đó, hắn tại bùa sẵn tạo cơ lạ dạng chấp giáo, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng ở thu được Otto lúc ấy, hắn không chút do dự chạy tới Otto, dù là vẻn vẻn chỉ là trợ lý huấn luyện viên, trong lòng có ý tưởng. Nhưng nên cho ý kiến vẫn là đến cho. Manchester City không chế bóng năng lực mạnh phi thường, cùng bọn hắn tranh tài, chúng ta rất khó cướp được cầu quyền, mà lại bọn hắn có được một đám rất bình thường xuất sắc ngôi sao bóng đá, nhất là Tô Đông, hắn là ta bản thân nhìn thấy qua tốt nhất cầu thủ, về sau đoán chừng cũng rất khó gặp lại xuất sắc như thế cầu thủ, chúng ta nhất định phải cho đầy đủ coi trọng. Victor tỏ ra dạ cấp ra phân tích của mình. Ta cho rằng MU tối nay là bại hai cái địa phương, một cái là không có ở giữa sân cùng Manchester City triển khai vật lộn, mờ màn quá mạo hiểm, sau đó quá bảo thủ, lo được lo mất, làm hỏng chiến cơ, mà điểm thứ hai Tô Đông cơ hội không cách nào bị hạn chế. Chỉ cần chúng ta có thể tại hai cái này phương diện làm tốt văn trường, tin tưởng ở rổ đỉnh cục trận chung kết, chúng ta có cơ hội. Bộ A đối tên này trợ lý huấn luyện viên năng lực vẫn là mười phần công nhận, sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, hào tình vạn trưởng nói: "Yên tâm đi, MU đêm nay làm không được, chúng ta Porto tới làm. Ferguson kết thúc không thành, ta để hoàn thành." Chương 875, kế hoạch trăm năm. Manchester City cuối cùng cũng không có thật cưới xe buýt từ London trở về Manchester. Tuy nói chỉ có hơn 300 cây số, nhưng đi một buổi, 5 tiếng, mà lại đều là tại nửa đêm nếu như là tại bình thường, cái kia còn không quan trọng, nhưng tiếp xuống đội bóng ngựa không dừng võ liền muốn chạy tới đủ tơ lành, tham gia ở rổ đỉnh cuộc trận chung kết, cầu thủ chỉnh đốn liền lộ ra phi thường trọng yếu, đừng nói là mấy giờ, liền xem như mấy phút đều là bảo vật quý. đã xong tranh tài về sau, đội bóng xe buýt đem tất cả mọi người đưa đến vụ cận hỉ thở dạo sân bay, ngồi câu lạc bộ đã sớm an bài tốt máy bay thuê bao, trực tiếp từ London bay trở về Manchester, cầu thủ cùng nhân viên tạm thời gia quyến, cùng đội bóng mời mời khen ngợi, thì là từng nhóm từ London bay trở về Manchester, bọn hắn cũng đều là muốn đi theo đội bóng tiến về đủ tơ Đây cũng là cầu thủ gia thuộc cùng câu lạc bộ danh túc phúc lợi. Chỉ cần đội bóng thành tích tốt, không có người sẽ quan tâm điểm này. Dù sao lấy được một tòa quán quân, so cái gì đều trọng yếu. Đội bóng chuyên nghiệp so đấu chính là lực ảnh hưởng, cũng có thể nói là danh khí, mà cái này cần dựa vào thành tích đến nền vững chắc. Tên tuổi tuổi đến lại văng lên, đến trên sân bóng bị đối thủ đánh cho lộ ra nguyên hình, đó cũng là huân công. Đối với Manchester City loại này mới quật khởi đội bóng thì càng là như thế. Ngăn lại Manchester đêm đó, đội bóng cũng không giải tán, mà là trực tiếp vào ở đặt trước tốt khách sạn, ngày kế tiếp sáng sớm. Đội bóng tại cả gì tỉnh tổng tập kết tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Tại tranh tài ngày kế tiếp tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện, đây là khoa học huấn luyện đội bóng đều sẽ chọn lựa bảng giờ giấc mà Gadio đối với cái này thì càng thêm coi trọng. Hắn sẽ ở khôi phục tính chất huấn luyện bên trong nhằm vào mỗi nhất danh cầu thủ tình trạng cơ thể phân phối khác biệt huấn luyện hàng ngũ. Có thể nói khôi phục được tốt chính là đá tốt trận tiếp theo cơ sở. Đây chính là thể năng huấn luyện viên lộ rẹn rò vù nhẹ vẹn tủ dạ am hiểu nhất lĩnh vực. Mà đang huấn luyện trước đó, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nùn nỗ rút cùng gờ dạng đạo nỉnh thì là sẽ cùng Gadio huấn luyện viên tổ tiến hành câu thông cân đối giao lưu lẫn nhau một chút ý nghĩ cùng một chỗ chế định tô đông khôi phục tính chất huấn luyện tất cả mọi người đối với cái này cũng đều tập mại thành thói quen cũng sẽ không cảm thấy tô đông lùn nghịch đại bại làm đặc thù hóa cái gì dù sao bọn hắn ngày bình thường gặp được vấn đề gì cũng không ít từ tô đông bên này thỉnh kinh càng quan trọng hơn là tô đông sức chiến đấu liền còn tại đó đoàn đội của hắn giá trị cũng không dung hoài nghi nhất là tô đông đi làm suất đây chính là chứng minh tốt nhất không có cái gì so đây cẳng có sức thuyết phục gadiola cũng đã nói hoan nên còn lại cầu thủ cũng giống như tô đông thuê cao cấp tư nhân huấn luyện viên nhưng vấn đề là cao cấp tư nhân huấn luyện viên mắt như vậy, mời được sao? Sau khi kết thúc huấn luyện, đội một mở một cái ngắn gọn họp hội ý, chủ yếu là bàn giao một chút chú ý hạng mục. Guardiola quyết định cho đội bóng nửa ngày nghỉ kỳ, làm cho tất cả mọi người đều tốt điều chỉnh thể xác tinh thần, bồi bồi người nhà. Mà xem như đội trưởng, tô Đông tại những người khác đi, hắn còn muốn lưu lại, chủ yếu vẫn là tiếp xuống tiến về đủ đợi lần một ít chuyện. Dựa theo lệ cũ, cúp FA có thể không cần, nhưng tham gia ở rộn rỉn cuộc trận chung kết dạng này, xem như trọng lượng cấp châu Âu cấp trận chung kết, câu lạc bộ bình thường đều sẽ mời một chút cầu thủ trình diện đội một những cái kia không bị đứng vào danh sách lớn cũng không cần nói, những này là khẳng định theo đội, còn có đội thanh niên một chút biểu hiện ưu dị cầu thủ, bọn hắn đều sẽ được mời tham gia. Tuổi còn nhỏ một điểm, khả năng còn phải lại an bài người nhà cùng đi. Còn có một số chính là thuê bên ngoài cầu thủ, cùng còn lại tờ giờ mi ở lit, Manchester City kỳ thật có không ít thuê ở bên ngoài đội thanh niên cầu thủ, nhưng phần lớn đều là tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn hiệu lực. Nếu như không phải Guardiola cất nhắc lời nói, giống chỉ bất di ở dạng này tiểu tướng, kỳ thật cũng hẳn là bị thuê ra ngoài. Mà bây giờ, nhiều đến từ bị gần gieo bờ Zinor cùng Cú Toa cái này hai tên tiểu tướng. Mới thuê hoặc cảm thấy hứng thú cầu thủ tham gia trận chung kết, cái này kỳ thật cũng là chuyển nhượng thị trường bên trên thường thường dùng đến thủ đoạn, chủ yếu là bồi dưỡng cầu thủ đối câu lạc bộ tán đồng cảm giác, về phần nói tranh tài thắng thua, cái này ngược lại là rất khó nói sự tình. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông vào lúc này nên ra mặt, tiếp đãi những này cầu thủ sau khi, đồng thời cũng cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Dù sao tiếp xuống bọn hắn tùy thời đều có thể lưu tại Manchester City, biến thành phòng thay quần áo đồng đội. Tô Đông trong tay cầm tới, chính là câu lạc bộ mời tới quan sát trận chung kết cầu thủ danh sách. Ngoại trừ bị gần xe bờ winner cùng cu toa bên ngoài, gây nên Tô Đông chú ý chính là Satadonet Donetsk Lacota, Liga 1 lệ ai trèo lên há giận, Bundesliga mổ hiện chèn lật Bạch Biên Phong Di ớt. Mặt khác, Lukaku người đại diện khéo lời từ chối Manchester City mời, tên này đồng dạng nhận MOU cùng Chelsea coi trọng bị thiên tài tiền đạo, hiện nhiên còn không hy vọng quá nhiều cùng Manchester City có chỗ tiếp xúc, để tránh sinh ra hiểu lầm. Từ phấn danh sách này bên trong, Tô Đông thấy được Manchester City quá khứ mấy tháng này, chuyển nhượng bộ môn vận hành thành quả. Manchester City muốn đưa vào biên phòng Đây là toàn thế giới đều biết bí mật, mà lần này mời ba tên cầu thủ có mặt ở độ đỉnh cuộc trận chung kết, hiện nhiên cũng đều là quá khứ có tiếp xúc. Dulacosta cũng không cần nói, vờ ra diệu thiên tài, bản thân cái này chính là biển chữ vàng, lệ là bản mùa giải Premier League 1 quán quân, ai trèo lên há giận kỳ thật cũng không phải là đá biên phòng, mà là hộ công, nhưng hắn có thể đảm nhiệm trái phải giữa ba cái vị trí. Guardiola thích vô cùng tên này cầu thủ, cho là hắn rất giống Barca Messi. Về phần Diot, cái này càng không cần phải nói, tô đông người quen biết cũ, Bundesliga lửa nhỏ tiễn. Diot vì sao lại được mời tham gia sao? Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cùng Gios rất quen, thậm chí đều có tay của nhau số điện thoại, trong ký ức của hắn, Gios là phi thường trung thành đốc môn fan bóng đá, hắn đã từng nói, hắn khát vọng quay về đốc môn. Bây giờ lại tiếp nhận Manchester City mời, đây không phải rất mâu thuẫn sao? Tô Đông thậm chí hoài nghi, có phải hay không Manchester City mở ra phi thường cao đánh ngộ. Etty ở lại gần, nhìn một chút Tô Đông tài liệu trong tay về sau, cười cười nói, hắn người đại diện nói, hắn là người fan bóng đá, từ tại do thời ta lần thời điểm chính là. Tô Đông cười khổ. Bây giờ theo Gios nhảy lên đỏ. Năm đó hai người tại do người ta lẩn trận kia gặp nhau, bị truyền thông thổi đến thần hồ kỳ thần, nhưng trên thực tế, năm đó ai có thể nghĩ tới Di ớt có thể thành tài. Chỉ sợ ngay cả chính Di ớt đều không có lòng tin a. Đương nhiên, loại này phá hư phong cảnh, ai cũng sẽ không đâm thủng. Thế giới này có lúc cũng là rất bình thường cần một chút lãng mạn, hòa tan một chút băng lãnh vô tình. Tô Đông Thu về ở trong tay tư liệu, nhẹ gật đầu, "Được, giao cho ta." Đi ra cả dị tỉnh tổng huấn luyện cao ốc lúc, vừa vặn liền thấy chiếc kia màu đỏ Audi R8 dừng ở đối diện. Cửa sổ xe quay xuống đến về sau, lộ ra Vương Sơ tỉnh tâm kia mê người cười nghiêng. Lái xe bỏ bê công việc cả nhà. Vậy mà làm phiền nữ vương bệnh hạ tự mình đến tiếp. Tô Đông ngồi lên sau xe, cười ha hả hỏi. Lái xe rời đi trụ sở huấn luyện Vương Sơ Tỉnh, dành thời gian lường hắn một cái, thiên tiểu bá mị bộ dáng, để Tô Đông thèm ăn nhỏ dãi. Cha mẹ ta cùng bá phụ bá mẫu đang ở nhà bên trong nghiên cứu nhà chúng ta kế hoạch trăm năm. Kế hoạch trăm năm? Tô Đông nghe được sửng sở. Cái quỷ gì? Nhà chúng ta lấy ở đâu cái gì kế hoạch trăm năm? Tô Đông không hiểu rõ sao mà hỏi thăm. Vương Sơ Tỉnh lại dành thời gian háy hắn một cái, 10 năm trồng cây. Tô Đông bừng tỉnh đại ngộ. 10 năm trồng cây. Trăm năm trong năm trồng người. Cái gọi là kế hoạch trăm năm, kỳ thật chính là nghiên cứu một chút nhất đại. Không cần phải nói, chính là thúc đẩy sinh trưởng. Ta nói, chúng ta giống như chỉ linh trứng, còn không có xử lý tiệc rượu a." Tô Đông hỏi. Tại quê hương của hắn truyền thống phong tục bên trong, không có xử lý tiệc rượu cũng không xem như kết hôn, liền xem như lãnh giấy hôn thú đều không được." Bá phụ nói, chỉ cần chịu sinh, tiệc rượu xử lý không làm không quan trọng, ai còn có thể bởi vì nhà chúng ta không làm tiệc rượu, liền xem thường chúng ta, đúng không?" Tô Đông trong đầu coi như nạp buồn bực nha. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, năm đó hắn còn nhỏ thời điểm, lão đầu tử cũng không phải nói như vậy. Năm đó hắn nói đúng lắm, người sống khuôn mặt, hắn vô luận như thế nào đều muốn xử lý một phen, không cho hàng xóm láng giềng xem thường. Dũng ra hương thoại tới nói chính là, ăn người ta, liền phải trả lại. Hắn lúc nào trở nên sáng suốt như vậy à nha? Thô Đông cảm thấy rất thú vị. Kỳ thật cũng không khó lý giải, địa vị xã hội khác biệt nha. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, rất nhiều quan niệm đều giữa bất tri bất giác phát sinh cải biến, không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Vậy ngươi ba ở đâu? Hắn coi như ngươi một cái khuyên nữ, hắn bỏ được. Thô Đông hỏi. Vương sơ tình rất bất đắc dĩ nhất miệng, cha ta nói, hiện tại là hưởng ứng khu vực hiệu triệu, Cự tuyệt phu trương làm ví, hắn là đảng viên, vẫn là lãnh đạo, càng phải làm gương tốt, kiên quyết chen ép cố này không tốt xã hội tập tụ, cho nên hắn kiên quyết ủng hộ cha ngươi quyết định. Ngoa tào, Thô Đông có chút trợn tròn mắt, mình cái này tương lai cha vợ lúc nào có giác nộ như vậy, trước kia làm sao không biết ta, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Thô Đông cười hỏi, hắn đương nhiên không lo lắng, hiện tại quyết chiến sắp đến, trưởng úy trong nhà chắc chắn sẽ không cầm những chuyện này đến phiền hắn, càng nhiều chính là đùa giỡn một chút, ai cũng sẽ không coi là thật hiện tại tô đông từ lâu không phải năm đó tô đông bọn hắn sẽ không phiền ngươi sẽ chỉ phiền ta nếu như ta biết làm sao bây giờ ta liền sẽ không chạy ra ngoài vương sơ tình khổ nao nói tô đông ha ha cười không ngừng nếu không ngươi liền nói cho bọn hắn ngươi sinh không được như vậy sao được vương sơ tình lúc này liền thắng nghị đối với sinh con chuyện này nàng hay là vô cùng coi trọng không thể tùy tiện nói đùa vậy liền dứt khoát nói ta không được tô đông cười đùa tí từng nói vương sơ tình mặt nhất thời liền đỏ lộ ra chỉ cảm thấy tiểu tử hư này là có ám chỉ gì khác ra ra đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh hai người náo loạn sau một lúc, tô đông làm ra quyết nghị, đừng về nhà, khó được nghỉ, chúng ta đi hưởng thụ một chút thế giới hai người, để bọn hắn đợi trong nhà chậm rãi nghiên cứu kế hoạch trăm năm đi. đừng nói, tô đông cái này đề nghị lập tức đạt được vương sơ tình hướng. ba giờ sau, che sạch sẽ... tô đông trang viên trong đình viện, hai lão đầu ngồi tại trong lương đình uống trà, cách mỗi một hai phút liền muốn ngắm một chút đại môn, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, trong đầu rất là buồn bực. không phải nói, một giờ nhiều một chút liền có thể trở về, gọi điện thoại hỏi một chút, đánh, tắt máy, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? hẳn là sẽ không. Vừa rồi nàng còn gọi điện thoại cho mẹ của nàng nói, có chuyện muốn tối nay trở về. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ a làm sự tình vẫn là không đứng đắn.